502 thứ 501 trương tự nhiên cấp ghi âm kén đan nguyệt hàm bang lâm tại sơn hẹn 10 giờ cùng quốc Ngưu Mã tổng một đoàn người gặp mặt. Lâm Tại Sơn thì dành thời gian đi ghi liệu, đem vài bài ca khúc mới đều ghi âm được tốt. Tại tiến Liễu phía trước, hắn cố ý tìm lỗi Lưu Minh Minh, nhượng Lưu Minh Minh cho Đặng Hiểu Vĩnh đưa qua một ly thấm rộng cây la hán một trà, đồng thời cáo chi đối phương, hắn có thể muốn đến trước giữa trưa mới có thể cùng Đặng Hiểu Vĩnh gặp mặt, nhưng Đặng Hiểu Vĩnh đừng có gấp, chờ lâu nhất đặng hắn. Lưu Minh Minh thực sự không hiểu rõ Lâm Tại Sơn vì cái gì đối với Đặng Hiểu Vĩnh cái này tiểu ký giả cảm thấy hứng thú như vậy. Nữ sinh này tướng mạo không thể nói là xinh đẹp, dáng người càng lạ như cái tiểu bằng hữu tựa như, hoàn toàn không có lợi lợi đâu. Nàng mặc cũng không cái gì phẩm vị, từ đầu đến chân đều tản ra một loại thổ đất mới từ sân trường đi ra nữ sinh cảm giác, thậm chí có chút ít lôi thôi. Nữ sinh như vậy, đi trên đường cái tuyệt sẽ không có nam sinh nhìn nhiều nàng ở mắt, Lâm Tại Sơn làm sao lại đối với nàng đặc biệt như vậy đối lại đâu? Lưu manh manh bây giờ đối với Lâm Tại Sơn phẩm tính là có hiểu biết nhất định, nàng biết Lâm Tại Sơn chỉ ở một loại dưới tình huống sẽ đối với một người xa lạ cảm thấy hứng thú, đó chính là cái này trên thân người có rất độc đáo âm nhạc tiềm lực. Thế nhưng là Cái này Đặng Hiểu Vánh trên thân hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ âm nhạc tiềm lực ra sáng tác cũng không nhắc lại, chỉ là một cái đối mặt, nàng căn bản không tại Lâm Tại Sơn trước mặt biểu hiện ra cái gì âm nhạc tài hoa. Thanh âm của nàng ngược lại là có chút đặc biệt, nhưng đó là bởi vì là nàng sinh lý có thiếu hụt, lưới mơ hồ nói chuyện hở, mới hiện lên rõ cùng người khác bất động. Lâm Tại Sơn lại tựa hồ như rất để ý nàng nói chuyện hở chuyện này. Chẳng lẽ cái này cũng là một loại âm nhạc tiềm lực sao? Đây không khỏi cùng quá lời nói vô căn cứ đi. Lưu Minh Minh nghĩ mãi mà không rõ Lâm Tại Sơn lưu Đặng Hiểu đích, dứt khoát trước tiên không suy nghĩ nhiều, dựa theo Lâm Tại Sơn yêu cầu Nàng cho đối phương đưa cho một ly tây la hán một trà. Nàng đoán Lâm Tại Sơn cái này ở giúp đối phương hắng giọng, chờ một lúc có khả năng sẽ nghiệm một nghiệm tiểu nữ sinh này âm sắc. Thùng thường. Lưu manh manh gõ cửa tiến vào phòng khách. Chỉ thấy Đặng Hiểu Văn đang cùng bọn hắn chủ biên gọi điện thoại, "Ngươi yên tâm đi chủ biên, ta đã nhìn thấy Lâm Tại Sơn lão sư, hắn đáp ứng tiếp nhận ta phỏng vấn 6. Ta không có lựa ngươi, thật sự, 6. Nếu là chính ta biên phòng vấn, ta đi nhảy xuống biển còn không được sao? Ngươi như thế nào như vậy không tin ta nói chuyện đâu, 6. Ta bây giờ đang ở Lâm lão sư công ty phòng khách chờ lấy Lâm lão sư đâu." Ta hôm nay nhất định cầm tới hắn bài tin tức. 6. Hảo, ta và hắn chịu hành chung. Cái này ngươi cuối cùng tin chưa? 6. Không có vấn đề, ta nhiều hơn nữa chụp mấy lao sư ảnh phối hợp bài tin tức, cái này cũng có thể đi. 6. A, cảm tạ chủ biên, ta lần này nhất định không để ngươi thất vọng. Đang hiểu gánh mặt máy hớn hở treo tạp chí xã điện thoại của, gặp Lưu Manh manh cho nàng bừng trà đến đây, liền vội vàng đứng lên đi đón, cảm tạ nghệ phỉ tỷ. Lần đầu tiên nghe ngoại nhân quan tâm nàng gọi nghệ phỉ, Lưu Manh manh trong mừng thầm, nàng mới vừa mang theo đặng hiểu gánh tới phòng khách lúc Trong đảng Hiểu ánh tự giới thiệu thân phận lúc nói là Lưu Ngụy phỉ. Lâm Tại Sơn đã đồng ý nàng đổi tên, nàng cũng quyết ý muốn đổi tên, cho nên ở nơi này về sau, nàng đối với người ngoài tự giới thiệu tất cả đều lại là Lưu Ngụy phỉ, nhất là hướng ký giả lúc tự giới thiệu mình, nàng nhất định muốn chuyển biến thành thân phận mới để tránh lộ hãm. Bởi vì lấy Đặng Hiểu ánh quan tâm nàng kêu Nghệ phỉ tỉ, Lữ Minh Minh nhìn đặng Hiểu ánh ánh mắt cũng không chán ghét như thế, nàng nói cho đối phương biết, Lâm lão sư đang tại ghi hình viết bài hát, đợi chút nữa còn muốn mở một cái rất trọng yếu sẽ, cái hội này không nhất định lúc nào kết thúc, cho nên ngươi muốn ở chỗ này chờ lâu nhất đặng Nghe Lưu Manh Manh nói như vậy, Đặng Hiểu Ánh trong lòng hơi sợ hãi, nói thẳng hỏi, Lâm lão sư nhất định sẽ tiếp nhận ta phỏng vấn A. Nhìn thời gian à, bởi vì hắn giữa chưa còn có việc muốn đi ra ngoài, buổi chiều thì càng bận rộn. Nếu như buổi sáng có đủ thời gian, hắn nhất định sẽ tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Nhưng thời gian nếu không thì đủ, hắn có thể chỉ có thể cùng ngươi đơn giản trò chuyện chút, không tính là phỏng vấn. Nhưng hắn nhất định sẽ thấy ngươi. Quá tốt rồi, chỉ cần gặp ta là được rồi. Đặng Hiểu Ánh đỡ bộ ngược nhỏ, lộ ra một bộ bản thân anủi biểu lộ. Lưu Minh Minh nhìn Đặng Hiểu Ánh bên này không có việc gì, liền chuẩn bị đi ra. Đặng Hiểu Hánh đột nhiên hỏi nói, nghệ Phỉ tỷ, ngươi vừa mới nói Lâm lão sư tại viết bài hát, ta có thể không thể đi các ngươi phòng thu âm xem a?" Lữ Manh manh không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, "Cái này không thể lắm. Ngươi vẫn là ở chỗ này chờ a, Lâm lão sư giúp xong liền đến gặp ngươi." "Tốt a 6 Đặng Hiểu Hánh bất đắc di ứng. Nàng đúng là Lâm Tại Sơn phán ruột, không thể đi hiện trường nhìn Lâm Tại Sơn đi âm, cái này thật sự là một cái tiếc đối. Bất quá Lâm Tại Sơn đáp ứng gặp nàng, nàng liền đã rất thỏa mãn. Dễ phòng thu âm, kín người hết chỗ. Lấy chương bằng phi cầm đầu một đám kỹ thuật viên ghi âm và nhạc công đều đang đợi lấy nghe Lâm Tại Sơn phóng phúc lợi đầu. Lâm Tại Sơn vừa đi tới, chương bằng phi liếm láp khuôn mặt to béo lập tức tiến lên đón, "Đại thúc, ngươi rốt cuộc phải sáng tác bài hát mới, chúng ta cũng chờ thật lâu." Chương bằng phi hòa Lâm Tại Sơn biết sớm nhất, cho nên hắn một mực quản Lâm Tại Sơn gọi Đại thúc, cho dù bây giờ trở thành dê một thành viên, biến thành Liễu Lâm Tại Sơn thuộc hạ, hắn vẫn không quen quản Lâm Tại Sơn gọi Lâm tổng. từng cái cùng Lâm Tại Sơn hỏi hảo, Tại Sơn hòa ý, không nhiều nói nhảm, thời gian tiến chuẩn bị viết bài hát. Hắn nhất hàng đầu ghi chép chính là vong Lưu thảo. Bởi vì cái này bài vong ưu thảo là bài vô cùng gột rửa tâm linh tác phẩm, cần người lặng lặng lắng nghe, cũng cần ca sĩ lặng lặng tới hát, Lâm Tại Sơn tiến lều phía sau, đem suy nghĩ cùng tâm tình hoàn toàn chạy không, cái gì cũng không muốn nghĩ, cố gắng bắt giữ bài hát này ý cảnh. Nhắm mắt dưỡng thần, an tính khoảng chừng 5 phút sau, hắn mới hướng bên ngoài giặm chương bằng phi dùng tay ra hiệu, nhường trương bằng phi phía dưới ông nhạc. Như mây ở giữa dạo bước một dạng trước dương cầm tấu âm thanh cùng một chỗ, tâm tình của tất cả mọi người liền đều bị điều động. Không ít người đều không kiềm hãm được hai mắt nhắm liền, thưởng thụ cái này tốt đẹp chính là ý cảnh. Bài hát này Dương Cẩm Nhạc đệm là rất sớm trước đó Lâm Tại Sơn liền ghi xong rồi, tình cảm đặc biệt lưu hỏa. Bị cái này quen thuộc giai điệu dắt dẫn cảm xúc, Lâm Tại Sơn tiến nhập một loại yên tĩnh quên mình trạng thái, dùng hắn đặc hữu sau cơn mưa trời lại sáng một dạng đại thức thức ôn nhu, tang thương mà em ấy bắt đầu hát sáu. Nhưng mềm điếu chúng ta biết được tàn nhẫn hung hăng đối mặt nhân sinh mỗi lần rét lạnh lưu luyến không rời có yêu người thường thường hữu duyên không có phần sáu. Ai đem ai thật sự quả thật ai là ai đau lòng ai là duy nhất của người nào người vết thương chồng chất ngây thơ linh hồn sớm đã không thừa nhận còn có cái gì thần 18. Vong Ưu Thảo đã quên liền tốt trong mộng biết bao nhiêu ngày nào đó nhai góc biển cái nào đó đảo nhỏ mỗi năm tháng nào ngày nào một lần ôm nhẹ nhàng bờ sông Thảo Yên tĩnh chờ thiên hoàng địa lao 6. Lâm Tại Sơn làm liền một mạch đem bài hát này cho hát xuống. Bên ngoài trương bằng phi bọn người đều say mê tán thưởng. Dạng này từ nhu tiếng ca, tuyệt đối là tiếng trời. Giống như ấm áp dòng suối một dạng, bất chi bất giác chạy vào trong lòng của ngươi, để cho nơi đáy lòng không kiềm hãm được sinh sôi một loại tĩnh mẫn xúc động. Giống như ca khúc bên trong hát như thế, từ từ, ngươi tan tại trong tiếng ca, đã biến thành một chùm Thảo, đem tất cả phiền não đều ném trừ sau đầu chỉ còn lại một loại biểu lộ ra tâm linh hưởng thụ cùng cảm xúc, mặc cho người trong lòng có muôn vàn vết thương, cũng có thể bị bài hát này âm thanh từ từ vút lên. Âm nhạc kết thúc. Rất nhiều người đều không muốn từ loại này quên mình hưởng thụ trong cảnh giới rút đỡ ra tới. Trương Bằng Phi thứ nhất hướng Lâm Tại Sơn giơ ngón tay cái lên, biểu thị Lâm Tại Sơn cái này bản ghi chép không có chọn. Tuyệt. Lâm Tại Sơn nhường Trương Bằng Phi cho hắn trọng phóng qua một lần, chính hắn lại nghe ra không ít quyết điểm, chủ yếu là tại một chút chi tiết trong xử lý hơi có chút qua. Đương nhiên Cái này kỳ thực cũng không tính là gì khuyết điểm, nếu như trong đầu của hắn không có Chu Hoa kiện hoàn mỹ diễn dịch phiên bản, ghi chép thành như bây giờ là được. Nhưng Lâm Tại Sơn trong đầu vang vọng là Chu Hoa kiện hoàn mỹ bản, cho nên khi hắn ghi chép đi ra cái này, bản tại một chút chi tiết xử lý không bằng Chu Hoa kiện như thế tỉ mỉ ở mắt lúc, hắn sẽ cảm thấy rất không hài lòng. Tại âm nhạc bên trên, hắn vẫn luôn quá nghiêm khắc cực hạn. Chính là gần như vậy hồ tại biến. Thái cố chấp, mới có thể cam đoan hắn âm nhạc vừa xuất hiện, liền có thể giống như tên nhọn xuyên thấu nhân tâm. Ở phương diện này, Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Nhi là rất giống. Mang theo cực hạn quá nghiêm khắc thái độ Lâm Tại Sơn lại liền ghi chép năm lượt vòng lưu thảo, mới rốt cục đem hắn muốn nhất phiên bản ghi chép đi ra. Chương bằng phi bọn người lần lượt bị Lâm Tại Sơn loại này quá nghiêm khắc cực hạn thái độ làm việc rung động cùng lây nhiễm, bọn hắn thâm thụ lây nhiễm, cũng từ từ muốn dưỡng thành đối với mình yêu cầu nghiêm khắc thói quen. Sau đó, Lâm Tại Sơn muốn tiếp lấy ghi chép tại cực hạn xâm thế giới bên trên hát qua một chút ca cao âm chất bản, những thứ này ca không biết cái nào bài sẽ bị cực hạn xâm thế giới tiết mục tổ biên tập phong xuất. Một khi phong xuất, nhất định sẽ gây lên fan chú ý cái nào bài hát đi ra, diễn đàn đều phải nhanh chóng theo vào, thả ra ca khúc cao âm chất bạn đạo loạn. Cho nên những thứ này ca Lâm Tại Sơn đều phải sớm ghi âm được tốt cao chất âm tần bạn. Ngay sau đó Vong Vũ Hạo, hắn ghi chép tiếp theo bài hát, vẫn là ấm áp huyền truyện phong cách. Chính là hắn tại kéo tụ lạ tháp bờ sông cho Lý Hiếu Ni cùng 90 sau hai đứa bé hát trương mưa xanh sông. Trong đầu quanh của ngày đó quang cảnh, trở về chỗ Lý Hiếu Ni thức tha cùng Mỹ Hảo, Lâm Tại Sơn phá lệ động tình vì chương bằng phi bọn người diễn dịch cái này bài chỉ có trưởng thành mới có thể nghe hiểu xong 6. Khi ngươi nằm thẳng xuống ta liền trở thành sông gấp khúc cần của ngươi tại ngươi bên môi khô tịnh 18. Mạc Ta lưu a giống tầng tầng băng xuyên coi như ước năm đổi mấy tấc ta cũng tình nguyện như thế phán đợi đến ảm đạm đợi đến mu giại đợi công chúa Hồ Nhiết xanh sáu. Ma chú chậm rãi lui hết người cười lợi hại thiên từng tiểu mắt sừng đơn giản như thế thần thái ta đem tàn phế cánh hạ xuống từ trong sông đi tới người đang gật đầu cáo chi nơi này có thích sáu. Phòng thu âm bên trong có không ít người là lần đầu tiên nghe bài hát này. Bọn hắn lần đầu tiên nghe, sẽ không hướng về trưởng thành phương diện nghĩ, mà là bị Lâm Tại Sơn duyên dáng tử ngữ trao cho triệt để sống. Ca, hắn thật như tắm rửa dưới ánh mặt trời bể tỉnh, trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều muốn bị ấm mềm chưa xong con tiếp. 503 thứ 502 chương đem đặng tím cờ đem quên đi nữ sinh nghe xong cái này bài sông, thật giống như đã trải qua một hồi ấm lòng yêu thương hành trình. Lưu manh manh là lần đầu tiên nghe bài hát này, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Lâm Tại Sơn hát bài hát này lúc bộ dáng để cho nàng rất cảm động. Bài hát này phản phất là Lâm Tại Sơn hát cho nàng nghe. Lâm Tại Sơn hát bài hát này lúc, bên miệng cảm như có như không mỉm cười, thật giống như một cái tại trong tình yêu canh gác lấy tình nhân si tình nam, muốn đem tất cả tình cảm hóa thành nhánh nhủi dòng sông đi vây quanh người. Như thế ấm áp tình cảm, không chỉ nhượng Lữ Minh Minh để những người khác trong dạng nữ sinh đều sinh ra một loại khát sâu ảo giác, giống như bị Lâm Tại Sơn tinh tế tỉ mỉ tình cảm bao quanh nữ chủ nhân công, chính là các nàng bản thân. Đây là một loại tốt đẹp chính là ảo giác, cho dù âm nhạc kết thúc, loại này hiện tưởng còn tại các nàng nội tâm quân quẩn, để các nàng thật lâu đều khó mà quên. Mà các nàng xem Lâm Tại Sơn ánh mắt, cũng biến thành càng thêm sùng bái và si tỉnh. Cái này tựa như đã vượt qua âm nhạc mị lực, mà là một loại ma lực, đang thúc dục khiến cho các nàng càng ngày càng sùng bái Lâm Tại Sơn ri chép cái này bài sông, trong đầu trở về chỗ Hòa Lý Hiếu Ni thích cùng Trần Nguyên, Lâm Tại Sơn chỉ hát một lần, đã cảm thấy đã đem tình cảm thả ra rất khá, không cần lại đi chép. Hắn đang muốn đuổi tiến trình tiếp lấy hướng xuống ghi chép mặt khác một bài ca khúc mới lúc, cái Nhan Nguyệt Hàm gõ cửa tiến vào phòng thu âm, nàng nhắc nhở Lâm Tại Sơn quốc ngu mã tổng lập tức tới ngay, Lâm Tại Sơn phải chuẩn bị một chút, nên đi đáp phán. Lâm Tại Sơn không thể làm gì khác hơn là rời đi trước phòng thu âm, trở về phòng làm việc của mình cùng cái Nhan Nguyệt chút, hội điểm. Lần này quốc ngu mã Triệu Phong tới, Mục đích chủ yếu chính là tới dò xét Lâm tại Sơn đến cùng cùng nhà ITV th thay hợp tác mục đích lớn hơn nữa còn có chính là tại một chút hợp tác chi tiết trưng cầu một chút Lâm tại Sơn ý kiến Tỷ như quốc ngu suy nghĩ nhiều đẩy mấy cái hạt giống tốt bên trên cái này chương trình bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm tại Sơn sẽ để ý hay không Lâm tại Sơn sớm nhất cùng Quốc ngu nói là quốc ngu phái ra dự thi ca sĩ không thể vượt qua 10 tổ để tránh tiết mục này biến thành quốc ngu một nhà độc quyền sân khấu xem như quốc ngu bên này hợp tác người đại biểu mã Thiệu phong sớm nhất là đồng ý điều kiện này nhưng bây giờ theo tiết mục chủ bị cùng mong muốn phương diện cực lớn để thăng Quốc Ngưu bên trong có rất nhiều người đại diện đều ý thức được cái này, Đường Tiết Mục mới đối bọn hắn mang người mới tới nói là một cái tuyệt cao xuất đạo ván cầu sân gì bổ, bao quát một chút đã xuất đạo người mới tổ hợp, đều vô cùng muốn lên cái tiết mục này tới đọ sức nổi tiếng. Lúc này mới ngắn ngủi 2 tuần không tới thời gian, Quốc ngu phía dưới đã có ba mươi mấy người đại diện thông qua đủ loại phương thức hướng về Mã Hiểu Phong bên này nhấc người, trong đó chừng mấy vị vẫn là kim bài người đại diện, nhất định muốn bọn họ nghệ nhân bên trên hào thành âm. Thậm chí, phân công quản lý Quốc âm nhạc và nghệ năng sự nghiệp bộ đại tầng kim bằng liệu, đều hướng Mã Thiệu Phong bên này dẫn tiến người mới, muốn Mã Thiệu Phong cho các nàng đều đẩy lên đi. Mã Thiệu Phong chỉ là phụ trách hạng mục này lãnh đạo, tại quốc ngu trong tập đoàn, hắn không tính đặc biệt cao cao tầng, rất nhiều người hắn đều đắc tội không nổi, cho nên bây giờ hắn bị lộng rất nhiều đau đầu. Bệ Bê rột bên này chỉ cho phép quốc ngu bên trên 10 tổ nhân mã, cái này như đủ A. Kim bằng liệm cùng mấy cái kim bài người đại diện đẩy nghệ nhân đã đủ 10 tổ, còn lại còn rất nhiều rất có tiềm lực có thể để cho bọn hắn tiết mục mới rất có xem chút chất lượng tốt luyện tập sinh trở lấy bên trên đâu. Vì hảo thanh âm vẫn khích trình độ cân nhắc, cũng là vì bọn hắn quốc ngu lợi ích cân nhắc, nhằm vào chuyện này, Mã Thiệu Phong nhất định phải Hòa Lâm Tại Sơn thật tốt nói một chút, hắn hy vọng Lâm Tại Sơn có thể nuối lòng bọn hắn quốc ngu nghệ nhân tham dự tiết mục số lượng. Việc này Mã Thiệu Phong cùng phác đại thành còn có Tôn Ngọc Chân, cái năn nguyệt hàm đều nói qua, nhưng bọn hắn đều không làm được chủ, chỉ có Lâm Tại Sơn tùng khẩu mới có tác dụng. Cho nên Lâm Tại Sơn lúc này mới vừa trở về Đông Hải, liền kịp tới Bệ Dột chuyện. Đến, những này đều thông báo cho Lâm Tại Sơn. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, quốc ngu thêm không thêm người này cũng dễ nói, đằng sau từ từ nói chuyện liền có thể, nhưng Vương Đông Đài cùng Hải Tinh Thai đến cùng cùng ai hợp tác, việc này đã vội vàng ở trước mắt. Chỉ có xác định được, cùng Đài truyền hình ký kết về sau, bọn họ tiết mục mới có thể chính thức khởi động, cho nên việc này bọn hắn phải nhanh một chút quyết định. Lâm Tại Sơn liền chuyện này hỏi cái Nan Nguyệt Hàm ý kiến, cái Nan Nguyệt Hàm phía trước một mực không có tỏ thái độ, cái này chỉ có nàng hòa Lâm Tại Sơn hai người, nàng liền đem nàng một chút lo lắng đều dặn cho Lâm Tại Sơn nghe xong. Nàng hiểu khá rõ Vương truyền hình Nhà này trong đài truyền hình phe phái hết sức phức tạp, hắn ăn ở lại cho Phương Đông Đài tạo thành rất lớn trọng thương, cho dù Phương Đông Đài lãnh đạo chuẩn bị vãn hồi trước đây sai lầm, mở ra làm cho không người nào có thể điều kiện tự tuyệt nghĩ lại dắt tay Lâm Tại Sơn, nhưng bên trong thai họa ngầm vẫn như cũ rất lớn. Dù sao, tổn thương đã tạo thành, rất nhiều Phương Đông Đài nhân viên tiền đồ đều xảy ra nguyên chuyển, đây là không có thể vãn hồi. Nếu như lại hợp tác, Phương Đông trong Đài khó tránh khỏi sẽ có người hoặc thế lực cho bọn hắn sau lưng tôi âm, chuyện này đối với bọn hắn tiết mục chính là rất lớn tổn thương. Vì để tránh cho xuất hiện chuyện như vậy, cái Nan Nguyệt Hàm nói thẳng nàng là đề nghị bọn họ tiết mục mới cùng Hải Tinh Thai hợp tác. Lâm Tại Sơn tối hôm qua cân nhắc lúc, hắn cũng là càng có khuynh hướng cùng Hải Tinh Thai hợp tác. Dù sao, cực hạn sống thế giới là Hải Tinh Thai tiết mục, Hạo Thanh Âm nếu có thể tiếp đương cực hạn sống thế giới, đối với tiết mục bản thân nhất định là cực kỳ có chỗ lợi ích, làm như vậy cũng có thể nhường hắn hòa lý hiếu ni đích nhân khí cùng lợi ích nhận được lớn nhất bảo đảm. Hạo Âm là bệ rốt công ty năm nay 6 tháng cuối năm coi trọng nhất đầu hạng mục, giống bọn hắn loại này vừa khởi bước công ty nhỏ, chưa không được gió to sóng lớn dày vò không cho phép một điểm sai lầm vạn nhất cùng Phương Đông Thai hợp tác, xuất hiện kẻ nan nguyệt hàm nói tới tình huống, vậy thì quá đắc bất thường thất. Cho nên nghe xong kẻ nan nguyệt hàm ý kiến phía sau, Lâm Tại Sơn thì càng có khuynh hướng cùng Hải Tinh Thai hợp tác. Lâm tổng, việc này ngươi mới hảo hảo suy tính một chút, không cần hôm nay liền đổi vã cho ngựa cuối cùng bên kia trả lời chắc chắn, bọn hắn hôm nay tới cũng chỉ là muốn nghe một chút ngươi ý tứ. Ta cảm thấy chờ lần sau ngươi đi ghi hình phía trước, hai chúng ta bên cạnh công ty đem việc này quyết định là được rồi. Hảo, đợi chút nữa ta hòa mã cuối cùng thật tốt tâm sự a. Thùng thùng. Cửa phòng làm việc bị gõ. Tiến. Lâm Tại Sơn hướng ra phía ngoài đều. La Lưu manh manh đẩy cửa tiến vào, nói cho Lâm Tại Sơn hỏa kén Nan Nguyệt Hàm, Quốc ngu Mã Tổng bọn hắn đến, đến rồi. "Ok, Lâm Tại Sơn đứng dậy, mang theo kén Nan Nguyệt Hàm cùng Lưu manh manh cùng đi phòng họp thấy Mã Thiệu Phong một bọn người." Bởi vì tâm hệ công tác, hắn đều nhanh đã quên đặt hiểu hắn phòng vẫn. "Hoa Mã Thiệu Phong cái này, nhóm người nói chuyện, liền nói chuyện nửa giờ." Đều qua 11 điểm, lần này thương vụ hội đảm mới kết thúc. Lâm Tại Sơn bây giờ là siêu cấp đại vội và người, nhật trình xếp hạng rất toàn, bên này muốn tìm hắn không phải rất dễ dàng, cho nên bắt lấy cơ hội này, Mã Thiệu Phong cũng không muốn Lâm Tại Sơn. Đưa giờ hội đảm căn bản không đủ, hắn còn nghĩ thỉnh Lâm Tại Sơn ăn cơm trưa, lúc ăn cơm đại gia tiếp tục trò chuyện. Nhưng Lâm Tại Sơn giữa chưa đã cùng cực hạn sấm thế giới đoàn làm phim cùng các minh tinh đã hẹn, hắn không muốn hòa mã thiệu Phong nhiều hơn nữa hàn huyên, thế là liền từ chối lập tức thiệu Phong hảo ý, không có đi hòa mã Triệu Phong ăn cơm. Kỳ thực, cực hạn sấm thế giới bên kia bữa tiệc không có ý nghĩa quá lớn, thuần túy chính là trong vòng bằng hữu cùng cùng tổ ghi hình minh tinh liên lạc một chút cảm tình, Lý Hiếu Ni lại không đi, một mình hắn đi, không nhiều lắm ý tứ. Nhưng bởi vì Mã Thiệu Phong về sau đem đàm phán trọng điểm đặt ở muốn từ bệ rốt bên này tranh thủ thêm trên lợi ích, việc này Lâm Tại Sơn sẽ không muốn ý tốn nhiều đầu góc cùng hắn nói chuyện. Thế là hắn liền không có đẩy cực hạn xâm thế giới bữa tiệc, mà là đem ngựa Thiệu Phong bữa tiệc bị đẩy. Tranh thủ lợi ích đàm phán, Kén Nhan Nguyệt Hàm am hiểu hơn, tương lai hắn nhường Kén Nhan Nguyệt Hàm đi hòa Mã Thiệu Phong đàm luận là được rồi. Hắn không tinh thông đạo này, sẽ không hòa Mã Thiệu Phong nói chuyện nhiều, để tránh bị Mã Thiệu, thiệu lần này tới Tại Sơn, nhất nhất ở trước chuyện, không phải là cùng nhà ITV hợp tác, mà là muốn cho có càng nhiều người mới đăng lục hảo thêm nhân. Dùng cái này tới vì nước ngu tranh đến càng nhiều lợi ích. Hắn nhất định phải nhường Lâm Tại Sơn nhà ra, trở về mới tốt ứng phó những cái kia không ngừng hướng hắn định loạn hoặc tạo áp lực công ty người đại diện. Ở nơi này hội đảng bên trên, Mã Thiệu Phong bỏ ra rất nhiều miệng lưỡi hướng Lâm Tại Sơn giới thiệu quốc ngu luyện tập sinh cùng xuất đạo rất ngắn những người mới biểu hiện đến cỡ nào cỡ nào xuất sắc, trên người có cỡ nào lớn dường nào tiềm lực. Vì thế, bọn hắn bên này còn làm rất tỉ mỉ mang theo hình ảnh tờ tở tờ, tờ tới để cho Lâm Tại Sơn nhìn. Lâm Tại Sơn bị làm đau đầu chết luôn. Lâm Đại Sơn ban Sơn lựa chọn cùng quốc ngu hợp tác, lo lắng nhất chính là sợ cái này đường tiết mục mới trở thành quốc ngu đẩy người mới sân khấu, cho nên hắn đối với quốc ngu nghĩ đẩy rất nhiều người mới đi lên là rất kháng cự. Nhưng Mã Thiệu Phong cùng hắn nói mấy điểm quốc ngu nhiều hơn người mới có ích, vẫn là thật có đạo lý. Trong đó có sức thuyết phục nhất, chính là bọn họ cái này chương trình chủ bị thượng tuyến muốn rất nhanh, mà tiết mục hạch tâm lại là tranh tài người mới, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn tiết mục đến cùng có hay không năng lực chiêu mộ được đầy đủ có xem chút người mới tới lên này, đây là một cái quan hệ tiết mục mới có phải hay không, có thể đặc sắc xuất hiện mấu chốt điều kiện. Tại quá khứ mười mấy năm qua ở giữa Quốc ngu một mực kiên trì từ nhỏ bồi dưỡng nghệ nhân rất nhiều thành thục nhiều mặt huấn luyện hệ thống, Quốc ngu săn tìm ngôi sao hệ thống cũng là quốc nội tốt nhất. Có thể nói, Quốc ngu trước mắt nắm giữ lấy trong vòng lượng lớn nhất có tiềm lực người mới người kế tục. Nếu như hảo thanh âm có thể thả ra đối với Quốc ngu đẩy người mới hạn chế, kia đối hảo thanh âm phấn khích trình độ tuyệt đối là một cái chất đề thăng. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn không có cách nào phản bác, hắn tự mình đi Quốc ngu luyện tập sinh nhà trọ nhìn qua, nơi đó nhất định chính là một chỗ cỡ lớn học viện quy mô, bên trong học viên từ 5 tuổi mãi cho đến 18 tuổi, mỗi cái tuổi trẻ đều có rất nhiều luyện tập sinh, cuối cùng sinh nguyên vượt qua 1000 người. Những thứ này luyện tập sinh cũng là quốc ngu săn tìm ngôi sao từ cả nước các nơi tuyển ra tới có ý định tiến ngành giải trí tinh anh người kế tục, nếu như từ trong này lại rút ra một chút tinh anh tới tham gia Hạo Thanh Âm, kia đối Hạo Thanh Âm phẩm chất tuyệt đối là một cái tăng lên to lớn. Mã Thiệu Phong còn đặc biệt có sức cảm hóa hòa Lâm tại sân nói, Hạo Thanh Âm dự tính ban đầu chính là từ Thần Châu đại địa bên trên tới chọn có mị lực nhất Hạo Thanh Âm, mà bọn hắn quốc ngu hải tử cũng là bên trong Hoa Đế quốc một phần tử, vì cái gì Hạo liền không thể đuổi bọn hắn rộng mở đại môn, để bọn hắn đều để chứng minh mình một chút đâu? Triệu không được Mã thiệu Phong phát ra từ phế phụ tỉnh cảm thế công, Lâm Tại Sơn lần này trong hội nghị cân nhắc liên tục phía sau, cuối cùng tùng khẩu, có thể nhường quốc ngu luyện tập sinh đi tham gia hải tuyển. Nếu như những thứ này luyện tập sinh đầy đủ xuất sắc, bọn hắn có thể thông qua hải tuyển tấn cấp chính tái. Chỉ cần tham gia hải tuyển, hắn liền sẽ đối với mấy cái này luyện tập sinh đối xử như nhau. Dựa theo kế hoạch, tiến vào sau 5 tháng, hảo thanh âm tổ chương trình sẽ chuẩn bị một hồi rất lớn hảo thanh âm tài. Cuối cùng muốn đi vào chính tái ghi hình 60 cái học viên bên trong, 32 người muốn từ trận này hải tuyển bên trong lựa đi ra. Mạc Khắc 28 người, cũng là tất cả công ty trực tiếp đề cử tới, bao quát bệ rụt chính mình quan hệ học viên cùng với Quốc Ngưu quan hệ học viên, đều tính toán ở nơi này 28 trong đám người. Lâm Tại Sơn phía trước cùng Quốc Ngưu cam kết là nhường Quốc Ngưu nhân nhảy qua hải tuyển, trực tiếp đẩy 10 tổ người tiến chính tái. Nhưng bây giờ hắn phóng khoán điều kiện, cho phép Quốc Ngưu luyện tập sinh tham gia hải tuyển, cùng các phổ thông tuyển thủ cùng tranh thi đấu. Nhưng Quốc Ngưu tiến lên chính tái trực tiếp quan hệ sinh, bị giảm bất đến rồi 8 tổ. Lâm Tại Sơn vẫn là hy vọng đem càng nhiều cơ hội lưu cho những công ty khác nghệ nhân, không muốn Quốc Ngưu một nhà quyền coi như cốc ngu có rất nhiều hạt giống tốt, cũng không cần đều phóng tới quý đầu tiên bên trên, tiết kiệm đi, bọn hắn tiết mục này là muốn 1 năm 1 năm 1 mực làm tiếp, cốc ngu quý đầu tiên đem hạt giống tốt toàn bộ đẩy ra, phía sau mấy quý tranh tài làm sao bây giờ? Lâm Tại Sơn lời nói êm tai, nhưng Mã thiệu Phong rất rõ ràng, Lâm Tại Sơn vẫn là không quá nguyện ý phóng quá nhiều cốc ngu người mới làm tiếp mục, bởi vì Hảo Thanh Âm Hải Truyền, trận chiến cuối cùng chung cực giám khảo, chính là Lâm Tại Sơn bản thân. Cuối cùng ai có thể tiến chính tái, ai vào không được chính tái, đều là do Lâm Tại Sơn giữ cửa ải Tại Sơn như cố không cho ngu người mới nhiều hơn Hào Thanh Âm Cái kia tại Hải Tuyền lúc đem bọn họ người mới đều cho chém đứt, bọn hắn cũng không trơ nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, Lâm Tại Sơn nhà ra có thể quốc ngu nghệ nhân đi tham gia Hải tuyển, này ngược lại là một cái rất lớn lợi hảo. Ít nhất tại Mã Thiệu Phong xem ra, hắn trở về không cần phiền não như vậy. Quốc ngu những cái kia người đại diện nghĩ đẩy hắn nhóm người mới làm tiếp mục, liền trực tiếp đi quan hệ xã hội Lâm Tại Sơn a, không cần lại tìm hắn cho hắn thêm phiền toái. Hoa Mã Thiệu Phong nói xong chính sự phía sau, Lâm Tại Sơn một đâm đầu, lại tiến vào phòng tu âm đi sáng tác bài hắn mới, hoàn toàn đem đặng hiểu ánh cái góc này đem quên đi. Lưu Minh Minh cùng Kén Nhan Nguyệt Hàm đều nhớ Đặng Hiểu Hánh đang chờ Lâm Tại Sơn đâu, nhưng nàng hai ngẩm hiểu lẫn nhau đều không đi nhắc nhở Lâm Tại Sơn, để tránh Lâm Tại Sơn thật tiếp nhận Đặng Hiểu Hánh phỏng vấn. Hai người bọn họ đều vô cùng không muốn Lâm Tại Sơn tại New giúp kim loại này bất nhập Lưu Tiểu trên tạp chí lãng phí thời gian. Tốt nhất Lâm Tại Sơn đem việc này hoàn toàn đã quên, chép xong ca hậu, trực tiếp đi tham gia cực hạn thẩm thế giới bữa tiệc. Giạng này các nàng cũng có thể đi ứng phó Đặng Hiểu Hánh, đi. Tại Sơn đi chép lên khúc mới tới, hoàn toàn trạng thái làm việc, vẫn thật là đem chuyện đem quên đi. Đạm Hiểu vẫn đang tiếp khách trong phòng, đợi trái đợi phải cũng chờ không tới Lâm Tại Sơn, thật sự là ngồi không yên. Nang đói bụng đều kêu rột rột. Nang trước mấy ngày tới bệnh viện tán trục, biết bệnh viện giờ cơm sắp tới. Nàng quyết định ra ngoài, ra mặt dày lại gọi một bữa cơm, lại tùy thời hỏi một chút Lâm Tại Sơn đến cùng lúc nào có thể tiếp nhận nàng phỏng vấn. Nam quỷ cầu người phiếu, Quỷ câu phiếu đề cử, quý câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 504 thứ 503 chương giờ sắp khe hủy dị tỷ xin hỏi một chút, công ty chúng ta bữa ăn công tác là 12 điểm đúng giờ phát ạ. Đặng Hiểu ánh vừa ra khỏi cửa, liền hỏi đâm đầu vào một cái nhân viên nữ. Nàng hỏi không là người khác, chính là bộ phận nhân sự Tôn Ngọc Chân cái vị kia bằng Hưu Mã Đình Đình. Mã Đình Đình là người chịu trách nhiệm chuyện công tác, đối với bề rột tất cả tại chức nhân viên đều như lòng bàn tay. Gặp Đặng Hiểu ánh há miệng im lặng công ty chúng ta, Mã Đình Đình hơi sững sờ, đánh giá rõ xét trước mắt cái này tiểu bất điểm nữ sinh, như thế nào cũng nhìn không ra nàng là cái ngày nào, liền hỏi nàng: người là sáu? Ta làm Hưu Dịch phóng viên, ta gọi Đặng ánh, ta hôm nay hẹn hỏa lầm tại Sơn lão sư bài tin tức." Đặng Hiểu ánh ngực nói chuyện, thương đương tự tin và tự hào. Dù sao, nàng hôm nay là nhận được Lâm Tại Sơn phòng vấn hứa hẹn, cùng mọi khi đến kiếp sau ăn trực không giống nhau. A, dạng này A Lâm tổng đang tại Lục Gâm Liễu viết bài hát đâu? Hắn còn tại lục sao? Đúng vậy a. Mã Đình Đình vừa mới từ ghi hình liễu đi ra, nàng vừa mới giống cái đinh một dạng đóng vào ghi hình liễu, đặc biệt không muốn rời đi. Bộ phận nhân sự có một cấp bách sống gọi điện thoại cho nàng, nàng mới không đắc bất rời đi. Nàng sẽ không cùng đặng hiểu anh cái này lãng phí thời gian, vội vàng cáo tử chuẩn bị trở về bộ phận nhân sự làm việc. Ai, chờ một chút, tỷ tỷ, ta hỏi thêm một câu nữa, công ty chúng ta Lưu Nghệ Phi tiểu thư hiện tại ở đâu đâu? Đặng Hiểu gánh muốn tìm Lưu Manh manh. Dù sao, là Lưu Manh manh một mực tại chiêu đãi nàng. Vạn nhất nàng rời đi phòng khách, chờ một lúc Lưu Manh manh đến tìm nàng tìm không ra nàng ấy sẽ phá hủy. Lưu Ngụy phi? Cái gì Lưu Ngụy phi a? Mã Đỉnh đỉnh bị Đặng Hiểu gánh làm cho ngộng. Chính là đi theo Lâm lão sư chính là cái kia thật cao chân rất dài tỷ tỷ đẻ đẻ, nàng hẳn là Lâm lão sư trợ lý a. Úp Mã Đỉnh đỉnh giật mình nói, ngươi nói manh manh tỷ a, nàng cũng tại lục gâm đâu. Nói xong lại muốn đi. Tỷ tỷ, ta hỏi nhiều nữa một chút công ty chúng ta phòng thu âm đi như thế nào a? Mã Đình Đỉnh gấp gáp đi làm việc, muốn bị Đặng Hiểu Gánh một bước hỏi một chút làm phiền chết, chỉ lâu đạo tấn đầu dạng, liền bên kia, rẽ trái đi đến đầu chính là. Ngươi muốn tìm không đến hỏi một chút người khác, ta cần trước tiên đi làm việc công tác. Tốt, đà Tạ tỷ tỷ. Đặng Hiểu Gánh rất lễ phép hướng Mã Đỉnh Đỉnh tỷ mỉm tạm, con tay mãi, có điểm giống làm như cái gian, trong lòng cũng rất hưng phấn chạy chậm đến chạy về phía bể ruột công ty phòng thu âm. Lâm Đại Thúc chưa hôm nay liền ghi âm được tốt mấy giờ cả, cái này cần ghi chép bao nhiêu bài ca khúc mới. Ai, sớm biết chờ lâu như vậy, thật là sớm một chút chạy đến nghe ca nhạc. Đặng Hiểu Vĩnh lấy Vi Lâm Tại Sơn cái này cho tới chưa đều tại Luca, càng nghĩ càng hối hận không có đi nghe lén, dưới chân cũng là càng chạy càng nhanh, không có vài phút liền đã đến bể ruột phòng thu âm ngoài cửa. Bể ruột phòng thu âm phía ngoài đại môn có một đạo dựng thẳng cách âm cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy phòng thu âm tình huống bên trong. Đi tới phòng thu âm ngoài cửa, đi đến xem xét, Đặng Hiểu ánh bị sợ một cái nhảy. Ghi hình bằng lý đầy áp đầy người. Những người này ở đây làm gì? Đều ở đây nghe Lâm Tại Sơn ca hát sao? Không thể nào. Đông dạng ca sĩ viết bài hát đều cần giải phóng mặt bằng, Lâm Tại Sơn viết bài hát như thế nào bên trong nhiều người như vậy? Bởi vì chương bằng phi dùng ngoại phóng, cho ghi hình bằng lý châu hữu nhân đô có thể nghe được Lâm Tại Sơn tại trong dạ tức thời biểu diễn, cho nên đứng tại lục gâm lều ngoài cửa, Đặng Hiểu ánh cũng có thể nghe được trong phòng truyền tới sống động tiết tấu. Bị âm nhạc cuốn lấy, Đặng Hiểu ánh lặng lẽ đẩy cửa tiến vào phòng thu âm. Sự chú ý của mọi người đều đặt ở trong dạ đang tại lục hát Lâm Tại Sơn trên thần, căn bản không người chú ý tới trong phòng lại mới tiến tới một cái tiểu bất điểm nữ sinh. Đặng Hiểu ánh mang tâm tình kích động vừa đi vào ghi hình liều, lập tức liền bị trong động sóng âm đem vây quanh đồng thời bắt sống. Lâm Tại Sơn đang tại hát cái này bài bài hát tiếng Anh là như thế thanh xuân có sức sống, nhưng đặng hiểu ánh trợt nghe xong rất khó tưởng tượng đây là Lâm Tại Sơn hát. Lâm Tại Sơn bây giờ đang tại lục là hắn cực hạn sấm thế giới kỳ thứ 2 chuyển tràng lúc trong xe tâm tình thật tốt đánh lấy ô khắc lệ lệ cho Lý Hiếu Ni hòa Lý Nhã Ni bọn người hát giờ sẻ về giờ sáu hớp thở con mắt của nàng mạ kệ che sợ tà sĩ lũ clathizene nó xì nình làm cho ngôi sao nhìn không còn lấp loè hở hở mái tóc của nàng phồn tựa phết lý hở chỉ hĩnh tự nhiên rủ xuống hở so bị tị phù nàng là xinh đẹp như vậy nhi tớ hở vệ ta mỗi ngày đều dạng này nói cho nàng sáu Dạ ấp nào ít nào đúng vậy ta minh bạch hận nhi quổng lại mẹn hở làm ta ca ngợi nàng lúc S.H.S. -E Vân bợ Li Everman nàng có lẽ sẽ không tin tưởng en iso iso nhưng sự thật sắt thực như thế sắt to thì S.H.E. Don tở xỉ si hạt y xỉ si ta vì nàng không nhìn thấy ta chỗ đã thấy mà tiếp nối bu tệ vệ dị 2m hở S.E. Mezo y lũ cổ cậy mỗi lần khi nàng hỏi ta nàng xinh đẹp không lúc y ta đều biết nói xấu. Bài hát này nguyên bản hát là một vị khắc mặt hỏa tinh ca bở Juno Mart. Bài hát này phát biểu tại 2010 năm đồng thời tại 10 tháng lúc đang 100 quân, lại liền cầm bốn phía quân, là một bài chính thế kỷ mới kim quốc cũng là hỏa tinh ca đệ nhị bài quán quân đơn khúc. Đây là một bài mang theo mạnh mẽ bờ rủ sở tiết tấu ẻo ảm, ảm, về phong cách tác phẩm, ca từ ngọt ngào, tiết tấu mang cảm giác, ca khúc gấm điệu lấy f điệu trưởng làm chủ, mỗi phút 108 lần hiệp hóp nhịp, để cho người ta nghe bận điu tít. Lâm Tại Sơn làm liền một mạch biểu diễn, thật giống như dùng một đôi thanh âm đại thủ nắm lấy trái tim của người ta, nhưng tất cả nghe người mỗi một lần tim đập đều ở đây theo hắn sóng âm năng động, muốn ngừng căn bản không dừng là rút không được, thật giống như phía bôi tinh dầu tựa như Đây không phải Lâm Tại Sơn lần thứ nhất tại cái vị diện này hát bài hát này, lúc trước hắn hát tiệc cưới thời điểm, cần vui sướng không khí thời điểm, hắn đều đưa thích hát bài hát này tới nóng chẳng tự, cho nên hắn đối với bài hát này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi một lần hát, Lâm Tại Sơn tâm tình của mình cũng sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào thoải mái. Bài hát này ca từ đơn thuần, đơn giản, lại có ý thơ, hát dạng này ca, Lâm Tại Sơn tâm tính của mình cũng sẽ trở nên đặc biệt đơn giản đơn thuần, thật giống như trước mắt có một rất khả ái nữ sinh, hắn tại hướng nàng truyền lại một phần mang theo ngọt ngào khích lệ tình cảm sáu. Hơn yên sĩ dụ phây làm ta gặp lại ngươi mặt của thở giờ Esnota thỉnh thắt y hồn trên nó hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ của Gyuze ạ mạ ngươi là xinh đẹp như vậy giờ sẽ giờ chỉ cần làm chính ngươi ẻn mà khi ngươi mỉm cười lúc che hộ lệ vật sở tội Gensta Zefor ở cả toàn thế giới đều dừng lại phút chốc nhìn chăm chú ngươi của Gyuze ạ mạ nữ hài ngươi là xinh đẹp như vậy giờ giờ chỉ cần làm chính ngươi sáu. Tại lục gâm trong mỗi người sinh, ca, trong lòng đều hạnh phúc. Lâm Tại Sơn là từ từ nhắm hai mắt đỡ thai nghe tới hát bài hát này, nhưng Lưu Manh Manh bọn người cảm thấy Lâm Tại Sơn tựa như là mặt đối mặt dùng cái tia song thâm thủy ánh mắt mê người đang tại nhìn chăm chú các nàng, chuyên môn vì bọn nàng mà hát. Đối với Lưu Manh Manh loại này quyết thiếu lòng tin nữ sinh tới nói, nghe dạng này cổ vũ các nàng làm tác phẩm của mình, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng hơn lãng, bị thích cùng dương quang vây quanh cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Đây chính là âm nhạc hun đúc các nàng tình cảm sâu đậm cực hạn mị lực, nghe dạng ca, các nàng bị ngọt tâm đều phải mềm, chân đều phải mềm vừa tiến đến liền bị Lâm Tại Sơn âm nhạc vòng xoáy cho rơi vào đi. Nhận lấy trùng kích cực lớn. Đây là nàng lần thứ nhất tại hiện trường nghe Lâm Tại Sơn ca hát. Bình thường nghe Lâm Tại Sơn CD hoặc xem TV tiết mục bên trong Lâm Tại Sơn ca hát, tại âm sắc rất tốt dưới tình huống, nàng cũng sẽ tưởng tượng ra một loại Lâm Tại Sơn ngay tại bên tai nàng ca hát rất cảm giác cùng thâm thụ cảm giác. Nhưng dù sao không phải là thật sự ở trước mắt nàng ca hát, nghe dạng như âm nhạc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít khoảng cách cảm. Nhưng bây giờ, mắt nhìn thấy Lâm Tại Sơn ngay tại 7-8m bên ngoài phòng thu âm bên trong tại hát, từ bốn phương tám hướng đánh tới duyệt động sóng âm, tất cả đều là từ hiện trường phát ra, loại kia tràn đầy vây quanh cảm giác để cho nàng Như Lâm vào âm nhạc đại dương mênh mông, cả người bị dìm ngập đều phải hít thở không thông. Bởi vì túi kiêu kiệt, Đặng Hiểu ánh từ đó đến giờ không có đi xem qua yêu thích Minh Tinh buổi hòa nhạc, mặc dù đang trường học lúc nhìn qua một chút sân trường biểu diễn, thế nhưng chút Minh Tinh cùng nàng trong lòng chân chính yêu thích đại Minh Tinh vẫn có trên lệnh. Gia nhập vào Music Kim loại này bất nhập lưu tạp chí phía sau, nàng cũng không cơ hội gì đi lắng nghe nhất tuyến Minh Tinh hiện trường biểu diễn. Mà nàng xem qua một chút không quá nhập lưu cái gọi là Minh Tinh biểu diễn, trình độ thấp cấp, so nghe CD cảm giác kém rất xa, trên cơ bản những người kia hát hai câu ca liền sẽ để tâm tình của nàng nhảy thoát đi ra. Nhưng hôm nay tới đến bể rụt phòng thu âm, Đặng Hiểu Hánh là thực sự mở con mắt. Không, phải nói là mở thai. Nàng không nghĩ tới, đỉnh cấp minh tinh hiện trường Lai like càng là như vậy có sức cuốn hút. Như thế hưởng thụ lần thứ nhất, thương phấn đều nhanh để cho nàng nổ tung. Chưa xong con tiếp. năm thứ 504 chương đối với Đặng Hiểu Hánh chờ mong giống như là lือ manh manh, chương bằng phi bọn hắn những thứ này bể rụt viên trước, phía trước lúc nào cũng nghe Lâm Tại Sơn ghi âm, bọn hắn đối với Lâm Tại Sơn lai like trình độ khá hiểu, cho nên rất ít xuất hiện loại kia lần đầu tiên nghe cảm giác chấn động. Chư Phi là Lâm Tại Sơn lấy ra kinh thiên động địa trạng thái biểu diễn, bọn hắn mới có thể siêu cấp rung động. Đang hiểu gánh nhưng là lần đầu tiên nghe Lâm Tại Sơn ca hát, lại là lần đầu tiên nghe loại này trình độ cao nhất ca sĩ hát live, sự rung động trong lòng của nàng trình độ đơn giản không hơn được nữa. Nàng không nghĩ tới, nghe nguyên chất nguyên vị live âm nhạc, cùng nghe CD hoàn toàn là cảm giác bất đồng, cái này lắng nghe cảm giác cùng Lâm chàng cảm giác đều có to lớn khác nhau. Nghe trực trường, người cảm xúc sẽ lại càng dễ bị ca sĩ dẫn đi, đặc biệt là Lâm Tại Sơn loại này vừa mở âm thanh liền có thể dùng mê người âm sắc nắm thật chặt lòng người ca sĩ, nghe bọn hát live, tuyệt đối là loại cực hạn hưởng thụ. Lâm Tại Sơn cái này bài Jazz nghe dịu ả ơ, cho đặng hiểu bánh nghe thịt cực kỳ, hít qua phía sau, trong nội tâm nàng chính là tràn đầy xúc động, cảm thấy bầu trời hào sáng sủa, nhân sinh thật là tươi đẹp, trong sinh hoạt những cái tiếc không khoái cùng lòng đóng phảng phất đều biến mất một dạng. Nàng không biết đây có phải hay không là bởi vì yêu quý mới sinh ra xúc động, nhưng ở trong chấp nhóm này, nàng thực tình cảm thấy Lâm Tại Sơn xoái bạo. Đẹp trai đều để cuộc sống của nàng trở nên tốt đẹp hơn. Đương nhiên, nơi này xoái không phải Lâm Tại Sơn dáng đẹp trai, mà là hắn âm nhạc quá đẹp rồi. Ca sĩ dùng mê người tiếng ca chinh phục người khác thời điểm, thực sự là đẹp trai không muốn không muốn. Đặng Hiểu ánh thật là sùng bái cảm giác như vậy. Chỉ nghe một đoạn, Đặng Hiểu ánh liền muốn cùng Lưu Manh manh các nàng một dạng biến thành hoa si. Lâm Tại Sơn lại sau này hát, nàng bắt đầu hiện tượng Lâm Tại Sơn bài hát này là đang đối với nàng H6. Hurry, hurry môi của nàng ý cuồn kịch thị iep shezlet me nếu nàng nguyện ý ta sẽ hôn nàng cả ngày hở lộ hở lộ ở miệng cười của nàng she hạ test buti thị is so sexy nàng chán ghét nhưng ta cảm thấy đó là như thế gợi xinh đẹp như ta mỗi ngày đều này nói cho 6. Tô pháp dục nạo dục nạo dục nạo gốc ngươi minh bạch ai đi nợ vợ ạ sợ tụi ta từ trước tới giờ không gọi ngươi thay đổi ủy bợ phệ ti s hạt hữu ở trình for như hoàn mỹ là ngươi truy tìm fen rợ sợ từ khe xem vậy ngươi chỉ cần bảo trì nguyên trạng so don tơ hễ vẫn bổ thờ ạ sợ kính cho nên không cần hỏi nhiều ỉp giữ lũ cổ cậy nếu như ngươi cảm thấy ok dục nạo y say ngươi biết ta cũng sẽ nói như vậy sáu. Tô sáu đặng hiểu gánh tiểu tâm can muốn bị lâm tại sơn âm nhạc đại thủ cho b mềm. Hán ca hát vì sâm sao dễ nghe như vậy? Vì sao? Vì sao? Cũng coi như là, là một đoạn thời gian âm nhạc loại giả, đặng, hiểu ánh, lúc nào cũng đều sẽ đi tưởng tượng cấp đứng đầu ca sĩ, vung ra âm nhạc lợi kiếm phía sau, tiếng ca của bọn họ là có thể giết người. Nàng nhưng xưa nay không có lãnh hội cảm giác như vậy. Giờ khác này ở bệ ruột ghi hình lễu, nàng cuối cùng cảm nhận được đây là một loại như thế nào cảm giác. Ca sĩ thực sự là trên thế giới này đẹp trai nhất nghề nghiệp, không có cái thứ hai. Lúc này Lâm Tại Sơn nếu là mở mắt ra nhìn xem nàng hát, nàng nhất định sẽ hạnh phúc lắm đi. Lâm Tại Sơn đối với nàng nháy mắt mấy cái, nàng cũng có khả năng giống trong ngực đánh một dạng ngạt thở đi. Lâm Tại Sơn nếu là hát từ ghi hình lễu đi tới, móc ra một chiếc nhẫn hướng nàng cầu hôn, liền xem như giấy gói kẹo túi giới chỉ nàng nhất định sẽ không chút do dự gà cho hắn, coi như tương lai muốn ly hôn nàng cũng nhận, cùng dạng này đại thúc yêu nhau, không cầu thiên trường địa cửu, nàng chỉ cầu đã từng nắm giữ. Tại giờ Sketch hội dị dạ giờ trong tiếng ca, đàng hiểu hắn càng nghĩ càng bay, càng yết càng hít. Lâm Tại Sơn hát đến hồi cuối lúc, tâm tình vui thích mở mắt ra, hướng pha lê bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài Dạp Trương bằng phi bọn người gặp Lâm Tại Sơn biểu lộ rất bất lòng, đều là mừng rỡ, bọn hắn nhận định Lâm Tại Sơn đầu này đi chép lại không trở lấy. chắc chắn qua. Lâm Sơn lại đột nhiên tại tiết tấu bên trên đánh một cái tiểu nó Hắn xử lý rất tốt, bên ngoài người đều không nghe ra tới, dù sao, bọn hắn đối với bài hát này cũng không quen, nhưng Lâm Tại Sơn chính mình đã hiểu. Sợ dĩ xuất hiện cái này sai lầm nhỏ, là bởi vì hắn ra bên ngoài đảo qua lúc, vừa hay nhìn thấy đứng tại bên trên nhất đặng hiểu đánh cái đầu nhỏ. Cô nương này biểu lộ cùng người khác khác biệt rất lớn, một đôi mắt kim ngư trường lớn, giống như rất kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, nhưng lại rất say mê, rõ ràng là đối với hắn âm nhạc biểu thị rất khiếp sợ. Đặng hiểu ánh dáng vẻ thực sự quá khôi hài, chêu đến Lâm Tại Sơn xuất hiện cái này sai lầm nhỏ. Đằng sau đoạn này chắc chắn phải trọng ghi chép, Lâm Tại Sơn liền hất càng buông lỏng càng tùy tâm sở dụng, bên miệng mang theo rõ ràng mỉm cười, hướng Đặng Hiểu Hánh gật đầu một cái, biểu thị hắn nhìn thấy Đặng Hiểu Hánh. Đặng Hiểu Hánh gặp Lâm Tại Sơn hướng nàng gật đầu, đơn giản muốn kinh ngất đi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Tại Sơn thái độ đối với nàng Hữu hảo làm nàng khó có thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết, đại thúc này không cao lắm lạnh không? Vì cái gì đối với nàng như thế Hữu hảo? Vì sao sao? Vì sao sao? Bên ngoài dập những người khác gặp Lâm Tại Sơn hướng Đặng Hiểu Hánh bên kia gật đầu, đều xuống ý thức hướng Đặng Hiểu nhìn sang. Nhìn thấy cái này tiểu bất điểm nữ sinh phía sau, Không ít người cũng là khẽ giật mình, không hiểu rõ cái này con thổ đất sách tay sáu là ai, là chim bổ câu đồng học sao. Lữ Minh Minh nhìn thấy Đặng Hiểu gánh lập tức liền cau mày, trong lòng tự nhủ cái này tiểu ký giả tại sao chạy tới phòng thu âm? Nàng đến đây lúc nào? Ai, xem bộ dáng là ngăn cản Không liếu Lâm tại Sơn tiếp nhận cái này tiểu ký giả phỏng vấn. Lưu manh manh đưa tay nhìn đồng hồ một cái, cảm thấy lại là âm thầm vui mừng, bất chi bất giác, thời gian đã qua 11 giờ 30 phút, nếu như Lâm Tại Sơn đuổi theo cực hạn sống thế giới bữa tiệc, hắn không sai biệt lắm sẽ lên đường co như tiếp nhận đặng hiệu ánh phỏng vấn, đoán chừng cũng là đơn giản trò chuyện hai câu ứng phó chuyện, không có khả năng làm chính thức bài tin tức. Lưu manh manh cảm thấy hợp lại, chờ Lâm Tại Sơn bài hát này đi chép không sai biệt lắm, nàng liền đi nhắc nhở Lâm Tại Sơn đi bữa tiệc, nàng lai like ứng giao đặng hiệu ánh bên này. Lâm Tại Sơn nhìn thấy đặng hiệu ánh phía sau, lập tức liền đem đặng tử kỳ cái gốc này cho nghĩ tới. Mà nghĩ đến đặng tử kỳ phía sau, hắn đối với cực hạn xâm thế giới không có ý nghĩa quá lớn bữa tiệc nhưng là không còn hứng thú gì. Sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở đặng hiệu ánh trên thân. Bế Dột bây giờ ở vào cao tốc thời kỳ phát triển, đang cần nhân tài đâu? Hắn bây giờ thấy tốt người kế tục, hai mắt là sẽ thả hững quang, giống như thấy được thịt sói đói, cũng giống thấy được cây dụng tiền tham tiền quỷ. Đối với Trương Thị tả mọi hoa loại kia âm nhạc tố dưỡng cũng không phải quá xuất chúng, nhưng bởi vì ăn ý hảo tính dẻo cực mạnh song bảo thai tổ hợp, hắn đều hưu tâm đi bồi dưỡng, nghĩ bắt cơ hội cho kia đối tỷ muội hoa đảo tới bọn hắn bè rốt, tạo thành giọng nữ nhị trong hát. Bây giờ nhường hắn thấy được một cái dị giới đặng tử kỳ, hắn cầu tài tâm liền càng thêm vội vàng. Hắn rất muốn nhanh chóng nghiệm một nghiệm vị này tiểu ký giả tiềm lực, nhìn nàng một cái có phải hay không có giống đặng tử kỳ như thế siêu phàm tuyệt loại biểu diễn thiên phú. Nhưng hắn cũng không có đem cái này bài dở sắp khe hở giữa giờ cho dừng lại, tất nhiên hát, liền hát xong tốt. Phía sau hắn đoạn hát lúc, mang theo mừng rỡ cùng ánh mắt mong chờ, hoàn toàn nhìn xem Đặng Hiểu ánh tới hát. Hắn hy vọng dùng bài hát này cho Đặng Hiểu ánh truyền lại một chút hữu hảo thái độ, cũng là cho nàng một chút cổ vũ cùng dũng khí, hắn đợi chút nữa muốn nghiệm một nghiệm Đặng Hiểu ánh tài năng. Nếu như Đặng Hiểu ánh nắm giữ Đặng Tử Kỳ ca hát tiềm lực, vậy hắn nói cái gì cũng phải đem cho đặt vào dưới cho chế tạo thành chí, nếu như Đặng Hiểu coi không tệ, hắn hiện tại liền đã rất biết ca hát, vậy để cho nàng đi tham gia một mùa này hảo thanh âm Đi xung kích một chút quốc ngu thống trị cái cục, cũng là một kiện rất tuyệt vời chuyện. Nhìn phía trước Mã Thiệu đỉnh đàm phán thái độ, quốc ngu nhất định sẽ dốc hết sức bình sinh đem càng nhiều luyện tập sinh đẩy lên hào thanh âm sân khấu. Lớp Đại Sơn cũng không muốn cho người khác làm áo cưới. Nếu như mùa màng này mắt bạo hỏa, tiết mục ba hạng đầu đều để quốc ngu cường lực luyện tập sinh cho cấp đi, vậy bọn hắn bể ruột cũng quá thiệt thòi. Thế nhưng là, bể ruột trước mắt có thể phải đi ra dự thi ca sĩ cũng chỉ có Lưu Minh Minh cùng Trương Hạo. Bằng tâm mà nói, hai người này chuẩn diễn thực lực, đều không đủ lấy nước chiến thắng ngu những cái kia siêu cường luyện tập sinh. Coi như vượt qua trình độ phát huy còn có đạo sư chiếu Cố, bọn hắn cũng không chắc chắn có thể cuối cùng đoạt giải quán quân. Bệ ruột nếu muốn ở cái này quý tranh tài bên trên thu được càng nhiều lợi ích, một là từ trong trận đấu khai quật đến tốt người kế tục tiến hành bồi dưỡng hai chính là ở nơi này đoạn chuẩn bị kỳ, phát hiện càng nhiều hạt giống tốt cho bọn hắn đặt vào dưới cờ, đồng thời đẩy lên hảo thanh âm sân khấu, tạo thành mạnh hơn Bệ Dột thế lực đi xung kích quốc ngu lũng đoạn. Nếu như Đặng Hiểu ánh có thể có đặng tử kỳ biểu diễn thực lực, không nói 100%, cho dù có 80%, nàng cũng chính là vô địch mạnh mẽ hữu lực tranh đoạt giả. Phía trước nhìn Đặng Hiểu ánh chạy mỗi bước liền thở mạnh dáng vẻ. Đặng hiệu ánh lượng hô hấp chắc chắn rất kém cỏi nhưng những thứ này có thể luyện từ từ. Khoảng cách chính thức tranh tài còn có thật tốt thời gian mấy tháng, chỉ cần nàng có đặng tử kỳ âm nhạc thiên phú, vậy nàng thì có tốc thành cơ hội đi hảo thanh em thử nghiệm, tới nền vững chắc bề rột sức cạnh tranh. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn là tương đương mong ngợi. Nam quỷ cầu nguyệt phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 506 thứ 505 chương mời đặng Hắn nhĩ dụ phây làm ta gặp lại ngươi mặt của thở giờ Esnota thịnh thát ý hồn trên nó hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ của Giuze mạ rịnh ngươi là xinh đẹp như vậy giờ giờ cho nên làm chính ngươi A6. Nên mà khi ngươi mỉm cười lúc khe hộ lệ vật sở tỏ Bensta Zephor ở toàn thế giới đều dừng lại phút chốc nhìn chăm chú ngươi của Giuze mạ rịnh nữ hài ngươi là xinh đẹp như vậy giờ người đều đã nhìn ra Lâm Tại Sơn giống như đặc biệt để ý bên cạnh cái này tiểu bất điểm nữ sinh, đây càng để bọn hắn nghĩ Lâm Đặng Hiểu đánh là chim bổ câu bạn học, đoán chừng Hòa Lâm Tại Sơn quan hệ không tệ. Nghe Lâm Tại Sơn ca hát cuối cùng hơn nửa phút, Đặng Hiểu ánh trong đại não trống rỗng, nàng cảm giác giống nằm mơ giữa ban ngày tựa như, nàng đại thần tượng thế mà hướng về phía nàng đang hát ca khúc mới. Vẫn là như vậy một bài khiến người tâm động ca khúc mới. Lâm Tại Sơn làm sao lại đối với nàng tốt như vậy? Vì sao sao? Vì sao sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột, cũng muốn mất đi. Lâm Tài Sơn một khúc hát thôi, tất cả mọi người không kiềm hãm được vì Lâm Tại Sơn vỗ tay lên. Cho đến lúc này, Đặng Hiểu ánh mới bừng tỉnh từ loại này y y quên mình trong trạng thái rút ra đi ra, tim đập rộn lên bang lâm tại sơn vỗ tay lên, còn Vi Lâm tại sơn giơ ngón tay cái, khen không muốn không muốn. Lâm Tại Sơn cho Trương Bằng Phi làm một cái quan âm nhạc thủ thế, đi ra phòng thu âm, trước tiên đi tới Đặng Hiểu ánh trước người. Đặng Hiểu ánh ngẩn tơ, cũng không biết nên nói cái gì, dừng sáu. "Lão sư, chào ngươi, để cho ngươi chờ lâu." Lâm Tại Sơn đơn giản chào hỏi một chút Đặng Hiểu ánh, đi theo hướng phòng thu âm bên trong những công việc kia nhân viên giảng, "Các ngươi nên đi công tác cả, đều tại đây lượn biếng." "May nhanh, béo bay, hai người các ngươi lưu lại." Những người khác đều đi ra ngoài đi. Đại gia hỏa mang theo chưa thỏa mãn tâm tình rời đi phòng thu ầm, Đặng Hiểu Vánh không làm rõ ràng được chạ muốn cũng muốn đi theo đại gia đi ra ngoài, nàng lấy Vi Lâm Tại Sơn muốn lưu lại kỹ thuật viên ghi âm làm một chút hậu kỳ công tác đâu. Ngươi đừng đi a, ngươi lưu lại. Lâm Tại Sơn cười cho Đặng Hiểu Vánh gọi lại. A, ta lưu lại sao? Đặng Hiểu Vánh chần chờ chỉ chỉ lỗ mũi mình. Ngươi lưu lại. Lâm Tại Sơn hướng Đặng Hiểu Vánh gật đầu, sau đó gọi Lưu Minh Minh, "Minh Minh, đi cho tiểu Đặng La Hán Mộc trà tới." Lưu Minh Minh mày lại, không có ra ngoài chăm trà mà lại đi đến Lâm Tại Sơn bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tại Sơn, "Lâm tổng, trên lịch thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn đổi đi Hải Tinh đại bên kia bữa tiệc." "Không quan hệ, cái kia chờ một hồi hay nói bảy." "Tiểu đặng ngươi ngồi, ngươi không phải muốn phỏng vấn ta sao? Ngươi trước đừng phỏng vấn ta, hai ta trước tiên tùy tiện tâm sự." Lâm Tại Sơn vỗ vỗ đặng hiểu gánh bà bay, nhường đặng hiểu gánh ngồi về phía sau trên ghế salon, đi theo hướng Lưu Minh Minh xoay quay đầu, ra hiệu Lưu manh manh ra ngoài trong Lưu Minh Minh không hiểu rõ Lâm Tại Sơn trong hồ lô đang bán thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trước trong trà. Đặng hiểu nhanh chóng hái được tay nải. Chú sủng nhược kinh bồi tiếp Lâm Tại Sơn ngồi chung đến rồi có bàn trà cách nhau trên ghế salon, bởi vì khẩn trương, nàng quy củ đem hai tay đều bỏ vào chân trên mặt, thật giống như nghiêm túc nghe giảng học sinh tiểu học tựa như chuẩn bị lắng nghe Lâm Tại Sơn dạy bảo. Trương Bằng Phi là một cái nhìn thấy mị nữ liền miệng lưỡi lưu loát mà mạo, nhưng Đặng Hiểu Văn dáng người cùng tướng mạo thực sự kích phát không dậy nổi hắn đi làm quen nhiệt huyết, nhưng hắn có thể cảm giác được Lâm Tại Sơn đối với Đặng Hiểu Văn đặc biệt đối đãi, rõ ràng tiểu cô nương này thân phận phi phạm. Hắn lại gần hỏi Lâm Tại Sơn, "Đại thúc, vị này là cháu?" Không đợi Lâm Tại Sơn giới thiệu, Đặng Hiểu Văn chủ động đứng lên, Trương Bằng Phi nắm tay tự giới thiệu, "Ngài khỏe, ta là tờ tạp chí phóng viên, ta gọi Đặng Hiểu Hánh, ta hôm nay là tới bài tin tức Lâm Tại Sơn lao sư." Trương Bằng Phi nắm lấy Đặng Hiểu Hánh tay nhỏ, đầy mặt béo cũng là khó hiểu biểu lộ, nửa đùa nửa thật hỏi, "Gờ, ta nghe nói hai ngày này luôn có cái mưu giúp cái gì tạp chí tiểu phóng viên tới công ty ăn trực, hẳn không phải là người đi?" Đặng Hiểu Hánh lúng túng bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến đỏ quả táo, không phản bắt được. Lâm Tại Sơn cười giúp Đặng vây, bay, ngươi nói gì đấy? Ngươi có phải hay không đoán bụng?" Ha, "Ha ta còn thực sự có chút đoán bụng, ngồi chờ tới chưa?" Giờ cơm sắp tới, Trương Bằng phi vô vô béo bụng mỡ, muốn đi ra ngoài ăn cơm, không ở ghi hình lều hao tổn. Ngươi đói bụng cũng trước tiên nhẫn một lát, đợi chút nữa còn cần ngươi giúp làm chút bản sự. Ngươi trước sửa sang một chút ta mới vừa ghi âm. Hảo. Trương Bằng phi rất nghe lời ngồi về trộn âm đài bên cạnh, đơn giản làm một chút Lâm Tại Sơn vừa mới ghi chép ca hậu chế. Lâm Tại Sơn bưng chén trà của mình, nhấp một ngụm trà, gặp Đặng Hiểu ánh là lại lung túng lại câu nệ, cũng không dám mắt nhìn thẳng hắn, cười an ủi nàng, người không cần thần Lâm lão sư, chúng ta chừng nào thì bắt đầu phỏng vấn a? Mang theo một điểm nhỏ tự ti cùng tiểu nhục nhã tâm tính, Đặng Hiểu Văn không biết có thể hòa Lâm Tại Sơn dạng này siêu cấp đại cổ tay trò chuyện cái gì, chỉ muốn nhanh chóng cắt vào chính đề. "Không đợi, không đợi, chúng ta trước tiên tùy tiện tâm sự." Lâm Tại Sơn mang theo tiết tấu hỏi, "Ngươi bình thường ưa thích ca hát sao?" "Ưa thích a, Lâm lão sư, ngài ca ta đều biết hát. Ta thực sự là ngài fan ruột." "Ngươi có chuyên nghiệp học qua ca hát sao?" "Không có, ta đều là mình mù hát chơi." Đặng Hiểu Văn chỉ chỉ chính mình bên trái hàm dưới, cười khổ nói, "Ngài biết đến, ta lần này hàm có khuyết điểm, không tốt cắn vào, không có cách nào chuyên nghiệp học Kha Ha." "Không nhất định a, hở có lọt gió kiểu hát." Lâm Tại Sơn nói còn chưa dứt lời, đi chấm trà Lưu Minh Minh đã trở về, nàng đem pha tốt cây la hán mục trà bưng cho Đặng Hiểu Hánh. "Cảm tạ nghệ phi tỷ." Đặng Hiểu Hánh đứng dậy, hai tay tiếp trà, tư thái thả rất thấp, lộ ra rất lễ phép. Lâm Tại Sơn nghe Đặng Hiểu Hánh quản Lưu Minh Minh gọi nghệ phi tỷ, trên mặt đã lộ ra không khỏi tức cười mỉm cười. Lưu Minh Minh lúng túng liếc mắt nhìn Lâm Tại Sơn, tương đối ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Hải Tinh Đài bữa tiệc hội 12 giờ rưỡi đến họ xử lý tổng, chuẩn bị một chút, không sai biệt lắm cần phải đi. Không nóng này, còn có thời gian để cho ta cùng tiểu Đặng tâm sự." Lưu Manh manh gặp Lâm Tại Sơn thái độ vẫn như cũ, không thể làm gì khác hơn là cao mày ngồi xuống một bên, nàng ngược lại muốn xem xem Lâm Tại Sơn hòa đặng hiểu ánh đến tụt cùng sẽ trò chuyện cái gì. Lâm Tại Sơn tiếp lấy lời nói mới rồi cha nhi, cùng đặng hiểu ánh dáng, ngươi phải thích ca hát lời nói, kỳ thực có thể tới công ty của chúng ta cùng chuyên nghiệp thanh nhạc lao sư học tập một chút. Lời này vừa ra, mang theo hai nghe giả bộ làm việc chương bằng phi, Lưu Manh manh cùng đặng hiểu ánh tất cả đều ngộp. Lâm Tại Sơn thế mà không nói hai lời đi lên liền để nàng tới công ty học ca hát. Trương Bằng Phi trước đây còn chưa từng thấy Lâm Tại Sơn trực tiếp như vậy chủ động mời một người mới tới công ty bọn họ học tập đâu. Trương Bằng Phi nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn sau lương vị này hình dáng không gì đặc biệt tiểu cô nương. Vừa mới hắn cùng cô nương này lúc nói chuyện, có thể rõ ràng cảm thấy cô nương này miệng hơi có chút lệch ra, lười không phải như vậy thuận. Nữ sinh như vậy, Lâm Tại Sơn làm sao sẽ để cho nàng tới học ca hát? Đây cũng quá vô ly đầu đi. Lưu manh manh nghe Lâm Tại Sơn giảng cái này, cuối cùng xác định Lâm Tại Sơn là coi trọng đặc biệt trên người âm nhạc thiên phú mới đối với nàng đặc biệt đối đãi. Thế nhưng là Nữ sinh này từ chỗ nào cái nào nhìn cũng không có biết ca hát dáng vẻ a. Lâm Tại Sơn đi Mỹ La Tinh bị hành hạ 2 tuần, trở về sẽ không đầu góc không thanh tỉnh đi. Hắn làm sao lại mời dạng này nữ hài tới công ty học tập? Đang hiểu hắn càng làm ngộng, nếu có người đề nghị nàng báo ban đi thuận miệng đầu, luôn nắn phát âm, nàng có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng đề nghị nàng học chuyên nghiệp biểu diễn, này liền quá buồn cười. Đây quả thực là tại hướng về nàng trên vết thương sắt mũi a. Lâm Tại Sơn đây là đang nghiêm trang giễu cợt nàng sao? Tại xem nàng như như trò đùa của trẻ con buồn nghịch. Chẳng lẽ Lâm Tại Sơn có ham mê như vậy? Đặng Hiểu Vĩnh thực sự không hiểu rõ Lâm Tại Sơn làm sao lại đối với nàng đưa ra như thế ngoại hạng đề nghị. Nhìn Lâm Tại Sơn mỉm cười bình hòa bộ dáng, hẳn không phải là tại rêu cợt nàng a. Chẳng lẽ 6 Là nàng phía trước cọ sát bể ruột công ty cườm, bệ ruột công ty muốn từ trên người nàng bù trở về. Nàng biết học tập chuyên nghiệp biểu diễn tiêu phí không ít, nàng cũng không nhẹ dịch bên trong loại này cái bẫy. Trong đầu lúc nào cũng thích đoán mò. Đối mặt với Lâm Tại Sơn đề nghị cùng mời, Đặng Hiểu Vĩnh càng nghĩ càng lại, xấu hổ thuyết, Lâm lão sư, hay là chớ nói đồ ta, ta cái nào học biểu diễn a? Ngài công ty phải có miễn phí huấn nắn phát âm luyện tập ăn, ta ngược lại có thể báo danh tham gia. Haha, ha, ha ngươi phát âm rất chuẩn đó a, rất có đặc điểm, không nên bởi vì những sự tình này tự ti. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Đại Sơn hỏi thăm về đặng Hiểu ánh tình hình chung. Tuổi mụ 24. Đặng Hiểu ánh tận lực nói lớn chuyện ra, để tránh lộ ra thật không có tư lịch, nàng tuổi thật còn không có đầy 23 tuổi đâu. Lữ Minh Minh đâm đầy miệng, ngươi cũng 24 sao? Nhìn không giống a, ngươi xem giống 10 nhiều tuổi tiểu cô nương. tự cười nói, ý là mạo ta quá phải không? Lữ Minh Minh vội giảng, Không phải, không phải, ta là cảm thấy ngươi rất trẻ trung, rất có tinh thần phấn chấn. Lâm Tại Sơn giảng, ngươi chính xác còn rất trẻ, hẳn là còn ở phát dụng, miệng của ngươi đầu có khả năng sẽ theo hàm giới trưởng thành tự động điều chỉnh xong, những sự tình này ngươi cũng không cần lo lắng. Ta một mực nói đây không phải là giễu cận ngươi à, ta là cảm thấy ngươi thanh âm cùng với phương thức nói chuyện đều rất đặc biệt, có tiềm lực có thể đào. Nếu như ngươi hứa thích ca hát lời nói, có thể cân nhắc tới công ty của chúng ta học tập một chút. Nam quy cầu nguyện phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 507 thứ 506 chương có tài năng. Bởi vì hầu bao sẹp, đang hiểu hắn đối mặt đến chuyện gì lúc, trước hết nhất nghĩ cũng là nàng có tiền hay không làm chuyện này. Học ca hát đối với nàng mà nói thật sự là quá xa không thể chạm, không nói trước nàng có thể hay không học thành mới, chỉ là ngẩn cao huấn luyện phí nàng liền không khả năng trả đổi a. Hôm nay bài tin tức bản thảo nàng phải giao không ra được, nàng tháng này tiền lương cũng có thể ngâm nước nóng, nàng cũng muốn đi hát Tây Bắc phòng, nào có tiền nhàn rỗi học ca hát ta. Lâm lão sư, ngài cũng đừng chê cười ta, chúng ta vẫn là tâm sự phỏng vấn chuyện A bây giờ trên phố nghe đồn, Bệ rột công ty đang tại chuẩn bị một đương mới chương trình âm nhạc, ngài sẽ làm chủ yếu khách quý tới tham dự cái này chương trình. Đây là thật sao? Đặng Hiểu hắn muốn đem chủ đề chuyển tới phỏng vấn bên trên. Đúng vậy, cái này đương tiết mục mới gặp mặt hướng cả nước yêu quý người đang hát, ai cũng có thể báo danh tới tham gia. Tiết mục này dự tính ban đầu là nhường tốt nhất âm thanh leo lên sân khấu, hát cho đại gia tới nghe, đây là một đương thu thập hảo thanh âm tiết mục. Ta cảm thấy thanh âm của ngươi cũng không tệ, ngươi có hứng thú hay không ở trước mặt ta hát một bài cho ta nghe nghe, để cho ta đánh giá một chút. Phẩm 6. Đánh giá. Đặng Hiểu ngây người. Lưu Minh Minh biết Lâm Tại Sơn muốn Hiểu năng, trợ giúp đạo Đặng Nhượng, ngươi không phải nói ngươi là Lâm lão sư Phan Duật, Lâm lão sư ca ngươi cũng biết hát sao? Ngươi bây giờ xem thoáng qua a. A, 6. Ta 6. Ta 6. Đặng Nhượng đánh thật ngại tại Lâm Tại Sơn dạng này, đỉnh cấp hát đem trước mặt đều xấu. Nàng bình thường ca hát đều là mình trong nhà mù hát chơi, và bạn đi cờ tờ vở ca hát cơ hội đều rất ít. Bởi vì nàng lúc ca hát đọc rõ chữ sẽ trở nên lại càng không rõ ràng, miệng chạy gió chạy lợi hại hơn, lúc nào cũng bị người chê cười. Đừng thẹn thùng đi, ngươi coi như hát chơi. Lâm Tại Sơn cổ vũ Đặng Nhượng, trước ngươi nói bọt biển là của ngươi yêu nhất, đúng không? Ngươi liền hát cái này bài a, tùy tiện hát, coi như là chính ngươi mù hát chơi đâu. Tại trước mặt ngài ca hát, ta đây không phải tự rước lấy nhục sao sáu? Vẫn là thôi đi, chúng ta vẫn là tâm sự tiết mục mới a, Lâm lão sư, ta sẽ tại bài tin tức bên trong giúp ngài nhiều tuyên truyền một chút các ngài công ty tiết mục mới cùng ngài tác phẩm mới. Lâm Tại Sơn bất đắc dĩ nở nụ cười, giảng thuyết, tiểu đặng, phỏng vấn chuyện là chuyện nhỏ. Ta và ngươi giảng lời nói thật a, ta nguyện ý ngồi xuống cùng ngươi nói chuyện thiếng, hoàn toàn không phải là bởi vì muốn tiếp nhận ngươi vấn, ngươi đừng trách ta nói thẳng tiếp. Ta là cảm thấy ngươi trên người có có thể khai của tâm nhạc tiềm lực, vừa muốn cùng ngươi trò chuyện nhiều một chút. Nếu như ngươi ưa thích ca cá hát, cái này đối ngươi tới nói là một cái cơ hội tốt. Nếu là bỏ lỡ đi, về sau nhưng là không nhất định lại có. Gặp Lâm Tại Sơn nói rất nghiêm túc, đập hiểu cánh trái tim nhỏ có chút không chịu nổi, việc này gây có chút lớn à. Lâm Tại Sơn giống như thật vừa ý nàng âm nhạc tiềm lực. Vấn đề là, nàng nơi nào có cái gì tiềm lực có thể nói a. Đây quả thực là trong tiểu thuyết võ hiệp tình tiết một cái cao thủ tuyệt thế chạy đến trước mặt ngươi cùng ngươi nói, ngươi căn cốt ngạc nhiên, là một cái võ học tạo chi tài. Những cao thủ ánh mắt cũng là một loại khác thường. Nhìn Lâm Tại Sơn cái này nghiêm túc thái độ, chẳng lẽ nàng thật sự có cái gọi là âm nhạc tiềm lực? Đang hiểu ánh trong lúc nhất thời bị làm có chút không biết làm sao. Giả bộ làm việc trương bằng phi, trong lòng thì không hạn chẩn kinh. Thầm than Lâm Tại Sơn ánh mắt cũng quá khác loại a. Nhiều như vậy ca hát tốt người kế tục hắn không chọn, hắn hết lần này tới lần khác tuyệt một cái nhìn khó nhất ca tiểu cô nương, hắn đây là đang cho mình tăng thêm độ khó sao? Hát ăn ở thượng tuyển đường Á Hiên, liền đã rất phá rất nhiều người mắt kiếng, hiện tại hắn thế mà tuyển một cái so đường Á Hiên yếu hơn người mới. Chẳng lẽ hắn nhất định phải mang Bệ Dột đi một vòng địa ngục cấp thông quan mới từ bỏ ý đồ? Lưu Manh Manh gặp Lâm Tại Sơn nói ngay thẳng như vậy, vô cùng khẩn cấp muốn thấy được đặng Hiểu hắn có thể thể hiện ra xuất chúng âm nhạc tiềm lực, lấy chứng minh Lâm Tại Sơn ánh mắt là sắc bén. Tại Lưu Manh Manh xem ra, Lâm Tại Sơn đương sơ tuyển chọn nàng buổi dưỡng, liền đã rất loại khác. Mặc dù hôm nay nàng bị Lâm Tại Sơn bồi dưỡng đã có nhất định biểu diễn lòng tin, nhưng ở ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn sẽ tỉnh cờ nghi, Lâm Tại Sơn đến có hay không nhìn nhầm. Lâm Tại Sơn tuyển Á Hiên cũng là Như thế một cái bình thường không có gì lạ tiểu cô nương, thế mà bị Lâm Tại Sơn cho đại lực vun trồng dậy rồi. Nhưng mãi cho đến cuối cùng Đường Á Hiên bắt giải quán quân chiến, Đường Á Hiên mới hơi biểu hiện ra một chút xuất chúng chỗ. Nhưng này cũng đủ để chứng minh Lâm Tại Sơn ánh mắt chỗ lập đạo. Thế nhưng là, chỉ có Đường Á Hiên một cái án lệ thành công, còn chưa đủ chứng minh Lâm Tại Sơn đang tuyển người ánh mắt bên trên cùng hắn sáng tác âm nhạc tài hoa một dạng siêu quần bật tụ. Nếu như Lâm Tại Sơn bây giờ nhìn nặng cái này đặng hiểu ánh, trên thân cũng có vô cùng xuất chúng âm nhạc tại hoa, này lại cho Lưu Minh Minh càng lớn lòng tin, nàng sẽ càng tin tưởng Lâm tài Sơn tuyển người ánh mắt không có sai mang theo tâm tình mong đợi, Lữ Minh Minh cổ vũ đặng hiểu hánh, đặng nhớ, tại âm nhạc lĩnh vực, Lâm lão sư chưa bao giờ đùa giỡn. Bây giờ tại trước mặt ngươi có một vô cùng cơ hội khó được, hy vọng ngươi có thể chắc chắn. Ngươi trước không nên nghĩ phòng vấn chuyện, ngươi trước hát một bài cho Lâm lão sư nghe một chút a, đem ngươi tài hoa đều hiện ra ở Lâm lão sư trước mặt. Bị Lưu Manh Manh tiểu nói này, đặng hiểu hánh càng phát ý thức được có một khó có thể tưởng tượng mỹ vị địa bánh đang theo đầu nàng bên trên đợi tới. Nhưng ở hát bên trên, nàng thật sự rất không có tự tin, dù sao không phải là chuyên nghiệp làm cái này, liên nghiệp còn lại cũng không tính. Nàng phía trước thuần túy chứng minh mù chơi. Bây giờ đột nhiên để cho nàng nhận chứng ca hát, tới tranh thủ một cái cơ hội tuyệt hảo, nàng không biết nên như thế nào đi phát huy. Tại trên quần xoa xoa trên lòng bàn tay mồ hôi, đặng hiểu bánh khổ sở giảng, Lâm lão sư, ta xấu, thật sự không biết ngài đến cùng với y ta điểm nào. Ta sẽ không ca hát a. Không quan hệ, không biết hát có thể chậm rãi học. Cái nào lĩnh vực chuyên gia, cũng không phải vừa lên tới liền sẽ bọn họ chuyên nghiệp. Nhưng bọn hắn trên thân đều có một chút cùng người khác bất đồng thiên phú. Ca sĩ càng lạ dạng này, có rất nhiều người rất biết ca hát, bọn hắn hát cũng rất tiềm nhưng vì cái gì liền hổng được đâu. Điều không minh dự này là bởi vì khí vận Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là bọn họ trên người thiên phú còn chưa đủ chèo chống bọn hắn đại hồng đại tử. Ta nói lời này có thể có chút tàn khắc, nhưng đây là thực tế. Có một số việc, không phải nói ngươi một mực cố gắng một mực cố gắng liền có thể thành công. Nhưng nếu có ngày phú mà nói, ngươi lại một mực cố gắng một mực cố gắng, vậy thì rất dễ dàng thành công. Ta bây giờ còn không dám nói trên người ngươi liền nhất định có ca hát thiên phú, nhưng ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt, cho nên ta muốn nhìn xem ngươi có phải hay không có ca kh hát thiên phú. Đang hiểu vẫy đầu, rốt cuộc Minh Bạch Lâm tại sơn ý tứ. Nguyên Lai Lâm Tại Sơn cũng không hề hoàn toàn vừa ý nàng, chỉ là muốn thử xem nàng có hay không thiên phú, nàng đây liền ổn định. Nếu như nàng không có thiên phú, Lâm Tại Sơn cứng rắn nói nàng có thiên phú, vậy nàng thật cũng không biết làm như thế nào đối mặt chuyện này, nàng nhất định sẽ hoài nghi Lâm Tại Sơn khác biệt động cơ. Lưu Minh Minh nhìn Đặng Hiểu Vánh rất câu nệ, an ủi nàng, "Ngươi không cần thần trương, cũng không cần có cái gì áp lực. Đây không phải khảo thí, ngươi liền tùy tiện hát là được." Đặng Hiểu Vánh gật gật đầu, lấy hết khí dãng, "Hảo sáu. À, ta thử xem, nhưng ta muốn hát không tốt, cấp ngươi, nhưng tuyệt đối đừng cười ta ạ." Mặt ta da nhi mỏng, Lâm Tại Sơn nói đùa giảng, "Ha ha, có thể nói ra lời này, ngươi ra mặt hẳn không phải là rất mỏng a." Trớ Khẩn Trương liền tùy tiện hát là được. "Còn có, ngươi không có học qua ca hát lời nói, tuyệt đối không nên đi làm một chút ngươi không am hiểu đến thử, tỉ như tận lực đi tăng thêm cảm tình cái gì, ngươi cứ dựa theo chính ngươi phương thức tới hát, ngươi cảm thấy như thế nào hát thoải mái liền như thế nào hát." "Hảo." Đang hiểu bánh bị khuyên lòng can đạm càng lúc càng lớn, mặc dù nàng không tin mình có cái gì ca hát thiên phú, nhưng tất nhiên Lâm Tại Sơn cho nàng mang lên cái này, nàng như thế nào cũng phải cố gắng liệu một phát. Vạn nhất đánh ra tới một người tân sinh thời cơ đâu. Vô mi nước, thấm giọng nói. Lâm Tại Sơn chỉ chỉ đặng Hiểu Vánh bên người trấn trà, sau đó hướng về phía Trương Bảng Vy, "Bé bay, ngươi ngừng một chút, trước tiên đừng lộng mới vừa ca. Ngươi điều một chút bọt biển âm nhạc, cho tiểu đặng phóng suất, nhường tiểu đặng đi theo âm nhạc hát." Suy nghĩ một chút, Lâm Tại Sơn lại giảng, "Như vậy đi, tiểu đặng, ngươi đi bằng lý hát, ta dùng thu âm thai nghe nghe, dạng này nghe rõ ràng hơn. Ngươi nên là lần đầu tiên tiến luyện ca hát mang theo tiểu đặng liều, nói một chút ở bên trong phải chú ý chỗ." "Hảo." Lữ Minh đứng dậy, chuẩn bị mang theo đặng Hiểu Vánh đi trong giảng. Đặng Hiểu ánh nghe nói phải vào lễ, trong nháy mắt liền có chút run chân chỗ dạ. Như vậy cao đại thượng truyện, nàng nằm mơ giữa 3 ngày đều không nghĩ tới nàng muốn đi nếm thử. Bị Lâm Tại Sơn chuyên nghiệp khí chàng đem áp chế, Đặng Hiểu ánh không dung từ chối nữa, nhắm mắt cùng lưu Minh Minh tiến lễ. Lữ Minh Minh tại trong giáp hướng Đặng Hiểu ánh nói một chút đơn giản ghi âm thưởng thức, Đặng Hiểu ánh nghe kiến thức được rồi. Nhìn trước mắt giá trị 20 và mạch, nàng khẩn trương thân thể không ngừng đang phát run, trong lòng bàn tay không ngừng đang đổ mồ hôi. Bên ngoài giáp, Lâm Tại Sơn ngồi xuống chương bên cạnh, đeo lên thu âm hành nghe, chuẩn bị nghiêm túc nghe hát. Chương không được hỏi một câu. Lại thúc, ngươi xác định nữ hài này có ca hát thiên phú? Lâm Tại Sơn mỉm cười nói, không xác định a, cho nên mới muốn nghe. Vậy ngươi để cho nàng vừa lên tới liền hát bập biển, có phải hay không độ khó quá lớn? Chứng bằng phi là chuyên nghiệp kỹ thuật viên ghi âm, hắn vô cùng rõ ràng, cái này bài hành khóa hai cái âm vực bập biển, từ thấp đến cao xử lý là phi thường khó khăn. Đồng dạng chuyên nghiệp ca sĩ nghĩ hát hảo bài hát này cũng không dễ dàng, chớ đừng nhắc tới một cái không quá biết ca hát tiểu cô nương. Bài hát này đúng là khó khăn, nhưng càng là khó khăn, càng có thể nhìn ra một người có phải hay không có ca hát thiên phú. Ta không cần đem bài hát này hát rất tốt, ta chỉ muốn nghe một chút nàng trong thanh âm chính là không phải có thể khai quật điểm nháy. Ngươi cho nàng thăng một chút nữa điệu, muốn E3 đến C5 giữa khu. Hảo. Chương bằng phi rất chuyên nghiệp giúp đặng hiểu đánh thang tốt điệu. Lâm Tại Sơn đây là vừa lên tới liền muốn đặng hiểu đánh khiêu chiến nguyên bản đặng tím cờ âm vực. Hắn không cần đặng hiểu đánh đem bài hát này hát tốt bao nhiêu, thậm chí cũng không cần nàng hoàn chỉnh hát xuống, hắn chỉ muốn nghe một chút đặng hiểu với âm sắc, cùng với nàng âm nguyên thủy độ rộng. Chỉ cần nàng âm sắc đủ tốt, âm độ rộng đủ rộng, loại kia trời sinh biểu diễn cảm giác có đúng chỗ, vậy nàng chính là một cái có tài năng. Chưa xong con tiếp 508 thứ 507 chương làm cho người vợ khóc vợ cười ngón giọng hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, phòng thu âm bên trong liền còn lại Đặng Hiểu ánh một người. Lâm Tại Sơn, Trương Bàn Phi, Lữ Manh Minh ba người đều ngồi ở trộn âm sau đài, chú ý Đặng Hiểu ánh biểu diễn. Bèo lên số lớn nghe lén tai nghe, Đặng Hiểu ánh thế giới liền giống bị ngăn cách một dạng, ngoại trừ chính nàng trên thân phát ra một chút như là cắn miệng ra nhỏ vụn âm thanh bên ngoài, phía ngoài tất cả thanh âm đều biến mất. Cảm giác này rất kỳ quái, là Đặng Hiểu cho tới bây giờ không có trải qua. Nàng thậm chí có thể nghe được răng mình thanh Nhẹ nhàng một khúc, trong hai nghe hồi âm giống như đứng trước mặt một người đang đối với nàng khúc, tất cả những điều này cũng là như vậy lạ lẫm, Đặng Hiểu Bánh bị làm ra đầu phát cứng rắn, khẩn trương miệng căn bản là không căng ra. Lâm Đại Sơn gặp Đặng Hiểu Bánh quá căng thẳng, đè xuống nút cổn, anủi nàng, "Tiểu Đặng, buông lỏng một chút. Ngươi liền tùy tiện đi theo âm nhạc hát liền có thể, không cần tận lực đi tìm nhịp hoặc giãn vào giai điệu, ngươi chỉ bằng chính ngươi cảm giác hát là được." Đặng Hiểu Bánh hướng Lâm Tại Sơn gật đầu một cái, giống như nghe rõ Liễu Lâm Tại Sơn mà nói, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại cảm giác gì cũng không có, liền còn lại khẩn trương. "Bất ca từ còn nhớ rõ sao?" Muốn hay không cho ngươi tìm tập nhạc tới?" Lâm Tại Sơn hỏi. Đang hiểu gánh cuốn quý quá tay, biểu thị chính mình nhớ kỹ ca từ, nàng phía trước không có nói lời nói dối, Bọt Biển đúng là Lâm Tại Sơn nam nhi phải tự cường neo boom bên trong nàng thích nhất tác phẩm. Tại nàng nghe tới, bài hát này rất có triết lý, không chỉ tình yêu giống Bọt Biển, trên thế giới này rất nhiều điều tốt đẹp sự vật cũng giống như dưới ánh mặt trời bọt biển yếu ớt như vậy dễ bể, thí dụ như mộng tưởng. Nàng cũng đã từng là một cái có mộng nữ hải, tại không hiểu chuyện thời điểm, nàng cũng có đủ loại đủ kiểu tưởng và hy vọng xa vời, hy vọng có một ngày có thể đi thực hiện bọn chúng. Nhưng hiện thực tàn khốc lập đi lập lại nhiều lần đả kích nhân sinh của nàng, nhất nhất đánh nát giấc mộng của nàng, đến mức đến bây giờ, nàng cũng đã quên nàng từng có qua cái gì dáng dấp giống như mộng tưởng rồi. Nàng hôm nay sinh hoạt trạng thái nói là tham sống sợ chết, có thể có chút quá, nhưng nàng nhân sinh chính xác tương đối mờ mịt, không có gì phương hướng. Nàng chỉ muốn dễ phần tiền lương, kiếm miếng cơm ăn, có thể trước tiên đem bụng lấp đầy, lại có thể giúp đỡ người trong nhà một điểm tiền, này liền rất thỏa mãn. Liền xem như nhỏ như vậy một vọng, nàng thực hiện đều rất khó khăn, nàng mỗi ngày qua đều rất dễ nàng cũng không biết làm như thế nào đi thay đổi. Tự hồ Hắn hiện tại nhân sinh giống như là một cái bập biển, nàng biết loại này an nhàn chỉ là một loại hư vọng mỹ hảo, là giả, là huyễn mộng, nhưng nàng vẫn không dám tới liều nát nó, để tránh nát về sau, nhân sinh của nàng càng không có phương hướng. Nàng đã từng bởi vì nàng trong đời thiếu một cái tinh thần đạo sư, nàng từng tại đủ loại đủ tiểu tác phẩm văn học bên trong tìm kiếm tinh thần đạo sư, nhưng tìm được mấy vị nàng từ lúc nào cũng cảm thấy bọn hắn khoảng cách nàng rất xa xôi, cũng không thể cho nàng chỉ dẫn ra người thật sinh phương hướng. Dần dần, nàng liền tìm người sinh đạo sư ý niệm cũng không có. Nàng giống như rơi vào một chương không ra lối lớn, nghĩ đi tới, không có phương hướng, muốn lui về phía sau cũng tân bạn không có đường lui. Liên tại đây dạng hoàng sợ trong đời, nàng nỗ lực làm việc, sinh hoạt. May mắn, trên thế giới này còn có âm nhạc có thể an ủi nàng tâm, còn có những thứ khác văn nghệ tác phẩm có thể hun lúc nàng tình cảm sâu đậm, ngắn ngủi đem nàng từ sinh hoạt trong bể khổ kéo ra ngoài. Nhớ kỹ lần đầu tiên nghe Lâm Tại Sơn tại trong tiết mục hát bập biển, nàng hiểu ánh cảm động đều khóc, trong khoảnh khắc đó, Lâm Tại Sơn giống như đem nàng tâm cho bộc nát, để cho nàng hèn đồng thời, cũng làm cho nàng thả ra để nén tình cảm. Lâm tại Sơn rất nhiều nhạc đều đã cho nàng xúc động, mà bài bậc biển là số 1. Từ lúc nàng nghe xong cái này bài bọt biển phía sau, nàng đã nhận định bên người nàng hết thảy tốt đẹp chính là đồ vật, cũng là dễ bể bọt biển, đây là một loại rất bi thương tâm tính, nhưng là rất sâu sắc. Bây giờ, trở về chỗ bọt biển thương nàng tìm gan giai điệu, Đặng Hiểu bánh sâu đẩm thở ra một hơi, nhắm mắt lại, trở lấy thai nghe thả ra âm nhạc tới. Lâm Tại Sơn nhìn Đặng Hiểu bánh dường như chuẩn bị xong, liền nói cho nàng, "Tiểu Đặng, ngươi phải chuẩn bị tốt liền trực tiếp hát, ngươi hát lên phía sau, ta nhường âm đổi Cái này bài biển khúc đầu là từ ca giả tới dẫn dắt nhạc đi tới. Mở đầu âm vực vô cùng thấp, hát ngời không tốt sẽ giống tại niệm tử, rất khó giao phó tình cảm. Đặng Hiểu Hánh hướng Lâm Tại Sơn gật đầu một cái, sau đó lại nổi lên tình cảm một cái, chuẩn bị mở hát. Toàn bộ thế giới đều an tính lại, phanh phanh phanh phanh Đặng Hiểu cảm thấy mình nhịp tim càng lúc càng nhanh, căn bản là chậm không tới, cho dù trong đầu của nàng đang cố gắng nổi lên bọt biển cảm xúc, nhưng lòng khẩn trương thái vẫn là chiếm hơn nữa. Lâm Tại Sơn gặp Đặng Hiểu Hánh từ từ nhắm hai mắt hướng về phòng phun trào đi về trước non nửa bước, giống như muốn bắt đầu hát, liền nhắc nhở Trương Bằng Phi, chuẩn bị xuống âm nhạc. Trương Bằng Phi hội ý điểm một chút ngập mặt đầu, đem ngón tay bỏ vào trên phím đàn. Hắn thời khắc này tâm tình hòa lâm tại sơn một dạng, vô cùng chờ mong có thể nghe được một đoạn làm hắn kinh diễm biểu diễn. Nhưng ở trong nội tâm, hắn như thế nào cũng không tin trong dạp cái này nói chuyện lọt gió tiểu cô nương có thể hát ra cái gì quá kinh thiên cảm giác. Lưu Manh manh cũng là đang chăm chú đặng hiểu ánh biểu hiện. Nàng xem rất rõ ràng, đặng hiểu ánh không ngừng tại trên quần xoa lòng bàn tay mồ hôi, ngoại trừ lau mồ hôi lúc, nàng hai cái tay nhỏ từ đầu tới cuối duy trì lấy nắm quyền tư thế, hiện nhiên là khẩn trương đến bất năng tái khẩn trương. Trạng thái như vậy có thể ca hát sao? Lữ Manh manh thay đặng lên một cái mồ hôi. Lâm Tại Sơn cũng cảm thấy đặng quá khẩn trương. Có khả năng biết hát rất nhiều nốt vụn. Bất quá hắn cũng không chờ mong đặng Hiểu ánh có thể hát quá tốt, hắn chỉ hy vọng có thể nhìn đến đặng Hiểu ánh thanh âm bên trong điểm nhấp nháy. Hắn mong đợi là tối trọng yếu điểm nhấp nháy, chính là đặng Hiểu ánh âm sắc, có thể để cho hắn liên tưởng đến dị thế đặng tự kỳ. Hắn hy vọng đặng Hiểu ánh cũng giống Lưu manh manh một dạng, nhắm mắt lại phía sau, có thể sử dụng tiếng ca đem hắn mang về đến một cái thế giới khác. Lâm Tại Sơn đối với đặng Hiểu ánh chờ mong giá trị nhìn như không cao, nhưng trên thực tế là rất cao. Đặng Hiểu ánh bản thân ngược lại không có nghĩ quá nhiều, nàng trong lòng không tin nàng ca hát sẽ đánh động đến Lâm Tại Sơn dạng này siêu cấp ca sĩ. Nhưng lần đầu tiên tới chuyên nghiệp như vậy phòng thu âm, nàng không muốn bỏ qua cái này thể nghiệm cơ hội tốt, bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này, nàng vô cùng muốn hào hảo ở phòng thu âm bên trong hát một bài ca, dạng này về sau nàng và bằng hữu các đồng nghiệp khoác lác bệ thì có để tài nói chuyện. Chỉ là, lần thứ nhất làm loại sự tình này, nàng thật sự là quá khẩn trương, nhẫn nhịn nửa ngày cũng không hát ra câu đầu tiên tới. Đợi hơn 2 phút đồng hồ, gặp dạng hiểu ánh cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt run rẩy, Trương Bằng Phi đem béo ngón tay từ âm nhạc khóa bên trên rời đi, cười khổ nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn, nhường Lâm Tại Sơn giải quyết một cái, đây rốt cuộc là gì tình huống? Lâm Tại Sơn lại kiên nhẫn đợi một chút, gặp Đặng Hiểu ánh vẫn là không có mở lời, hắn không đắc bất thông qua mịt dụ phồn hỏi Đặng Hiểu ánh, "Thế nào? Tiểu Đạo?" Đặng Hiểu ánh khổ khuôn mặt nhỏ nhắn trở về nói, "Ta xấu, ta đang nổi lên cảm tình." Chưng bằng phi phốc che miệng cười, càng là loại này không có thực lực ca sĩ, càng tại những này có không có chỗ mù lãng phí tâm tư. Lâm Tại Sơn cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, lại không có thúc dục Đặng Hiểu ánh, mà là hỏi nàng, "Muốn hay không cho ngươi phóng một lần nguyên bản bộc biện, tới giúp ngươi bồi dưỡng cảm xúc?" "Có thể." Đặng Hiểu ánh liền vội vàng gật đầu, hắn hiện tại khẩn trương cũng được, căn bản mở không nổi miệng. Nói là ổn nhượng cảm tình, kỳ thực là tại lui về phía sau kéo dài thời gian để có thể hòa dịu tâm tình Cật Trương. Bây giờ nếu có thể nghe một lần nguyên bản bản biển, đối với nàng tâm tình hòa dịu cùng quen thuộc ca khúc đều có chỗ tốt. Lâm Tại Sơn lập tức nhường chương bằng phi cho Đặng Hiểu Vĩnh thải hắn hát xi đi bản bạ biển. Lưu Minh Minh nhìn Đặng Hiểu Vĩnh tại trong giáp hữu tư hữu vị nghe lên ca, bất đắc dĩ lấy xuống tai nghe, cùng Lâm Tại Sơn giảng, "Đại thúc, nhanh 12 điểm, ngươi không thể ở công ty kéo thời gian quá dài, nếu không thì lên đến muộn." Tại Sơn hội ý đầu một cái. Trương bằng phi xem vào, Lâm Đại Thúc bây giờ là siêu cấp đại cổ tay. Hải tinh đại loại kia bữa tiệc đến trễ liền đến một tôi, loại này bữa tiệc siêu cấp đại cổ tay đều bị trễ. Lâm Tại Sơn cười nói Trương Bằng Phi, tiểu tử ngươi cũng đừng nói bậy, đợi chút nữa một khối giúp đỡ nghe một chút cái này tiểu đặng thanh âm, nhìn nàng một cái biểu diễn có hay không tính dẻo. Ở phương diện này, Trương Bằng Phi cũng không dám lựa xả, mặc dù hắn cái này chuyên nghiệp kỹ thuật viên ghi âm lỗ tai cũng rất độc, nhưng hòa Lâm Tại Sơn so, hắn còn kém xa lắm, hắn cũng không dám cho Lâm Tại Sơn mụ sách phương diện này chuyên nghiệp ý kiến. Ba người tán gẫu vài phút, trong dạ đột biến phát ra xong. Lâm Tài Sơn hỏi Đặng ánh, bây giờ cảm giác thế nào? Đặng Hiểu ánh trên mặt xuất hiện khó được mỉm cười, Hướng Lâm tại Sơn dựng lên một cái OK đích thủ thế. Tại Lâm tại Sơn trong tiếng ca, nàng thông thả tâm tình của mình, bây giờ tim đập đã bình ổn nhiều, không giống vừa mới khẩn trương như vậy. Trong đầu tràn đầy bọn biển giai điệu, Đặng Hiểu ánh lần này là lấy hết dũng khí chuẩn bị mở hát. Bên ngoài dạ 3 người lần nữa tiến nhập chú ý trạng thái. Cái này Đặng Hiểu ánh không có nhường ba người chờ lâu, nổi lên không có nửa phút liền mở lời dưới ánh mặt trời bờ biển, là màu sắc. Liên giống bị lừa gạt là hạnh phúc. Truy cứu cái gì đúng sai, ngươi hoang luôn, căn cứ vào ngươi vận yêu ta xấu. Khu khu 6 Nín mặt béo nghe xong một đoạn ngắn, chưng bằng phi vẫn là không nhịn được, mượn ho khăn để che giấu tiếng cười của mình. Lưu Manh manh biểu lộ một mực căng thẳng, nhưng trong lòng thì vẽ ra một cái to lớn dấu chấm than. Nàng nghĩ thầm, cái này cái này đây là đang ca hát sao? Hai người đều bị đặng Hiểu đánh nghiêm trang khúc dạo đầu biểu diễn cho choáng váng. Lâm Tại Sơn cũng bị choáng váng, hắn có nghĩ qua đặng Hiểu ánh hát sẽ rất không chuyên nghiệp, nhưng không nghĩ tới đặng Hiểu hát không chuyên nghiệp như vậy. Đây quả thực để cho người ta không biết nên khóc hay đi. Đây căn bản cũng không phải là đang hát, cũng không phải tại niệm ca, mà là tại chữ. Không biết Đặng Hiểu Ảnh có phải hay không đang tận lực ổn nắn miệng của nàng đâu, nàng hát cái này khúc dạo đầu, từng chữ cùng từng chữ ở giữa cũng là dừng lại, nàng tận lực muốn đem chữ phát âm đọc rất rõ ràng ngược mà, nhưng cứ như vậy, tính liên quán trở nên cực kỳ kém cỏi, giống như là một cái bờ lật cơ rằng đang học ca. Nàng cảm giác tiết tấu ngược lại là rất tốt, thế mà tại từng chữ nói ra dưới tình huống, có thể đuổi kịp giai điệu, điểm ấy phản ứng ra thiên a, nàng sinh nhạc cảm vẫn là có thể. Chỉ là, nàng loại này từng chữ nói ra ca hát phương thức, hoàn toàn phản ứng không ra nàng âm sắc, điểm ấy Lâm Tại Sơn vẫn nâng cao gấp, đang hiểu đánh bản thân thì càng gấp, gấp rồi phía trước lưu manh manh mang theo nàng thử một cái tại trong dạ thông qua mạch KH nói chuyện cảm giác, khi đó nàng đã cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái. Tại chuyên nghiệp ghi hình lều kh, KH, người hát đi ra âm thanh, ngay lập tức sẽ thông qua thai nghe trở về tới lỗ thai của người, cảm giác kia thật giống như có một nhân bản ngươi ở đây trước mặt ngươi hát một dạng. Thanh âm này còn không phải ngươi bình thường tại cờ tờ vở kh, KH nghe được thanh âm của mình, mà muốn so cái kia càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thực. Chân thực đến để cho ngươi sẽ hoài nghi thanh âm này có phải hay không là mình. Làm sao lại khó nghe như vậy? Chúng ta bình thường nghe được thanh của mình cũng không phải người khác trong lỗ tai nghe được thanh âm của ngươi, ngươi chân thực âm thanh cùng trong tưởng tượng của ngươi thanh âm, khác biệt vẫn rất lớn. Đặc biệt là đang hát thời điểm, âm thanh xuất hiện biến hóa lúc, ngươi thì càng không nhận ra chính ngươi thanh âm. Đang hiểu ánh hát lên cái này bài bọt biển phía sau, liền hoàn toàn bị chính nàng âm thanh dọa sợ. Nàng phía trước nói chuyện chạy gió, thế nhưng chỉ là lười không thuận cảm giác, bây giờ nghe chính nàng chân thực âm thanh phía sau, nàng thế mới biết nàng ca hát âm thanh đến cỡ nào khó nghe. Cái này so với nàng nghe qua ca nát nhất ca sĩ còn khó hơn nghe mấy trăm lần a. Quá mất mặt. So đen gọi còn có nghe Đặng Hiểu Gánh càng hát càng thất bại, cũng càng hát càng không có lòng tin. Nàng lén lén nhìn về phía bên ngoài dạạm, nhìn thấy Trương Bằng Phi đang tại cửa trộm, nàng thì càng chịu đả kích. Nàng cầu viện vậy nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn, hy vọng Lâm Tại Sơn cho nàng tiêu dừng, đừng để nàng hát lại lần nữa đi xuống. Lâm Tại Sơn lại cho Đặng Hiểu Gánh làm một cái tiếp tục thủ thế, đồng thời hướng nàng gật đầu một cái, lấy tư cổ vũ. Có thể cảm giác được Lâm Tại Sơn trong ánh mắt ôn nhu, Đặng Hiểu Gánh cảm thấy yên lặng ai thán, không thể làm gì khác hơn là vỏ đã mẹ không sợ rơi hướng xuống hát, coi như chính nàng là một cái đã đụng bể bọn biển tốt, vì Liễu Lâm Tại Sơn. Nàng muốn đem bài hát này hát xong, để tỏ rõ nàng là Lâm Tại Sơn phang ruột, dạng này đợi chút nữa có lẽ có thể có được phỏng vấn Lâm Tại Sơn cơ hội. Không thèm đếm xỉa phía sau, nàng hiểu ánh sẽ không suy nghĩ lồn nắn lới chuyện, mà là mặc cho miệng chạy phong hướng về hậu nhất trận mãnh liệt hát, kèm theo âm vực tăng lên, nàng đằng sau hát thế mà càng lúc càng giống dạng. 6. Tất cả đều là bọn biển chỉ một sát pháo hoa ngươi tất cả hứa hẹn toàn bộ đều quá yếu đối mà ngươi hình dáng trách ta không có nhìn tấu mới khổ sở như vậy yêu nhau chắc chắn muốn thế nào lại lục loại ôm nhau tịch chẳng lẽ không tịch mịch. thích vốn là bọn biện trách ta không có nhìn tấu mới khổ sở như vậy 6. Tại Cao thủy triệu bộ phận, đặc hiệu đánh triệt để tiến nhập cảm giác, mặc dù đăng ký bề trên, nàng và sát phổi đặng tử kỳ hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp, nhưng nàng tại tình cảm thiên phú phóng thích bên trên, cùng với thổ khí chạy phong loại kia đặc biệt chứa tình tính chất, đều rất giống dị thế đặng tử kỳ. Tại cao âm vừa căm sắc, nàng cũng cùng đặng tử kỳ không khác chút nào, cái này khiến Lâm Tại Sơn dị thượng kinh hỉ. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, tiểu cô nương này chính là cái thế giới này đặng tử kỳ a. Đang hiểu ánh tại cao thủy chiều nhạc đoạn hiện ra, mặc dù rất xuất sắc, nhưng rứt bỏ Lâm Tại Sơn cá nhân cảm tình nghe, nàng đoạn này biểu diễn là rất không chuyên nghiệp, rất nhiều âm đều không hát tại điều bên trên, liền cơ bản nhất chuẩn âm đều không chắc chắn hảo. Trương Bằng Phi cùng Lưu manh manh nghe thời điểm một mực tại cao mày, bọn hắn đều cảm thấy nữ hài này đang diễn hát phương diện bây giờ không có cái gì xuất nhân ý biểu trố. Lâm Tại Sơn đến cùng nhìn chúng nàng cái gì? Hai người nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Chưa xong còn tiếp. 509 thứ 508 chương đẩy bữa tiệc cùng hẹn bữa tiệc Đặng Hiểu ánh từ từ nhắm hai mắt đem bọn biển hát xong, nàng về sau hoàn toàn là dựa vào cảm xúc tại nó hát, chính nàng cũng không biết hát như thế nào, ngược lại thông qua nghe lén thai nghe nghe, chính nàng cảm thấy siêu cấp khó nghe, nàng còn không thích hướng chính nàng thật âm thanh. Lâm Tại Sơn lộ ra mỉm cười, thông qua mỉm rộ phổ đối với trong dạng Đặng Hiểu ánh rạng, không tệ, ngươi có muốn hay không lại đến một bài? Còn tới a. Đặng Hiểu ánh nuốt nước miếng một cái, đói bụng sôi dục, người đang lúc trường, là rất dễ dàng nói. Lâm Sơn lỗ rất bất cảm, nghe được Hiểu ánh tại trong bụng cười hỏi nàng: ngươi có phải hay không đói bụng." Đặng Hiểu Vánh xấu hổ gật đầu một cái, thẹn thùng nở nụ cười. Nang buổi sáng chưa ăn cơm, liền đợi đến giữa chưa tới bể rụt ăn trước đầu. Chương Bằng Phi ở bên cạnh bồi thêm một câu, "Đại thúc, ta cũng đói bụng bảy." Cuối cùng, bụng của hắn cũng gọi hoán. Lâm Tại Sơn cười rạng, "Tốt a, cái kia ta ăn cơm trước đi. Tiểu đạo, ngươi ra đi bảy, cẩn thận phóng tai nghe." Nhìn Đặng Hiểu Vánh làm việc có chút tay chân vụ bè, Lâm Tại Sơn không đắc bất nhắc nhở đối phương một câu. Đặng Hiểu thận trọng lấy xuống tai nghe tất xong, hơi có vẻ khẩn trương đi ra phòng tu âm, vừa ra tới liền hỏi, "Lâm lão sư, Chúng ta phỏng vấn cái gì bắt đầu a? Lâm Tại Sơn giảng, lúc ăn cơm ta đơn giản tiếp nhận người một chút phỏng vấn a. Lưu manh manh nao nao, nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tại Sơn, người giữa chưa có thương vụ bữa tiệc. Ta biết, người đi cùng người Hàm giảng, để cho nàng giúp ta đem Hải Tinh Đài bên kia bữa tiệc bị đẩy, hướng đại ra cáo lời xin lỗi, ta buổi chiều trực tiếp đi buổi hòa báo, nhường tổ chương trình người thả tâm, ta chắc chắn sẽ không mượn. Lâm Tại Sơn lại muốn đem buổi trưa bữa tiệc bị đẩy. Cái này Lưu Minh Minh dù là cả kinh. Lâm Tại Sơn sao có thể vì đặng hiểu gánh một cái như vậy tiểu kỳ ba đẩy cực hạn xâm thế giới bữa tiệc đâu? Mặc dù cực hạn sấm thế giới bữa tiệc chỉ là trong vòng sát giao, cũng không trọng yếu. Nhưng Lâm Tại Sơn cũng không vì Đặng Hiểu đặng hiểu gánh toái thác cái này bữa được a. Phải biết, Mã Thiệu Phong vừa mới bởi vì thương vụ hợp tác muốn hẹn Lâm Tại Sơn ăn thương vụ cơm, Lâm Tại Sơn đều không đi. Hiện tại hắn lại muốn cùng Đặng Hiểu gánh ăn cơm, còn muốn tiếp nhận nàng phỏng vấn, Lâm Tại Sơn đối với nàng cũng quá coi trọng a. Nghe nàng ca hát, không có làm cho người rất kinh diễm chỗ a, Lâm Tại Sơn đến cùng nhìn chúng nàng cái gì? Mang theo nghi vấn to lớn, Lưu Manh manh phòng thu âm, đi tìm kẻ nan thông tri Lâm Tại Sơn đẩy bữa chuyện. Cái Năn Nguyệt Hàm nghe nói Lâm Tại Sơn vì Mịu giúp phỏng vấn cho cực hạn xâm thế giới bữa tiệc đấy, cũng rất khiếp sợ. Bất quá nàng tin tưởng Lâm Tại Sơn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, mặc dù Hòa Lâm Tại Sơn ở chung không tính quá lâu, hiểu rõ cũng không tính toán quá sâu, nhưng cái năng Nguyệt Hàm biết, Lâm Tại Sơn tuyệt không phải một cái đầu náo ra hòa đơn giản. Cái này đầu bạc đại thúc làm chuyện gì phía trước đều sẽ đánh giá lợi và hại, đáng giá hắn làm chuyện hắn mới sẽ đi làm, không đáng hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Chắc hẳn, buổi trưa hôm nay cùng đặng hiểu đánh bài tin tức chính là đáng giá hắn làm à, đã như thế, cái Năn Nguyệt Hàm sẽ không đi mù đề nghị cái gì, dựa theo Lâm Tại Sơn phân phó, Nàng lấy người đại diện thân phận đi liên lạc cực hạn sống thế giới tổ chương trình, đem Lâm Tại Sơn tình huống bên này cùng đối phương nói. Cực hạn sống thế giới bên kia nghe nói Lâm Tại Sơn không thể tới buổi trưa bữa tiệc, rất là thiết đối, bọn hắn trong tiết mục lớn nhất hai cái nhân vật chính không tham gia được giữa trưa cái này cỡ nhỏ bài giai đoạn tiệc ăn mừng, đây nhất định sẽ để cho bọn họ tiệc ăn mừng bầu không khí lạnh nhạt không thiếu. Bất quá, mọi người cũng đều rất lý giải Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni vắng mặt, dù sao, hai người kia hiện tại cũng là trong vòng siêu cấp nhân lý Hiếu Ni không nói Nàng có thể sắp xếp ra đang trong kỳ hạn tham gia cực hạn xâm thế giới ghi hình liền đã rất cho Hải Tinh mặt bản tử, Hải Tinh đài không có khả năng yêu cầu nàng càng nhiều, tại không có công tác đang trong kỳ hạn, bọn hắn muốn hẹn Lý Hiếu Ni vốn chính là một kiện rất không có khả năng chuyện. Lâm Tại Sơn bây giờ cũng tới không được, cái này đại gia cũng tương đối lý giải. Người trong vòng đều biết, Lâm Tại Sơn không đơn thuần là một người nghệ sĩ, hắn vẫn một nhà công ty đĩa nhạc lão bản, hắn ngoại trừ muốn tham gia đủ loại diễn xuất bên ngoài, còn muốn kinh doanh một nhà đang tại từ từ lên cao công ty giải trí. Chuyện của hắn thì rất nhiều, có chuyện tạm thời không tham gia được loại này nữa tiếp, cái này cũng không thể tránh được. Lâm Tại Sơn lần này không thể xuất tịch nữa tiệc, so lý Hiếu Nhi không thể xuất tịch còn càng làm cho một chút nghệ nhân cảm thấy tức uất. Nhất là cùng ca hát có dính dáng nghệ nhân, giống như là hổm tệ tổ hai người, chương thị tạm mỗi hoa chờ người mới, bọn hắn nghe nói Lâm Đại Thúc tới không được, trong lòng đều rất phiền muộn. Lần này từ Nam Mỹ trở về, bọn hắn trước tiên đều nghe bọn họ người đại diện nói, Lâm Tại Sơn công ty đang cùng Quốc ngu liên hợp chuẩn bị một đường có thể so với Hán ăn ở rất nhiều có thể sẽ gây nên loan động ca khúc mới hát loại tiếng ngủ. Bọn họ người đại diện đều rất muốn cho bọn hắn những thứ này, nghệ nhân tại Lâm Tại Sơn trước mặt nhiều biểu hiện biểu hiện, hảo hữu cơ hội được đưa lên cái này đường tiếng mới. Hạ Tân ở nóng này, đưa tới trong vòng cơ hồ tất cả người đại diện coi trọng, coi như không phải ca hát loại nghệ nhân, nhưng cái kia người đại diện đều nghĩ cho bọn hắn đưa lên loại này cự đỏ tiết mục tới đánh ra kính tỷ lệ cùng nhân khí. Phạm là có chút ca hát trụ cột nghệ nhân, người đại diện thì càng muốn cho bọn hắn đẩy lên dạng này tiết mục để bọn hắn đi chướng nhân khí cùng nổi tiếng. Bây giờ, Trương Thị tạm mỗi hoa người đại diện, cũng là hai người bọn họ thân ca ca trường tự trường, cũng rất muốn cho hắn hai cái muội muội thử song xáo một chút vòng nóng nhạc, xem ở trên con đường này có thể hay không lấy được đột phá mới. Lần này Trương Thị T tả Mội hoa có thể lên cực hạn sống thế giới đối với hai người diễn nghệ lộ nhất định là một cái nâng lên bất quá nhìn giai đoạn thứ nhất biểu hiện hai người biểu hiện cũng không phải rất có xem chút theo Trương Thị Tạ Mội hoa bình giảng biểu hiện của các nàng không có chút nào trói sáng hẳn là sẽ không cho người xem lưu lại quá sâu sắc sắcấn tượng hơn nữa dựa theo khuynh hướng này làm hạ thấp đi các nàng rất có thể lại so hai ba đứng liền bị đào thải khách quan rằng so sánh khác tổ hợp các nàng loại này nữ nữ tổ thực lực hay là có chênh lệch rõ ràng tham gia cực hạn sống thế giới các nàng đồng thời không thể lấy được mong muốn bên trong tuyên truyền hiệu quả Nếu như bị đào thải rất nhiều sớm mà nói các nàng rất có thể trở thành không chói mắt lưu tình tại người xem trước mặt lẽ lên một cái rồi biến mất sẽ không cho người xem lưu lại cái gì ấn tượng khắc sâu cũng góc nhặt không dậy nổi quá cao nhân khí Mặc dù các nàng ở nơi này trong tiết mục đã rất liều mạng rất cố gắng các nàng rất chân quý cái này bỏ ra giá thật lớn mới lên kính cơ hội nhưng thực tế vốn là như vậy không phải ngươi cố gắng bỏ ra liền nhất định sẽ có hồi báo Trương Thị Tạmội hoa cùng Trương tử Trương đều rất tin tưởng các nàng rất không có khả năng thông qua cực hạn sâm thế giới một lần là nổi tiếng các nàng muốn có phát triển tốt hơn nhất thiết phải làm xuống một bước trụ bị cùng sắcạn Lâm Tại Sơn công ty chế luyện hào thanh âm tiết mục, có lẽ sẽ trở thành hai cái cô nương mới ván cờ sư gì bù, nhưng hai người đích nhân khí chân chính tăng vọt đứng lên. Nếu như Trương Thị Tạ Muội Hoa đi theo Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu nhi tham gia cực hạn sống thế giới, sau đó lại theo sát lấy hai người lên hào thanh âm, vậy coi như biểu hiện không tốt, các nàng như thế đông đúc tại đàng hoạt tổng nghệ tiết trong mắt đi hoành tác người xem máy mắt, cũng tuyệt đối sẽ cho người xem lưu lại ấn tượng rất sâu. Hơn nữa so sánh cực hạn sống thế giới loại này, Trương Thị Hoa không quá am ngoài trời thi đấu loại tổng nghệ mắt, cho hai nữ hài đi tham gia ca loại tiết mục, biểu hiện của các nàng nhất định sẽ càng mắt sáng. Dù sao, hai người bọn họ phía trước tiếp thụ qua chuyên nghiệp thanh nhạc và luyện. Các nàng sớm nhất tiến vào cái vòng này, chính là lấy nữ Tử nhị trọng hát KH tổ hợp phương hướng tới bối dưỡng, chỉ là bởi vì hôn giới KH bây giờ không có dựng ra, giấy không đến tiền, cũng tích lũy không đến danh khí, các nàng mới không đắc bất chuyện hình tiến vào giới văn nghệ, lấy quay phim cùng làm tổng nghệ làm chủ nghiệp. Mà theo Lâm Tại Sơn đột nhiên xuất hiện, âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt thậm chí toàn bộ lưu hành âm nhạc giới đều nặng mới giết trở lại tầm mắt của mọi người, đại gia tự hồ lại bắt đầu một lần nữa chú ý ca sĩ, cái này khiến rất nhiều truyền hình lắm cái khác nguyên bản ca sĩ đều có trọng thao cự nghiệp ý nghĩa. Chủ tử Chương nghe Chương Thị Tạ Muội Hoa giảng, Lâm Tại Sơn từng tại Nam Mỹ lúc khen qua các nàng biểu diễn, liền càng thêm kiên định muốn cho Chương Thị Tạ Muội Hoa đưa lên Lâm Tại Sơn Tiết Mục Mới ý nghĩ. Chương Thị Tạ Muội Hoa nếu có thể leo lên Lâm Tại Sơn Tiết Mục Mới, không chỉ có thể tăng thêm các nàng tham gia cực hạn thẩm thế giới đích nhân khí, còn rất có thể cho các nàng diễn nghệ trí lộ mở ra mới các cục. Chưa hôm nay tại Hải Tinh Đài đại sứ lý phòng ăn, chủ tử Chương lấy người đại diện thân phận buổi tiếp Chương Thị Tạ Muội tới, tới mục đích chủ yếu chính là tới kết Lâm Tại Sơn. Như loại này tiệc ăn mừng nhẹ nơi, là dễ nhất kết trong nghệ nhân. Nếu như hắn có thể kết giao đến Lâm Tại Sơn, tương lai hắn liền tốt quan hệ xã hội Lâm Tại Sơn, giúp hắn hai cái muội muội làm tiết mục. Hắn cũng không thể nhường hắn hai cái muội muội trụ tiết mục thời điểm đi hòa Lâm Tại Sơn đàm luận tiết mục mới chuyện a. Loại sự tình này hắn hai cái muội muội căn bản xử lý không tốt, còn rất có thể gây nên Lâm Tại Sơn phản cảm. Loại sự tình này hay là hắn cái này làm người đại diện Kaka tới xử lý tương đối thỏa đáng. Nhưng bây giờ Lâm Tại Sơn tới không được, cái này khiến Trương Tử Trương thật là bực hắn không cần hỏi liền có thể đoán được, Lâm Tại Sơn Nhật Trình chắc chắn rất căng, bỏ lỡ hôm nay cơ hội này, hắn đều không biết lúc nào còn có thể gặp lại Lâm Tại Sơn. Thời gian rất gấp ép, hắn nhất thiết phải nhanh chóng cho hắn hai cái muội muội tranh thủ cơ hội, bằng không chậm rất có thể liền không có số người. Cùng Trương Tử Trương một dạng vân mực, còn có Hồ Vệ người đại diện, cùng với Bạch Thủy mình cùng Lưu Hân Du người đại diện, bọn hắn cũng đều rất muốn mượn cơ hội này kết giao Lâm Tại Sơn, xem có cơ hội hay không đem bọn họ nghệ nhân đẩy lên Lâm Tại Sơn tiết mục mới. Nhưng bọn hắn thái độ không giống Trương Tử Trương đẩy chính mình thân muội muội tích cực như vậy cũng cần cấp, Trương Tử Trương gặp Lâm Tại Sơn giữa chưa tới không được, trực tiếp nhường Trương Tử mặt cho Lâm Tại Sơn gửi tới tin nhắn, hẹn Lâm Tại Sơn tại lần sau ghi hình phía trước, lúc nào có bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Tỷ muội các nàng muốn hướng Lâm Tại Sơn thỉnh giáo một chút có liên quan âm nhạc phương diện vấn đề. Tại Nam Mỹ ghi hình bọn hắn những thứ này, ngụy nhân cùng một chỗ liên hoan lúc, Lâm Tại Sơn từng hướng các nàng tỷ hai hứa hẹn qua, sau này nếu có âm nhạc gì vấn đề tương quan, các nàng cũng có thể đi thỉnh giáo hắn. Các nàng bây giờ hay dùng lấy cớ này đi cứng rắn hẹn Lâm Tại Sơn tốt. Chưa xong con tiếp, 510 thứ 509 chương có mục đích gì đặng hiểu hoánh được mời đến Liễu Lâm Tại Sơn âm nhạc phòng làm việc, Hoa Lâm Tại Sơn cùng Rất nhanh, Lữ theo bảy phần, phần bào, từng cái mở ra bỏ vào trên bàn cơm. Đặng Hiểu Bánh trộn hút lấy nước bọn, vui nói: "Lâm lão sư, các ngài thật sự là quá khách khí, gọi nhiều như vậy phần món ăn, ta ăn không được, ta tối đa cũng liền ăn hai phần." "Ngươi có thể ăn hai phần sao?" Lưu manh manh khẽ giật mình, giằng thuyết: "Vậy xem ra không đủ, ta còn phải lại đi cầm một phần." "Không cần không cần, cũng đã có nhiều như vậy, còn lấy cái gì à, những thứ này khẩu vị cũng là ta thích ăn." Đặng Hiểu ánh vội vàng đi ngăn đón. Lưu manh manh cười giằng thuyết: "Đây đều là Lâm lão sư, hắn một bữa cơm ăn ít nhất 5 phần phần món ăn." "A." Đặng Hiểu Bánh chóng váng. Lâm Đại Sơn cười hướng Đặng Hiểu khoát khoát tay, "Ngồi Ngươi không phải muốn ngắt tham ta sao? Những thứ này chính là ta sinh hoạt thường ngày. Ta bình thường ăn cơm rất nhiều, ngươi có thể ghi vào người đưa Tin. Không thể nào? Ngày một bữa cơm có thể ăn 5 phần phần món ăn. Đặng Hiểu ánh trên mặt duy trì trợn mắt hốc mồm hình dáng. 5 hộp chỉ là đặt cơ sở, hôm nay không xúc động, ăn 5 hộp còn kém không nhiều lắm. Buổi tối ta hẳn là ăn càng nhiều. Lâm Tại Sơn thúc dục Đặng Hiểu Vánh, ngươi đừng ngốc đứng, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Cùng ta bạn cùng bạn ăn cơm, ngươi muốn thưởng xuyên bảo đánh rặc trạng thái, nếu là ăn chậm liền nên không còn. Đặng Hiểu Vánh cực độ yếu khí, chẳng lẽ Lâm Tại Sơn thật có thể ăn nhiều như vậy? Gặp Lâm Tại Sơn bưng chén, nàng cũng bưng lên phần món ăn hot, nhưng con mắt một mực tại ngắm lấy Lâm Tại Sơn, ngược lại muốn xem xem Lâm Tại Sơn là như thế nào kiểu ăn cơm. Cái này không nhìn còn tốt, xem xét, Đặng Hiểu Vánh cái cảm suất chút nữa không có rớt xuống đất. Chỉ thấy Lâm Tại Sơn đem hộp cơm bưng đến trước mặt, hướng lên cái cổ, trực tiếp đem trong hộp cơm cơm rót vào trong miệng, phong quyển tàn vân một nhai một nuốt, nửa cơm hộp không còn. Vừa tiên, đây là đang ăn cơm không? Đây quả thực là tại nuốt cơm a. Đại thúc này ăn cơm bộ dáng cũng quá biến a." Đặng Hiểu bị sợ cũng không dám động đũa. "Ngươi đừng nhìn không ta ăn a ngươi cũng ăn á cùng ngươi ta sẽ không khách khí, ta thích ăn cơm nhanh lên, như vậy thì có càng nhiều thời gian làm khác, ngươi cũng ăn nhanh lên, đã ăn xong hai ta trò chuyện nhiều một hồi. Lâm Đại Sơn căn dặn xong Đặng Hiểu Văn, lại hướng lên cái cổ, đem còn dư lại nửa cơn hộp cũng cho trừu. Đặng Hiểu Văn trong lòng tuân ra một cái viết kép hợp kim dấu chấm than. Sống lâu như vậy, nàng lần thứ nhất thấy được một cái newbie đến người không thể tưởng tượng kỳ nhân. Đại thuốc này không chỉ ca kh hát xuất nhân ý biểu, hắn ăn cơm đơn giản so ca hát kh còn khoa trương. Cuối cùng nghe người khác nói thùng cơm cùng cơm, lần này nàng cuối cùng nhìn thấy thứ thiệt thùng cơm. Vị này đầu bạc đại thúc đơn giản cũng không phải là người a. Nhìn xem dạng này Lâm Tại Sơn, Đặng Hiểu Bánh bỗng nhiên đã cảm thấy chính mình giống đang nhìn thượng đế một dạng, đây hết thể cũng là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi Lâm Tại Sơn đập xong đệ nhị hộp phần món ăn phía sau, Đặng Hiểu Bánh sẽ không cảm thấy giống đang nhìn thượng đế, mà là giống đang nhìn một cái cướp cơm ạ mà. Chẳng thể trách Lâm Tại Sơn muốn dạng cùng hắn ăn cơm muốn thường xuyên bạo chỉ đánh giặc trạng thái đâu, nàng nếu lại không ăn, liền không có cơm. Bị Lâm Tại Sơn kích thích, Đặng Hiểu Bánh nhanh chóng động đũa, hòa Lâm Tại Sơn so với thi đấu ăn cơm. Không có 5 phút, bọn hắn cái này bỗng nhiên nhanh như tia chớp cơm chưa liền đã ăn xong. Bởi vì ăn quá nhanh, Đặng Hiểu Hánh Điên cuồng dập đầu một hộp cơm liền chống đến không được, không ngừng ở một cái, muốn ngừng đều ngừng không tới, lung tung cực kỳ. Lâm Tại Sơn nhượng Lưu Manh manh hỗ trợ thu thập bộ đồ ăn, thoải mái xóa bụng, đối với Đặng Hiểu Hánh ráng, tiểu đặng, chúng ta dành thời gian, ta đại khái còn có một cái giờ có thể tiếp nhận ngươi phỏng vấn, sau đó ta thì đi chuẩn bị hải tinh đại buổi họp báo. Đặng Hiểu Hánh vội vã bắt tới bao, từ trong bọc lấy ra máy ghi âm cùng là tập, giản thuyết, một giờ đầy đủ, cảm lão sư tiếp nhận ta bài tin tức. Ngươi trước đừng có gấp cảm ta, ta còn không đem lời nói xong đâu, kế tiếp 1 giờ này, không chỉ ngươi phỏng vấn ta, Ta cũng muốn phỏng vấn phòng vấn ngươi, hái hái phòng vấn tham ta. Đặng Hiểu ánh bị làm nũng. Đối với, ta nghĩ nhiều rồi hiểu giải ngươi. Vừa rồi ta nghe ngươi ca hát, mặc dù ngươi chỉ hát một bài, nhưng ta cảm thấy thật không tệ, có tiềm lực có thể đào. Nếu như có thể mà nói, đợi chút nữa ta còn muốn lại nghe nghe ngươi ca hát. Không thể nào. Đặng Hiểu ánh tự giễu giản thuyết, ta hát thật là khó nghe à, thật nhiều âm đều chạy điệu, không có chút nào chuyên nghiệp à, ngài còn nghĩ nghe. Ngươi không có học qua ca hát, đương nhiên không chuyên nghiệp, cái này chỉ cần học, ai cũng có thể trở nên chuyên nghiệp. Nhưng chuyên nghiệp về sau có phải hay không còn có thể tiến thêm một bước, dùng người đặc biệt tiếng nói đi đà động người nghe, này liền cần lao Thiên ra thưởng cơm cũng chính là tục xương thiên phú. Ý của ngài là 6. ta có ca hát thiên phú. Đặng Hiểu ánh chính mình hỏi xong nhiều cảm giác đắc bất có ý tốt, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lâm Đại Sơn lại cho Đặng Hiểu ánh không có chứng cứ lòng tin, đúng vậy, ta cảm thấy ngươi có thiên phú nhất định. Nếu như cố gắng một chút, ngươi ở đây phương diện có lẽ có thể lấy đắc bất sai thành tích. Nhưng có thể sáu, ta nói chuyện đều nói không lưu loát ra, sao có thể ca hát đâu? Âm nhạc không phải thơ đọc diễn cảm cũng không nhất định phải có rõ ràng đọc rõ chữ, ngươi xem ta hát sóng tiết côn, đọc rõ chữ không phải cũng rất hàm hồ sao, chỉ cần ngươi đem thầm nghĩ biểu đạt tình cảm thông qua âm phủ biểu đạt ra ngoài, này liền đầy đủ có thể đánh động người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi âm sắc nhất thiết phải đầy đủ đặc biệt. Trong mắt của ta, cổ họng của ngươi chính là một đầu rất thích hợp hát tình ca của họng. Miệng ngươi giàu hợp vấn đề thông qua bộ kỹ thuật lý phía sau, rất có thể sẽ thể hiện ra không cùng một dạng chữ tình hiệu quả. Ngược lại ta vẫn câu nói này, ngươi nếu có thể ở trên con đường này đã tốt muốn tốt hơn nô đem lực lời nói, ngươi rất có thể lấy đắc bất sai thành tích. Lâm Tại Sơn mà nói rất cổ vũ nhân tâm, đặng hiểu gánh trong lòng nhưng vẫn là rất không chắc. Lâm Tại Sơn lời này tại nàng nghe tới, thật giống như nói nàng, cái này 1 1.55 triệu nữ sinh, lại vọt vọt có thể dài đến một M881 dạng, điều này có thể sao? Căn bản không có khả năng đi. Nàng nói chuyện đều nói không gọn gàng đâu, KH càng là khó nghe muốn mạng. Lâm Tại Sơn thế mà cùng nàng giảng nàng có KH thiên phú, đây rốt cuộc là sao mưu mô gì? Vẫn là vị này siêu cấp thiên tài đại thuốc ánh mắt là gì? Thật sự từ trên người nàng nhìn thấy cùng người khác bất đồng địa phương. Nhưng đặng nghĩ như thế nào đều cảm thấy nàng không phải loại này may mắn nữ sinh. Cảm đặng Hiểu ánh đang xoắn xuýt cùng do dự, Lâm Tại Sơn sẽ không cho đặng Hiểu ánh áp lực, giảng thuyết, đương nhiên, đây chỉ là ta nhất ra chi ngôn, ngươi lựa chọn thế nào là của ngươi chuyện. Nếu như ngươi thực sự không thích ca hát, không muốn làm ca sĩ, vậy coi như ta không nói gì. Nhưng nếu như ngươi khá là yêu thích ca hát, muốn đi phương diện này thử một chút, vậy ngươi có thể tới chúng ta bệ ruột công ty học tập âm nhạc, ở trong quá trình học tập, ngươi sẽ phát hiện chính ngươi trên người điểm nháy, có lẽ khi đó ngươi mới có thể thật sự yêu thích ca hát, hơn nữa có lòng tin đi ca hát. Ca hát không phải là để cho ngươi tự ti chuyện, mà lại hẳn là để cho ngươi thu hoạch tự tin chuyện. Lâm Tại Sơn cuối cùng câu nói này rất đã động đạc hiểu ánh, nàng thử hỏi rõ một cái câu, "Lâm lão sư, ta rất cảm ơn ngài thưởng thức, nhưng ta không sợ ngài chế giễu, ta kỳ thực là một cái trong tay tuyệt không giàu có nữ hải, ta vừa mới tham gia công tác không bao lâu, bây giờ tiền lương có một bộ phận rất lớn đều phải còn lớn hơn học cho vay. Ta bây giờ thực sự không có tiền nhàn rỗi đi học cái khác. Ngài công ty thanh nhạc khóa nếu là đặc biệt đặc biệt đặc biệt tiện nghi lời nói, ta có lẽ sẽ thử thượng nhất bên trên." "Nguyên Lai like ngươi ở đây lo lắng cái này a?" Lâm Tài Sơn cười nói, "Chúng ta mời ngươi tới học tập, đương nhiên là miễn phí. Ngươi không cần lo lắng ở phương diện này dùng tiền." Tại sơ kỳ, chúng ta sẽ không cùng ngươi ký tên bất kỳ vấn luận hiệp nghị, cũng sẽ không thu tiền của ngươi, còn có thể bao cơm của ngươi. Ngươi có thể thuần làm yêu thích tới chơi đùa, coi như ăn trực đến cũng có thể. Chờ ngươi chân chính có hứng thú, có quyết tâm hướng về phương diện này cố gắng, chúng ta cũng gặp lại ngươi trên thân càng nhiều tiềm lực cùng điểm nhấp nháy, chúng ta bàn lại bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Lâm lão sư, ta có thể tò mò hỏi một câu, ngươi cái gọi là bước kế tiếp phát triển kế hoạch là cái gì không? Đặng Hiểu ánh lòng hiếu kỳ trọng, thực sự muốn nghe một chút rốt cuộc là tính thế nào. Bước kế tiếp phát triển kế hoạch đương nhiên chính là bồi dưỡng thành bề rột công ty ký kết ca sĩ. Giống như vừa mới đoạt được hát ăn ở vô địch đường á hiên một dạng, nàng chính là chúng ta công ty ký kết ca sĩ. Nàng cũng không phải là chuyên nghiệp học thanh nhạc, chính là dựa vào yêu thích cùng cố gắng vào chuyến đi này, nàng và ngươi rất giống. Ngươi xem, hắn hiện tại phát triển không cũng rất thật sao? Ngươi có thể lấy nàng làm mục tiêu cố gắng. Hiểu rõ một chút, ta kỳ thực còn nghĩ phỏng vấn phòng vấn đường á hiên đâu. Kỳ hỉ, nếu như ngươi thật sự muốn làm ca sĩ mà nói, ở khác phương diện liền muốn làm một chút cho lựa. Đương nhiên, những sự tình này ngươi không cần phải gấp tại hiện đang suy nghĩ, chờ ngươi chân chính hát đối ca có hứng thú. Ngươi cảm thấy làm nghề này có thể để ngươi khoái hoạt, ngươi mới hào hảo lựa chọn a. Lâm lão sư, ta vẫn rất yêu kỳ, cái cái gọi là một chút chọn lựa là phương diện nào chọn lựa a? Chủ yếu là sinh hoạt công tác phương diện một chút chọn lựa, ngươi muốn làm chúng ta bệ ruột công ty ký kết ca sĩ, nhưng là không thể kiêm chức đi làm khác, tỉ như ngươi bây giờ làm phóng viên công tác, ngươi liền muốn sa thải, ngươi muốn chuyên chú vào ca hát diễn nghệ sự nghiệp phát triển. Còn có, xem như ký giả ngươi nên biết, ngươi muốn trở thành một cái suất đạo ca sĩ, cuộc sống riêng tư của ngươi đều sẽ chịu ảnh hưởng, như yêu đương loại này việc tư, công ty đều sẽ đối với ngươi nhất định có thúc. Đặng Hiểu ánh sinh ra nho nhỏ hứ vấn, giảng thuyết, Lâm lão sư, nghe ý của ngài, là thực sự nghĩ ký ta làm ca sĩ a?" "Đương nhiên, nếu không thì ta với ngươi lãng phí những thời giờ này làm gì, ta không phải là như vậy có thời gian rỗi nhân." "Hiểu rõ một chút." Đặng Hiểu ánh trong lòng rất mừng thầm, nhưng vẫn là rất không quyết định chắc chắn được. Và hôm nay phía trước chưa từng có người nào nói qua nàng có thể ca hát, thậm chí cũng không có người nói qua nàng ca hát thêm hai. Nàng ngoại hình cũng không có cái gì tính lẹo, để cho nàng đi làm một cái ca sĩ, cái này thật sự là có chút quá bất hợp lý. Đinh Lâm tại sơn trong tay điện thoại phát ra một tiếng tin nhắn thanh âm nhấp nhợ. Hắn cầm điện thoại di động lên xem, là Trương Tử mặt cho hắn gửi tới tin nhắn, hẹn hắn lúc nào có thời gian cùng nhau ăn cơm, tâm sự âm nhạc. Chưa xong còn tiếp, 511 thứ 510 chương sau này không gặp lại Lâm Tại Sơn đơn giản giảng cho Trương Tử mặt trở về cái tin nhắn ngắn, tốt. Hắn đại khái có thể đoán được Trương Tử mặt các nàng hẹn hắn ăn cơm là vì cái gì chuyện, chắc chắn không phải vẹn vẹn tình giáo âm nhạc chuyện. Tang Thành là Trương thị tạ mọi hoa công ty quản lý nghĩa đợi hai nữ hai bên trên bọn họ tiếp một mới. Đi qua hai cái này tuần lễ vận hành cùng chuẩn bị, trong vòng đã tràn đầy thanh âm tin tức cùng chuyện xấu tất cả mọi người tại truyền hải tinh đại cùng phương đông đại vì hào thanh âm tranh phá đầu. Hai nhà to lớn lấy tống nghệ sở trường truyền hình, như thế nóng tranh một cái tiết mục, có thể tưởng tượng cái này chương trình nóng này tiền cảnh. Phạm là có điểm tâm người đại diện, đều sẽ muốn đem bọn họ nghệ nhân hướng về tiết mục này gì hệ sẽ. Lâm Tại Sơn đoán, Chương Thị Tạ Muội Hoa công ty quản lý hẳn là cũng có phương diện này ý nghĩ. Bản thân hắn rất hy vọng Chương Thị Tạ Muội Hoa có thể ở âm nhạc lĩnh vực có chỗ nếm thử, trong vòng các nàng giống như vậy đặc thủ song bào thai dù sao cũng là số ít. hơn nữa hai nữ hải âm nhạc nội tình cũng tương đối sâu, nếu như chịu cố gắng, các nàng hẳn là có thể tại vòng âm nhạc có chỗ thành tích. Nhưng liền sợ hai cái này, nữ hài bên trên bọn hắn tiết mục chỉ là vì đỏ sức chủ đề chương nhất khí, chí hướng căn bản vốn không tại vòng âm nhạc, các nàng công ty quản lý cũng sẽ không để các nàng hướng về âm nhạc chuyên nghiệp phát triển, vậy thì thật là đáng tiếc. Dù sao không phải là công ty mình nghệ nhân, Lâm Tại Sơn đối với người ta tương lai kế hoạch không có cơ tay mối chân quyền lợi. Nếu như Trương Thị Tả mỗi hoa làm tiết mục có thể cho bọn hắn tiết mục mới tăng thêm màu sáng, Lâm Tại Sơn có lẽ sẽ cân nhắc đặc biệt cho các nàng đẩy lên tới. Song phương được lợi, cớ sao mà không làm đâu? Nhưng việc này hắn còn muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể khinh suất liền làm ra quyết định. Tương lai nghệ sĩ như vậy càng ngày sẽ càng nhiều tìm tới cửa, hắn nhất thiết phải đánh giá hảo, có cái nào nghệ nhân thích hợp bên trên bọn hắn quý đầu tiền tiếp mục, hắn lúc này mới sẽ đẩy. Nếu có rất nhiều nghệ nhân đều thích hợp bên trên, hắn liền muốn từ bên trong lựa chọn thích hợp nhất lên, bình thường nghệ nhân bọn hắn cũng chỉ có thể lui về phía sau an bài, xem năm sau hoặc năm sau bọn hắn còn nguyện ý hay không tới. Để điện thoại di động xuống, Lâm Đại Sơn kế cùng cùng trước mắt tiềm lực hạt giống nói chuyên tiếng, "Tiểu Đặng, trở về ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta nguyện ý hoa nhất trong đó buổi trưa cùng ngươi trò chuyện những thứ này, nhất định là vô cùng coi trọng ngươi tiềm lực." Muốn nhìn sách ngược lại trong lòng ta, ta là đối ngươi tương lai rất có lòng tin, nhưng chỉ là ta đối với ngươi có lòng tin không cần, chính ngươi phải có lòng tin với chính mình mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, cái này tất cả mọi thứ tiền đề đều là ngươi phải thích ca KH, nguyện ý làm người này, chúng ta mới có sau này. Nếu như ngươi cảm thấy ca KH là một kiện rất dạy vào ngươi sự tình, để cho ngươi ca hát giống như cho ngươi phán quyết tử hình mở dạng, để cho ngươi đặc biệt đau đớn, quên đi. Không có. Đang hiểu hắn nhanh chóng quắt tay, giảng thuyết, ta còn thật thích KH, chỉ là ta cảm thấy ta hát thật là khó nghe a Lâm lão sư, giống các ngài loại này đại sư cấp nhân vật Tưởng thực sự vật góc độ thật cùng chúng ta người bình thường không giống nhau. Cái này liền giống như tỉ cả sổ vẽ, ta nhìn thế nào thế nào cảm giác hắn là mù vẽ, không tốt đẹp gì nhìn, nhưng chúng đại sư đều nói hảo. Ta tại ngài trong mắt là không phải chính là tỉ cả sổ vẽ a. Ha ha, ngươi thật đúng là dám ví dụ, nhưng không sai biệt lắm chính là ý này. Sờ lên cầm suy tư một chút, Lâm Tại Sơn lại giảng, nói chính xác hơn, ngươi nên là một khối còn không có bị mở phỉ thúy nguyên thạch. Một đao vô xuống, người bên trong là không phải giá trị liên thành thật phỉ thủy, vẫn là lớn bình thường tảng đá, cái này ta cũng không dám đoan. Nhưng bằng cho ta mượn ngành nghề kinh nghiệm Ta cảm thấy người bên trong hẳn là vô cùng đặc biệt thật phi thúy. Lâm lão sư, càng cùng ngài trò chuyện, ta càng ép épức không được trong lòng mê ông. Ta thật sự có tốt như vậy sao? Bị Lâm Tại Sơn liên tục tán dương, đặng Hiểu ánh rất khó không tâm động. Có cái nào nữ sinh không có ngậm minh tinh đâu? Liên xem như sống sống ở xã hội tầng dưới chót nhất người, giống như đặng Hiểu Hánh loại này bị sinh hoạt roi quất đi lên phía trước, rất thống khổ cũng rất thực tế tiểu cô nương, trong lòng các nàng cũng vẫn là có ngậm minh tinh. L Tại Sơn mặc dù không có hướng đặng Hiểu Hánh hứa hẹn cái gì, nhưng hắn vẫn giữa bất chi bất giác. Cho Đặng Hiểu ánh vẽ phát thảo ra một cái hoàn toàn không giống nhân sinh, này đối Đặng Hiểu ánh là rất có lực hấp dẫn, cho dù nàng từ đầu đến cuối cũng không tin nàng thật có thể nhường dạng này không thực tế mộng tưởng đi vào thực tế bốn. Chỉ nghe ngươi hát một ca khúc, ta không có cách nào phán đoán nhiều hơn nữa. Nếu không thì như vậy đi, ta thử lại thử một lần ngươi nhạc cảm cùng âm nhạc bản lĩnh. Ngài còn muốn ta ca hát? Trước tiên không hát, ta xem trước một chút ngươi âm nhạc cơ sở có bao nhiêu a ngươi nhận không nhạc a. Lâm Tại Sơn cho Đặng Hiểu lấy tới một chương nhạc, phía trên có đơn giản âm phụ giai điệu. Nhìn xem giấy âm phụ lằng đầu trở nên lớn lớn, cười khổ nói, "Lâm Lào sư, Ta không phải là âm nhạc chuyên nghiệp học sinh, làm sao có thể nhận bản nhạc. Tiểu học trung học đều có dạy khung nhạc a, ngươi cũng đã quên. Ta sớm đã quên sáu. Đặng Hiểu bánh lung túng le lưới. Không quan hệ, ta giúp ngươi hồi ức một chút, do Jorgi si do ngươi nên biết hát a. Ta. ta không biết hát có đúng hay không, ta thử một chút a. Ok, ta trước tiên làm cho ngươi cái làm mẫu, ngươi đi theo ta hát do Jorgi Lâm Tại Sơn một cái âm một cái âm dạy Đặng Hiểu bành hát, Đặng Hiểu gánh nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ tới Lâm Tại Sơn sẽ giống như lão sư một dạng kiên nhẫn dạy nàng lớp nhạc. Nàng đặc biệt xúc động, cũng rất trân quý cái này bị dạy cơ hội, nàng hết sức chăm chú đi theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hát một loạt đơn giản âm. Lâm Tại Sơn sau đó lại tất cả lên xuống một cái điều, mang theo Đặng Hiểu Bánh hát, Đặng Hiểu Bánh học rất tiêu chuẩn, âm cầm rất chính xác, điều này nói rõ nàng tại tính lực cùng chuẩn âm phương diện chắc chắn cũng là tương đối khá, nhất là mấy cái giọng thấp, Đặng Hiểu Bánh hát rất có cảm giác, âm rất nặng thực, cái này kỳ thực chính là đã là thiên phú, có chút nữ sinh yểm căn bản nặng cũng tới, nhưng Đặng Hiểu có thể. Đặng Hiểu cao trung cái âm vực rất cân đối, không có cái gì rõ ràng tí vết, cái này Lâm Tại Sơn an tâm. Sau đó Lâm Tại Sơn nhường Đặng Hiểu Hánh dựa theo vừa mới nắm tốt chuẩn âm, nhìn xem bản nhạc đi hát một đoạn đơn giản giai điệu, cái này Đặng Hiểu Hánh nhưng là không giải quyết được, để cho nàng dựa theo thang âm trình tự hát âm có thể, nhưng xáo trộn chỉnh tự để cho nàng chính mình đi tìm chuẩn âm này liền quá khó khăn. Nàng khó khăn thử nhiều lần cũng không có đi. "Lâm lão sư, ta có phải cụng về lắm hay không a?" "Thứ đơn giản như vậy đều không giải quyết được." Đặng Hiểu Hánh nổi giận. "Ngươi không có chuyên nghiệp học qua, chắc chắn hát không tốt." "Không có chuyện gì. Ngài biết ta không có chuyên nghiệp học qua, còn để cho ta hát, nhất định là có nguyên nhân." Có phải hay không rất có thiên phú ca sĩ, bọn hắn không thể nào học đều có thể hát tốt. Ta hẳn là không cái thiên phú này a. Cũng không thể nói như vậy. Ngươi đừng lao chính mình cho mình vào hố. Ta chỉ là muốn thử xem năng lực học tập của ngươi. Như vậy đi, học bản nhạc có thể đối với ngươi mà nói rất khó, muốn biến thành một ca khúc, ngươi học có thể liền nhanh hơn nhiều. Lớp Đại Sơn ngồi xuống âm nhạc bản phím phía trước, đem bản nhạc bỏ vào trên đàn, nói cho Đạm hiệu ánh, chúng ta đi học bản nhạc bên trên bài hát này à. đây là ta phía trước viết qua một ca khúc, gọi sau này không gặp lại, giai điệu rất đơn giản, tăng thêm ca từ ngươi có thể vừa học liền biết. Sau này không gặp lại. Đang Hiểu ánh cảm giác hứng thú hỏi, ngài phát biểu qua bài hát này sao? Không có phát biểu qua. Đây không phải ta cho ta tự viết, ta là hy vọng có thể có một rất tốt giọng nữ tới hát bài hát này, người tương lai muốn đi con đường này, có lẽ sẽ hát đến bài hát này à. ta cảm thấy cổ hỏng của người rất thích hợp hát cái này ca. Đây là rất chữ tình tác phần không. Ngài vừa mới nói qua, ta thích hợp hát chữ tình loại ca. Xem như chữ tình a, cũng có chút tiểu văn thanh. Bài hát này nói chủ đề là cáo biệt. Bài hát này nhìn không tên bài hát đã đủ cáo biệt, đều sau này không gặp lại. Ha, ha. Đang Hiểu vánh mở ra một tiểu nói đùa. Ha, ha. Bài hát này cảm xúc là tương đối thương cảm, chúng ta trong quá trình trưởng thành, thường thường không muốn phát hiện và bạn ở giữa lẫn nhau gặp nhau đã khoảng cách lấy khoảng cách, lại càng không nguyện ý đi đối mặt mất đi tần xúc, nhưng nhiều khi, chúng ta đều không cải biến được trưởng thành thực tế. Bảng cung mình phía trước tương vọng, đi sóng ba nhân, thậm chí vốn nên chân quý cùng có cảm tình, đều sẽ dần dần biến thành trong chúng ta trong lòng không dài được mê. Cuối cùng chúng ta không đắc bất đi tiếp thu chết đi thực tế. Mà khi chúng ta hiểu rõ đây hết thảy thời điểm, chúng ta mới phát hiện, chúng ta còn đến không kịp cáo biệt, kỳ thực đã tiếp nhận cáo biệt. Lâm Tài Sơn lần này miêu tả Trong giây mắt liền cho Đặng Hiểu Hánh đưa vào một cái loại văn nghệ trạng thái. Lâm Tại Sơn bắn ra hợp thời dương cầm âm, theo yêu thương chữ tình giai điệu, lại cùng Đặng Hiểu Hánh rằng, cũng ngày hôm qua chính mình cáo biệt, kỳ thực cũng là một kiện rất để cho người ta thương cảm chuyện, có đôi khi ngươi không có phát giác, liền đã cùng ngày hôm qua ngươi sau này không gặp lại. Chúng ta mặc dù không cách nào thay đổi thực tế như vậy, nhưng chúng ta có thể mang theo càng thản nhiên càng tích cực tâm tính đi nên đón ngày mai. Nếu như ngươi cảm thấy ngày hôm qua chính mình không tốt mà nói, vậy cũng không nên lại tiếp tục, ngươi phải cố gắng thay đổi chính mình, để cho tương lai ngươi và hôm nay ngươi lúc cáo biệt, có thể vui mừng nói một câu sau này không gặp lại. Đặng Hiểu gánh hồi ý gật gật đầu, mặc dù lười không thuận, nhưng nàng là một cái tuyệt đối nữ hài thông minh, nàng có thể minh bạch Lâm Tại Sơn cho nàng dạng những này là có ý tứ gì. Có lẽ, nàng hôm nay chính là cùng đi qua nàng sau này không gặp lại một cơ hội. Nếu có thể ở ở sâu trong nội tâm có thay đổi ý nghĩ của mình, nàng có lẽ mới thật có thể nắm chặt trước mắt cơ hội, sáng tạo ra một cái không giống như xưa tương lai. Lớp Đại Sơn đánh lấy bàn phím ôn nhu bắt đầu H6. Làm một chiếc thuyền chìm vào đáy biển làm một người trở thành mê ngươi không biết bọn hắn vì cái gì rời đi tiếng kia gặp lại càng là hắn tối hậu nhất câu 6. Làm một chiếc xe tiêu thất phía chân trời là một người trở thành mê ngươi không biết bọn hắn vì cái gì rời đi giống như ngươi không biết cái này càng là kết cục 6. Lâm Tại Sơn như mê tiếng ca đều phải cho đặng hiểu hắn nghe hóa. Tại như vậy khoảng cách gần nghe Lâm Tại Sơn ca hát, đặng hiểu hắn tại bị Lâm Tại Sơn tiếng ca đâm xuyên trái tim trong náy mắt, đều phải không phân rõ thực tế cùng một cảnh, càng muốn không nổi Lâm Tại Sơn cho nàng hát bài hát này, là để cho nàng đi theo học hát. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề tử, quỷ cầu mua. Chưa xong con tiếp. 512 thứ 511 chương hết đường trối cái 6. Đương nhất chiếc xe tiêu thất phía chân trời, đương nhất cá nhân trở thành mê ngươi không biết bọn hắn vì cái gì rời đi giống như ngươi không biết cái này càng là kết cục xấu. Tại mỗi cái ngân hà rơi vào thâm cốc trong vọng ta sẽ tỉnh lại cũng quên mộng cảnh bởi vì ngươi không biết ngươi cũng sẽ không biết chết đi liền đã mất đi 6. Đương nhất con truyền chìm vào đáy biển, đương nhất cá nhân trở thành mê ngươi không biết bọn hắn vì cái gì rời đi tiếng kia gặp lại càng là hắn tối hậu nhất câu 6. Đương nhất chiếc xe tiêu thất phía chân trời, đương nhất cá nhân trở thành mê ngươi biết bọn hắn vì cái gì rời đi giống như ngươi không biết cái này càng là kết cục xấu. Làm Lâm Tại Sơn hát ra cuối cùng 4 chữ càng là kết cục lúc, Đặng Hiểu Ảnh vẫn ở vào trạng thái say mê bên trong không thể tự kiểm chế, cả người liền giống bị làm định thân ma pháp mở dạng, không nhúc nhích đứng tại Lâm Tại Sơn phía sau. Si ngóc nhìn xem Lâm Tại Sơn ngón tay của từ trên bàn phím rời đi. Lâm Tại Sơn quay đầu nhìn về phía Liễu Đặng Hiểu Ảnh, mỉm cười giảng, "Như thế nào? Bài hát này còn có thể a?" "Đâu chỉ là còn có thể." "Là em thay bạo có hay không hảo?" Nghiễm nhiên từ một cái phóng viên thân phận đã biến thành fan hâm mộ, Đặng Hiểu Ảnh đối với Lâm Tại Sơn xưng hô đều sửa lại, hai tay giữ tại trước ngực, hưng phấn đều. "Lâm đại thúc, ngươi thật lợi hại." Ngươi viết ca vì sâm sao đều dễ nghe như vậy. Vì sâm sao? Ngươi đừng lão vì sâm sao, ta là đang hỏi ngươi, bài hát này không khó a. Ngươi nên có thể học được a. Vừa mới ta hát cái này luận, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Hát 6 ta sáu. Ta hoàn toàn đã quên muốn học bài hát này. Đang hiểu gánh lúng túng đuổi đuôi đi mợ, ta liền nhìn lấy thưởng thức ngài bài hát này, ngài bài hát này viết qua quá hay. Khúc hảo ưu mỹ a. Là như thế nào ưu mỹ pháp? Lâm Tại Sơn muốn mượn cơ hội xem đẳng anh âm nhạc năng lực giáng thượng. Chính là ưu rất dễ nghe, rất để ý, nghe xong liền có thể để cho người ta đặc thủ cảm giác. Đặng Hiểu ánh hình dung không ra cảm giác trong lòng, mặc dù nàng là làm phóng viên, nhưng nàng đối với âm nhạc giảm thưởng lực tương đối có hạ. Lâm Tại Sơn mỉm cười gật gật đầu, sẽ không cưỡng cầu Đặng Hiểu hánh tới đánh giá bài hát này. "Chú, cái này bài sau này không gặp lại nguyên bản khúc là nước Mỹ nữ chim lưu zip ca sĩ sở kỉ tự David danh tác The and Theật tận thế sau đó." Lâm Tại Sơn đánh lấy đàn, một câu một câu dạy Liễu Đặng Hiểu hánh hát cái này bài sau này không gặp lại. Quả nhiên như Lâm Tại Sơn sở liệu, có từ về sau, Đặng Hiểu học tương đối nhanh. Mặc dù hắn hiện tại hát trình độ còn xa không có đạt đến dễ nghe trình độ. Thậm chí ngay cả vậy nghiệp dư ca sĩ trình độ đều không thể với tới, nhưng Lâm Tại Sơn vẫn có thể từ đặng Hiểu văn trong tiếng ca tìm được không thiếu đặng tím cỡ cái bóng. Thông qua học bài hát này, Lâm Tại Sơn đối với đặng Hiểu đánh nhạc cảm cũng tương đối hài lòng, hắn càng thêm xem trọng đặng Hiểu hấn ca hát tiền cảnh. Nếu như chịu thật tốt học, đặng Hiểu hánh nhất định sẽ đang diễn hát lĩnh vực có chỗ thành tích. Thùng thùng, cửa phòng mở. Là Lưu nhanh nhanh tới thúc dục Lâm Tại Sơn nên khởi hành đi Hải Tinh Đài tham gia buổi báo. Hoạt động này hắn cũng không thể lỡ hẹn. Đặng Hiểu một mực tại Hoa Lâm Tại Sơn cho chuyện âm nhạc, học ca hát, đều đem thời gian đem quên đi. Lưu manh manh đi vào nhắc nhở liếu Lâm Tại Sơn phía sau, Đặng Hiểu ánh mới giật mình lấy nhìn đồng hồ trên cổ tay, à, đều nhanh một điểm." "Lâm lão sư, ngài sắp đi ra ngoài sao?" "Ta xấu, ta còn không có phỏng vấn ngài đâu." Người còn nghĩ phỏng vấn a?" Lâm Tại Sơn cười hỏi Đặng Hiểu ánh. Đặng Hiểu ánh nghe sợ âm thanh giảng, "Ta muốn lấy không được ngài phỏng vấn bản thảo, ta liền nên bị chủ biến mắng." "Vậy dạng này à, ta tại đi Hải Tinh đại trên đường, ngươi đơn giản phỏng vấn một chút ta, đoán chừng chỉ có 15 phút, đủ sao?" Lâm Tại Sơn tất nhiên đáp ứng tiếp nhận Đặng Hiểu phỏng vấn, chắc chắn không thể đổi ý đủ. "Đủ, tốt lắm." ta chuẩn bị một chút chúng ta liền xuất phát. Lâm Tại Sơn từ lưu manh manh mang theo đi đổi tham gia buổi họp báo chính trang, sau đó mang theo Đặng Hiểu Lánh lên công ty bọn họ mới mua cấp cao xe Ả Phát. Hai người song song ngồi ở trong xe bộ, Đặng Hiểu gấy mượn cơ hội này đơn giản đối với Lâm Tại Sơn làm một cái phỏng vấn. Nàng hôm nay vốn là cũng không làm tốt phỏng vấn kế hoạch, thời gian lại quá đổi đến, cho nên chỉ hỏi liếu Lâm Tại Sơn một chút rất ngây thơ vấn đề, tỉ như Lâm Tại Sơn thích màu gì, thích ăn đồ vật gì, thích nhất ca sĩ là ai, thích gì phong cách địa ảnh. Những vấn đề này cho Lâm Tại Sơn hỏi bất đắc dĩ mà cười, hắn càng thêm vững tin tiểu cô nương này không thích hợp làm ký giả, tiền đồ của nàng hẳn là hướng về ca hát giới bước vào. Đặng Hiểu Gánh hỏi vấn đề mặc dù rất ngây thơ, nhưng Lâm Tại Sơn trả lời vẫn tương đối nghiêm túc. Tỷ như Đặng Hiểu Gánh hỏi hắn thích nhất màu sắc, hắn liền cho Liếu Đặng Hiểu lấy một cái rất mại nhân tầm vị đáp án, hắn thích nhất màu đen. Vì cái gì? Bởi vì hắn thấy, màu đen là tinh khiết nhất cũng là sẽ không nhất bị chịu ảnh hưởng màu sắc. Tại đại đa số người trong mắt, tinh khiết nhất màu sắc hẳn là màu trắng, nhưng Lâm Tại Sơn không nhìn như vậy. Hắn thấy Màu trắng rất dễ dàng liền bị nhiệm màu hễ, màu gì hướng về màu trắng phía trên một bôi, màu trắng đều sẽ đi theo biến sắc. Như thế gọi thay đổi, đây không phải chân chính tinh kiết. Màu đen thì không phải vậy, mặc kệ bị màu gì nhuộm đến, đến rồi, màu đen vẫn là màu đen, này liền giống bọn hắn những thứ này ca sĩ sơ tâm, mặc kệ nhận lấy dạng gì ảnh hưởng, bọn họ sơ tâm cũng sẽ không biến, đây mới thật sự là tính kiết. Đặng Hiểu ánh hỏi thật hay mấy vấn đề, Lâm tại Sơn đều cấp ra dạng này rất có tài nghệ đáp án, cái này khiến lần này vốn nên rất ngây thơ phỏng vấn trở nên rất có xem chút. Đặng Hiểu Vấn đối với lần này chỉ có 15 phút trên xe thăm hỏi hài lòng đến mất năng tái hài lòng. Trình lý tốt bản thảo phía sau, nàng cầm phòng vấn ghi âm cùng bản thảo trở về cơ tạp chí xã, trước tiên đi tìm chủ biên tranh công. "Chủ biên, lần này ngươi chắc chắn không nói ta khoác lạc, ta đã đem Lâm Tại Sơn phỏng vấn viết xong." Đặng Hiểu Ảnh hưng phấn đem phòng vấn bản thảo giao cho các nàng tạp chí xã 40 tuổi nữ chính biên Lưu Vi Vi nhìn. "Thật hay dạ, ngươi thật phỏng vấn đến Lâm Tại Sơn." Lưu Vi Vi dùng ánh mắt khác thường quan sát một chút Đặng Hiểu Ảnh. "Bản thảo đều lấy cho ngài tới ngài còn không tin a, có ghi âm làm chứng." Đáng tiếc không thể lập tới Hoa Lâm Tại Sơn trụ ảnh chung, Đặng Hiểu không thể làm gì khác hơn là dùng ghi âm tới làm bằng chứng. Lưu VV vừa vui mừng lại khó tin lật ra phỏng vấn bản thảo, qua loa nhìn mấy lần, lập tức liền cau mày, ngươi cái này phỏng vấn đều lộn xộn cái gì? Ngươi xác định đây là ngươi đối với Lâm Tại Sơn làm phỏng vấn, không phải chính ngươi phán đoán ra được. Ta phán đoán cái gì a? Đây đều là Lâm lão sư chính miệng nói với ta, tại hắn xe án phạt bên trên. Xe án phạt bên trên. Đối với, Lâm lão sư hôm nay nhập trình an bài rất vẹn toàn, hắn là tại xe án phạt bên trên tiếp nhận ta bài tin tức. Đặng Hiểu không dám đem Lâm Tại Sơn đẩy cái khác đưa tiệc mời nàng ăn cơm chuyện báo cho Lưu VV lại không dám đem Lâm Tại Sơn nói nàng có âm nhạc tiên phụ chuyện nói ra, bằng không Lưu Vy Vy nhất định sẽ cảm thấy nàng tại phạm thần kinh, làm nằm mơ ban ngày. Không có khả năng. Lưu Vi Vy quả quyết nói, cái này nhất định là ngươi nói bừa. Ngươi hỏi cái này sao nhược trí vấn đề, Lâm Tại Sơn có thể cho ngươi cặn kẽ như vậy đáp án, đùa thôi. Ngươi muốn hỏi như vậy nhược trí vấn đề, hắn nhất định là ứng phó ngươi mới đúng. Lưu Vi Hiểu quyết định liễu đặng hiểu gánh trong biên chế tạo phỏng văn bản thảo, mặc cho cái nào chủ nhìn liễu hiểu hỏi Lâm Tại Sơn vấn đề phía sau, đều sẽ cảm giác phải đây là đang hồ nháo, nhân ra nghệ nhân căn bản không có khả năng thật tốt trả lời. Chú Biên, ngài như thế nào như thế không tin người nói chuyện a? Ta đây có ghi âm, ta để cho ngươi nghe." Đặng Hiểu Vánh mở ra máy ghi âm, thả ra nàng hòa Lâm Tại Sơn tại xe án phạt lên phỏng vấn ghi âm. Lưu Vy Vy kiên nhẫn nghe ngóng Đặng Hiểu Vánh Hỏa Lâm Tại Sơn đối thoại, đối thoại nội dung cùng Đặng Hiểu Vánh trên bản thảo mặt viết nội dung không khác chút nào, nghe ngữ khí, trong ghi âm nam nhân đối với Đặng Hiểu Vánh thái độ tốt không thể tưởng tượng nổi. Lưu Vy Vy nhà mình biết chuyện nhà mình, nàng vô cùng rõ ràng các nàng gờ là cấp bậc gì tạp chí. giống các nàng loại này tiểu tạp chí tiểu phóng viên, phòng vấn Lâm Tại Sơn dạng này tiêm hồng nhân. Lâm Tại Sơn sẽ dùng dạng này hữu hảo thái độ đối đãi các nàng, có thể sao? Cái này so với bánh tử trên trời rất xuống tỷ lệ còn nhỏ a. Mặc dù trong ghi âm âm thanh nam nhân hòa Lâm Tại Sơn rất giống, nặng nghề thực thực, mang theo một loại đặc biệt từ tính, nhưng Lưu Vi Vi vẫn cảm thấy đây hết thể cũng là giả tượng, nhất định là Đặng Hiểu Bánh tìm một cái sẽ phản phất âm thanh Ban Tân Văn Nam Đồng học, liên hợp lại tái tạo giả ứng phó nàng. Suy nghĩ, Lưu Vi Vi liền tức giận. 3. Theo ngừng máy ghi âm, Lưu Vi Vi mặt lạnh nói Đặng Hiểu Bánh, tiểu đặng, ta bình thường không xử bạc với ngươi a. Không tệ a. Cho nên ta mới có thể làm ra xuất sắc như vậy phỏng vấn, đến giúp ngài tranh khẩu khí. Ngươi nghĩ giúp ta không chịu thua kém tâm ta nhận, nhưng ngươi không thể làm giả a. 3. Lưu Vi Vi hung hăng vỗ một cái trên bàn phòng vấn bản thảo. Đặng Hiểu ánh bị sợ một cái rú dậy, cấp bách nói, ta không có làm giả a. Chu biên, ghi Âm đều nghe chẳng lẽ ngài còn cảm thấy ta tại làm giả sao? Cái này chính là Lâm Tại Sơn thanh âm a. Đây chỉ là rất giống Lâm Tại Sơn thanh em thôi. Cái gì giống a? Này rõ ràng chính là a. Hết đường chối cãi, Đặng Hiểu thực sự là phải gấp chết. Là cái gì a? Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao dễ dàng như vậy lừa gạt. Các ngươi bây giờ sinh viên như thế nào đều nhiều như vậy tâm địa gian dảo, đập đập thực thực công tắc không được sao? Nhất định phải làm náo động. Không ra được danh tiếng liền muốn giả tạo danh tiếng, ngươi đại học lúc lão sư dạy thế nào ngươi à, ngươi không biết người viết báo nguyên tắc thứ nhất chính là muốn chân từ sao? Đây chính là thật sự a. Chủ biên ngươi vì cái gì không tin ta đây? Ngài nếu không tin ta nói, ta bây giờ liền có thể cho Lâm Tại Sơn gọi điện thoại, nhường hắn giúp ta chứng minh. Phía trước phân biệt lúc, Lâm Tại Sơn cho Đặng Hiểu ánh lưu lại điện thoại. Hắn đặng Hiểu Gánh trở về thật tốt học suy nghĩ một chút buổi trưa hôm nay bọn hắn nói chuyện, Đặng Hiểu Gánh nếu là nghĩ thông suốt, nguyện ý tới bể ruột công ty học tập âm nhạc, liền cứ gọi điện thoại cho hắn. Đặng Hiểu Gánh bây giờ không để ý tới nghị thông suốt học cao nhạc chuyện, nàng muốn Lâm Tại Sơn trước tiên giúp nàng Giang Hồ Cứu Cấp một chút, nàng nhất thiết phải chứng minh bạn này bản thảo thật sự, bằng không, nàng tháng này tiền thưởng liền muốn bị lỡ. Gặp Đặng Hiểu Gánh lấy ra điện thoại, Lưu Vi Vi khinh thường nhún nhún nàng, Lâm Tại Sơn trả lại cho ngươi lưu điện thoại. Ngài mặt mũi nhưng thật là lớn. Hắn là không phải còn xin ăn cơm trưa. Nam Quỷ cầu người phiếu. Cầu phiếu đề cử. Quỳ câu đàn mua, chưa xong còn tiếp. 513 thứ 512 chương đã từng là chính mình sau này không gặp lại ngài làm sao mà biết được. Lâm lão sư chính xác mời ta ăn cơm đi. Đặng Hiểu bánh nói cho Lưu VV, ta hôm nay giữa trưa chính là tại hắn công ty cùng hắn cùng ăn cơm trưa. Ha ha ha. Còn xin ngươi ăn cơm, ngươi thật đúng là cái gì lão cũng dám hùng. Đã ngươi lợi hại như vậy, chúng ta tạp chí xã là chứa không nổi ngươi. Ngươi nhanh chóng thu thập một chút đồ vật, đi tìm tin ngươi chỗ công ta a. Chủ biên, ta không có lựa ngươi, ta nói đều là thật. Ngay cho ta một cơ hội, ta gọi điện thoại nhờ Lâm lão sư giúp ta chứng minh Đặng Hiểu gánh nóng này thông qua liên Lâm Tại Sơn điện thoại của, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể giúp nàng giải vây Lâm Tại Sơn đang tại Hải Tinh Thai trong phòng nghị cùng những thứ khác các minh tinh nói chuyện tiếm còn có 40 phút tin tức của bọn họ buổi họp báo mới chính thức bắt đầu. Nhìn thấy điện thoại di động vang lên, Lâm Tại Sơn tưởng rằng Lý Hiếu Ni để báo, Lý Hiểu Ni còn chưa tới đâu. Cầm lên xem xét, nhưng là Đặng Hiểu đánh điện báo. Lâm Tại Sơn nếu mày nở nụ cười, cho là Đặng Hiểu đánh nghị thông suốt cái gì, liền đứng dậy ra phòng nghỉ, tới đón Đặng Hiểu điện thoại của. Lưu VV nhận định Đặng Hiểu đang nói láo, thử nói, ngươi diễn kịch còn muốn diễn toàn bộ à? Con tìm cái thanh niên kia rất giống Lâm Tại Sơn nhân gạt ta sao? Chủ biên, ngươi ở đây nói cái gì a? Đây quả thật là Lâm Tại Sơn lão sư điện thoại, 6. A. Hắn tiếp điện thoại. Nghe được bên kia Lâm Tại Sơn nhận điện thoại, Đặng Hiểu Vĩnh mừng rỡ không thôi, cố gắng bình thản ngự khi ân cần thăm hỏi Lâm Tại Sơn, "Lâm lão sư chào ngươi." "Chào ngươi, Tiểu Đặng, ngươi tìm ta là muốn hảo tới công ty học tập sao?" "Không phải, không phải, ta muốn xin ngài giúp chuyện trước tiên. Ta không có qué giày đến ngài a." Đặng Hiểu Vĩnh miễn đề khóa, cố ý phóng tới vi, vi trước mặt nghe điện thoại. "Không phải giày, ngươi cần ta hỗ trợ cái gì?" Lâm Tại sân hỏi: "Lâm lão sư, là như vậy, ta vừa mới không phải đối với ngài tiến hành một cái bài tin tức sao đi, trong xe? Chúng ta chủ biên cảm thấy cái này bản thảo là ta chính mình biên ra, không phải ta đối với ngài tiến hành bài tin tức. Ngài có thể giúp ta chứng minh một chút không, cùng chúng ta chủ biên nói một chút, ta vừa mới chính xác đối với ngài tiến hành bài tin tức." Dưới tình thế Dưỡng Hiểu gánh có cái gì thì nói cái đó, lời nói này nói xuống, cho Lưu Vy Vy làm không hiểu lúng túng. Dưỡng Hiểu gánh đem điện thoại nâng cho Lưu Vy Vy, "Chủ biên, ngươi không tin có thể ở trong điện thoại hỏi Lâm lão sư, ta chính xác phỏng vấn đến hắn." Lưu Vy Vy nhắm mắt nhận lấy điện thoại, dùng không lạnh không nóng khẩu khí hỏi bên đầu điện thoại kia nam nhân, ngài thật là Bệ rốt địa Hắc Lâm tại Sơn lão sư, không phải mạo danh thay thế a? Cái này như thế nào mạo danh thay thế? Ta liền là Lâm tại Sơn, tiểu đặng vừa mới phỏng vấn ta, giữa trưa còn cùng ta ăn chung cơm, ta có thể thay nàng chứng minh. Cái giám lặc? Đây nhất định là các ngươi thông đồng tốt lý do thoái thác. Còn cùng nhau ăn cơm, các ngươi cùng quá giám viện. Nghe Lâm tại Sơn giảng giữa trưa cùng đặng hiểu cơm, Lưu Vy Vy giống như bắt được cái trôi một dạng, lập tức liền đem Lâm tại Sơn cho về. Trừ phi Lâm Tại Sơn hòa đẳng hiệu cánh là bằng hữu, bằng không Lâm Tại Sơn làm sao có thể cùng Đặng Hiểu cánh cùng nhau ăn cơm? Hai người bọn hắn muốn thực sự là bằng hữu lời nói, Đặng Hiểu cánh đã sớm khoe khoang đi ra, nàng cũng không cần mỗi ngày chạy bệ rụt đi hẹn phỏng vấn. Cho nên đây nhất định là Đặng Hiểu cánh đạo diễn một vở kịch. Chính là vì lừa gạt tiền thưởng. Đặng Hiểu cánh gặp Lưu Vi Vi lên Lâm Tại Sơn, bị tốc độ, cấp bách đoạt lấy điện thoại, giận Lưu Vi Vi, "Chú biên, ngươi như thế nào như thế không lễ phép. Đây là Lâm Tại Sơn lão sư bản thân. Ngươi không muốn mổ nói chuyện." Còn Lâm Tại Sơn lão sư, ngươi nhập vai diễn thật là sâu đều đến mức này, tiểu đạo, ngươi cũng đừng theo ta diễn, coi như đây thật là Lâm Tại Sơn, ta cũng quyết định không có hứng dụ ngươi, chúng ta tạm chí xã tòa miếu nhỏ này, không cung cấp nổi ngươi tòa này chân phận, được rồi. Ngươi vẫn là thu thập một chút đồ vật, đi bộ phận nhân sự đem rời trước thủ tục làm a, ta không muốn cùng ngươi dây dưa. Mỗi ngày bị ngươi lừa gạt, ta đều muốn phân chết. Chủ biên, ngươi không thể dạng này. Đây quả thật là Lâm Tại Sơn lão sư. Được rồi được rồi, ta đều nói, vậy liền coi là là Lâm Tại Sơn, ta cũng không cần ngươi, được không? Ta hạn ngươi 3 ngày bên trong từ trước mặt ta tiêu thất. 16 26 Người người sẽ phải hối hận. Đặng hiểu cánh bị tức nước mắt đều phải báo tố đi ra, hận hận rậm chân một cái, hướng Lưu Vi Vi thả ra câu này nói thoại. Haha. Ha. Lưu Vi Vi cười lạnh, như ngươi vậy sinh viên ta mở nhiều, ta cho tới bây giờ không có hối hận qua. Hảo. Ta đi. Đặng hiểu cánh không cùng Lưu Vi Vi chi khí, thu hồi phỏng vấn bản thảo cùng máy đi âm, khí hò hét cong tay lại rời đi chủ biên văn phòng, sau khi ra ngoài nàng mới nhớ còn Hòa Lâm tại sơn thông lên lời nói đâu. Vội vàng cầm điện thoại di động lên tới hỏi, Vy Vy. Lâm lão sư, vẫn còn chứ?" Tại. Ta nghe đến ngươi bên kia chuyện phát sinh. Có nói với Lâm lão sư, nhường người xem chê cười. Đạm Hiểu hắn hủy cốt chết. Đây coi là trò cười gì, chỉ là một thất bại nho nhỏ thôi. Ngươi vừa chỗ xã hội, loại sự tình này tương lai sẽ gặp gỡ rất nhiều, không muốn có. Có ai lòng tràn đầy vui vẻ cho là làm ra thành tích nhưng bị người dội nước lạnh thời điểm, cũng đều có bị hiểu lầm thời điểm. Nếu như ngươi còn nữa thích công việc này, không muốn từ bỏ công việc này, vậy thì nghĩ biện pháp đi cùng các ngươi chủ biên rằng giải. Nếu như cần ta đứng ra hỗ trợ chứng minh cái gì, ngươi có thể mang lên các ngươi chủ biên tới Hải Tinh Thai tìm ta, ta hôm nay lúc buổi chiều tương đối nhanh, buổi tối liền muốn bay quần thành ta có thể rút ra không được thời gian đi các ngươi tạp chí xã giúp ngươi, nhưng ngươi có thể nghĩ biện pháp để các ngươi đồng sự hoặc chủ biên đến bên này tìm ta, ta sẽ ở trước mặt cùng bọn hắn nói. Đang hiểu ánh thực tình xúc động, giản thuyết, cảm ơn ngươi, Lâm lão sư, cái này tạp chí xã khí, ta chịu đủ rồi. Ta sẽ không sẽ ở ở đây lãng phí thời gian, cũng sẽ không lại cho ngài thêm phiền thoái. Cái này không thể nói là phi phức. Ngươi bây giờ đang bực bội, không nên tùy tiện làm quyết định. Về nhà suy nghĩ thật kỹ, tỉnh táo lại làm ra lựa chọn mới là chính xác. Nếu như ngươi thật sự không thích công việc bây giờ, Vậy hôm nay phát sinh hết thảy, coi như nó là một cái thay đổi thời cơ a, có lẽ lao tiên gia trồng còi u minh đều ở đây thúc dục ngươi hướng về ca sĩ trên đường đi đâu. Ha ha. Lâm Tại Sơn mở ra một tiểu nói đùa, đến giúp Đặng Hiểu ánh điều hòa tâm tình. Đặng Hiểu ánh bất đắc dĩ cười, giảng thuyết, Lâm lão sư, có thể nhận biết ngài thật tốt, ta bây giờ thật nhớ tại bên người ngài công tác a. Ngươi là học tin tức chuyên nghiệp đúng không? Lâm Tại Sơn nghĩ đến cái gì? Đối với. Vậy dạng này à, nếu như ngươi thấy ngươi tại lúc đầu tạp chí xã đã cùng đường lộ, thực sự không làm nổi, liền nghe các ngươi chủ biên, đi bộ phận nhân sự làm rồi trước. Hôm nay ngươi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai mang lên sơ yếu lý lịch tới công ty của chúng ta phỏng vấn, công ty của chúng ta một mực tại triều văn đàn đâu, nếu như ngươi có thể có thể lánh vắc phần công tác này, trước tiên có thể tới bể ruột công tác, đãi ngộ hẳn là sẽ so ngươi ở đây lưu dịp tinh hào. Dạng này ngươi cũng thuận tiện tại bệ rộn học tập âm nhạc, công tác học tập hai không lầm. Coi như ngươi tương lai đi không được ca sĩ lộ, tại bệ ruột làm phía sau màn công tác hẳn là cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Ngươi hôm nay về nhà nghỉ ngơi tốt, cũng tốt rất muốn nghĩ, nếu như đồng ý đề nghị của ta, sáng mai liền mang theo sơ yếu lý lịch tới chúng ta bộ phận nhân sự phỏng vấn. Quá tốt rồi, Lâm lão sư, ta không dùng suy nghĩ, ta nguyện ý đi bệ ruột công tác. Khỏi cần phải nói, công ty của các ngươi mỗi ngày giữa trưa ăn liền làm, liền muốn so với bình thường công ty tốt hơn nhiều. Thất lý lư hay, ta thích cảm nhất. Lâm lão sư, cậu ngươi nhất định cùng bộ phận nhân sự trưởng quan nói một chút, lưu ta tại công ty của các ngươi công tác, ta nhất định sẽ rất nỗ lực, nhất định không để ngài thất vọng. Ha ha, kỳ thực ta không rất ưa thích người trẻ tuổi luôn nói khoác, nhưng người nào để cho ta thích người âm thanh đầu. Ta liền đáp ứng ngươi. Ta sẽ cùng bộ phận nhân sự nói, ngươi ngày mai trực tiếp mang sơ yếu lý lịch đến đây đi. Cảm tạ Cảm tạ Lâm lão sư, ngài thực sự là đại ân nhân của ta. Đi, thiếu định nó ta. Tất nhiên muốn tới bể ruột công tác, có một chút ngươi nhất định nguồn nhớ kỹ, ngươi mặc kệ ở công ty làm cái gì, đều phải cố gắng, minh bạch. Ta thích người cố gắng. Minh bạch. Ta nhất định sẽ vô cùng nỗ lực. Hảo, vậy trước tiên như vậy, ta sẽ tìm người an bài người tương lai tại bể ruột công ty kế hoạch học tập, hy vọng tương lai có thể nhìn đến ngươi có tốt hơn biểu hiện. Ừ, cảm tạ Lâm lão sư. Đi, ngươi đi nên làm gì làm cái đó a, ta tắt điện thoại. Ừ. Lâm lão sư gặp lại. Treo liễu Lâm Tại Sơn điện thoại của Đặng Hiểu ánh hứng phấn không thôi, quay đầu liếc mắt nhìn Nữu Díp Kim Hàng hiệu tử, trong nội tâm nàng âm thầm thề, tương lai nhất định muốn cố gắng đến bạo, nhất định phải làm cho Lưu Vi Vi cái kia khắc nghiệt chủ biên vì hôm nay lựa chọn hối hận đến chết. Cùng đi qua chính mình say gọi bi, lần này Đặng Hiểu ánh thật muốn đã từng là nàng, cũng là khi xưa sinh hoạt sau này không gặp lại. 6. Ngay nọ buổi chiều, Lâm Tại Sơn Lý Hiếu Ni chờ tham dự cực hạn sấm thế giới sĩ sì ạ sảnh 2G hình 10 tổ minh tinh tại Hải Tinh Thai cử hành đại tiết mục Có vượt qua 100 nhà tin tức truyền thông có mặt cho Hải Tinh Thai tiết mục mới cổ động. Vì tuyên truyền đêm nay liền muốn bắt đầu truyền bá tiết mục mới. Hải Tinh Thai có thể nói không tiếc vốn gốc, tại quá khứ một tháng đối với người xem tiến hành phim quảng cáo đông đúc quanh tạp. Tại tiết mục còn chưa mở truyền bá phía trước, đã có thật nhiều người đều sẽ hát Lâm Tại Sơn viết chạy, bài hát này thậm chí còn bị Hải Tinh Thai mua bảng đánh vào Trung Hoa âm nhạc bảng xếp hạng bảng tuần 5 vị trí đầu. Bất quá tại càng có công tín lực internet thì nghe lại bảng, kỳ siêu cấp lục soát âm nhạc dã trên bảng, chạy cũng không có lấy được quá tốt thành tích, đầu tuần vẹn vẹn xếp hạng thứ 35 vị, điều này nói rõ bài hát này còn không có đại họa. Nhưng cực hạn sấm thế giới sĩ được chú ý độ, nhưng là chưa từng có tăng vọng. Điều không vinh dự này là bởi vì quý đầu tiên vì tiết mục tích toàn hạo danh tiếng, càng quan trọng chính là Lý Hiếu Ni vị này siêu cấp ngày sau cùng với Lâm Tại Sơn, cái này trước mắt giới âm nhạc người tâm phúc nhất gia nhập liên minh, vì tiết mục tụ tập số lớn fan hâm mộ. Đặc biệt là rất xem thêm hạt ăn ở người xem, bởi vì chú ý Lâm Tại Sơn cái này đột nhiên xuất hiện siêu cấp đại thúc, bây giờ tất cả đều rất chú ý cực hạn xâm thế giới C si ạ sân 2 tiết mục, bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni tổ hợp đến cùng sẽ ở trong tiết mục có như thế nào biểu hiện. Dựa theo thành phố điều, Hải Tinh Thai tối hôm qua làm ra một phần cực hạn thế giới tu thị dự đoán, ở nơi này phần trong báo cáo hạn xâm thế giới phát sóng tỷ lệ người xem rất có thể sẽ phá năm, sáng tạo mấy năm gần đây Hải Tinh Thai mới mở chuyển bá tổng nghệ tiết mục đích ghi chép, hơn nữa sẽ vượt qua mở tâm xâm thế giới, trở thành Hải Tinh Thai tổng nghệ tiết mục đích mới quan. Không có hát ăn ở áp chế, trong khoảng thời gian gần đây mở tâm xâm thế giới lại trở thành chiều chủ nhật ở giữa tổng nghệ tiết mục đích thu thị quan quân, bất quá bọn hắn người quán quân này cầm rất bình hàn, bọn hắn gần nhất mấy đợt tỷ lệ người xem một mực tại 4% hữu thành như vậy liền cầm quân, có thể gặp ra gần nhất nội tổng nghệ thị trường bình thản. Ở nơi này đang trong kỳ hạ Tự hạn xâm thế giới long trọng quay về, nhất định sẽ cho tống nghệ thị trường nội tung một mảnh thiên địa mới. Phải biết, ví đầu tiên cực hạn xâm thế giới bình quân tỷ lệ người xem liền đã đột phá 3%, CIA si sân hai lại có nhiều như vậy mình tinh gia nhập liên minh, bọn họ tỷ lệ người xem nhất định sẽ càng thượng nhất tầng lầu, thật tốt cùng mở tâm xâm thế giới tranh một chuyến, xem ai mới là hải tinh thai sấm thế giới dự dị -gi chân long đầu. Chưa xong con tiếp, 514 thứ 513 chương cực hạn nóng lạnh phát sóng, 6. Tốc độ 70 bước tâm tình là tự do tự tại hy vọng điểm kết thúc là yêu cầm hải toàn chạy mộng tại bị nạn 6. Chúng ta nghĩ dạo chơi thế giới nhìn kỳ tích đang ở trước mắt chờ đợi trời chiều nhiễm đỏ thiên vai kề vai ứng thuận tâm ngân sáu, 8 giờ tối. Cực hạn sống thế giới Xi A sần hai nóng này chiếu, thiên gia vạn hộ trong máy truyền hình đều xuất hiện 10 tổ minh tinh hợp sướng cái này bài chạy tiên ca. Hải tinh đài tổng nghệ bộ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời gian thực chú ý tiết mục mới thu thị tình huống. Cùng hát ăn ở phát sóng lúc phát đại thành một dạng, bởi vì áp lực quá lớn, cực hạn sấm thế giới đạo diễn Tống Lộ Phong đêm nay cũng không dám canh giữ ở trong đại chú ý tỷ lệ người xem. Mặc dù hắn đối với mùa màng này, mắt sáng tạo độ cao mới tỷ lệ người xem rất có lòng tin, nhưng hắn vẫn là không dám đối mặt kỳ tích đi tới giờ khắc này. Lão bà hắn gì phi tọa chấn Hải Tinh ải, đến giúp Tống Lộ Phong chú ý thời gian thực tỷ lệ người xem tình huống. 10 tổ dự thi Minh Tinh công ty mẹ, đêm nay cũng đều đang chú ý tiết mục mới phát sóng tình huống, bọn họ thân bằng hữu hảo nhóm đều canh giữ ở TV kia tiền, mong mọi các Minh Tinh tại trong tiết mục đều có đặc sắc biểu hiện. Giống Bạch Thủy Minh, Lưu Vân Du, Chương Hoa những thứ này người mới Minh Tinh, nay cũng đều đúng giờ canh giữ ở trước TV, xem chính bọn hắn tại tiết mục bên trong biểu hiện. Đồng thời Bọn hắn cũng tại bóc bày tỏ tính bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu suất kính thời gian. Hữu tâm nghệ nhân đều sẽ đi chú ý bọn hắn tại tiết mục bên trong ra sân thời gian, đồng thời sẽ đi suy xét bọn hắn có dạng gì biểu hiện lúc, tổ chương trình mới có thể an bài cho bọn hắn càng nhiều suất kính thời gian. Dùng cái này xem như tích lũy, bọn hắn mới có thể càng dễ ở phía sau tiết mục mà biểu hiện chính mình. Nhưng mà hôm nay tiết mục bên trong ra sân thời gian dài nhất hai cái nhân vật chính Lâm Tại Sơn Hòa Lý Hiếu Nhi, lại đều không có cơ hội ngay đầu tiên nhìn tiết mục chính thức tiết mục phát sóng bản. Hai người bọn họ lúc này đều ở đây trên chuyến bay Một cái hướng tây bay, một cái hướng về đông bay, đang đổi công tác của bọn hắn nhịp trình. Lý Hiếu Ni đêm nay dài hơn đường phi hành đi Los Angeles ghi chép nàng ca khúc mới, y vị vệ giờ A Boy Lâm Tại Sơn lại muốn chạy tới Quảng Thành, nói trọng yếu quảng cáo đại luôn hiệp ước hợp đồng. Thủy Xuyên Thạch quán cà phê đêm nay đặc biệt vì cực hạn sấm thế giới phát sóng làm cái chuyên trường, rất nhiều đông nghệ đại học sinh đều tới cho Lâm Tại Sơn ủng tràng. Đương nhiên, thúc đẩy bọn họ chạy tới nguyên nhân lớn hơn là cực hạn xâm thế giới sau khi kết thúc, tiến độ nhạc đội lại ở chỗ này làm một cái biểu diễn chuyên trường. Kể từ cầm Hạ thành học sinh nhạc dốc tiết quán quân phía sau, tín độ nhạc đội tại Đông Hải học sinh trong vòng trở nên càng phát nổi danh, bọn hắn đã sớm vượt qua đại phật dàn nhạc, trở thành đông nghệ đại tiêu bài dàn nhạc, tại đông nghệ đại cùng với xung quanh trường cao đẳng, bọn hắn, bọn hắn đã nuôi dưỡng không thiếu học sinh fan hâm mộ. Bổ câu, ngươi cho kịch thấu một chút thôi, sư phụ cùng hiếu ni nữ thần tối nay tranh tài cầm thứ mấy a? Không phải là người quê a? Nhìn cái này kỳ sư phụ cùng hiếu ni nữ thần tinh thần đấu rất đủ a. Bọn hắn có thể tuyệt đối không nên bị dội nước lạnh a bằng cười đùa tí từng tiến tới chim bồ câu trắng trước mặt muốn hướng chim bồ câu trắng nghe ngóng cái này kỳ bị tái kịch bạn phát triển Mặc dù Lâm tại Sơn tại ghi hình trong lúc đó không phải mỗi ngày đều cùng chim bồ câu trắng thông điện thoại nhưng trên cơ bản mỗi kỳ bị tái sau khi kết thúc hắn cũng có đem tin tức tốt báo cho chim bồ câu trắng chim bồ câu miệng rất căng tại vì Lâm tại Sơn hòa lý hiếu ni cao hứng đồng thời nàng không có đem lâm lý hai người quét ngang tiết mục nội tình tiết ra ngoài cho tín đồ mấy cái khácệ nhất là không có cùng miệng rộng tống bằng giảng. những kết quả này nàng nếu là cùng tống bằng nói ra hỏa này nhất định sẽ tại tán gái lúc đem kết quả sớm kịch thu cho rất nhiều nữ sinh Dạng này 1.10, 10 truyền trăm, tiết mục liền không có huyền niệm. Bây giờ bệnh rốt diễn đàn đang tại xử lý lây rất lớn hình lại còn đoán hoạt động, những kết quả này thì càng không thể tiết ra ngoài. Đẩy ra Tống Bằng hướng về qua góp đầu to, chim bổ câu trắng khinh bị hắn, ngươi mới bị rọi nước lạnh đâu? Chờ ta lợi hại chưa? Các ngươi chỉ nhìn được rồi. Tống Bằng vẫn như cũ vô lại hì hì, hì hỏi, nhìn hảo. Thót bao nhiêu a? Chẳng lẽ sư phụ đêm nay sẽ cầm quan quân? Không thể a. Cùng bọn hắn cùng thời kỳ cạnh tranh nhưng có trang nước bởi, các vân long a. Lý Hạc Khinh bị Tống Bằng, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng cuối cùng chướng người khác uy phong? diệt tinh thần của mình. Chúng ta sư phụ nơi nào so trang Đức bồi cắt Vân Lâm kém? Tống bằng cười nói, nếu bạn về ca KH, chúng ta sư phụ chắc chắn không giống như những cái kia áo vận quán quân kém, nhưng muốn so vận động, chúng ta sư phụ sáu. Đoán chừng muốn bị bọn hắn vung mấy con phó a. Chư hạ bạn gái Kim Mộng ý giảng đạo lý, tiết mục này cũng không phải chỉ so vận động, Lâm Đại thuốc năng lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, huống hồ còn có Lý Thiên phía sau đâu. Ta đoán thành tích của bọn hắn nhất định sẽ không quá kém, làm không tốt thật có thể cầm quản quân đâu. Chim bổ câu trắng ở trong lòng nghiệm một câu, cái gì gọi là làm không tốt ta? Cha ta cầm 6 kỳ quản quân có hay không hảo? Nàng xem một mắt tại Kim Ngọc Y bên cạnh Trương Hạo, gặp Trương Hạo tại cắm đầu uống rượu, không tham dự mọi người chủ đề, chim bổ câu trắng ở trong lòng âm thầm vì Trương Hạo thở dài. Tiếp qua hai tháng, Trương Hạo liền muốn chính thức từ Đông Nghệ Đại tốt nghiệp, mà từ tốt nghiệp bắt đầu từ thời khắc đó, hắn cũng rất có khả năng muốn cùng người nhà của hắn chính thức quyết liệt. Cha của hắn đã cho hắn phát tối hậu thư nếu như sau khi tốt nghiệp, Trương Hạo còn chơi âm nhạc, không làm việc đàng hoàng, vậy bọn hắn nhà sẽ không vẹn vẹn là đoạn mất Trương Hạo tài nguyên vấn đề, bọn hắn sẽ đoạn mất cùng Chương Hạo hết thảy qua lại. Thằng đến Chương Hạo ngoan về nhà nhận sai, kế thừa trong nhà sự nghiệp mới thôi. Lấy chương Hạo tính cách, làm sao có thể từ bỏ âm nhạc, đi làm hắn không thích buôn bán đồ xài trong nhà đâu. Một hồi cùng gia tộc các chiến xem như không thể tránh được. Chim bổ câu trắng rất rõ ràng, Trương Hạo kỳ thực không muốn cùng người nhà gây như thế cương, hắn không phải loại kia phản nghịch đến hoàn toàn không để ý tới người nhà cảm thụ cùng ý kiến nam sinh, hắn vẫn rất nguyện ý cùng người nhà giữ gìn mối quan hệ. Nhưng hắn phụ thân thật sự là rất cố chấp, đánh chết cũng không cho hắn làm dàn nhạc tại âm nhạc bên trên lãng phí thời gian, nhất thiết phải hắn toàn tâm toàn ý đi nắm lấy gia tộc suy nghĩ, điểm ấy chương Hạo như thế nào cũng không tiếp thu được. Nào đến bây giờ, chương Hạo trong lòng là rất khó chịu rất dễ dùa. Trí bổ câu trắng không biết nên như thế nào đi an ủi Trương Hạo, cũng không biết làm như thế nào đi hòa giải nhà bọn hắn mâu thuẫn. Có lẽ, giống như nàng lão cha nói, chỉ có âm nhạc mới có thể giúp đến Trương Hạo, á âm nhạc là có thể đã động lòng người nghệ thuật. Chỉ cần Trương Hạo tâm đầy đủ kiên định, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ dùng hắn âm nhạc phá vỡ gia tộc của hắn Hàn băng, đạt động đến cha của hắn, thu được người nhà hắn tán thành. Quá tắc, cái này quý thứ nhất trò chơi quá có lợi sư phụ cùng hiếu ni nữ thần, tổ chương trình có phải hay không đối bọn hắn đặc biệt chiếu cố, đầu đường mãi nghệ, sư phụ am hiểu nhất. Ha, ha. Trong tivi Chuyển bá đến rồi lọ kệ thương đường phố đầu đường mãi nghệ chiến, Tống Bang lập tức liên hit. Trong quán cà phê đưa thích Lâm Tại Sơn các học sinh cũng đều trở nên rất hưng phấn, bọn hắn đều muốn nhìn Lâm Lý tổ giết chết khác tổ hợp một ngựa đi đầu. Lâm Tại Sơn biểu hiện cũng không nhường đại gia thất vọng, một bài đốt bạo lọ kệ đường phố và mùa Argentina, cho trong quán cà phê những học sinh này đều hát hit. Sư phụ thật lợi hại, thế mà lại hát Tây ngữ ca. Lưu Dương đối với Lâm Tại Sơn biểu hiện phá lệ kinh diễm, hắn học qua một điểm Tây ngữ, cho nên rất rõ ràng, Lâm Tại Sơn hát cái này bài Tây ngữ ca, phát âm rất tiêu chuẩn, cái này thật sự là quá rung động hắn. Hắn chưa từng tưởng tượng qua Lâm Tại Sơn biết nói tới ngữ. Chi bộ câu trắng ngạc nhiên rằng thuyết, "Ta cũng là lần thứ nhất biết cha ta sẽ tới ngữ. Quá thần kỳ. Haha, ha, chúng ta sư phụ là chân nhân không lộ cùng nhau a." Mấy đứa bé đối với Lâm Tại Sơn là một hồi khen. TVK tiền rất nhiều đà quan chúng đối với Lâm Tại Sơn vừa lên tới liền lộ ra đòn sát thủ cũng rất kinh diễm. Đằng sau Lâm Tại Sơn trên xe tiếp nhận Lý Nhã bé gái phỏng vấn, nói là cha từ điện viết ra và Moore Argentina phía sau, vô số người đều bị cho v้าง. Đại gia đơn giản phải quỳ lạy nhìn tiếp mục. Bệ rốt trên diễn đàn trong nháy mắt liền sôi trào Đại Thúc là âm nhạc chi thần A3. Thật là cha từ điển viết ra ca sao, quá mẹ nó mẹ a." Lâm Đại Thúc xoải độc chết. "Xin nhận lấy đầu gối của ta. Thiếu nhi ngày sau đều bị chọn vãng, Haha. Cái gì là tuyệt thế thiên tài? Hôm nay ta rốt của biết. Mụ mụ, nhanh cho ta cầm từ điện tới, ta cũng muốn tra từ điện sáng tác bài hát." Lâm Đại Thúc vô địch. hướng về quán quân sông lên đi. 6. Tiết mục mới vừa mở tiền, liền đưa tới đại gia lửa nóng quan sát dậy sóng, cái này khiến cực hạn xâm thế giới tổ chương trình hưng phấn dị thường, vui mừng. Tại 20 điểm đến 20 điểm 10 phân thứ nhất đoạn thời gian, Bọn họ tiết mục thu hoạch 4.87% siêu cao phát sóng tỷ lệ người xem. Bỏ lại xa xa cùng giai đoạn chuyển ra lâu năm đứng đầu tiết mục. Tại cực hạn sống thế giới phát sóng phía trước, tối thứ 6 ở giữa đường thu thị quán quân một mực bị Liên Hoa Đài thứ 7 ảnh gia đình chiếm cứ. Thứ 7 ảnh gia đình là buổi tối 19:40 tách ra truyền bá tiết mục, cực hạn sống thế giới phát sóng lúc chính là thứ 7 ảnh gia đình thu thị cao phong. Bình thường thứ 7 ảnh gia đình tại 20 điểm đến 20 điểm 10 phút thời gian đoạn Giai đoạn tỷ lệ người xem chắc là có thể duy trì tại 4% trở lên, nhưng hôm nay nhận lấy cực hạn xâm thế giới mạnh mẽ hữu lực xung kích, thứ bảy ảnh gia đình giai đoạn tỷ lệ người xem tự nhiên bị đánh tới 3% phía dưới, chỉ có đáng thương 2.75%. Khác cùng giai đoạn chuyển gia tổng nghệ tiết mắt tức thì bị đánh cực kỳ bi thảm trung hoa truyền hình một tháng trước đẩy ra nặng cân âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt che mặt ca sĩ, vốn là muốn thừa hát ăn ở mở ra âm nhạc loại tiết mục mới cách cục, nhiều đất dụng võ một phen. Trước hai tuần bọn họ tỷ lệ người xem quả thật có một cái rõ ràng lên cao. Từ phát sóng lúc 1.3% tăng lên tới 2.7%, mắt nhìn thấy cái này kỳ thì có cơ hội xung kích 3% đại quan. Nhưng cực hạn xâm thế giới phát sóng trực tiếp đem che mặt ca sĩ tỷ lệ người xem bị chèn eo. Che mặt ca sĩ cũng là 8 giờ tối chuyển ra tiết mục, hôm nay đầu tiên 10 phút giai đoạn tỷ lệ người xem, bọn hắn mới cầm tới đáng thương 1.1%. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, bọn hắn cái này kỳ bình quân tỷ lệ người xem phá 1.5% đều khó khăn. Còn giữ lại tổng nghệ tiết mắt tức thì bị cực hạn xâm thế giới bắn cho trở thành pháo cắt bã, giai đoạn tỷ lệ người xem qua không cũng không có. Nam Quỷ cầu người phiếu quy câu phiếu đề cử, quy câu đặt mua, chưa xong còn tiếp, 515 thứ 514 chương lại ngược vui vẻ sông thế giới. Hải tinh thai lầu 7 tổng nghệ bộ ban công. Hà Phỉ khó nén hưng phấn ngay đầu tiên đem tiết mục bài đoạn tỷ lệ người xem đỏ chót bàn gọi điện thoại thông báo cho Tống Lộ Phong, lao tống, ra sức, chúng ta muốn sáng tạo lịch sử." Hà Phỉ rất rõ ràng, cực hạn sống thế giới đặc sắc bộ phận đều ở đây đằng sau, nhất là Lâm Lý hai người phía sau liên tục vượt quan, đạt được 6 liên quan, nhất định sẽ gây nên ảnh động tính chủ đề, đến lúc đó mới thật sự là thu thị triều dâng. Bây giờ vừa mới phát sóng, đại gia còn không có chịu lâm lý hai người ở nơi này trong tiết mục đặc sắc tranh tài lây nhiễm, chỉ là dựa vào mình tinh hiệu ứng cùng trong đại không tiếc chi phí tuyên truyền, liền đã lấy được đoạt giải quán quân cấp bắt đầu truyền bá giai đoạn tỷ lệ người xem, đây tuyệt đối là một cái sáng tạo tống nghệ lịch sử tình thế. Bất nói nhảm, bao nhiêu? Run dày đùi, Tống Lộ Phong không kịp chờ đợi muốn biết tiết mục giai đoạn tỷ lệ người xem. Người đoán? Tâm tình thật tốt, Hà Phỉ lại có tâm tình tống Phong. Tống Lộ Phong đều phải vội muốn chết, vỗ thư phòng cái bản mắng Hạ Phỉ, ta đoán đại gia ngươi, mau nói. Kì hỉ. Nợ nụ cười, Hà Phỉ trích địa hiệu Thanh Giản Tuyết, 4.87. Nàng vốn cho rằng sẽ thu hoạch tống lộ phong tiếng thắng phục, lại không nghĩ rằng Tống Lộ Phong cho nàng trả lời một câu, "Ừm, vẫn được, hết thảy đều ở lão phu trong dữ liệu." "Lão Tống, ta có thể hay không từ bỏ trang bê khuyết điểm, 4.87?" Người nói cho trong dữ liệu." Hà Phỉ tức giận đến mức muốn cách không cho Tống Lộ Phong một quyền. Haha, ta thật sự dự đoán chúng ta tiết mục vừa mở truyền bá liền có thể xông lên 4%, nếu là xông lên 5%, đó mới hội suất có ta dự kiến đâu. Lần này trong đài bỏ hết cả tiền vốn làm chúng ta tiết mục này Chỗ sung yếu không hơn 4% tỷ lệ người xem, ta còn có mặt mũi gặp người đi. Được rồi được rồi, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi muốn thật có lòng tin, làm gì trốn trong nhà đi ha. Liên tỷ lệ người xem cũng không dám nhìn, còn phải ta cho ngươi báo. Ừ. Để cho ngươi trang b ta chờ một lúc không báo, ta cũng không khiến người khác báo. Ngươi nếu muốn biết phía sau tỷ lệ người xem, tự mình tới trong đại nhìn. Đừng đừng đừng, lão bà, ta thừa nhận ta sướng đến phát rồi rồi, được chưa, ha ha ha ha ha, 4.87. Ta đi qua 10 năm làm tốt nhất hai cấp tổng nghệ tiết mục đích bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem chung vào một chỗ cũng không có cao như vậy a. Cảm tạ TV chi thần phù hộ. Ta tống lộ phong rốt cuộc phải hết khổ. Ta muốn sáng tạo lịch sử. Là chúng ta muốn sáng tạo lịch sử. Đúng đúng đúng, là chúng ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu ni mình tinh hiệu ứng thực sự là quá lớn, nếu không có hai người bọn hắn, ta đoán chừng ta tiết mục tỷ lệ người xem ít nhất đi 2 cái phần trăm. Ân, lời này của người nói khách quan. Hạ phị giảng, ta vừa mới nhìn đại chúng diễn đàn nghệ bạn. 80% tiếp mời cũng đang thảo luận chúng ta tiết mục, trong này có nhiều hơn một nửa tiếp mời cũng đang thảo luận Lâm Tại Sơn hòa lý Hiếu Ni. Hơn nữa càng làm cho ta giật mình là, thảo luận Lâm Tại Sơn tiếp mời thế mà so thảo luận lý Hiếu Ni còn nhiều. Điều này nói rõ, bây giờ Lâm Tại Sơn so lý Hiếu Ni thế còn muốn đỉnh a. Đó là dĩ nhiên. Người xem một chút hắn đĩa nhạc bán có bao nhiêu hỏa, đều sáng tạo lịch sử. Hắn ăn ở bởi vì hắn cũng trở thành lịch sử, hy vọng hắn cũng có thể cho chúng ta tiết mục sáng tạo cái lịch sử. Cái này kỳ tiết mục cuối cùng tỷ lệ người xem giữ gốc phá năm. Chu quan quyết định được. Giống như Tống Lộ Phong mùa dạ. Tức hạn sống thế giới tổ chương trình tất cả nhân viên làm việc nhìn bài giai đoạn tỷ lệ người xem phía sau đều phá lệ vui mừng cùng phă chấn không như bình thường ngoài trời thi đấu tính chất tổng nghệ tiết mắt bọn hắn cái này nàyương lấy biến Thái chứ danh tiết mục không chỉ đối với nghệ nhân có không nhân tính dày vò đối bọn hắn những nhân viên này cũng có gần như tán khốc dày vò bọn hắn tổ chương trình mỗi người cơ hồ cũng là tại siêu gánh vác trạng thái công tác tiết mục 2 tuần phía trước mới chính thức khai mạc 2 tuần sau liền muốn chuyển ra bài kỳ tiết mục dạng này tiến độ so với bình thường tổng nghệ tiết mắt ít nhất để một tháng đương phải đổi thái nhiều Rất nhiều nhân viên công tác hai tuần lễ này cũng là không biết ngày đêm ở vất vả, cơ hồ tất cả thời gian đều ở đây công tác. Lần này có một nửa tham dự hải ngoại chụp nhân viên công tác về nước đều bệnh, có rất nhiều người bệnh còn rất nghiêm trọng, bởi vậy có thể thấy được tiết mục này công tác cường độ lớn bao nhiêu. Vì cho cái này chương trình làm tốt, những nhân viên này thực sự là liều mạng. Bây giờ, số lượng cao trả giá thu hoạch có thể tới tương xứng cực lớn hồi báo, loại thu hoạch này cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Có không ít không có trải qua loại này trận đánh ác liệt người mới bây giờ, đều bị cái này phấn chấn tỉ lệ người xem cho xúc động khóc. Ánh mắt bọn họ bên trong thấy là các nghệ nhân tại Tiết Mục bên trong hăng hái quên mình tranh tài, trong lòng bọn họ kỷ niệm nhưng là đi qua 2 tuần tại châu Mỹ là tinh khổ cực công tác từng ly từng tí. Nhìn cái này bài giai đoạn bạo phát tính tỷ lệ người xem, bọn hắn thời kỳ thứ nhất Tiết Mục tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ tăng mạnh, khẳng định muốn quét ngang Hải Tinh Thai tất cả những Tiết Mục khác tỷ lệ người xem. Bao quát bọn hắn rất muốn nhất cạnh tranh mở tâm sâm thế giới. Đêm nay Hải Tinh Thai rất nhiều nhân viên công tác đều ở đây vì cực hạn xâm thế giới đánh ra đỏ chót bản mã cảm thấy mừng rỡ cùng may mắn, nhưng chỉ có mở tâm xâm thế giới công tác tổ trong lòng chù chát. Gần 2 năm qua Mở Tâm Sấm Thế Giới vẫn luôn là hải tinh truyền hình vương bài tổng nghệ thiết mắt, hàng năm cuối năm hải tinh thai tống nghệ trên thánh điện, Mở Tâm Sấm Thế Giới cũng là thu hoạch giải thưởng nhiều nhất tiết mục. Vui vẻ chủ người chế tác quét các hùng, mấy năm gần đây một mực là hải tinh thai đầu bài tống nghệ người chế tác. Liền xem như năm ngoái cuối năm lúc bị hát ăn ở cho làm cái đầy bụi đất, tại hải tinh thai chính mình trong đại, Mở Tâm Sấm Thế Giới vẫn là long đầu lao đại cấp tống nghệ tự hào. Năm ngoái phát sóng cực hạn sấm thế giới mặc dù đối với bọn hắn tạo thành nhất định xung kích, nhưng còn xa không có đạt đến khiêu chiến bọn họ trình độ. Dựa theo quy luật chung, tổng nghệ thiết mục đích quý đầu tiên nếu như không thể bả hóa Sĩ sì Hạ Sẩn Hai rất có thể sẽ làm tằng nát, cho nên Mở Tâm Sấm Thế Giới một mực liền không có đem Cực Hạn Sấm Thế Giới cái này huynh đệ đồng môn đem thả ở trong mắt. Coi như đầu năm lúc Cực Hạn Sấm Thế Giới danh xưng đào được ngày sau Lý Hiếu Nhi gia nhập Liên Minh Sĩ sì Hạ Sẩn Hai, Mở Tâm Sấm Thế Giới như cũ cảm thấy Cực Hạn Sấm Thế Giới không đủ để gây cho sợ hãi. Nhưng khi Quốc Ngưu cho Lý Hiếu Nhi Hỏa Lâm Tại Sơn đóng gói đưa lên Cực Hạn Sấm Thế Giới phía sau, Mở Tâm Sấm Thế Giới liền lập tức ý thức được manh không đúng. Từ lúc Lâm Tại Sơn đột nhiên xuất hiện phía sau, Quế Cát Hùng vẫn cự hận Tại Sơn. Bởi vì e ngại, cho nên cự hận Hắn là phía sau màn từ Tam Đại xã mua Lâm Tại Sơn tài liệu đen mấy cái một trong những khách hàng chủ yếu. Chỉ cần vừa có Hòa Lâm Tại Sơn dính dáng tin tức, quét các hùng liền sẽ phản xạ có điều kiện tựa như huyết áp tăng vọt, có thể thấy được Lâm Tại Sơn cho hắn trong lòng lưu lại cỡ nào khắc sâu bóng tối. Nhưng sợ cái gì liền đến cái gì, lần này không chỉ Lâm Tại sợ tới, Lý Hiếu Ni còn cùng đi. Nay đối tổ hợp siêu cấp triệt để đem cực hạn sấm thế giới thiên cho chống lên tới. Hải Tinh Thai bây giờ đối với cực hạn xâm thế giới tài nguyên rõ ràng càng ưu hắn lực độ đầu tư đã vừa xa mở tâm thế giới, từ hướng này nhìn, mở tâm thế giới lão đỉnh địa vị đã có chút khó giữ được. Nhưng ở trong nội tâm, Quách Cát Hùng còn tại dãy rủ cùng cầu nguyện, hắn hy vọng cực hạn xâm thế giới chúc đập, tỷ lệ người xem xuống đất, Lâm Tại Sơn hộ lạc đồng bằng, liên lụy toàn bộ tiết mục đều sớm thu quán, dạng này bọn hắn mở tâm xâm thế giới liền có thể tiếp tục một nhà độc quyền. Nhưng vì là, hắn hấp hương tìm Tà Thần căn bản ép không được Lâm Tại Sơn. Bây giờ có hơn phân nửa đại hoa hoàng tộc đều ở đây ủng hộ Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn thế có thể so với Phiên Thiên Đạo Hải. Sơn hộ bằng, cái này sao có thể? Đêm nay cực thế giới bắt đầu bá. Quách Cát Hùng một mực tại chú ý tiết mục này, đồng thời cũng tại chờ đợi mới ra lò tỉ lệ người xem. Nhìn tiết mục bắt đầu, rất bài cũ, cùng kỳ đầu tiên không có thay đổi gì, Quách Cát Hùng trong lòng âm thầm may mắn, hắn cảm thấy Tống Lộ Phong bọn hắn đã hết chiêu để dùng, không làm được tốt hơn tiết mục. Nhưng đằng sau nhìn Liễu Lâm Tại Sơn vừa lên tới liền hát bạo lò kẻ thương đường phố, lão vương màn ảnh bọn người cũng đều đặc biệt ra sức chiến tài, Quách Cát Hùng trái tim mà bắt đầu đau. Hắn một mực tại trước tivi mang lấy, cái kia tóc bạc hỗn Tại sao lại ca hát? Bây giờ chỉ cần nghe xong Lâm Tại Sơn ca hát Quế Cách Hùng thì có đau đớn trong lòng bóng tối, tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, mỗi lần vừa đến hát ăn ở chuyển ra Lâm Tại Sơn ca hát, bọn hắn mở tâm xâm thế giới giai đoạn tỷ lệ người xem cũng sẽ bị vô tình ép. Đáng giận nhất là là, hát ăn ở còn cuối cùng đem Lâm Tại Sơn xuất hiện thời đoạn kéo ở tại bọn hắn mở tâm sâm thế giới vừa phát sóng thời đoạn, cho nên mỗi lần cùng hát ăn ở đối bính, mở tâm xâm thế giới đều sẽ mở ra tuyệt không lý tưởng thu thị bản, cái này khiến Quế Cách Hùng bọn người phá lệ kiềm chế. Đến mức bọn hắn bây giờ nghe Lâm Tại Sơn ca hát, trong lòng liền sẽ có đặc biệt không chịu thua cảm giác, thật giống như có một quả đấm to treo ở bọn hắn trên đầu lập tức phải rơi xuống đánh bọn hắn tựa như. Đêm nay tại cực hạn sấm thế giới loại này, thi đấu loại trong tiết mục thế mà nghe được Lâm Tại Sơn ca hát, quét cát hùng đơn giản muốn hỏng mất. Hắn biết đây là một cái tuyệt không tưởng báo hiệu. Quả nhiên, bài giai đoạn tỷ lệ người xem đi ra, cực hạn sấm thế giới bạo. 487. Đây là gần mấy tuần mở tâm sấm thế giới cuối cùng tỷ lệ người xem cũng không có đạt tới độ cao. Dựa theo xu hướng này phát triển tiếp, cực hạn sấm thế giới tuần đầu thu tỷ lệ khẳng định muốn phá năm. Tiết mục này năm ngoái thu quan tổng quyết tái đều không thể phá năm, bây giờ thời kỳ thứ nhất liền muốn phá năm, Hải Tinh Thai Nghệ cách cục thực sự là thời tiết muốn thay đổi. Cầu TV chi thần phù hộ. Cực hạn sống thế giới đằng sau diễn chẹp chẹp. Lâm Tại Sơn ngoại trừ KH cái gì cũng không làm được, phía sau bọn họ tỷ lệ người xem nhất định sẽ càng ngày càng kém. Cầu TV chi thần phù hộ. Quách Cát Hùng mang theo to lớn oán niệm tiếp tục lui về phía sau nhìn cực hạn sống thế giới, hắn là cỡ nào hy vọng Lâm Tại Sơn hòa lý Hiếu Ni loại này đỉnh cấp nghệ nhân tổ hợp không muốn ở nơi này trong tiết mục quá bán mạng, hơi đi qua đi ngang qua sân khấu liền tốt. Dạng này bọn hắn tiết mục đặc sắc trình độ sẽ giảm bất đi nhiều. Nhưng không như mong muốn, người thứ hai tranh tài cưới chiến, Lý Hiếu Nhi ký kinh tứ tọa, có thể tin kỳ xảo có thể cân bằng tính chất cùng dũng khí, một lần liền chiến thắng đầu kia châu điên. Biểu hiện như vậy thực sự quá là sáng chói. Kinh diễm rất nhiều TVK tiền người xem. Ở nơi này nhất thời đoạn, Lý Hiếu Ni vóc người hoàn mỹ đang điên cuồng vận vèo châu rừng trên thân chợt trợ trợn, tổ chương trình rất có lòng kéo ra mấy cái siêu chậm ống kính, để miêu tả điên cuồng vận vèo ở dưới Lý Thiên Sau Ze Li tiểu. Ngực là thế nào rung động, cái này thật to thỏa mãn TVK tiền người xem khẩu vị, rất nhiều fan nam đều phải bình phong. Tại Lý Hiếu Nhi càng ngày càng ít ở trên TV hiện ra nàng cảm xinh đẹp thời điểm, tại cực hạn xâm thế giới bên trong, Vậy mà có thể thưởng thức được Lý Hiếu Ni như thế thân thể mềm mại, cái này có thể để không thiếu quan chúng đô thỏa mãn hỏng. 8 giờ 30 phút lúc, cực hạn sống thế giới giai đoạn thứ 2 tỷ lệ người xem đi ra, lại sang độ cao mới. 4.95%. Lập tức phải phá năm. Hiếu Ni ngày sau cũng quá lợi hại a. Một lần đã vượt qua. Loại này châu điên rất khó cưới. Thủy Xuyên Thạch trong quán cà phê, Kim ngụ Y đối với Lý Hiếu Ni cỡi châu thần kỹ tán thưởng không thôi. Trương Hạo nhưng vẫn là đầy bụng tâm sự nhìn xem tiếp mục, khi thị cười ngây ngô, khi thị khinh bị hừ hừ cái mũi, nhưng vẫn luôn không thể nào lên tiếng. Thằng đến Tống Bằng nói phía dưới câu nói này, Trương Hạo mới rốt cục không nhịn được mắng chửi người. Ta nếu lang nhưu liền tốt, thật muốn bị Hiếu Ni ngày sau cưới một phát. Hắc hắc. Đại gia ngươi, đánh hắn. Chi bồ câu trắng cùng Trương Hạo miệng đồng thanh mắng lên, tín đổ mấy đứa bé cho Tống Bằng đặt ở ghế sofa bọc kem thượng nhất thông đánh tới bầy. Bị bạo truy, Tống Bằng miệng cũng không nhàn rỗi, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi? Một đám da hỏa xào trá. Thà tại hoa phía dưới chết, ta làm quỷ cũng phong lưu. Tại biển cả cao Úc bể rụt công ty, không thiếu làm thêm giờ nhân viên đều ở đây công ty nhìn cực hạn xâm thế giới. Ở công ty hợp pháp Đại Thành Hỏa Tôn Ngọc Chân chờ Hảo Thanh Âm tổ chủ bị làm việc ngừng hội nghị, cũng tại chuyên môn quan sát gần nhất tuyên truyền thành thế thật lớn cực hạn xâm thế giới. Bọn hắn chú ý cái tiết mục này, chủ yếu vẫn là vì chính bọn hắn Hảo Thanh Âm suy nghĩ. Nếu như Hảo Thanh Âm muốn tiếp đương cực hạn xâm thế giới mà nói, cái kia cực hạn xâm thế giới tỷ lệ người xem càng cao, đưa tới chủ đề độ chú ý càng lớn, đối bọn hắn Hảo Thanh Âm lại càng có chỗ tốt. Bất quá cực hạn xâm thế giới biểu hiện nếu là quá mỹ tiên, sáng tạo ra bất khả tư nghị tu thị chiều dâng, đặt đến lịch sử cấp độ cao, kia đối cũng không phải là chuyện tốt gì, vậy sẽ cho Hảo Thanh Âm mang đến chưa từng có áp lực dù sao hai cái tiết mục tiết mục hình thái hoàn toàn không giống nếu như khán giả ưa thích cực hạn sâm thế giới dạng này tiết mục tiết mục này trong lòng bọn họ đâm xuống rất sâu căn cơ hoàn toàn bất đồng hảo âm lại lộ ra ở tại bọn hắn trước mặt lúc bọn hắn có lẽ sẽ có không thích hướng phản cảm tình huống tốt nhất chính là cực hạn sâm thế giới đạt đến một cái rất cao độ cao nhưng không muốn giống hát ăn ở như thế sáng tạo lịch sử hạ ăn ở quyết chiến tỷ lệ người xem sáng tạo ra gần 10 năm tới tổng nghệ tiết mắt tỷ lệ người xem đỉnh cao nhất đây chính là lịch sử cực hạn sâm thế giới tuyệt đối không nên đạt tới cái này dạng độ cao tốt nhất bình quân tỷ lệ người xem phá 4 vừa đến năm là một cái quán quân cấp tỷ lệ người xem, này đối hảo thanh âm liền có lợi nhất. Nhưng khi cực hạn sống thế giới phía trước hai cái giai đoạn giai đoạn tỷ lệ người xem đi ra về sau, thông qua quan hệ lấy được tỷ lệ người xem phát đại thành Hòa tôn ngân, lập tức liền chấn kinh. Không có lời chứ? Làm sao lại cao như vậy? Phát đại thành cảm thấy cái này tỷ lệ người xem có chút khó tin. Muốn theo tình thế này phát triển tiếp, cực hạn sống thế giới sẽ rất có khả năng cho bọn hắn hảo thanh âm mang đến áp lực cực lớn. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 516 thứ 515 chương tỷ lệ người xem lại trèo độ cao mới phát đại thành hòa Tôn Ngọc Trân đều rõ ràng nhớ kỹ, Hát ăn ở bắt đầu truyền bá bài giai đoạn tỷ lệ người xem mới 3.1%. Khi đó bọn hắn liền đã cao hứng không thôi. Lại không nghĩ rằng, cực hạn sống thế giới bài giai đoạn tỷ lệ người xem đạt đến 4.87%. Cái này so với Hát ăn ở cao hơn thật nhiều. Hát ăn ở đệ nhất kỳ giai đoạn thu thị mát chỉ số cũng bất quá 4.7%, cuối cùng tỷ lệ người xem là 3.9%, vẫn không có thể đột phá 4%. Cực hạn sống thế giới thì vừa lên tới liền đem hát ăn ở rất nhiều ghi chép đều phá, thậm chí có thể nói tại tỷ lệ người xem phương diện toàn diện vượt qua hát ăn ở, cái này khiến phác đại thành hòa tôn ngọc chân trong lòng đều đánh lên trống. Chẳng lẽ nói, các hát loại tổng nghệ tiết mắt giống tựa như một trận gió thổi qua đi. Sau đó muốn lưu hành ngoài trời thi đấu loại tổng nghệ tiết mắt, nếu như cực hạn sống thế giới khai sáng ra cục diện như vậy, đối với tương lai bọn hắn muốn thượng tiến hào thanh âm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn cái này bắt đầu tỉ lệ người xem, chỉ cần đằng sau không phải đặc biệt một vẻ, cực hạn sấm thế giới đệ nhất kỳ bình quân tỉ lệ người xem là vững vàng phá 5. Có Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu ni tại, ức hạn sấm thế giới phía sau làm sao có thể buồn kể đâu. Lý Hiếu Ni một lần thông cửa thứ hai cưới châu chiến hậu, Lâm Lý 2 người đã tạo thành một ngựa tuyệt trần chân diện. Tổ chương trình tại lúc này là một cái dựng phim biên tập xử lý, đem Lâm Lý hai người tại qua lọ kẻ thương đường phố cái kia xem xét trên xe ka hát hình ảnh cho kéo đến rồi cửa thứ hai sau đó. Tại trong tivi, Lâm Tại Sơn đánh lấy ô khắc lệ lệ hát ô khắc lệ lệ, thật giống như giúp Lý Hiếu Ni chúc mừng một lần cưới châu qua hải như, hình ảnh phá lệ tươi mát có yêu. Video mọi người khẩu vị, tổ chương trình cũng không có đem cái này bài ô khắc lệ lệ tất cả đều kéo đi ra chỉ là cho người xem cắt tinh hoa nhạc đoạn, nho nhỏ điều hòa một chút tâm tình của mọi người. Chịu đến bài hát này vui sướng không khí ảnh hưởng, TVK tiền vô số quan chúng đô bị treo chọc ra nhẹ nhõm vui sướng tâm tình, cái này cùng di vãng cực hạn xâm thế giới khẩn trương kích thích không khí một trời một vực, nhưng nhường mọi người nhìn nhưng là rất cảm thấy vui vẻ sáu. Xuyên áo sơ mi hoa phải phối thượng nhất đem ố khắc lệ lệ không phải vậy nhìn sẽ giống lưu. Mạnh huynh đệ mặc tây phục phải nhớ mang một mang một bạn gái không phải vậy nhìn sẽ giống bãi đậu xe tiểu đệ sáu. Ngươi chính là dưới bờ biển cái kiêu khắc lệ lệ tìm kiếm lấy phản quang nhuộm mập mờ biến thành các hình lãng mạn không nhất định phải tại nơi ha và y trên bờ cát có vết chân của ngươi là cả một đời cảnh đẹp sao? Bại tổng, sư phụ hát đây là cái gì ca? Rất có ý tứ. Quả thực là tán gái thần không ca. Vừa mới bị đánh qua tống bằng, một chút lại có hứng thú. Hắn âm nhạc năng lực học tập rất mạnh, chỉ nghe một lần là hắn có thể đi theo trong TV Lâm tại sơn cùng một chỗ hừ hừ lấy hát tinh hoa đoạn. Chim bổ câu trắng nhìn xem tống bằng sắc hề hề bộ dáng, lắc đầu thở dài, gia hỏa này làm sao lại xanh hèn như vậy đâu? Hắn phàm là đứng đắn một chút, tại âm nhạc bên trên tạo nghệ đều nhất định sẽ càng thượng nhất tầng lầu. Đáng tiếc gia hỏa này chính là không chơi sống, cuối cùng đem ý nghĩ đặt ở tán gái bên trên, còn không cua được mấy cái cô nàng, thuần túy là đang lãng phí thời gian. Thật không biết hắn còn sống là vì cái gì, chẳng lẽ là tới lãng phí sinh mạng sao? Chim bổ câu trắng thực sự là không hiểu rõ tống bằng tên ngu si này. Bệ rốt trên diễn đàn, fan âm nhạc nhóm gặp Lâm Tại Sơn lại bước phát triển mới ca, đều ở đây trước tiên phát bài viết tại âm bản trên câu đặc Đối với cái này Diễn đàn đoàn đội đã sớm chuẩn bị, bọn hắn hướng fan âm nhạc nhóm hứa hẹn, cực hạn sống thế giới sau khi kết thúc, sẽ ở trước tiên thả ra Lâm Tại Sơn bản kỳ hát qua tất cả ca khúc mới cao chất tâm thần. Cái này kỳ tiết mục ca khúc mới, Lâm Tại Sơn sáng hôm nay tất cả đều cấp thời gian ghi xong rồi, bao quát cái này kỳ ghi hình giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn hát sông. Nhưng kỳ thật song là chắc chắn sẽ không tại trong tiết mục truyền ra, bởi vì Vi Lâm Tại Sơn hát sông thời đoạn, là người xem hoàn toàn không biết đặc biệt lúc nghỉ ngơi đoạn. Khi đó căn bản cũng không có camera cho bọn hắn những minh tinh này đi hình, bọn hắn cũng không mang tùy thân mini mạch. Nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là sợ tổ chương trình có ẩn tàng cái trụ, để phòng vạn nhất, vẫn là đem cái này bại sông cho ghi chép, coi như lần này không dùng được, tương lai cũng nhất định sẽ dùng tới, dù sao, đây là một bài tuyệt đối kinh điển. Tại Đông Hải Tây giao nào đó đổ nát tiểu khu, đang ở trong nhà ăn cơm thừa đặm nhẹm ánh, cùng mẫu thân đệ đệ cùng một chỗ canh dự ở TV kỳ tiền nhìn cực hạn xâm thế giới. Nhìn lấy trong TV Lâm Tại Sơn tiêu sái hát ô khác lệ lệ, đặm hiểu bánh trong lòng tràn đầy cũng là áp vui vẻ. Lâm Tại Sơn hôm nay làm chuyện, thật sự là quá làm cho nàng cảm động. Nàng rất muốn mình có thể giống Lâm Tại Sơn nói như thế, có âm nhạc phú có thể khai quật. Mặc dù cho tới bây giờ liền không có nghiêm túc suy nghĩ qua làm một gã ca sĩ, nhưng bây giờ cơ hội đặt tại trước mặt nàng, nàng trong đấy lòng vẫn có một thanh âm đang nói cho nàng biết, nàng không thể bỏ qua cơ hội này. Nhìn Lâm Tại Sơn hát o khắc lệ lệ, chính xác không có đem tất cả ca từ đều hát rất rõ ràng, rất nhiều cũng là khu vực mà qua, không nhìn phụ đề căn bản vốn không biết hắn đang hát cái gì. Muốn đơn thuần một ca khúc này, Đặng Hiểu gánh cảm thấy miệng của nàng đầu so Lâm Tại Sơn còn muốn thuận, song thiết côn thì càng là như thế. Có lẽ, giống như Lâm Tại Sơn nói, âm nhạc không phải thơ đọc diễn cảm. Lưỡi không thuận có lưỡi không thuận ca hát phương pháp, không nhất định tất cả ca khúc được yêu thích đều phải lưỡi rất thuận hát đi ra. Giống như Lâm Tại Sơn hát xong tiết côn, không phải cũng có một phong vị khác đi. Chịu đến Lâm Tại Sơn của Vũ, Đặng Hiểu Ánh càng có hướng nghề nghiệp ca sĩ nỗ lực ý nghĩ. Lão mụ, nếu như tương lai ta đã biến thành Lâm đại thúc hoặc Lý Hiếu Ni dạng này ca sĩ, ngươi sẽ cao hứng sao? Đặng Hiểu Ánh hỏi đem nàng cùng đệ đệ một tay mang theo tới mộ cười cha lão mụ. Đang mụ mụ im lặng liếc mắt nhìn xuống nàng, đầu óc ngươi bị cửa kẹp. Đừng làm loại này nằm mơ ban ngày có hay không nào? Đặng Hiểu Bánh ngắt ba ba, lại chuyển hướng nàng lão đệ Đặng Hiểu Cương, "Tiểu tử ngươi nhìn thế nào? Ngươi lão tỷ ta muốn trở thành ca sĩ, ngươi sẽ ủng hộ sao?" Đang tại đảo sách giáo khoa chuẩn bị nên đón cao trung thi toàn quốc Đặng Hiểu Cương phiền náo giảng, "Tỷ, ngươi tivi có thể hay không mở nhỏ điểm âm thanh? Ngươi không thấy ta tại ôn tập bài học sao? Ta nói ta muốn làm ca sĩ, ngươi nhìn thế nào?" Đặng Hiểu Bánh ấn xuống Đặng Hiểu Cương sách giáo khoa, khăng khăng hỏi hắn, "Nàng cân của người nhà cổ vũ cùng ủng hộ." Đặng Hiểu Cương phụ giúp khung gương kính mắt quan sát một chút Đặng Hiểu không chút khách khí dạng, ngươi trước đem ngươi lười thuận, nói chuyện không hở, lại nghĩ làm ca sĩ chuyện a. Hiểu Cương, ngươi làm sao nói đâu. Đặng mụ mụ mất hứng, nàng cảm thấy Đặng Hiểu Cương không phải nói hắn như vậy tỷ tỷ. Đặng Hiểu gánh lại sớm đã thành thói quen, thứ nói, ta nói chuyện nếu không thì chạy gió, còn tưởng là không thành ca sĩ đâu. Vốn là không muốn cùng các ngươi nói, ta muốn thời cơ chín mồi một điểm lại nói. Nhưng bây giờ, bạn cô nương nhịn không nổi, ta muốn đem cái này tin tức tốt nói cho các ngươi biết, ta muốn đi lâm đại thuốc bệ ruột công ty làm luyện tập sinh. tương lai ta có cơ hội làm ca sĩ. Đặng mẫu cùng Đặng Hiểu Cương đồng thời sức sở. Không lời nhìn Đặng Hiểu mấy giây, lại xem trong tivi Lâm Tại Sơn, gặp Đặng Hiểu ánh mặt mũi tràn đầy mong đợi thần sắc, đang chờ phản ứng của bọn hắn, hai mẹ con đều ý thức được, Đặng Hiểu ánh giống như không có nói đùa. Đang ngu muội trước tiên phát biểu phát đúng ý kiến, ngươi cũng lớn như vậy, còn làm cái gì luyện tập sinh? Luyện tập sinh có tiền lương cầm sao? Ngươi đại học cho vay làm sao bây giờ? Để đệ, đệ ngươi chừng 2 năm nữa cũng phải lên đại học, ngươi được vì ngươi đệ đệ suy nghĩ một chút, ngươi phải chiếu cố đệ, đệ ngươi à, ngươi không thể ném đi công việc bây giờ. Đặng Hiểu cứng lại giảng, lão tỷ, ta lên đại học không cần ngươi chiếu cố. Ta tự đánh mình công việc dễ tiền sinh hoạt, giống như ngươi tựa như xin giúp học tập cho vay là được rồi. Ngươi không cần nghĩ ta, ngươi ủng hộ ta đi làm luyện tập sinh. Đặng Hiểu ánh không hiểu kinh hỉ, không nghĩ tới Đặng Hiểu cưng sẽ như vậy ủng hộ nàng. Ta không phải là ủng hộ, ta là tuyệt không lý giải, trong đầu ngươi cái nào sợi dây đoạn mất sao? Làm sao lại nghĩ đi làm ca sĩ? Ngươi căn bản không có khả năng trở thành ca sĩ a. Ngươi bình thường rất cước đạp thực địa, sao bây giờ luôn có loại điên cuồng này ý niệm? Ngươi sẽ không bị truy tình tộc tẩy não a. Đặng mù mù cũng khuyên Đặng Hiểu ánh, Hiểu ánh, gần nhất có phải hay không trong công tác gặp gỡ cái gì chuyện không hài lòng? Ngươi nếu là có chuyện, liền cùng chúng ta nói, đừng giấu ở trong lòng, gặp phải ngăn trở, chúng ta có thể vượt qua, nhưng tuyệt đối không nên cam chịu, càng không thể ý nghĩ hao huyền. Ai, tính toán, coi như ta không nói gì a. Đặng Hiểu ánh có chút chịu đả kích, không muốn cùng người trong nhà nói thêm nữa, bằng không nói càng nhiều, người trong nhà sẽ càng lo lắng nàng. Vậy ngươi còn muốn làm ca sĩ sao? Đặng Mụ Mụ rất chú ý đặng Hiểu ánh tâm sự. Đặng Hiểu ánh chuyển đổi đề tài, ngươi yên tâm đi lá mụ, ta sẽ cố gắng làm việc, ta sẽ dây rất nhiều tiền. Ta không cầu kiếm tiền nhiều, nhưng nhất định muốn an tâm, không thẹn với lương tâm. Ta đã biết, ngài cũng đừng niệm tình ta. Vẫn là xem TV à, cực hạn xâm thế giới xi ạ sẩn 2 thật là đẹp mắt a. Đặng Hiểu ánh lại đem lực chú ý thả lại đến rồi trên TV giống như đặng hiểu mấy mở rộng, trong quá khứ trong mở giờ, bên trong hoa đế quốc bên trong có hơn triệu gia đình đều bị cực hạn xâm thế giới xi ạ sẩn 2 hấp dẫn, cái này khiến cực hạn xâm thế giới tỷ lệ người xem giá cao không hạ. Tại chứa Lâm Tại Sơn phong quyền tản vân ăn cơm sông ải thứ 3 thời đoạn tức 20 phân đến 21 điểm đoạn thời gian, cực hạn giai đoạn tỷ lệ người xem chính tức phá năm. Đạt đến 5.15% tức thì cao phong ti vi tiền, đến trăm vạn mà tính quan chúng đô bị Lâm Tại Sơn phong quyền tán vân bá đạo tướng ăn cho cho váng. Đại chúng diễn đàn âm nhạc bạn cùng tống nghệ bạn bên trên, có rất nhiều hắc tử đều ở đây mắng Lâm Tại Sơn là thùng cơm, cư hạn sấm thế giới chủ đề tổ mượn cơ hội xào chủ đề, mang hắc tử tiếp đấu, đem Lâm Tại Sơn có thể ăn như vậy cùng hắn trong tù phục qua hình liên hệ lại với nhau. Hắc tử nhóm xem xét cái này lập tức cùng nhau xử lý, đều nói Lâm Tại Sơn đây là đang trong ngục giam đói đi ra khuyết điểm. Một hồi từ internet cao hứng hắc phong mưa đen lại không rõ đánh Liếu Lâm Tại Sơn. Nhưng ở bệ rụt diễn đàn Lâm Tại Sơn đại Phàn âm nhạc nhưng là một mảnh sợ hai thánh phục sôi chào cùng gieo họ đầu tiên. Đã sớm nghe tiểu đạo truyền thuyết chúng ta đại thúc bạo có thể ăn, hôm nay thực sự là mở mắt ta. Cái này cái này sao? Đây là người phương pháp ăn sao? Tàn bạo trình độ có thể so với dã thu a. Lâm đại thúc, từ nay về sau, ta chỉ phục ngươi một người. Ngươi căn bản cũng không phải là người, ngươi là thực thần a. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề tử, quỷ cầu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 517 thứ 516 chương lịch thiên tố chất thân thể ở xa Luân Đôn Dương Thanh Hà. Hôm nay cô ý canh giữ ở TVK tiền nhìn cực hạn xâm thế giới bắt đầu truyền bá. Lý Hiếu Ni là của nàng Hảo Hữu, Lâm Tại Sơn là của nàng thần tượng, nàng không có lý do gì không chú ý cái này chương trình. Huống hồ Lý Hiếu Ni phía trước còn cùng nàng nói qua, nếu như nàng hòa Lâm Tại Sơn có thể xông đến Luân Đôn đứng chính tài, nàng sẽ đem Lâm Tại Sơn giới thiệu cho Dương Thanh Hà nhận biết. Dương Thanh Hà rất chờ mong hòa Lâm Tại Sơn tại hiện thực trong thế giới quân biết, nàng ưa thích kết giao Lâm Tại Sơn loại này cùng người khác bất đồng thiên tài nhân. Đang nhìn cái này kỳ tiết mục phía trước, Dương Thanh Hà chỉ là đối với Lâm Tại Sơn âm nhạc tài hoa cùng với hắn tại Hắc Ám trong đời sống lại gặp gỡ cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng hôm nay nhìn cực hạn sấm thế giới cửa thứ ba, Dương Thanh Hà đối với Lâm Tại Sơn lượng cơm ăn cũng cảm thấy chấn kinh. Cùng những thứ khác bể ruột dân mạng một dạng, nhìn xem Lâm Tại Sơn phong quyền tản vân điên cuồng nuốt nướng Argentina thịt bò, Dương Thanh Hà cũng ức chế không nổi kích động trong lòng, chạy xuống nước bọt, dùng nàng kim cô đồng ID tại bể ruột diễn đàn khu thảo luận phát biểu đối với Lâm Tại Sơn mịch thiên tướng Thúc, điểm sao? cũng chưa hiếu nhi ăn chút gì đi. Ngươi thật sự là ta đã thấy giỏi nhất ăn thịt người. Ăn xong Rồi đây dân mạng bị diễn đàn nhân viên quản lý mang theo tiết tấu, tiếp tục quần tình hùng dung thảo luận đại thúc, ta vốn là muốn dùng một tháng tiền lương mời mọi người ăn cơm, nhưng nhìn ngươi tướng ăn phía sau, ta phát hiện ta một tháng tiền lương căn bản cũng không đủ a. Thật yêu Lâm đại thúc, ngươi bình thời là muốn bị bị đói sao? Gây như vậy, thật đau lòng a. Ta về sau sẽ cho ngươi hệ thống tin nhắn rất thật tốt ăn, chụp chụp. Thứ hạn tổ chương trình nhân thật không có nhân tính, ghi chép cái tiết mục, nhìn đem Lâm đại thúc chờ đói thành dạng gì. Lâm đại thúc, ăn chết bọn hắn, cố lên. Ta ủng hộ ngươi. Oh, thịt nhiều như vậy, ta suy nghĩ đều phải căng hết cỡ ngươi vậy mà đưa hết cho ăn hết. Lâm Đại Thúc, ngươi thực sự là thần của ta. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghiệp chướng a đây là 6. Ai 6? Chiếu như thế ăn hết, qua không được 2 tháng, Lâm Đại Thúc liền ăn thành bao văn bình. Tưởng tượng một chút Lâm Đại Thúc mặt của phối hợp bao đại Thúc bụng, hảo nhưng chịu không được. Một mực thì có nghe nói người gầy so mập mạp càng có thể ăn, hôm nay cuối cùng thấy được. Ngoại trừ tại bể rụt diễn đàn cùng đại chúng trên diễn đàn đám dân mạng hăng hái thảo luận, TVK tiền rất nhiều đa quan chúng nhìn Liễu Lâm tại sơn tướng ăn phía sau cũng đều rất sợ có chút mụ mụ mượn cơ hội hướng về hài tử trong miệng đút lấy bọn hắn không thích ăn hoa quả, đồng thời căn dặn bọn hắn, muốn học tập lâm tốc tốc, ăn nhiều đồ vật mới là hảo hài tử. Cự hạn xâm thế giới tổ chương trình nhân viên công tác tại trong TV nhìn xem bọn hắn đã nhìn vô số lần Lâm Tại Sơn ăn cơm kinh điển hình ảnh, vẫn cảm thấy thật thú vị, thật thỏa mãn. Đại thuốc này thật sự là quá thần kỳ, nếu như nói hát ăn ở tái hiện Liễu Lâm Tại Sơn trên người âm nhạc thiên phú, vậy bọn hắn tiết mục tuyệt đối là khai Tại Sơn trên thân những thứ khác cùng người khác bất đồng siêu nhân cấp thiên phú. Giống như bây giờ Lâm Tại Sơn ăn cơm tiềm lực, còn có đẳng sau rất nhiều rất nhiều so với trong cuộc so tài Lâm Tại Sơn lộ ra siêu nhân tố chất. Càng là hòa Lâm Tại Sơn tiếp xúc lâu, những nhân viên này lại càng phát hiện, đại thuốc này trên người có rất xa xôi vượt xa bình thường người đặc dị tố chất, người như hắn tới tham gia cực hạn sống thế giới, thực sự là cho bọn hắn mò được. Ở phía sau cửa thứ tư không trung cầu thăng bằng trong trận đấu, Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni biểu hiện hơi có chút bình hạn, tổ chương trình thừa cơ ở nơi này một giai đoạn nhiều các khác tổ tuyển thủ tranh tài hình ảnh. Hoa Hồng vẫn cần lá sách vối, chỉ có Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni biểu hiện xuất sắc, cũng không thể hoàn toàn chống lên bọn họ tiến mục. Dù sao, ai cũng có thẩm mỹ mạnh mọc, điều hòa điều hòa, ở nơi này nhất thời đoạn giữ cửa ải chú tiêu điểm phóng tới khác tổ hợp trên thân, này đối người xem tới nói cũng là một loại buông lòng cùng hưởng thụ. Bởi vì Lâm Lý Tổ một ngựa đi đầu dành trước rất nhiều, khán giả lúc này đều rất tò mò, đến cùng có con nào đội ngũ có thể rớt ra khỏi chúng đây, đuổi theo một truy Lâm Lý Tổ đâu. Lúc này, lấy Hắc Mã Tư thái xuất hiện 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ, nhảy tới người xem trước mặt, này đối người trẻ tuổi, tại thủ kỳ trong trận đấu biểu hiện dị thường xuất sắc, bọn hắn dùng cố gắng của mình, giành được tổ chương trình đặc thủ chiêu cố. Tổ chương trình cho bọn hắn ở nơi này kỳ biên tập trọng lượng rất nhiều, trừ liệu lâm lý tổ chiếm tiết mục 1 4 thời gian bên ngoài, sẽ phải thuộc về 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ xuất kính thời gian nhiều. Nhưng ở đoạn này lâm lý tổ xuất kính thời gian tương đối ít trong thời gian đoạn, tiết mục giai đoạn tỷ lệ người xem xuất hiện tương đối lớn trượt. 21 điểm đến 21 điểm 10 phân giai đoạn này, lâm lý tổ biểu hiện bắt đầu hướng tới bình thản, nhưng bọn hắn còn tại xuất kính, cho nên đoạn này tiết mục tỷ lệ người xem vẫn bảo chỉ ở mát chỉ số 5.1% Từ 21 điểm 10 phân đến 21 điểm 30 phân cái này 20 trong phút tiết mục bên trong chỉ chỉố kéo liệu Lâm lý Nhị nhân không đến 1 phút ống kính thời gian còn lại đều để lại cho khắc minh tinh. Khắc minh tinh biểu hiện cũng coi như là rất ra sức rất xuất sắc nhưng bởi vì nhân khí chênh lệch quá lớn biểu hiện của bọn hắn cũng không đủ hòa Lâm lý Nhị nhânịch thiên biểu hiện so sánh cho nên bọn hắn không thể đem tiết mục mát chỉ số tỷ lệ người xem cho khóa lại lại thêm nhận lấy 9 điểm đoạn mấy đương lâu 5 tổng nghệ tiết mục đích xuốngích tiết mục tỷ lệ người xem trợ tương đối nghiêm trọng từ 5% trở lên trực tiếp rơi vào 4% biên giới phi chờ cực hạn sống thế giới nhân viên công tác nhìn xem trượt tỷ lệ người xem rất là lo lắng bọn hắn trước đây có dự tính đến khoảng thời gian này tiết mục tỷ lệ người xem sau đó chuẩn nhưng không có cách nào tiết mục không có khả năng toàn bộ phóng Lâm tại Sơn Hòa lý Hiếu Ni số lượng như thế cái này chương trình liền muốn mất đi thăng bằng thời kỳ thứ nhất tiết mục ném đi thời gian quảng cáo cuối cùng thời gian làò giá 100 phút bọn hắn cho Lâm lý hai người đơn tổ biên tập thời gian vượt qua 20 phút lại thêm tập thể xuất kính thời gian Lâm Lýồ tại thời kỳ thứ nhất chiếm cuối cùng thời gian đều nhanh tiếp cận 30 phút cái này kỳ thực đã rất mất cân bằng Bọn hắn không có khả năng cho Lâm Lý Tổ kéo tiến càng nhiều ống kính. Mặc dù Lâm Lý Tổ còn rất nhiều đặc sắc hình ảnh không có kéo đi vào, nhưng vì tiết mục chỉnh thể cân nhắc, bọn hắn phải nhịn đau làm ra chỗ lựa, đem mặt khác tổ hợp thời gian càng nhiều phân phối đi vào. Làm như vậy, bọn hắn nhất định phải gánh chịu tỷ lệ người xem trượt phong hiểm, nhưng không nghĩ tới, người xem lựa chọn trực tiếp như vậy, không có Lâm Lý Tổ, có rất nhiều người thế mà sân khấu quay không nhìn. 5% tỷ lệ người xem trượt đến rồi 4%, cái này đất lỡ quả thực kích thích gì vì người. Bọn hắn đều ở đây do dự, kỳ thứ hai có phải hay không muốn cho Lâm Lý Tổ phân nhánh tiếp tục để thăng. Dựa theo trước mắt trạng thái nhìn, hai người kia chính là bọn họ tiết mục lớn nhất thu thị bảo đảm. Hai người này xuất kính, tiết mục tỷ lệ người xem liền cao trái lại, tỷ lệ người xem liền thấp. Đây là một cái nhìn như đơn giản quy luật, nhưng lợi dụng bên trong nhưng là ngấm sắc cơ, vạn nhất người xem nhìn quá lâu Lâm Lý tổ tranh tài, xuất hiện thẩm mỹ mệt mỏi đâu. Cho nên tổ chương trình không có cách nào một vị đề thăng Lâm Lý tổ phân mạch, bọn hắn ngược lại phải từ từ giảm bớt Lâm Lý tổ phân mạch, dần dần dẫn dắt đến người xem đi phát hiện cùng thưởng thức tổ minh tinh mị lực. Nhưng ở thủ kỳ, bọn hắn vẫn là rất cần Lâm Lý hai người tới diễn chính chống đỡ chẳng tử. Cầu TV chi thân phù hộ. Đằng sau Lâm Lý Tổ cùng 90 sau ném rổ chiến, nhất định muốn đem tỷ lệ người xem cho kéo trở về a. Mỗi cái TV trong lòng người đều có TV chi thần, Di Phi cũng không ngoại lệ, xúc sát phát ra đi, bọn hắn bây giờ không có gì có thể cải biến được, chỉ có cầu TV chi thần tới phù hộ bọn hắn tiết mục. Kỳ thực không cần TV chi thần phù hộ, giờ này ngày này lầm tại sơn, chính là TV chi thần. Hán Hỏa Lý Hiếu Ni Hữu Kinh vô hiểm xông qua không chúng cầu thăng bằng cửa ải phía sau, đi tới tối hậu nhất qua bò nợ ném rổ chiến, khán giả thảo luận nhiệt lập tức lại bị điểm đốt. Tỷ lệ người xem cũng lần nữa tăng vọt dậy rồi. Lâm Tại Sơn dùng hắn gần như phản trọng lực siêu nhân làm nhổ nhảy ném, bị điện xem kỳ tiền trăm ngàn vạn người xem lần nữa chấn kinh. Quá khoa trương đi, sư phụ nhảy thế nào cao như vậy? Tại Thủy Xuyên Thạch quán cà phê, một đêm đều tương đối trầm mặc chương hạo, nhìn thấy Lâm Tại Sơn tại trùng cực cửa hải bên trong lịch thiên bật lên biểu hiện, cuối cùng kim nén không được trong lòng rung động. Hắn bình thường ưa thích chơi bóng rổ, cho nên hắn biết rõ, Lâm Tại Sơn liên tục làm nhổ vượt qua 70 cm sức bật, nhất định chính là quái vật cấp. Liên xem như tại ngũ NBA cầu thủ, để bọn hắn như thế liên tục làm nhổ nhảy ném ba phần, cũng rất có độ khó. Nhất định phải là loại kia lấy sức bật sở trường cái gọi là người lò xo so cấp cầu thủ, sử dụng bú sữa mẹ khí lực mới có thể có dạng này liên tục nghịch thiên lên nhảy biểu hiện. Tống Bằng cũng bị Lâm Tại Sơn nghịch thiên sức bật cho choáng váng, tổ chương trình cho sư phụ làm đặc hiệu đi. Nếu không phải là sư phụ xuyên lò xo so hải, cái này sức bật đóng ngũ. Quá đẹp rồi. Đầu cùng vòng rổ đều ngang bằng, nhẹ nhõm quán Lâm A. Gặp Tống Bằng chất vấn Lâm Tại Sơn, chim bổ câu trắng trận nhìn Tống Bằng một mắt, lười nhác cùng hắn giảng giải, chỉ nói một câu, bầu trời mới là cha ta cực hạ. Trên TV bây giờ diễn Lâm Tại Sơn nghịch thiên bật lên, tại chim bổ câu trắng xem ra cũng là trò trẻ con đồ vật, nàng thấy tận mắt nàng Lao Cha đã từng có một lần uống nhiều quá nổi điên, giống một con báo một dạng, nhảy một cái liền bỏ lên trên cao hơn 5m thường cao. Lúc đó Lâm Tại Sơn chạy lấy đà lên nhảy lòng bàn chân cách mặt đất sạch độ cao, chỉ ít có 2m trở lên. Cảm giác kia hoàn toàn chính là đang bay. Chim bổ câu trắng lúc đó liền đối với Lâm Tại Sơn siêu nhân cấp lực buộc phát có ấn tượng rất sâu. Sau đó Lâm Tại Sơn thỉnh thoảng liền sẽ biểu hiện ra không phải người cấp tố chất thân thể tỷ như nội điên lúc một cái tay có thể nắm lên 200 cân bao tải còn có thể đem bao tải hất ra xa 10 mấy mét, cái này ở chim bổ câu trắng xem ra đã sớm thấy có lạ hay không. Bây giờ trong TV Lâm Tại Sơn chỉ là liên tục làm nhỏ 70 cm mè ném, cái này thuần túy chính là trò trẻ con kỹ năng, chim bổ câu trắng lo lắng duy nhất chính là Lâm Tại Sơn thể lực có phải hay không có thể theo kịp. Nàng hiểu rất rõ nàng tra tố chất thân thể, mặc dù Lâm Tại Sơn bị Tôn Ngọc Chân đụng về sau đầu nào thanh tỉnh, rất uống ít rượu, cũng bắt đầu dưỡng sinh, nhưng Lâm Tại Sơn cơ thể vẫn là lại tàn phế yếu, một mực không có dưỡng trở về. Hắn lực bộc phát rất mạnh, nhưng sức bền rất kém cỏi rơi mắt, Lâm Tại Sơn nhảy nhiều lần như vậy đều không cách nào qua ải, đằng sau hắn còn có thể nhảy đứng lên sao? Mặc dù trong lòng biết cái này kỳ bị tái Lâm Lý Tổ cầm Quân quân, nhưng nhìn thấy 90 phía sau cũng giết đến tối hậu nhất quan, bắt đầu khiêu chiến Lâm Lý Tổ, chim bổ câu trái tim nhỏ không khỏi vì nàng lao ra hỏa lý hiếu ni nắm chặt. Sư phụ cùng hiếu ni nữ thần sẽ không cuối cùng bị lật bản a? Mặc dù tên thứ hai cũng rất khá, nhưng dành trước một đêm, cuối cùng bị lật bàn, vậy thì thật là đáng tiếc. Tống bằng lại bắt đầu theo dõi quen hát suy lâm Tại Sơn thành tích, nếu là Lâm Tại Sơn so ca hát Đống bằng so với ai khác đều tin tưởng Lâm Tại Sơn chắc chắn cầm quán quân, nhưng bây giờ không so sánh được là KH, mà là Bóng rổ. Nhìn một người có mái tóc đều trắng đại thuốc hòa Bạch Thủy Minh dạng này tiểu thanh niên so bóng rổ, cho dù ai nghĩ Lâm Tại Sơn phần thắng cũng không lớn a. Bẽ rột trên diễn đàn rất nhiều tham dự lại còn đoán hoạt động dân mạng, lúc này cũng bắt đầu sao động, không biết vì cái gì, có không ít người đều đoán Liễu Lâm Tại Sơn hòa lý Hiếu Nhi thủ kỳ tranh tại thành tích là tên thứ hai. Có lẽ là bởi vì bọn hắn rất ưa thích Lâm Lý hai người nhưng lại thực tình không tin bọn họ ngoài trời thi đấu thực lực rất mạnh, nhưng là không muốn thành tích của bọn hắn quá kém, cho nên mới đoán bọn hắn phải tên thứ 2, a bây giờ nhìn 90 sau có rất lớn cơ hội vượt qua đã mệt mỏi tê liệt Lâm Lý Tổ, những thứ này đoán hạng nhì dân mạng tất cả đều hưng phấn. Mặc dù trong lòng bọn họ có chờ mong Lâm Lý hai người có thể ở thủ kỳ lấy đắc bất có thể tư nghị khởi đấu tốt đẹp. Nhưng người nào để bọn hắn đã đoán hai người phải để nhì đâu. Người đều có hy vọng một chuyện hướng đi tương lai xu thế cùng bọn hắn chính mình dự đoán ý nghĩ, cho nên những người này vẫn là rất ý nhìn thấy Lâm Lý hai người có thể cầm tới bảng kỳ tên thứ hai, để chứng minh bọn hắn có dự kiến trước. Đương nhiên, về vượt trên diễn đàn càng nhiều người vẫn là hy vọng Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Nhi có thể cầm tới thủ kỳ quan quân, tôn ra một cái to lớn ít chú ý. Đang lúc mọi người hết sức chú ý kết quả tranh tài 21 điểm 30 phân đến 40 phút thời gian đoạn, tiết mục giai đoạn tỷ lệ người xem lần nữa bị vung lên tới, từ 4% một lần nữa tiêu thăng đến 4.8%. Mắt nhìn thấy lại muốn phá năm. Bởi vì phía trước tỷ lệ người xem trượt quá nhiều, Di Phi cùng Tống Lộ Phong dự đoán tiết mục nhẹ nhõm phá năm mong muốn co dao động, bọn hắn hiện tại cũng đang vì tiết mục phần đuôi mướt mùa nếu như Lâm Lý Tổ không thể đem khoảng thời gian này tỷ lệ người xem cho thật cao anh động đi, Tiên mục thủ kỳ phá năm hy vọng liền sẽ trở nên rất mong manh. 5 quỷ cầu người phiếu, Quỷ cầu phiếu đề cử, Quỷ cầu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 518 thứ 517 chương làm cho người tin phục quán quân trên thế giới này có một loại người, người càng đối với hắn ký thắc kỳ vọng, hắn càng dễ dàng khiến người ta thất vọng, nhưng ở ngươi không đúng hắn ôm hy vọng gì, cảm thấy hắn không được thời điểm, hắn chắc là có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Loại người này nếu như xuất hiện ở trên sân bóng, trung hợp hắn vẫn tiền phong vị trí, vậy mọi người bình thường quản hắn gọi đánh mặt hình tiền phong. Ví dụ như một vị khắc mặt đại cắt lỗ trên thế giới này còn có một loại người, người đối với hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí đi hy vọng xa vời hắn sáng tạo kỳ tích lúc, hắn lúc nào cũng có thể liền người nguyện để cho ngươi nhìn thấy kỳ tích khó mà tin nổi. Vô luận dùng cái gì phương thức. Loại người này nếu như xuất hiện ở trên sân bóng, vậy hắn tên chắc chắn gọi mã kéo nhiều nạn. Loại người này nếu là xuất hiện ở ngành giải trí, vậy hắn tên chính là Lâm Tại Sơn. Tại cực hạn sống thế giới đệ nhất kỳ giai đoạn kết thúc, tại mọi người đều là Lâm Lý tổ nơm nớp lo sợ sợ bọn họ mất đi phía trước cục diện thật tốt thời điểm, Lâm Tại Sơn chĩa vào ngàn vạn áp lực, thả ra toàn bộ tiềm năng điều chỉnh tốt tới gần bỏ banh vào dỗ xúc cảm, lấy không thể chiến thắng tư thái đánh rơi tới gần bỏ banh vào rổ cửa ải. Ba ba ba, liên tục làm nổ xa rổ, nhìn TVK tiền đưa thích bóng rổ người xem nhiệt huyết sôi trào. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều người đều sinh ra ảo giác đây không phải đang nhìn ngôi sao làng giải trí ném rổ trên tài, mà là tại nhìn chúng hoa đội bóng rổ nam thần xạ thủ nhóm tại ném rổ. Lâm Đại Sơn tới gần bỏ banh vào dỗ tư thế chi tiêu chuẩn, lên nhảy độ cao chi người tiên, tỷ lệ chính xác chính xác, đều rung động thật lớn TVK tiền người xem, nhìn cái này xu thế, Lâm Lý hai người khiêu chiến bọn đều có cơ hội a. Bất quá rất đáng tiếc, Lý Hiếu Ni không thể ném chúng mấu chốt cuối cùng cầu, hai người cuối cùng không thể vọt tới ải này bỏ lỡ. Tại khán giả một hồi chột thức cảm thắn hai người bọn họ suýt chút nữa cầm tới bỏ lỡ thời điểm, Lâm Tại Sơn hỏa lý Hiếu Ni đã kích động vỗ tay tương khánh hướng về sau cùng điểm kết thúc xuống thứ. Mặc dù tổ chương trình không có ở lúc này liền phóng ra sau cùng gõ chương hình ảnh, mà là cắm vào những tuyển thủ khác tranh tài hình ảnh, nhưng ai cũng có thể đoán được, đệ nhất kỳ quán quân, không phải Lâm Lý không còn ai. Sư phụ cái này rổ ném quá ngang ngược. Hắn bình thường có chơi bóng sao? Chương Hạ bị Lâm Tại Sơn thần ném ký nghệ rung động, to mò hỏi chim bổ cầu trắng. Cím bộ câu trắng hờ hợt giản thuyết, mấy năm này ta chưa thấy qua cha ta đánh qua bóng rổ, nhưng ta nghe thần thúc nói, cha ta lúc còn trẻ, mỗi lần đi dã sân bóng chơi bóng đều sẽ đem người khác ngực khóc. Haha, ha, sư phụ thật lợi hại. Tống bằng cuối cùng không hát suy Lâm tại sơn, khen nói, hắn tuổi trẻ lúc muốn đánh nghề nghiệp bóng rổ lời nói, liền không có mạch kỹ sao chuyện. Vị diện này mạch cơ bản cũng không phải ngũ đại quĩnh đứng đầu, mà là vị diện này bóng rổ chi thần. Có thể so với một vị khác mặt tiểu lão gia. Nhất không thích nói chuyện tất với mượn, lúc này xen vào một câu khách quan đánh giá, sư phụ so mạch cơ bản đoán trường suất chút nữa. Nhưng tiến Trung Hoa bóng rổ nam cũng không có vấn đề. Tống Bằng phụ họa cùng suy Lâm Tại Sơn, lấy sư phụ trình độ hiện tại, tiến Trung Hoa bóng rổ nam đã sớm dư xài. Hắn tuổi trẻ lúc tuyệt đối làm biểu sát châu Á tích ấu. Người xem bây giờ Trung Hoa bóng rổ nam có ai có thể nhảy ném đầu rổ. Cái này từ NBA tìm cũng rất khó a. Sư phụ thực sự là quá biến. Thái. Hắn bình thường đều luyện thế nào hông bụng sức mạnh a? Mỗi ngày 1000 cái gập bụng. Tống Bằng cuối cùng đây là đang hỏi chim bồ câu trắng. Chim bồ câu trắng bị môi nói, làm sao có thể? Có ai có thể mỗi ngày đều làm 1000 cái gập bụng a? Cha ta bình thời kiện thân rất đơn giản, chính là mỗi ngày sáng sớm kiên trì chạy bộ luyện giọng, hắn đối với eo lực lượng luyện tập chính xác tương đối coi trọng, những thứ này cơ bắp quần hội ảnh hưởng đến lên tiếng. Hạo tử, các ngươi đừng chỉ nhìn ta lão cha lợi hại, cũng muốn giống ta lão cha học tập a, các ngươi muốn biến thành cái kia dạng ca sĩ, cũng muốn thật tốt rèn luyện cơ thể. Tống Bằng sắc cười bẩn, Hạo tử mỗi lúc trời tối cùng Kim hiện tại trên giường rèn luyện cơ thể là đủ rồi, ha ha, tuyệt đối luyện eo sức mạnh. Người cái tên này như thế nào như thế thực sự là tìm làm thịt. Chim bổ câu trắng làm tức chết, lại dẫn đầu làm thịt lên Bằng. Kiều Mộng Nghi không sợ bị đùa giỡn như vậy, trong nội tâm nàng vẫn rất cao hứng, nhưng thấy tất cả mọi người tại làm thịt Tống Bằng, nàng cũng ra đôi bàn tay trắng như phấn đập Tống Bằng phía sau lưng hai quyền, để bày tỏ phẫn nộ. Các người đám hôn đản kia, muốn giúp ta kiện thân cũng không tất yếu cuối cùng đánh ta a. Cho ta nhiều giới thiệu điểm cô nàng không phải tốt. Bị đánh, Tống Bằng miệng còn tại tiện, đây chính là trong truyền thuyết tiện đến tận sư thủy. Lại đánh. Tại Bạch Tổng một tiếng hiệu lệnh phía dưới, đại gia lại hò hét đánh lên Bằng. Mãi cho đến trong TV Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni liên thủ gõ tiếng thứ nhất thắng lợi trùng, tín đồ mấy đứa bé mới đưa lực chú ý một lần nữa thả lại đến trong tiếng ồn. Sư phụ thật lợi hại. Vừa lên tới liền bạo đại lãnh a, đoạt giải quán quân. Nghĩ không ra, nghĩ không ra, thực sự là nghĩ không ra. Tống Bằng xoa bị đánh đau láo nhị, đối với Lâm Lý hai người lấy được thành tích đại sinh cảm thán. Chỉ bằng người đầu góc eo, ngươi đương nhiên nghĩ không ra. Chim bổ câu trắng đặc biệt khó chịu Tống Bằng nói Lâm Tại Sơn đoạt giải quán quân là bạo lãnh khẩu khí. Cái gì gọi là bạo lãnh a? Không có thực lực trùng hợp đoạt cút, đó mới là bạo lãnh đâu. Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu ni một hơi cầm sáu đứng quán quân, đem những người khác tích phân bỏ rơi rất xa, cái này có thể gọi bạo lãnh sao? Đây là thực chí danh quy. 6 Ta muốn bay đắc cánh cao bay đắc cánh cao. Cuốn phong một dạng vũ đạo tránh thoát ôm ấp. Ta muốn bay đắc cánh cao bay đắc cánh cao. Cánh cuốn lên phong bạo lòng sinh gào thét. Bay đắc cánh cao. 6. Tiết mục đôi đoạn, Từ Lâm Tại Sơn gảy đàn ghi ta nhạc đệm, Lý Hiếu Ni lấy bay đắc cánh cao tới phát biểu hôm nay thắng lợi cảm nghĩ, đoạn này sôi sục hát vang, lần nữa đã dẫn phát TVK tiền người xem đại thảo luận. Nhìn xem Lâm Tại Sơn ăn ý giúp Lý Hiếu bằng siêu cấp thông minh giản thuyết, nhìn chúng ta sư phụ cùng Hiếu Ni, nữ thần cái này phối hợp, bọn hắn không giống mới quen hợp thành đội người a, bọn hắn nhận biết rất lâu a. Làm sao lại ăn ý như thế? Chim bồ câu trắng có chừng mực ra bên ngoài canh trứng, bài hát này là ta lão cha viết, cho Hiếu Ni tỉ ném quá nhỏ dạ, bọn hắn phía trước chắc chắn cùng một chỗ luyện qua, cho nên ăn ý. Không không không. Tống Bằng đối nam nữ quan hệ rất vẫn cảm, giản tuyết, sư phụ cùng Hiếu Ni nữ thần loại này độ ăn ý tuyệt đối không phải tập luyện mấy lần liền có thể hình thành. Ta đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ đứng cùng nhau ca hát hảo hài hòa Lời này chim bồ câu trắng thích nghe, đáp ý dơ cảm lên, một bộ đó là dĩ nhiên biểu lộ. Nhưng Tống Bằng lập tức liền lại bắt đầu miệng túi, ban đầu nghe nói sư phụ cùng Hiếu Ni nữ thần tổ đội, ta còn lo lắng cho hắn đâu. Thật sự hắn giống một đống phân trâu một dạng cho Hiếu Ni nữ thần sân quá mức ngăn nắp diễm lệ 6. Chi ồ câu trắng muốn bị Tống Bằng làm tức chết, đánh gậy hắn, người mới phân trâu đâu. Gọi bên trên Lý Hạc bọn người tiếp tục đánh Tống Bằng, hắn ra còn nữa, lại đánh. Đừng đánh, đừng đánh. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Tống Bằng tại bị đánh phía trước cấp thời gian nói chuyện, không chơi âm nhạc sư phụ tại Hiếu Ni nữ thần bên cạnh là nhu sáu. Cái kia, nhưng chơi lên âm nhạc sư phụ, tại Hiếu Ni nữ thần bên cạnh tuyệt đối là một đóa càng tươi đẹp hơn hoa hồng lớn, ha, ha. Đánh chết hắn. Thế mà đèn sư phụ. Ta nói chính là sự thật a, tôi nhà 6. Bà tổng, ngươi đừng cuối cùng đánh ta lão nhị a, sẽ đoạn tử Tuyệt Tôn. 6. Hay ra, Nói đừng đánh ngươi còn đánh. Có qua có lại. Tống Bằng bị chim bổ câu trắng cho đánh gấp, vậy mà ngắm lấy chim bổ câu tư mật khu vực tới một quyền. Dĩ nhiên không phải rất dùng sức đánh, mà là ôn nu đánh tới, giống như cho chim bổ câu trắng củ lét một dạng. Chim bổ câu trắng hôm nay mặc tiểu còn ngắn rất thiết thân, phía dưới dính thân thể rất căng, Tống Bằng một quyền này thừa dịp sờ lọt tới, nàng không có chút nào phòng bị, đang bị Tống Bằng cái thông đấu. Trong nháy mắt đó, nàng toàn thân giống như bị điện giật một cái dạng. Nàng nơi này cho tới bây giờ không có bị nam sinh sờ qua, Tống Bằng tiểu tử này lại dám trộm đạo nàng xấu hổ như vậy chỗ. Thức điên chim bồ câu trắng, ta hôm nay nhất định muốn đánh chết người. Chim bồ câu trắng hung mạnh mở hai cái tiểu đồng truy, chiếu vào Tống Bằng sau lưng của liền hung mạnh, thanh âm kia vang lên giống như trên tivi gõ chung. Nếu không phải là Lý Hạc bọn hắn ăn, chim bồ câu trắng đêm nay cần phải cho Tống Bằng đánh cho tàn phế không thể. Tống Bằng mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng hắn cảm thấy cái này bỗng nhiên bị giá trị. Tại dưới tình thế cấp bách, hắn thế mà xác đảm bảo thiên sở soạn chim bồ câu trắng nơi đó, chính hắn đều không nghĩ đến hắn tò gan như vậy. Hiểu ra một chút trong nháy mắt kia số cảm, thực sự là quá sung sướng. Hắn cái tay này một tuần lễ cũng không chuẩn bị tẩy. Ngay tại tín đồ mấy đứa bé hò hét ầm ĩ lại đánh lại xảo thời điểm, TVK tiền trăm ngàn vạn người xem cũng tại cảm khái Lâm Tại Sơn Hòa Lý Hiếu Ni này đối nhìn như không quá dựng tổ hợp, tại bài kỳ lộ ra độ ăn ý cùng thực lực đều rất ngoài dự liệu. Bọn hắn người quán quân này cầm, cứ để tổ hợp một điểm tính khí cũng không có, có lẽ là bởi vì cái này kỳ tranh tài tương đối thích hợp hai người này a, phía sau tranh tài bọn hắn hẳn là liền sẽ không có vận khí tốt như vậy đi. Nhưng ở cái này kỳ bị tại bên trong, bọn hắn người quán quân này cầm quá có sức thuyết phục cơ hội tất cả trò chơi bọn hắn biểu hiện cũng là tài năng xuất chúng nhất. Mộ Tâm Sấm Thế giới 6 cái làm ra chủ bắt người, đêm nay có một nửa đều ở đây nhà nghỉ ngơi, bọn hắn đều bất thời gian nhìn Cực Hạn Sấm Thế giới. Bởi vì giữa đại trực tiếp quan hệ cạnh tranh, bọn hắn không phải rất nguyện ý nhìn thấy Cực Hạn Sấm Thế giới bên trong Minh Tinh có quá tốt biểu hiện, nhưng Lâm Tại Sơn Hòa Lý Hiếu Ni cái này kỳ lộ ra vượt xa bình thường tư lực, hay là cho những người chủ trì này đều chấn. Trong đó hai vị người chủ trì đều sinh ra cảm khái như vậy Lâm Tại Sơn Hòa Lý Hiếu Nhi biểu hiện, rất thích hợp bên trên tổng nghệ tiếp mắt. Nhất là Lâm Tại Sơn, mọi cử động sẽ có ngoài dự đoán của mọi người kết quả. Dạng này minh tinh quá hấp dẫn con mắt người khác. Bọn hắn mở tâm sấm thế giới nếu có thể vận dụng giữa đại quan hệ, cho hai người mời đến làm đồng thời bọn họ khách quý liền tốt, như thế bọn họ tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Mở tâm sấm thế giới người chế tác quách các hùng đương nhiên không có loại ý nghĩ này, mặc dù hắn cũng biết như mời đến Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni này đối siêu cường tổ hợp khi bọn họ khách quý, bọn hắn tiết mục rất có thể sẽ sáng tạo lịch sử tính chất tỷ lệ người xem. Nhưng bởi vì Vi Lâm Tại Sơn cho hắn trong lòng lưu lại bóng tối thật sự là quá nghiêm trọng, cho nên không phải tại tất yếu dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không thỉnh Lâm Tại Sơn làm tiếp mục. Phải biết, bọn hắn mở tâm Sấm Thế Giới nửa năm này sở dĩ xuất hiện tương đối rõ ràng như thế, chính là nhân vi Lâm Tại Sơn chấn giữ Hán Ăn ở cho bọn hắn nghiền ép, đem bọn họ quán quân khí chàng cho nghiền ép không còn. Loại khí chàng này mất đi, nghĩ lại tìm trở về cũng không phải dễ dàng như vậy. Cực hạn Sấm Thế Giới cũng chính là thừa dịp bọn hắn mở tâm Sấm Thế Giới thế tuột xuống cơ hội, mới thu được trong đại coi trọng. Nếu không có Lâm Tại Sơn, Hán Ăn ở căn bản trọng thương không được bọn hắn mở tâm Sấm Thế Giới, thì càng không thể nói là về sau cực hạn Sấm Thế Giới có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Tình thế bây giờ đều bị Lâm Tại Sơn cho người chuyện. Peck các hùng hận Lâm tại sơn hận đến từ hạ, hắn là tuyệt đối sẽ không thỉnh lâm tại sơn bên trên bọn hắn tiết mục, muốn đơn thỉnh lý hiếu nghi vẫn được. Muốn nhất thiết phải thỉnh lâm tại sơn làm tiết mục mà nói, hắn nhất định sẽ thiết kế ra thế giới này tối âm tổn trò chơi tới dạy vò lâm tại sơn, cũng làm cho lâm tại sơn nếm thử bị người hành hạ đau đớn. Mở tâm sấm thế giới bên trong một cái duy nhất người nữ chủ trì hoa quả thiếu nữ đoàn gợi cảm vũ đạo đảm đường liễu nhã luôn, cùng Peck các hùng tâm thái đúng lúc là ngừng lại. Là bên trên hắn tiến mục, nhưng tuyệt đối không muốn hòa lý hiếu nghi cùng đại. Phiếu. phiếu. đề cử. Quỷ cầu mua chưa xong con tiếp. 519 thứ 518 chương bị thương nặng Liễu Nhã lời quốc ngu bên trong ai cũng biết, Liễu Nhã luôn chính là Lý Hiếu Ni người nuôi nghiệp, quốc ngu đang tại cho nàng bồi dưỡng thành một đời mới châu Á thiên hậu cấp idol. Chờ Lý Hiếu Ni triệt để chuyển hình phía sau, châu Á nữ tử mốt đàn chính là Liễu Nhã luôn tiến hạng. Nhưng Liễu Nhã luôn tự hồ đã, đã đợi không kịp, hắn hiện tại liền nghĩ nhảy ra thủy quạ tiểu nữ đoàn, bay một mình đạp Lý Hiếu Ni trên bờ vai vị. Thực sự cầu thị giảng, 2 năm này, liều Nhã luôn phát triển chính xác vượt ra khỏi thủy quạ tiểu nữ một mạng lớn, ẩn ẩn có quốc ngu nhị tỷ thái. Thủy Quả Thiểu Nữ Đoàn là đương hạ trung hoa giới âm nhạc đệ nhất nữ tử thiên đoàn, danh tiếng của các nàng rất lớn. Nhưng kể cả dạng này, cái đoàn thể này vẫn còn có chút kéo liêu Nhã ngôn chân sau. Nếu như Liễu Nhã ngôn xuất đạo lúc là bay một mình hình thái, hắn hiện tại thành tựu hẳn là sẽ so bây giờ cao hơn. Bây giờ bởi vì là đoàn đội thành viên, rất nhiều chuyện đều phải vì đoàn đội cân nhắc, liêu Nhã Non không có cách nào tự do phát triển. Mà bản thân nàng lại là một người giống Lý Hiếu Ni như thế đặc biệt mạnh hơn, đặc biệt cố chấp nữ sinh, chuyện gì đều nhất định phải làm đến tốt nhất, nàng không muốn người khác kéo nàng chân sau, cho nên có thể dự tính là lại dùng không được bao dài thời gian. Liễu Nhã Non nhất định sẽ thoát đội bay một mình, mà hắn hiện tại liền đã không nín được muốn đi cướp ban quản quyền. Dựa vào gần 2 năm tích lũy cực kỳ được miến mộ, Liễu Nhã Non nghiêm nhiên có hắn ngữ giới âm nhạc đệ nhất gợi cảm nữ thân địa vị, bây giờ xét hắn ngữ giới âm nhạc tình cảm nhất nữ tinh, đại gia ngoại trừ nói Lý Hiếu Ni bên ngoài, đều sẽ lại mang lên Liễu Nhã Non. Thậm chí có một số người cảm thấy Liễu Nhã Non đã vượt qua Lý Hiếu Ni. Liễu Nhã Non mình cũng cảm thấy nàng ở một phương diện khác đã sớm vượt qua Lý Hiếu Ni. Thí dụ như nói tại thân dân tính chất cùng với tổng hợp phát triển bên trên, nàng liền so Lý Hiếu Ni càng lớn một bậc. Mộ Tâm sấm thế giới cho nàng chuyện nghiệp mở ra to lớn mối các cục, bây giờ ngoại trừ khêu gợi ca múa bên ngoài, nàng còn dựa vào cái này đương ảnh gia đình hình Vương bài tổng nghệ tiết mắt thu được đại lượng người xem tán thành cùng yêu thích. Tại năm ngoái, cơ hồ tất cả truyền thông bình chọn người xem yêu thích độ trên bảng danh sách, liều Nhã ngôn xếp hạng đều phải so với Lý Hiếu Ni cao hơn, thậm chí có chút bảng danh sách nàng xếp hạng đã vượt qua một chút đang hot phim điện ảnh nữ tinh, xếp hạng thủ vị. Cái này đủ để nhìn thấy gần nhất một, 2 năm Liễu Nhã luôn đích nhân khí thế tăng trưởng đến cỡ nào mãnh liệt. Bởi vì lấy trên sự nghiệp đột nhiên tăng mạnh, Liễu Nhã luôn lòng tự tin cùng kiểu tâm cùng theo đó bành trướng. Ngay 6 năm trước, các nàng thủy quả thiểu nữ đoàn mới xuất đạo lúc, có thể cho Lý Hiếu Ni bạn cái múa, các nàng những nữ hài này đều sẽ hưng phấn ngủ không yên. Nhưng bây giờ, thủy quả thiểu nữ đoàn phát triển thành châu Á đệ nhất nữ tử thiên đoàn, Liêu Nhã luôn lại tự xưng là đã trở thành một đời mới châu Á múa phía sau, bây giờ đừng nói để cho nàng cho Lý Hiếu Ni bạn nhảy, nàng cũng không quá nguyện ý hòa Lý Hiếu Ni cùng đại. Hoa Lý Hiếu Ni cùng đại, lấy các nàng tư lịch, khẳng định vẫn là hát không được đại áp trụ, đây là nhường Liêu Nhã luôn rất khó chịu chuyện. Lý Hiếu sao vẫn là Quốc mọi người tiên phục siêu cấp nhất tỷ, Quốc ngu có thể có hôm nay, Lý Hiếu Ni là có đặt nền móng công. Muốn siêu việt lý hiếu nghi, cái này nói dễ vậy sao? Nhưng Hỏa Lý Hiếu Nghi một dạng, liều Nhã luôn làm cái gì đều nhất định phải làm đến tốt nhất, muốn làm vương, nàng liền muốn làm cái tia tịnh lệ nhất nữ vương. Cho nên nàng là nhất định phải đi siêu việt lý hiếu nghi. Biết Lý Hiếu Nghi tương lai sẽ chuyên công KH, mà KH lại là nàng tương đối kém một vòng, cho nên Liêu Nhã luôn ở phương diện này không có đi Hỏa Lý Hiếu Nghi đầu ý nghĩ. Nàng rất rõ ràng, Quốc ngu muốn đem Lý Hiếu Nghi cho đẩy thành vật cờ lật KH -h ngày sau, đang KH lĩnh vực, nàng tuyệt đối không phải Lý Hiếu Nghi đối thủ. Bây giờ không phải là, tương lai liền thì càng không phải. Nhưng ở khác lĩnh vực, Liễu Nhã Ngôn có đầy đủ lòng tin chiến thắng Lý Hiếu Ni. Lý Hiếu Ni trên người có hiện nay giới âm nhạc đã rất ít gặp ca sĩ tôn nghiêm. Giống như những cái kia ca vương ca hậu nhất dạng, Lý Hiếu Ni là sẽ không dễ dàng đi trải qua khác giải trí lĩnh vực, tỉ như chụp TV, ảnh, làm tổng nghệ cái này. Nay lại nhường Lý Hiếu Ni đích nhân khí chịu đến tương đối lớn chế ước. Liễu Nhã Ngôn thì không phải vậy, nàng là một đời quốc ngu thần tượng, là hướng về toàn phương vị phát triển thế hệ mới idol, nàng biết mình cường hạng là cái gì, cho nên nàng tương lai kế hoạch là hướng về ca, xem, ảnh tam tê cự tinh phương hướng phát triển. Đang ca hát lĩnh vực nàng chơi không lại Lý Hiếu Nhi, nhưng ở TV bao hàm tống nghệ cùng điện ảnh phương diện, nàng có lòng tin tuyệt đối chiến thắng Lý Hiếu Nhi. Như ở nơi này hai cái càng lớn trên thị trường xác lập nàng quốc ngu nổi tiếng nhất nữ minh tinh địa vị, cái kia quốc ngu nhất tỉ vị trí, nghĩ không đổi chủ cũng không được. Bây giờ quốc ngu tập đoàn đã sớm không phải đã từng cái kia ra chủ đánh nhâm nhạc công ty đĩa nhạc, mà là lấy truyền hình điện ảnh chế tắc cùng bồi dưỡng nghệ nhân làm chủ thể trải qua ngành giải trí toàn bộ dây chuyền sản nghiệp cỡ lớn tổng hợp giải trí tập đoàn. Liễu Nhã luôn chỉ cần có thể tại giới truyền hình cùng thế giới điện ảnh góp nhạc ra áp đảo tính khí, vậy thì có vốn liếng đi hòa Lý Hiếu Nhi cấp ban bạc quyền. Nàng bây giờ tại giới truyền hình đã làm rất tốt, dựa theo sau lưng nàng quốc ngu cho nàng đặc biệt thành lập đơn độc chủ tính đoàn thể ăn bài, nàng năm nay đã bắt đầu trải qua màn ảnh lớn. Năm nay là tối trọng yếu thánh đàn đang trong kỳ hạn, sẽ có liều Nhã Nôn vai chính mạng lớn chiếu lên, đến lúc đó sự nổi tiếng của nàng sẽ có được tiến một bước nền vững chắc. Cái kia bộ phim sợi tổng hợp ti cường đại dị thường, nàng B cách bị khác cự tinh sân hắc, sẽ có một cái chất đề thăng. Phải dựa theo con đường này phát triển tiếp, không dùng đến 2 năm, nàng liền có thể triệt để đối kịp Lý Hiếu Nghi. Nhã Nôn rất rõ ràng, năm nay Lý Hiếu Nghi truyền hình bị thúc ép tới đón cực hạn xâm thế giới dạng này tổng nghệ tiếp mắt, có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là nàng ở phía sau cho Lý Hiếu Ni áp lực quá lớn. Muốn đặt di vãng, liền xem như truyền hình, Lý Hiếu Ni cũng sẽ không tham gia cực hạn sáng thế giới dạng này tiết mục. Trước đây nghe nói Lý Hiếu Ni muốn tới tham gia cực hạn sống thế giới, liều Nhã luôn trong lòng đắc ý rất lâu. Phải biết, cực hạn sống thế giới là bọn hắn mở tâm xâm thế giới đồng môn tiểu lệ. Lý Hiếu Ni muốn đi theo nàng phía sau cái mông tới tham gia loại này tác phẩm hai tập tổng nghệ mắt, này liền chứng minh Lý Hiếu Nhi đoàn đội bắt đầu yếu thế. Đây càng thêm tăng cường Liễu Nhã ngôn cùng với sau lưng nàng đoàn đội phải ra tốc cấp ban đoạt quyền lòng tin. Lý Hiếu Ni là quốc ngu công văn lão thần, tại nội tâm chỗ sâu, Liễu Nhã Nôn các nàng đối với Lý Hiếu Ni là tuyệt đối tôn kính. Nhưng tôn kính về tôn kính, quốc ngu bồi dưỡng ra được sói con cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với tiền bối thủ hạ Lưu Tỉnh, chỉ cần có cơ hội siêu việt đối phương, các nàng liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ những cơ hội này. Đối với Lý Hiếu Ni loại này đã rong rổi giới K-H -h -h mấy năm đại tiền thấy nàng nên đi nghỉ ngơi, hoặc chuyên vào nàng quốc tế biểu diễn sự nghiệp, không cần thiết lại cứng chống đỡ làm quốc nhất thì còn muốn chiếm lấy thị trường quốc nội. Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, không ai có thể vĩnh viễn xứng bá. Máy bay bay cao bao nhiêu, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nó có thể hay không an toàn hạ xuống. Liễu Nhã luôn cảm thấy Lý Hiếu Ni bây giờ liền nên là cân nhắc hạ xuống giai đoạn, mà không phải tiếp tục sông đi lên, vọt tới cực hạn cuối cùng phi cơ hủy người vòng, kết cục như vậy ai cũng không muốn nhìn thấy. Nếu như Lý Hiếu Ni cam tâm phái vị, Liễu Nhã luôn nát hẳn đối với nàng vô cùng cảm kích. Nhưng bây giờ nhìn Lý Hiếu Ni đoàn thể một loạt động tác, Lý Hiếu Ni là mảy may cũng không có thoái vị thị trưởng quốc nội ý tứ, nàng rõ ràng là có thể đè các nàng những thứ này hậu bối bao lâu liền đè bao lâu thế tấu. Cái này Liêu Nhã Ngôn nhưng là nhìn không được, nàng nhất định muốn vượt qua Lý Hiếu Ni tòa này núi cao, nhưng Lý Hiếu Ni biết biết, cường trung tự hữu cường trung thủ, không phải làm gì Lý Hiếu Ni đều có thể ngăn chặn các nàng. Nhất là tại Liễu Nhã Nôn đã đặt xuống mảng lớn Giang Sơn TV tổng nghệ trên thị trường, Liễu Nhã Nôn liền đặc biệt muốn nhìn Lý Hiếu Ni bị nàng áp chế diện. Từ chỗ này bắt đầu, liền muốn toàn diện phản kích Lý Hiếu Ni. Trong lòng tính toán đánh rất tốt, nhưng người nào có thể nghĩ đến, năm ngoái cuối năm, Lâm Tại Sơn đột nhiên xuất hiện. Cái này đầu bạc đại thúc, hoàn toàn chính là một cái vòng âm nhạc thậm chí giới truyền hình bên trong đại bút. Tái suất chính hắn, là mang theo quét ngang hết thể khí thế vương giả trở về. Nơi nào có hắn, nơi đó liền có áp đảo tính kỳ tích. Lý Hiếu Ni đoàn đội phản ứng là nhanh như vậy, ôm vào Liễu Lâm Tại Sơn viên vệ tinh này tới sông sáo tống nguy vọng, cái này ở Liễu Nhã ngôn xem ra, thật sự là quá hiện hạ. Như thế bản nhân, Lý Hiếu Ni đoàn đội cũng ôm, điều này nói rõ Lý Hiếu Ni thực sự là không đếm xỉa đến, nhất định muốn giữ vững nàng quốc ngu nhất địa vị. Tại Liễu Nhã luôn trong lòng, Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn tổ hợp tuyệt đối không phải Lâm Tại Sơn ôm Lý Hiếu Ni đuổi, mà là Lý Hiếu Ni tại ôm Lâm Tại Sơn ủi. Nếu như không có Lâm Tại Sơn, nếu là một cái khác quốc ngu nam hai đồ đi hòa Lý Hiếu Ni tổ đội tham gia cực hạn sấm thế giới, vậy nàng tin tưởng vững chắc, nàng tuyệt đối có thể ở cái này hai cấp tiết mục bên trong lực ráp Lý Hiếu Ni một đầu. Nhưng Lý Hiếu Ni căn bản không có khả năng lao người tới. Nhưng bây giờ Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni hợp thành hai người, đem giới lập tức đến rồi một cái nghịch độ cao, này liền quá làm cho Nhã luôn là khó. Đêm nay tại trong TV nhìn xem Lý Hiếu Ni Dương Dương đắc ý bộ dáng, Liễu Nhã luôn trong lòng thực sự là hờ chết. Nếu để cho Lý Hiếu Nhi vừa tiến vào tấm nghệ vòng cứ như vậy phiên giang đạo hài lời nói, vậy nàng muốn trong thời gian ngắn bên trong siêu việt Lý Hiếu Ni, đem chắc chắn trở thành một nước. Tức hạn cuối cùng tỷ lệ người xem đi ra sao? Liễu Nhã luôn là ở cốc ngu tổng bộ vũ đạo phòng học hỏi nàng trợ lý. Phu tá của nàng đã nhận được hải tinh đài bằng hữu cho nàng gửi tới tỷ lệ người xem tin nhắn, nhưng nàng có chút không muốn nói cho Liễu Nhã luôn. Cha hỏi ngươi đâu? Đến cùng đi giả không có đi ra. Liễu Nhã luôn đẻ lên đôi chân dài thúc dục trợ lý. Đi ra trợ lý nhỏ giọng kể, "Bao nhiêu?" Liễu Nhã ngôn mặt lạnh hỏi. "5016." Trợ lý dùng nhỏ hơn âm thanh trả lời. "Bao nhiêu?" Liễu Nhã luôn trợn tròn mắt, hoài nghi nàng nghe lầm. "501, bọn hắn bài kỳ tiết mục liền phá năm." Bộ ngực đầy đặn giống như chịu nhất trọng quyền, Liễu Nhã luôn tâm khí trở nên oa lạnh oa lạnh, đệ chân luyện múa động lực đều muốn bị đánh không còn. Quả nhiên như nàng sở liệu, Lý Hiếu Ni hỏa lầm tại sơn tổ hợp muốn tại tống nghệ vòng phiên giang Đào hải. Cái này áp lực của nàng cũng lớn. Nếu như nàng không thể giữ vững khổ tâm kinh doanh tống nghệ thị trường lời nói, vậy nàng tại Lý Hiếu Ni trước mặt liền không có bất luận cái gì có thể đi cạnh tranh quả cân. Nghĩ nghĩ, liều Nhã luôn trong lòng sinh ra một cái, Lý Hiếu Ni không phải dựa vào Lâm Tại Sơn tại ngang ngược tống nghệ vòng sao? Nàng cũng có thể. Nếu như bọn hắn mở tâm xâm thế giới đem Lâm Tại Sơn mời đến làm một cái bốn, 5 kỳ số đặc biệt chu kỳ khách quý, vậy bọn họ tỷ lệ người xem nhất định sẽ tăng mạnh. Tuyệt đối so với cực hạn xâm thế giới cao hơn. Nam quỷ cầu giữ gốc mệnh phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp 520 thứ 519 chương cá tính bài hát quảng cáo không giống quét cát hùng như thế, vừa nghe đến Lâm Tại Sơn ca hát trong lòng liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn, Liêu Nhã Ngôn đối với Lâm Tại Sơn không có quá nhiều kháng cự cùng bóng ma tâm lý. Mặc dù nàng cũng chán ghét qua Lâm Tại Sơn, dù sao, Lâm Tại Sơn dựa vào đủ loại lẫn lộn xuất lĩnh lấy hát ăn ở cho bọn hắn mở tâm xâm thế giới đánh đầy bụi lức qua. Nhưng một má thì một mã. Tại âm nhạc lĩnh vực, liều Nhã Ngôn vô cùng thưởng thức Lâm Tại Sơn tài hoa. Chỉ cần là thật tâm thích âm người, cũng rất ít có cự tuyệt nhìn vào Lâm Tại Sơn tài hoa. Liên xếp như ghét nhất Lâm Tại Sơn mã hiểu đông bọn người đến cuối cùng đều bị Lâm Tại Sơn âm nhạc cho chinh phục, huống chi Liễu Nhã luôn một cái Hòa Lâm Tại Sơn không có thâm cửu đại hận cô nương. Lý Hiếu Ni có thể lợi dụng Lâm Tại Sơn củng cố địa vị, nàng tại sao không được chứ? Lý Hiếu Ni dám ôm Lâm Tại Sơn đầu này bận rủi, nàng cũng dám ôm. Liễu Nhã luôn một mực đốc thúc đoàn đội của nàng đi Hòa Lâm Tại Sơn tiếp xúc, xem có hay không cơ hội hợp tác, hoặc là tìm Lâm Tại Sơn mời điểm ca cũng có thể. Nhưng nàng đoàn thể thao tác sách vẫn luôn quá bảo thủ rồi, bọn hắn sợ Lâm Tại Sơn cho nàng chiêu hắc, không dám đi tiếp xúc Lâm Tại Sơn, cái này khiến Liễu Nhã luôn đặc biệt không phái. Bây giờ gặp Lâm Tại Sơn mang theo Lý Hiếu Ni muốn quét ngang thống nghệ vòng, Liêu Nhã luôn thật sự là ngồi không yên. Nàng quyết định cuối tuần ghi chép mở tâm xâm thế giới thời điểm, nhất định muốn cùng mấy cái người chủ trì ca ca tâm sự, nhưng chủ trì nhóm hướng Peter đề nghị, nghĩ biện pháp cho Lâm Tại Sơn mời đến bọn hắn mở tâm xâm thế giới làm khách quý. Bây giờ Lâm Tại Sơn không phải đối địch đại người, là bọn hắn Hải Tinh Đài mình khách quý, bọn họ là có rất lớn cơ hội vận dụng giữa Đài quan hệ nhường Lâm Tại Sơn làm khách mở tâm thế giới. Dạng này không chỉ đối với mở thế giới có chỗ tốt, đối với Lâm Tại Sơn cũng không cái gì chỗ xấu. Lâm Tại Sơn đang tại lựa nóng thế bên trên, nếu như gia nhập liên minh mở tâm xâm thế giới dạng này, Vương Bài tổng nghệ tiết mắt là mấy đợt khách quý, có thể càng thêm lệnh vững chắc của hắn nhân khí, đồng thời còn có thể để cho bất đồng thu thị quần thể chú ý tới hắn, thích hắn. Đây hoàn toàn chính là nhất cử lưỡng tiện truyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Tại Sơn nhất định muốn có đang trong kỳ hạ. Căn cứ Liễu Nhã luôn biết, cực hạn sáng thế giới ghi hình an bài cũng không phải tính liên tục, cực hạn xâm thế giới là quy truyền bá loại tiết mục, không giống hắn tâm giới là chu truyền bá hình tiết mục, cơ hồ mỗi tuần đều phải ghi hình. Cực thế giới là giai đoạn tính chất ghi hình. Ở giữa Lâm Tại Sơn chỉ cần có thể rút ra mấy ngày tới ghi chép bọn hắn mở tâm xâm thế giới là được rồi. Chỉ cần bọn hắn mở tâm xâm thế giới mở ra có thành ý bảng giá cùng điều kiện, Lâm Tại Sơn không có lý do gì cự tuyệt bọn hắn a. Coi như Lâm Tại Sơn muốn ở tại bọn hắn trong tiết mục tuyên truyền cực hạn xâm thế giới cũng không đáng kể, ngược lại cũng là một cái đại tiết mục, trong đài trưởng quan chắc chắn nguyện ý bọn hắn lẫn nhau làm tuyên truyền, chỉ là bọn hắn chính mình ở giữa có cạnh tranh mâu thuẫn thôi, thôi. Tóm lại Lâm Tại Sơn có thể bọn hắn đem tỷ lệ người xem cho kéo lên liền có thể đi. Mở tâm thế giới có một hồi không có thỉnh cực lớn nhãn quý, dự toán toàn rất đủ, là thời điểm tới một đợt ra sức. Nhìn chung bây giờ trong vòng minh tinh, cực kỳ có hút con người lực sẽ phải thuộc về Lâm Tại Sơn. Chỉ cần có thể đem Lâm Tại Sơn cho mời đến, bọn hắn mở tâm sâm thế giới nhất định sẽ lại nổi lên hùng thế, thật tốt hỏa một cái. Bây giờ cực hạn xâm thế giới có Lâm Tại Sơn chạm chẳng tử, cho nên Lý Hiếu Ni có thể thắng nàng, cái này Liêu Nhã ngôn tuyệt đối không phục. Nàng khẩn cấp muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn có thể cho bọn hắn mở tâm xâm thế giới tỷ lệ người xem kéo lên tới trình độ nào. Nếu như Lâm Tại Sơn tới, bọn hắn mở tâm thế giới ép cực thế giới, vậy nàng liền có thể dương mi thổ khí, cho nên việc này nàng nói cái gì cũng muốn thúc đẩy. 6 Hải tinh đại tổng nghệ bộ lâu 7. Tức hạn sống thế giới nhân viên công tác đều ở đây nâng chén chúc mừng. Trong đại lãnh đạo tự mình cho gì phi gọi điện thoại, tới tán dương bọn hắn mắt sáng lần đầu thành tích 501. Mặc dù mới vừa phá năm, nhưng cái thành tích này đủ để cho bọn hắn khinh thường quân hùng. Bọn hắn không chỉ bắt lại thứ 7 toàn bộ ngày đương tống nghệ quán quân, toàn bộ cuối tuần tống nghệ đương thu thị quán quân bọn hắn không sai biệt lắm cũng cầm chắc. Dạng này tỷ lệ người xem cũng có thể sánh ngang những cái kia siêu cấp hòa phim truyền hình tỷ lệ người xem. Cung quý bá hình hát án ở một dạng, tức hạn sấm thế giới nhân viên công tác cầm cũng là tích công hiệu tiền thưởng, tỷ lệ người xem càng cao bọn hắn cầm tiền thưởng thì càng nhiều. Nhìn đêm nay cực hạn sống thế giới mở ra đỏ chót bản, mùa màng này mắt, bọn họ hầu bao nhất định sẽ có một lần thu hoạch lớn. Cái này cực lớn cổ vũ những nhân viên này đấu trí, tất cả mọi người nghẹn gần nổ phổi, nhất định muốn đem mùa màng này mắt làm thành một đường có thể ghi khắc tiến tống nghệ lịch sử kinh điển. 6. Tại phi vãng nước Mỹ huyết Quạt trên chuyến bay, Lý Hiếu Ni như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác, Mộ nổi chờ khoang thuyền trôi ngồi trên giường lật ra mấy cái thân. Nàng biết đêm nay tiết mục bắt đầu chuyến bá, cho nên trong lòng có đang suy nghĩ tỷ lệ người xem truyện. Đây là nàng lần thứ nhất lấy thông thường khách quý thân phận biểu diễn tổng nghệ tiếp mắt, vẫn là Hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ, nàng 10 phần không muốn bọn họ bài diễn làm hư. Mặc dù mùa màng này mắt làm thanh thế hùng vĩ, từ cái kia phương diện nhìn, cũng không có thất bại có thể. Nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Người xem cậu vị vạn nhất thay đổi đâu? Nếu người xem không thích xem dạng này tổng nghệ tiếp mắt, vậy nàng tống nghệ bài diễn rất có thể liền muốn thua chạy mặt thành. Đang chăm chú tiết mục đồng thời, Lý Hiếu Ni trong lòng còn đang suy nghĩ Lâm Tại Sơn, lại muốn Hòa Lâm Tại Sơn ngắn tách ra một đoạn, loại này phân ly. Nàng muốn nên thành thói quen, nhưng phía trước mới hòa Lâm Tại Sơn sớm chiều ở chung được 2 tuần, hai người cùng một chỗ phấn đấu cùng một chỗ cố gắng, cảm giác này đối với nàng mà nói giống nằm mơ giữa băng ngày một dạ mỹ hảo, làm hắn hiện tại đều có chút không thích hứng không có Lâm Tại Sơn ở bên người bầu bạn. Nàng không phải loại kia trời sinh liền thích người cô độc. Đi qua 10 mấy năm, nàng là bất đắc dĩ mới không đắc bất lựa chọn cô đơn tỉnh mịch. Nếu như có thể cùng người yêu sớm chiều ở chung, ai nguyện ý tiếp nhận cô độc thống khổ chứ? Nàng thật hy vọng trước đây ghi hình sinh hoạt có thể một mực kéo dài tiếp, coi như loại công việc này rất dày vò người, nàng vẫn như cũ cảm thấy đây là hạnh phúc. Tại Châu Mỹ là tinh mỗi cái buổi tối, nàng ngủ đều mang mỉm cười, đặc biệt vừa lòng thỏa ý, thể sắc tinh thần đều đặc biệt phong phú. Bây giờ lại cô đơn xuống, Lý Hiếu Ni cho dù là tiếp nhân, cũng muốn điều chỉnh một hai ngày, mới có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong công việc, đem khi xưa Mỹ Hạo trước tiên quên đi. Còn chưa ngủ. Tại Lý Hiếu Ni bên cạnh Lý Tú, gặp Lý Hiếu Ni tại chỗ ngồi trên giường trầm trọng, nhỏ giọng hỏi nàng một câu. Lý Hiếu Ni đem quen thuộc ở trên máy bay đeo mắt đen cháo hái, hỏi Lý Tú, ngươi là cầm tới tiết mục tỷ lệ người xem sao? Nàng Lý Tú muộn như vậy qué nhất định là có tin tức tốt báo cho nàng. Nếu là tin tức xấu, Lý Tú liền không nói. Lý Tú mỉm cười gật gật đầu. Bên này quốc hàng là có thể dùng lưới lạc, hắn một mực tại chú ý cực hạn xâm thế giới phát sóng tình huống, cũng tại trên mạng xem các đại diễn đàn nhìn bình luận. Cái này kỳ tiết mục bắt đầu truyền bá phản hồi rất tốt, nhưng Lý Tú cảm thấy có chút khó tin. Lúc trước hắn lo lắng, đều bị Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni cường thế biểu hiện cho một quét mà rỗng. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói cho Lý Hiếu Nhi, bài kỳ tỷ lệ người xem năm không một, giai đoạn tất cả tiết mục thu thị quan quân, cũng là thứ 7 này tất cả thời đoạn hải tinh đại thu thị quan quân. Bọn hắn dùng tiền tình chúng ta xem như tình giá. Lý Hiếu Ni mỉm cười nằm trở về, nỗi lòng lo lắng xem như bông xuống. 5.01%, đây đã là rất cao tỷ lệ người xem, coi như bổi nữa cầu hoàn mỹ, đối với dạng này tỷ lệ người xem, Lý Hiếu Nhi cũng đầy đủ hài lòng. Nếu như phía sau tiết mục có thể duy trì được dạng này tỷ lệ người xem, đồng thời hơi hơi có lên cao, vậy thì càng tốt hơn. Tương lai hảo thanh âm phát sóng nếu có thể lại có dạng này tỷ lệ người xem, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lý Hiếu Ni càng nghĩ càng sẵn khoái, nàng thật mong đợi hòa Lâm tại Sơn tái tụ họ. Nàng hy vọng có thể hòa Lâm Tại Sơn một mực ở chung một chỗ làm tiết mục, làm xong cực hạn làm hào thanh âm, làm xong hào thanh âm làm tiếp những tiết mục khác, tóm lại hai người bọn họ nếu có thể lấy công tác làm cơ hội một mực ở chung một chỗ, coi như không công khai bọn hắn trước đây quan hệ, nàng cũng cảm thấy đầy đủ hạnh phúc. Cũng không biết bây giờ Lâm Tại Sơn đang làm gì đấy. Cũng tại cầm đầu truyền bá tỷ lệ người xem hân hoan chúc mừng sao? Lâm Tại Sơn cũng không có vì tỷ lệ người xem chuyện làm cái gì chúc mừng, hắn đang tại quảng thành một nhà phòng thu âm bên trong ghi chép ngày mai có khả năng phải dùng đến quảng cáo khúc. Đêm nay không đến 8 giờ 30 phút, Lâm Tại Sơn hỏa kén ăn Nguyệt Hàm liền bay chống đỡ Quảng Thành. Kén ăn Nguyệt Hàm ở chính giữa hoa xe hơi cao tầng bằng hữu tự mình đến nhận điện thoại đồng thời chiêu đãi dừng kén ăn hai người. Đang ăn lấy khả khẩu việc thức món ngon lúc, kén ăn Nguyệt Hàm vị này cao tầng bằng hữu hướng Lâm Tại Sơn tiết lộ một chút bọn hắn bên này đại luôn ý kiến. Trung Hoa Ô tô Thịnh Lâm Tại Sơn làm bọn hắn năm nay mới đẩy ra cá tính cũ bẻ duyệt gió người phân luôn, việc này đã 89 phần Đồng thời, Trung Hoa Xe hơi thị trường đề cử dùng Lâm Tại Sơn ISM là tới làm cái này cá xe mới quảng cáo khúc, đề nghị này cũng bị cao tầng công nhận. Bọn hắn bên này cảm thấy IS Mi Lai rất có thể phản ứng Lâm Tại Sơn cá tính, cũng có thể thể hiện ra bọn hắn cái này xe mới đặc biệt cuồng dã cá tính, người, xe cùng âm nhạc đều rất phối hợp, chỉ cần Lâm Tại Sơn không có ý kiến, việc này bọn hắn ngày mai buổi sáng chính thức thương lượng cũng không kém nhiều lắm liền có thể quyết định. Lâm Tại Sơn đối với Trung Hoa Ô tô nghi tuyển IS Mi Lai đương đại lời khúc đương nhiên không có ý kiến. Mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy Trung Hoa Ô tô treo lên Trung Hoa tiến tuổi, nhất định phải lựa chọn phương Tây âm nhạc tới làm đại ngôn ca. cái này có chút xích ngoại. Nhưng hắn ý nghĩ như vậy bản thân cũng quá nhỏ hẹp. Hắn cũng không có lý do đi dạy người ta hẳn là dùng cái gì phong cách tác phẩm tới làm đại ngôn ca. Nhân ra là kim chủ, cũng có khổng lồ phòng thị trường cùng đoàn đội, nhân ra muốn dùng cái gì ca, hắn tận lực thoả mãn chính là. Ngoại trừ muốn Lâm Tại Sơn đại ngôn duyệt gió bên ngoài, Trung Hoa ô tô bên này còn hy vọng Lâm Tại Sơn giúp bọn hắn viết một bài trẻ tuổi hơn càng có sức sống lại có một tính chất bài hát tiếng Anh, tới là một cái khác nhãn hiệu siêu di duyệt động đại ngôn ca. Duyệt động siêu di, Trung Hoa ô tô bên này rất có khuyên Cái này ban nhạc chủ sướng cùng Trung Hoa xe hơi lão tổng cháu trai quan hệ rất thân, xem như chi quan hệ dần nhạc. Âm thanh khối vũ bị cung cấp đại luôn tác phẩm, Trung Hoa ô tô bên này lại cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn có phải hay không có thể viết ra tác phẩm hay hơn tới làm duyệt động đại nước quốc. Nam quỷ cầu người phiếu, quý cầu phiếu đề cử, quý cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 521 thứ 520 trường Mộc Lâm Tại Sơn có nghe nói qua Âm thanh khối vũ bị, đây là một chi tại Việt Châu coi như nổi danh người mới ra nhạc, địa vực tính chất rất mạnh, ra Việt Châu đoán chừng liền không có bao nhiêu người biết bọn hắn. Bọn hắn ít nhất đi ra 2 tấm trở lên album, cụ thể đi ra bao nhiêu tấm, Lâm Tại Sơn không biết, nhưng hắn đi dạo đĩa nhạc cửa hàng lúc tại tiếng Quảng Đông trên khu thấy qua 2 tấm âm thanh khối dữ bị album. Lâm Tại Sơn nghe bọn hắn ca tương đối ít, chi này dàn nhạc bây giờ không có nhường hắn quá khác sâu ấn tượng cá tính cùng đặc điểm. Chi này dàn nhạc là thiên hướng về lưu hành phong cách ban nhạc dốc, có thể là ban nhạc thành viên đều tương đối trẻ tuổi, thiên phú cũng không phải rất xuất chúng, bọn họ âm nhạc cho người cảm giác lúc nào cũng thiếu chút hòa hợp, không có quá nhiều điểm sáng. Lâm Tại Sơn không biết Trung Hoa ô tô tại sao muốn tìm âm thanh khối rú biệt làm đại ngôn, nhưng tất nhiên nhân ra mời hắn hỗ trợ sáng tác bài hát, hắn liền muốn nghiêm túc đối đáy. Cái năn nguyệt hàm bằng hữu này gọi La A3, 46 tuổi, là Trung Hoa ô tô phòng thị trường cao cấp tổng thanh tra. Lần này Lâm Tại Sơn đại ngôn Trung Hoa ô tô, chính là La A3 phụ trách dẫn đầu. Hắn biết do duyệt động nhãn hiệu cần một bài như thế nào đại ngôn khúc. Hắn đem những này đặc điểm đều truyền đạt cho Lâm Tại Sơn, chủ yếu chính là muốn có cá tính, nội dung hăng hái hướng về phía trước, tốt nhất ở nơi này trong bài hát có thể khiến người ta nghe được một chút cùng chúng bất đồng đồ vật giống như bọn họ duyệt động nhãn hiệu ô tô mở dạng, ngoại hình cùng phối trí đều có rất nhiều cùng chúng bất đồng thiết kế, đồng thời vẻ ngoài lại rất trẻ tuổi, tươi mát, có sức sống, đại. Ra vừa nhìn thấy dự động, liền sẽ có loại rất cảm giác mới. Bọn hắn hy vọng cái này xe đại luôn ca cũng có thể phù hợp những thứ này đặc điểm, phong cách muốn rất mới mẻ, tươi mát, lại có lực chủ đồng thời nhất định muốn cùng chúng bất động. La Á ba bọn họ là làm thị trường không phải làm âm nhạc. Hắn cũng không biết, hắn cho Lâm Tại Sơn nói những yêu cầu này là phi thường có tính khiêu chiến, dạng này ca, không phải ai đều có thể nghĩ viết liền có thể viết ra. Âm thanh khối dụ bịp nhịn hơn mấy tháng, đầu mấy bài bài hát quảng cáo tiểu tử, nhưng Trung Hoa Ô tô bên này vẫn luôn không hài lòng, có thể thấy được bọn hắn đối với giới cờ nhãn hiệu ô tô quảng cáo khúc yêu cầu có bao nhiêu cao. Bất quá Lâm Tại Sơn là trước mắt hắn ngữ giới âm nhạc đệ nhất thiên tài, là Á Ba tin tưởng Lâm Tại Sơn hẳn là có thể viết ra một bài giống IS một dạng dán vào phẩm chất quảng cáo khúc. Bài hát ăn ở bên trên được chứng kiến Lâm Tại Sơn tức hưng sang tác năng lực, thế là ở buổi tối trong bữa cơm, La Á Ba liền đùa giỡn hỏi Lâm Tại Sơn, có thể hay không một đêm liền đem bài hát này cho viết ra. Lâm Tại Sơn đang có ý đó. Hắn cũng không muốn ở nơi này bài hát bên trên hao tổn thời gian quá dài, càng không muốn lần lượt hướng về Quảng Thành bay, nếu như lần này tới có thể đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết, tốt nhất chỉ một lần giải quyết. Phía sau bọn họ còn rất nhiều công việc khác muốn làm, không nhất định có tinh lực làm chuyện này. Mượn La Á Ba nói đùa, Lâm Tại Sơn liền hứng thừa La A3, lúc trước hắn viết qua một bài bài hát tiếng Anh tương đối phù hợp La Á Ba nói những yêu cầu này. Hắn đêm nay liền có thể viết ra, chờ âm thanh khối du bịk lúc nào có rảnh rỗi, có thể dựa theo hắn viết ca ghi chép một chút âm, lấy thêm đi Trung Hoa ô tô xem được hay không. Nếu như không được, chờ hắn có rảnh một lần nữa viết. La Á Ba rất kinh hỉ, tại trên bàn ăn liền để trợ lý liên lạc âm thanh khối du bịk. Âm thanh khối du bịk vừa vặn đêm nay đang ghi âm lều sáng tác bài hát mới đâu. Đại gia một hẹn, liền quyết định đêm nay liền thử đem cái này bài ca khúc mới cho ghi chép một ghi chép. Cứ như vậy, 9h35 tại Sơn Hòa quán ăn Nguyệt Hàm đáp lấy La Trung Hoa xe tư vụ, đi tới âm thanh khối du bịk phòng thu âm tới thử ghi chép mới bài hát quảng cáo. Lâm Tại Sơn cho duyệt động nhãn hiệu chọn cái này bài Đại Nôn Ca, là vị diện khác một bài tương đối giả tác phẩm buộc, là 1997 năm Hẹn Sẹn huynh đệ phát biểu một bài học sinh diêu cổn đất quốc. Phát hành bài hát này lúc, Hẹn Sẹn ba huynh đệ vẫn là 16, 17 tuổi hải tử, nhưng bọn hắn thật tốt âm nhạc thiên phú lại sớm đã đưa tới toàn bộ phương Tây giới âm nhạc chú ý, âm thanh khối du bị cơm nhạc phong cách kỹ thuật liền có chút giống Hạn Sẩn, bất quá bọn hắn đối với lưu hành âm nhạc chắc so phải phải này bài một, xem như Hẹn qua phẩm trong, từng bị thu nhận vào đá hát 100 đại kinh ca khúc. Có thể thấy được bài hát này năm đó lưu hành trình độ cao bao nhiêu. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, bài hát này rất phù hợp Trung Hoa Ô tô miêu tả duyệt động nhãn hiệu đặc điểm, đặc biệt tươi mát có sức sống, nội dung cũng rất hăng hái hướng về phía trước, càng quan trọng chính là, bài hát này có rất nhiều ngày mã hành không cùng chúng bất đồng ý nghĩa cùng thiết kế, liền tên bài hát muộn, cũng là hẹn hẹn chính mình phát minh từ đơn. Bên trong có đại đoạn một hát tử, phối hợp thêm linh động đả kích giai điệu, để cho người ta nghe sẽ đặc biệt cảm giác mới mẻ, lần đầu tiên nghe liền sẽ lưu lại ấn tượng rất sâu. Này liền giống duyệt động phẩm chất ô tô một dạng, chỉ cần một lần nhìn, mở một lần, liền sẽ để người trẻ tuổi lưu lại ấn tượng rất sâu. Bài hát này từ âm thanh khối dư bịp điều động đến cũng sẽ không rất khó, hẳn là có thể hát ra trước kia hẹn hò tuổi trẻ sức sống cùng phong thái. Nếu như bài hát này không thể trong sự thỏa mãn hoa ô tô những đại lao kia ra khẩu vị lời nói, cái kia Lâm Tại Sơn trở về thì phải hảo hảo suy nghĩ một chút còn muốn dùng như thế nào càng cùng chúng bất đồng tác phẩm để đả động đối phương. Hoặc hắn liền dứt khoát không tiếp công việc này nhị, chính hắn đại tốt, duyệt động nhãn hiệu ca, liền để âm thanh khối dư bị chính mình đi viết xong. Cái này cũng là một cái tôi luyện bọn hắn để cao cơ hội của bọn hắn. Âm thanh khối vũ bị 4 cái hài tử nghe nói đêm nay Lâm Tại Sơn sẽ đến đến bọn họ ghi hình lều giúp bọn hắn sáng tác bài hát mới, đều rất hưng phấn. Mấy đứa bé mặc dù là tại Việt Châu thành danh rất sớm người trẻ tuổi, trên người bọn họ còn không có rút đi tuổi nhỏ thành danh nạo khí, nhưng đối với Lâm Tại Sơn dạng này siêu thiên tài cấp đại thần, bọn hắn vẫn tương đối sùng bái. Lâm Tại Sơn nếu như không có viết tiếng Quảng Đông ca, âm thanh khối vũ bị có lẽ đối với Lâm Tại Sơn còn không như vậy mạo, nhưng Lâm Tại Sơn đã viết mấy bài tiếng Quảng Đông ca, mưu thủ đô đặc biệt đã động bọn hắn những người tuổi trẻ này, giống như là trời cao biển rộng không do dự nữa, còn có vết sạch toàn Trung Quốc Nam Nhi phải tự cường. Những thứ này ca đã sớm đem âm thanh khối dư bịp cho trấn an xong, bọn hắn đều rất chờ mong có thể hòa Lâm Tại Sơn hợp tác. Đối với duyệt động nhãn hiệu ca, mấy đứa bé đều bị hành hạ hơn mấy tháng, như thế nào đều không biết ra được tới đặc biệt tốt tác phẩm, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Lâm Tại Sơn đêm nay sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào tác phẩm. Mà khi Lâm Tại Sơn đem một hiện ra ở mấy người trẻ tuổi trước mặt, bọn hắn lại một lần nữa bị Lâm Tại Sơn thiên mái hành không cấp siêu phẩm âm nhạc tài hoa chết phục. Dạ ngày ca, Toymat, Cá Tính, rất có sức sống. Bọn hắn thật khó tưởng tượng như vậy tác phẩm lá xuất từ Lâm Tại Sơn dạng này đầu bạc đại thúc chi thủ. Bài hát này soạn nhạc vô cùng đơn giản, lại tràn đầy người tuổi trẻ lực trùng kích. Âm thanh khói dụ bị tập luyện không có lửa giờ liền đi tới ghi hình lều chính thức lực kiếm, Từ Lâm Tại Sơn tự mình giúp bọn hắn dám lều, mấy người trẻ tuổi đặc biệt muốn tại Lâm Tại Sơn loại siêu cấp thiên tài này trước mặt thể hiện ra tài hoa của bọn hắn, hát có thể nói cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, rất có sức cuốn hút. Cho ghi hình trong lều nghe trong vòng bên ngoài bằng hữu tất cả đều nghe xong rồi. Cùng nhau tại ghi hình nghe ca nhạc La Á Ba đều rất rung động. La Á Ba giật mình thì cũng thôi đi. Dù sao hắn không có tự mình lánh hội qua Lâm Tại Sơn âm nhạc tại Hoa, nhưng nhiều lần lánh hội qua Lâm Tại Sơn tại Hoa kén nan nguyệt hàm, lần này đều bị chấn. Nàng thực không nghĩ tới, Lâm Tại Sơn làm loại người tuổi trẻ này âm nhạc cũng như vậy lành lề cùng ra sức. Nàng kỳ thực phía trước liền biết Trung Hoa ô tô bên này có ý định mời Lâm Tại Sơn giúp duyệt động nhãn hiệu sáng tác bài hát, nhưng kén nan nguyệt hàm cảm thấy Lâm Tại Sơn âm nhạc phong cách cùng tính cách đã thành thục như vậy, nhường hắn đi viết trẻ tuổi phong cách nhãn hiệu ca, hắn không chắc chắn có thể làm đến. Huống hồ bài hát này viết còn không phải hắn hát, mà là cho âm thanh phối du beat, đây hoàn toàn là đang giúp người khác dựng đài hát Kẻ nan nguyệt hàm cân nhắc phía dưới, cảm thấy Lâm Tại Sơn căn bản không tất yếu tiếp nhận điều kiện này. Nhưng bây giờ nghe Liễu Lâm Tại Sơn cho âm thanh khối du bịt viên muộm, kẻ nan nguyệt hàm càng sâu hơn hiểu rõ Liêu Lâm Tại Sơn âm nhạc tài hoa. Đại thúc này tại âm nhạc lĩnh vực sức sáng tạo cùng thiên tài tạo nghệ, muốn so nàng trong tưởng tượng càng hơn mấy chủ. Chỉ cần cùng âm nhạc dính dáng, liền không có hắn không được. Hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Nghe phòng thu âm bên trong âm thanh du bịt tự nhiên Lâm Tại Sơn cho bọn hắn cho lực, mình giống 20 tuổi, lại trở về sân trường đại học tự như. Dạng quá kích thích người thanh xuân tâm. Bài hát này tại nàng nghe tới thực sự là quá khen đang tại hát một thanh âm khối du bịt thì càng cảm thấy bài hát này khen ngợi thôi vẫn chưa đủ tốt âm nhạc là có thể dẫn dắt ca sĩ hoàn toàn đi vào âm nhạc chỗ đắp nặn ra tình cảm ý cảnh bài hát này liền đem bọn hắn mang vào một cái đặc biệt có sức sống một thời không bọn hắn càng hát càng hít, liền ghi âm được tốt mấy lần đều không cảm thấy mệt mỏi tại ghi hình bên ngoài giảm nghe người nhưng là càng nghe càng cảm thấy bài hát này có hương vị thật giống như có ma tính gia điệu mấy lần sau đó bọn hắn liền đã bị bài hát này choẩ não như thế nào đều không thể quên được có lâm tại Sơn sáng tạo ra cái này độc nhất vô nhịm một giai điệu cũng khác hưởng thụ giai điệu người nghe khác biệt, La Á Ba càng chú ý là bài hát này hát nội dung. Ô tô bài hát quảng cáo nội dung thường thường xo so động lòng người giai điệu quan trọng hơn, mà bài mục trung tâm tư tưởng là nhờ người trẻ tuổi chân quý bên người bằng hữu thân thích, đây là thật tấm áp ảnh gia đình chính năng lượng chủ đề, đối với bọn hắn ô tô phẩm chất tuyên truyền lại cực kỳ thích hợp. La Á Ba càng nghe càng hài lòng bài hát này. Mặc dù không là một vòng nhân, nhưng chỉ lần giao thủ này, La Á Ba liền biết Lâm Tại Sơn vì cái gì có thể ở giới K hát như thế một tiếng hot lên làm kinh người siêu quần bật tụy, đây chính là trong truyền thuyết thiên tài a. Vừa ra tay, liền vi phạm Xem nhân ra viết ra ca, lần thứ nhất nghe liền có thể để cho người ta khắc sâu ấn tượng, lại thỏa mãn bọn hắn nói lên tất cả yêu cầu, lợi hại hơn là, dạng này ca càng nghe lại càng sẽ cho người tâm thần vui vẻ, càng nghe lại càng muốn nghe. Cái này rất giống bọn họ duyệt động nhãn hiệu ô tô, càng mở tâm tình của người ta càng vui vẻ, lại càng nghi thoảng. Bài hát này cùng bọn hắn ô tô nhãn hiệu quả xứng đôi. Là A Ba khó mà ức chế kích động trong lòng, đêm đó liền nghĩ giúp đoàn đội đánh nhịp đem bài hát này định. Nam quỷ cầu phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp 522 thứ 521 trường sâu hơn giải hưởng thụ âm nhạc, truy cầu hoàn mỹ âm thanh khối du bịt, tại ghi hình trong lều thứ năm lượt ghi chép hân muội, cảm xúc mạnh mẽ vẫn như cũ. 6. Dịu thả vở so mani zi bin thì lai, like. tối lý oan nhỏ tỏ được đật. Diệu re đuint thờ rủ tôn thì sập so mẹ nền sơ trại. Diệu tuẩn rụ bạc kèm thì re gọn so phắt sở. En ti re gọn so phắt sở. 6. Sinh mệnh có thật nhiều dạng mục, chỉ có một người cùng ngươi đến vĩnh viễn, xuyên qua đau lớn, để chúng ta nhanh chân hướng về phía trước, đối quá khứ nói tiếng gặp lại, tiếp đó tốc độ cao nhất hướng về phía trước OH để chúng ta tốc độ cao nhất hướng về phía trước. 6. So thổ non to the đoạn nở về tê ổ rổ lị cả giờ, inter em thì l l b the ổ lị đoạn nở thở giờ, dĩu ge toàn star lọ sử dục. Can dịu kẻo re, can dĩu kẻo re, 6. Tất cả quan tâm người của ngươi, thỉnh cùng bọn hắn gắt gao nhau, một đường đi qua, chỉ có bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ xây ngộng. Tuổi xuân trôi nhanh, dung nhan tuổi già, khi ngươi tóc hoa dâm thời điểm, nói cho ta biết hai còn ở bên người ngươi chờ đợi. Nói cho ta biết hai còn ở bên người ngươi chờ đợi. 6. B bà dù bà bà đủ bà đo, bà đủ. Bà, bà đủ bà đọ, bà đủ bụp, bà, bà đủ bụp, bà, bà đủ bụp, bà, bà đủ bụp, bà, bà, bà, bà đủ bà đủ bảy. Mỗi lần hát đến một nhịp đoạn, hát người cùng nghe người đều sẽ sinh ra một loại đặc biệt cảm giác vui thích. Thứ khoái cảm này là từ người trẻ tuổi không sợ hãi tinh thần phấn chấn lao ra. Cái năng Nguyệt Hàm có nhất định âm nhạc giám thượng lực, nàng có thể từ nơi này trong bài hát cảm nhận được một loại rất chiều khí phồn thịnh khí tráng, như thế không có bất đúc, thiên mã hành không sảng ý, là thành thủ âm nhân rất khó huy ra tay bút. Loại này nhảy thoát hệ thống thiên tại linh cảm, thường thường cũng là mới xuất đạo người trẻ tuổi mới có thể bồi dưỡng mà một khi bị cái vòng này cho khuất ở, âm nhạc nhân sẽ rất khó lại có to gan như vậy mà tươi mới linh cảm. Lâm Tại Sơn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nhảy thoát ra cái quy luật này, nhiều lần sáng tác ra không giống bình thường, để cho người ta hai mắt tỏa sáng tác phẩm, thật sự là quá khó được. Cái này ở cái nan nguyệt hàm xem ra, hoàn toàn là phóng lên trời bồi dưỡng cơ duyên. Nếu như Lâm Tại Sơn tại quá khứ 20 năm không có bị phong cấm, mà là một mực tại trong giới âm nhạc chinh chiến, hắn nhất định sẽ bị càng ngày càng cứng nhắc hắn ngự giới âm nhạc cho ảnh hưởng đến, hắn thiên tài cảm tám thành đều sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Như thế liền sẽ không có hôm nay cái này siêu phàm thoát tục Lâm Tại Sơn xuất hiện. Chính là bởi vì hắn đi qua 20 năm không có cùng càng ngày càng tinh thần xa suốt hắn ngữ giới âm nhạc thông đồng làm bậy, mới bảo lưu lại bây giờ thiên mã hành không sáng ý cùng tại hoa. Nghĩ tới như vậy, hắn trước kia dẫn xuất nhiều như vậy đúng sai, làm cuối cùng lang đang vào tủ, cũng chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Hôm nay Lâm Tại Sơn muốn so 20 năm trước Lâm Tại Sơn cường đại rất nhiều, đây đều là dùng huyết, mồ hôi, nước mắt đúc thành huy hoàng. Phạm La lúc trước trong sinh hoạt, hắn có một chút từ bỏ ý nghĩ của mình, cũng sẽ không có hôm nay Lâm Tại Sơn tồn tại. Chính là dựa vào trong lòng đối với âm nhạc vĩnh bảo yêu quý cùng cảm xúc mạnh mẽ, hắn có thể khanh âm vang thương đi đến hôm nay. Đây mới là một cái thẳng thắn cương nghị thật nam nhân. Hoa Lâm tại sơn tiếp cận về sau, cái nan nguyện hàm càng ngày càng cảm thấy Lâm Tại Sơn mị lực phi phàm. Giống như Lâm Tại Sơn viết xuống những thứ này ca tử, mãi mãi cũng là tràn đầy hy vọng sáu. A-lốc sở. Dịu ca nạn nghỉ hoan Y thế ta no van nặng sở. Ít ế ta no van nặng sở. Thỉnh gieo xuống một hạt giống xuống một đóa hoa Ngươi muốn mất vạ cần cù làm việc, bởi vì luôn có một nhánh sẽ mở ra diễm lệ đóa hoa, bí mật này chỉ thuộc về ngươi ta, ô hắc, bí mật này chỉ thuộc về ngươi ta. 6. Bạ dù bạ đọm, bạ dù bụm, bạ dù bụm, bạ dù bụm, bạ dù bạ đọm, bạ dù. Bạ dù bạ đọm, bạ dù bụm, bạ dù bụm, bạ dù bụm, bạ dù bạ đọm, bạ dù 7. Phòng thu âm bên trong những thứ khác một chút âm thanh khối vũ bị bằng hữu, nghe được cuối cùng đều có thể đi theo âm thanh khối vũ bị cùng một chỗ ngâm ngâm bộ nhạc đoạn, đoạn này tuyệt đối luyện một mép, bọn hắn càng hừ càng thấy được thú vị. Âm thanh khối vũ bị sau cùng cái này lượt đi âm, nhận được Lâm Tại Sơn tán thành, chính bọn hắn cũng mãn ý, lúc này mới tuyên bố tối nay ghi âm kết thúc. Đánh tốt tiểu dạng, Lâm Tại Sơn cầm một phần dành trước, Lộ Sóng cầm một phần dành trước, Âm thanh khối vũ bị chính mình lưu lại mốc mang, bọn hắn rất ưa thích bài hát này, đã có ý nhận được Lâm Tại Sơn cho quyền, phát biểu ở tại bọn hắn tâm kế tiếp tiếng quảng đông album bên trong. Hết thể đều giải quyết phía sau, đã sắp đến buổi tối 11 điểm. Thời điểm không còn sớm. Lâm tại Sơn có chút mệt mỏi, thế là hắn từ âm thanh khối bị hoạt động giải trí mời, mang theo cái nan hàm trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cán ăn nguyện hàm vừa về tới khách sạn, cất kỹ hành lý, lập tức đi tới Liễu Lâm Tại Sơn căn phòng. Hòa Lâm Tại Sơn hồi báo một chút đêm nay cực hạn xâm thế giới lượn nóng thu thị tình huống. Lâm Tại Sơn đã sớm thu đến chim bổ câu trắng, Lưu manh Minh, Tôn Ngọc chân đám người thì nhắn, hắn biết cực hạn xâm thế giới khai ra 5.01 đỏ cho bản. Đối với cái này, hắn là vô cùng vui mừng cùng tao hứng. Vì tiết mục này, hắn hòa lý Yoni, bao quát khác 9 tổ nghệ nhân cùng với tổ chương trình nhân viên công tác, đều ăn rồi rất lớn đắng. Cố gắng của bọn hắn không có hoành phí uổng phí, bây giờ có thể thu hoạch được như thế mắt sáng thành tích, Lâm Tại Sơn rất thỏa mãn. Trên thế giới này có rất nhiều người, vô cùng cực khổ bỏ ra, nhưng vẫn như cũ thu hoạch không đến thành quả, so sánh những thứ này không có tiếng tăm gì nhân, bọn hắn xem như rất may mắn. Lâm tổng, người đêm nay còn cần một chút cái gì khác các an bài sao? Giời đi Lâm Tại Sơn căn phòng phía trước, Kén Nhan Nguyệt Hàm không rõ hỏi Liễu Lâm Tại Sơn một vấn đề như vậy. Khẩu khí của nàng hơi khác thường. Sắp xếp gì? Ta đêm nay còn khác biệt công tác. Lâm Tại Sơn không có hiểu rõ Kén Nhan Nguyệt Hàm là có ý gì. Kén Nhan Nguyệt Hàm vội vàng giảng, không có, không có. Vậy ý của ngươi là sao? Ta cần gì an bài sao? Cái nan nguyệt hàm có chút do dự, tựa hồ có lời gì không tiện nói ra miệng. Thế nào? Có chuyện gì ngươi liền nói a? Là như vậy, Lâm tổng, ta bây giờ là người đại diện của ngươi, cái này cũng là ta lần thứ nhất làm người đại diện, ta hy vọng ta có thể làm tốt công việc này. Ta phía trước có thỉnh giáo một chút người đại diện bằng hữu, hỏi bọn hắn muốn làm sao mới có thể làm hảo một cái người đại diện công tác, bọn hắn cho ta đề nghị là, nhất định muốn cùng nghệ nhân ở giữa lấy được tuyệt đối tín nhiệm cùng trong suốt quan hệ. Nghệ nhân tốt nhất đừng có việc giấu giếm người đại diện, người đại diện cũng không cần có việc giấu giếm nghệ nhân, người đại diện cùng nghệ nhân ở giữa muốn tạo thành một bốn tiến tối tâm thái nguyện nhân, có cái gì yêu cầu, người đại diện đều phải tận lực thỏa mãn, hơn nữa làm ra chính sách dẫn đạo 6. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Nói thẳng đi, cũng đừng giả bộ lững ngẩn. Lâm Tại Sơn bị cái nan nguyệt hàm nói như lọt vào trong sương ngủ, càng cả càng hồ đồ. Vậy ta liền nói thẳng a, ta là rất hy vọng chúng ta có thể thiết lập rất thâm hậu cùng lâu dài công tác quan hệ, cho nên ta cần đối ngươi sinh hoạt hàng ngày cùng sinh hoạt công tác quen thuộc có càng nhiều hiểu rõ. Ta phía trước hỏi manh manh một chút có liên quan đến ngươi chuyện, cũng cùng bổ câu tán gẫu qua, nhưng ta cảm thấy ta đối với ngươi còn không phải hiểu rất rõ. Ha, ha không quan hệ, từ từ sẽ đến. Ta cũng rất hy vọng chúng ta ở giữa có thể bảo trì lâu dài tốt đẹp công tác quan hệ, các nơi lâu, ngươi liền giải ta. Ta cũng cần hoa nhất chút thời gian lại lý giải ngươi. Nhưng ta hy vọng chúng ta giữa lẫn nhau hiểu rõ quá trình có thể rút ngắn một điểm, làm việc như vậy đứng lên mới càng có hiệu suất. Cái nan mượt hàm khôi phục xưa nay loại kia rất sắc bén thái độ, nói chủ đề chính đi đạo, Lâm tổng, ta xét cái đề nghị, có thể có chút trực tiếp, nhưng dạng này có thể mềm hơn trợ giúp chúng ta hiểu nhau. Tốt, ngươi nói. Chúng ta cũng là người trưởng thành rồi, nói tàn khốc hơn điểm, chúng ta cũng là lao giúp thức ăn, có một số việc, ta cũng không cùng ngài làm bộ câu nụy dạng. Ta sẽ hỏi ngài một chút hơi một điểm vấn đề, hy vọng ngài có thể cho ta đáp án rõ ràng, dạng này tương lai làm việc, ta mới biết được nên đi an bài thế nào. Nếu không thì ta cuối cùng là ở do dự cùng trong phán đoán công tác, hiệu suất thực sự quá thấp. Ngươi hỏi đi, có thể trả lời ta tận lực trả lời. Ta không phải là một lần muốn hỏi ngài rất nhiều vấn đề, cũng không phải rất cực đoan vấn đề, ngài chớ khẩn trương. Cái nan nguyệt hàm buông lỏng không khí giàn tuyết, ta xem ngài hai chân chéo ngẫy, cái này ngôn ngữ tay chân chứng minh ngài thật giống như có chút tại phòng bị ta. Ha ha, ngươi nhiều. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ta cũng hy vọng chúng ta ở giữa có thể hiểu rõ hơn một chút, dạng này sống chung sẽ thoải mái hơn một chút, làm việc cũng hội canh hữu hiệu suất. Vậy ta liên hỏi, nam quỷ cầu người phiếu, Quỷ câu phiếu đề cử, Quỷ câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 523 thứ 522 chương nhường hết thệ theo gió ngày đêm nay sẽ không đi cùng La tổng 6. Xoa ba, cái đan nguyệt hàm bổ sung giản thuyết, Lâm tổng, ta nói lời này có thể dư thừa, lấy thân phận của ngài, chắc chắn biết chuyện gì phải làm, chuyện gì không phải làm. Nhưng có một số việc, nếu như ngài đi làm, nhất định cùng ta nói, phải có vấn đề gì. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài giải quyết tốt hậu quả. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng, xem như người đại diện, ta là vĩnh viên đứng tại ngươi bên này." Kẻ Nan Nguyệt Hàm nói rất nghiêm túc, Lâm Tại Sơn cũng không lại cười, hắn rốt cuộc biết kẻ Nan Nguyệt Hàm đang khẩn trương cái gì. Phía trước đang dùng cơm thời điểm, lá á ba uống nhiều quá, nói nhiều vài câu, nói muốn dẫn hắn thể nghiệm một chút quảng thành nổi danh Đông Nam Á xoá bốt, giúp hắn hóa giải một chút gần nhất mệt nhọc. Tuy nói là xoa bóp buông lỏng, nhưng đến cùng đi làm cái gì, cái này không nói cũng hiểu. Tại cái vị diện này bên trong Hoa Đế quốc, cơ hồ tất cả đại châu cũng không có cấm kỵ. Mọi tòa thành thị đều có hợp pháp làm chơi. Bất quá có chút lớn châu quy định, bản châu nhân không cho phép xử lý phong nguyện sự nghiệp, chỉ có bên ngoài châu nhân mới có thể xử lý. Còn có đại châu quy định càng nghiêm khắc, giống như ở phương diện này thịnh vượng nhất đại việt châu, liền hạn chế không cho phép người Trung Quốc xử lý ngày này, chỉ có người ngoại quốc mới có khả năng. Tại đại việt châu xử lý ngày này, cơ hội 90% trở lên cũng là đông nam á tới cao cấp kỹ năng. Xương, ở đây kinh tế cực độ phát đạt, hấp dẫn đại lượng đông nam á kỹ sư tới Hoa phục vụ, nơi này xoa bóp nghiệp trình độ lừng danh Trung Hoa, ở đây ngoại trừ không hưởng thụ được Trung Hoa Trung Quốc kỹ sư phục vụ, các nơi trên thế giới kỹ sư phục vụ cơ bản đều có thể hưởng thụ được cơ hội tới Đại Việt Châu nam nhân đều sẽ đi thể nghiệm một chút dị vực phong tình. Đương nhiên cũng có nữ nhân tới hưởng thụ. Tóm lại, muốn không có thể nghiệm qua nơi này vật cợt lạn dịch vụ xoa bóp, thật giống như chưa từng tới Việt Châu tựa như. Có không ít minh tinh đều bị vố qua xuất nhập xoa bóp viện ảnh chụp. Cái nan nguyệt hàm rất lo lắng Lâm Tại Sơn sẽ chống cự không được la á ba dụ. Nghi ngờ, bị mang theo ấn ma viện, coi như không làm gì khác, chỉ là đơn thuần xoa bóp bưng lỏng, bị người nhìn thấy hoặc gặp tới, đối với Lâm Tại Sơn hình tượng đều không phải là rất tốt. Nàng tốn sức sức chín châu hai hổ mới cho Lâm Tại Sơn đưa lên Liên Hoa Đài tử thiện ca hội. Nếu như lúc này Lâm Tại Sơn bị nói suất một chút vào xoa bóp viện tin tức, vậy bọn hắn cố gắng trước đó liền muốn cho một mùi lựa. Hoa Lâm Tại Sơn ở chung không đến bao lâu, cái Nhan Nguyệt Hàm biết Lâm Tại Sơn là một cái rất có chủ kiến cũng người rất có mức, nhưng dù sao Lâm Tại Sơn quá khứ có lấy khó mà nói hết hắc lịch sử, vạn nhất Lâm Tại Sơn nào giúp một cái, làm ra quá mức cực đoan chuyện, vậy đối với hắn sự phát triển của tương lai tổn thương cũng quá lớn. Cái Nhan Nguyệt Hàm loại lo lắng này không phải buồn lo vô cớ, Nàng tự mình trải qua Lâm Tại Sơn bùng nổ thời khắc black, liền lại trở về hồn. Khi đó Lâm Tại Sơn ca hát rất nhiều ra sức, nhưng là rất đáng sợ. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Lâm Tại Sơn lại đi làm đường. Lâm Tại Sơn cười nói, ngươi quá lo lắng, ta chắc chắn sẽ không ấn ma viện, coi như lão La đợi chút nữa vụng trộm liên hệ ta, ta cũng sẽ không đi. Ngươi yên tâm đi, ta không miệng tốt này nhi. Ta tới Quảng Thành là vì công tác mà đến, những chuyện khác ta đều không có hứng thú, ta chỉ muốn đuổi nhanh nói xong công tác trở về Đông Hải. Lâm tổng, hi vọng ngươi có thể lý giải, ta hỏi cái này chút cũng là vì tốt cho ngươi. Ta minh bạch, ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Rất cảm tạ ngươi có thể quan tâm ta như vậy. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Kỳ thực Lâm Tại Sơn không muốn kén Nhan Nguyệt Hàm hỏi nhiều nữa, vạn nhất kén Nhan Nguyệt Hàm hỏi hắn có phải hay không có bạn gái, vấn đề này hắn rất khó trả lời. Nghệ nhân cùng người đại diện ở giữa chính xác phải giữ tuyệt đối trong suốt quan hệ, dạng này bọn hắn tương lai mới lại càng dễ bệnh thành một sợi dây thừng. Nhưng bây giờ Lâm Tại Sơn đối với kén Nhan Nguyệt Hàm còn không thể hoàn toàn yên tâm, hắn đối với kén Nhan Nguyệt Hàm còn chưa đủ hiểu rõ, cho nên hắn không có khả năng đem hắn lý hiếu báo cho kén Nhan hỗ trợ Có lẽ tiếp qua 2 3 năm, ích lợi của bọn hắn triệt để buộc chung một chỗ. Hắn có thể đối với cái nan nguy hàm tuyệt đối tín nhiệm, đến lúc đó hắn mới có thể cùng cái nan nguy hàm trò chuyện chút chuyện này, xem muốn làm sao giải quyết tốt hậu quả và giải quyết. Cái nan nguy hàm có thể cảm giác được Lâm Tại Sơn kỳ thực là không muốn để cho nàng hỏi nhiều lắm, liền sẽ ý nợ nụ cười, giản thuyết, cái khác ta liền không có quá lo lắng, chờ tương lai ta nghĩ tới rồi hỏi lại a thời điểm không còn sớm, Lâm tổng, chào ngài điểm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngài gọi điện thoại cho ta. Nếu như La Á Ba tên kia muốn tới quấy rối lời của ngài, ngài, nói cho ta biết, ta giúp ngươi đem hắn ngăn cản. Điện thoại di động ta buổi tối đều đều yên lặng, trừ là khẩn cấp điện báo. Những người khác điện thoại ta đều không tiếp. Ngươi cũng đừng thao láo la tâm. Hắn nghĩ quấy rối ta cũng quấy rối không đến ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tổng giám đốc chính xác rất tùy mở. Ha ha. Dương Ngài chê cười. Đi, theo ta ngươi cũng đừng khách khí. Ngươi cũng mau đi về nghỉ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Những ngày này khổ cực ngươi. Vậy ta trở về phòng, có việc điện liên. Cái Nhan Nguyệt Hàm rời đi Liễu Lâm tại sơn căn phòng, cảm nhận được Lâm Tại Sơn nghiêm chỉnh thái độ phía sau, trong nội tâm nàng tính toán ổn định. Muốn nói Lâm Tại Sơn dạng này người rất tốt, lúc tuổi còn trẻ hắn đem nên chơi đều chơi khác cả, người khác chưa từng chơi chính hắn đều chơi thấu, người đã trung niên, hắn tâm một cách tự nhiên sẽ thu hồi tới, sẽ không tùy tiện đi làm loạn, bớt đi rất nhiều chuyện phiền thoái. Nếu như hắn thành ra, cũng hẳn là một cái rất tốt nam nhân a. Tương phản, là Á Ba liền đi một cái khác cực đoan. Vị này là tổng suất thân tương đối khang khổ, lúc còn trẻ một mực đang vấn đấu, lộn xộn cái gì chuyện cũng không có, nhìn xem là một cái tuyệt đối nam nhân tốt. Nhưng chờ hắn bước vào trung niên, sự nghiệp có thành kiểu, không có lớn như vậy lòng cầu tiến, hắn mà bắt đầu làm loạn, có cơ hội liền làm loạn giống như muốn bù đắp lúc tuổi còn trẻ không có chơi qua tiếp nối tự như, phóng mười mấy năm trước, đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới La Á Ba lại biến thành như bây giờ, sinh hoạt cá nhân hôn loạn như vậy. 6. 11 giờ đêm, toàn thành khu vực ngoại thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Thắm xong Lâm Tại Sơn, đột nhiên không còn vây lại. Đứng tại khách sạn 5 sao ngắm cảnh cửa sổ phía trước, nhìn qua tràn ngập ở trong màn đêm ngủ quang tập sắc, san sát nhà cao tầng, Lâm Tại Sơn trong lòng sinh ra một hồi không rõ xấu não. Vị diện này toàn thành, hẳn là toàn thế giới số một số 2 đại đô thị, toàn này đại đô thị rất có đặc điểm, trong nội thành công trình kiến trúc cũng không cao. Bởi vì có quy định không cho phép vượt qua hoàng thành 49m độ cao. Nhưng ở khu vực ngoại thành, giống như Lâm Tại Sơn bây giờ cho ở Phụ Xí Á Sẩn sì Hồ tèn cho ở khu vực, tất cả đều là hơn 500 thước sợ cách giáp cơ, kỳ phồn hoa dày đặc trình độ, so một vị khác mà hương. Cảnh cũng đã có chim mà không bằng. Tòa thành thị này thị khu truyền thống cùng ngoại ô hiện đại hóa tạo thành đặc biệt chênh lệch rõ ràng, giẫ bước tại Quảng Thành ở trong, nếu như ngươi đi một ngày, từ trung tâm thành phố chậm rãi đi đến khu vực ngoại thành, ngươi có sẽ có một loại từ cổ đại đi đến hiện đại ảo giác, thật giống như đi qua nguyên một bộ Việt Nam lịch sử phát triển. Toàn thành này khí chất, là khác tất cả trung hoa thành thị cũng rất khó so sánh. Càng là một vị diện khác trung hoa Trung Quốc thành thị rất khó so sánh. Đây không phải Lâm Tại Sơn lần đầu tiên tới quận thành, nhưng mỗi lần tới, hắn sẽ có một loại cảm giác rất đặc biệt, vừa rung động, lại sầu não. Rung động là cái thế giới mới này, thời đại mới. Thương cảm là thuộc về hắn khi xưa hết thảy, cũng đã không tồn tại nữa. Tại Đông Hải lúc, loại cảm giác này còn không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng đi tới quận thành, loại cảm giác này liền đặc biệt rõ ràng. Tòa này hoàng thành khí chất thật sự là quá đỗi tu. Đối với mỗi người đều có một loại thiên nhiên lực yếu hiệp, Lâm Tại Sơn sẽ rất nhạy cảm sinh ra rất nhiều cảm khái. Tại cái vị diện này sinh sống nhanh 8 tháng, bằng lương tâm dưỡng, Lâm Tại Sơn cảm thấy tại cái vị diện này thế giới so với hắn đã từng sinh hoạt qua thế giới càng có chạy đầu. Đương nhiên, cái này cùng hắn người mang dị năng có liên quan, nếu như hắn là thế giới này người, mang theo cả một cái thế giới âm nhạc tài phú đi đến hắn đã từng sinh hoạt qua thế giới, bên kia có thể thì trở thành càng có chạy đầu thế giới. Ở chỗ này, bởi vì lấy thân phận khác biệt, hắn càng có phần đấu mướn. Mong hắn có thể nhìn thấy tương lai huy hoàng tiền cảnh, dọc theo con đường này đi xuống. Hắn nhất định sẽ thành công. Hắn cuộc sống bây giờ, vô luận từ phương diện tinh thần mặt tinh thần vẫn là phương diện vật chất, đều phải so với trước đó phong quang rất nhiều. Hắn hắn rất thích hứng cũng rất hưởng tụ ở bên này sinh sống. Nhưng trên thực tế, hắn lại vẫn sẽ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới khi xưa chính mình, hoài niệm khi xưa sinh hoạt, nhớ bên kia các thân bằng hảo hữu. Đều nói không nhìn thấy người tương lai mới ưa thích hoài cũ. Nhưng coi như thấy được tương lai, giống như Lâm Tại Sơn loại này có thể triển vọng huy hoàng người tương lai, hắn đồng dạng cũng sẽ nhớ nhung quá khứ. Điều không minh dự này là hắn một người trường hợp đặc biệt. Nhớ năm đó, làm hoàng đế trung nguyên chứng đến, tận sơn chân hải vị căn nhất lại như cũng là hắn trước kia uống qua Trần Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc canh. Mỗi người có thể đi đến hôm nay đều là do khi xưa chính mình gieo dưỡng, mà khi khi xưa hết thảy đều không còn tồn tại lúc, vẫn là thân thiết nhất cốt tranh tranh nam nhân, trong lòng cũng sẽ có mềm mại bộ phận bị xúc động. Cái này liền giống như dọn nhà, ngươi muốn dọn đi một cái đặc biệt tốt tân phòng, nhưng ở thu thập lúc đầu phòng ở cũ thời điểm, ngươi vẫn sẽ có nhẹ nhẹ không ổn. Đối với Lâm Tại Sơn tới nói, hắn không chỉ là dọn nhà, hắn là rời một cái thế giới, loại này não tản mát ra thời điểm thì càng mãnh liệt. Nhìn qua ngoài cửa sổ uy hoàng thế giới, Lâm Đại Sơn sâu đậm thở dài một hơi, cầm lên bên cửa sổ đứng thẳng lão guitar, gảy dây hát lên chuông chấn đảo nhường hết thệ theo gió. Liên đệ bài hát này tới lên men trong lòng của hắn phiền muộn cùng đối với mất đi 5 tháng nhớ lại A6. Trong gió trong gió trong lòng gió lạnh tuổi mất mộng chuyện không đi qua đã mất tích bây giờ có đủ loại đau lòng sáu. Trong nội tâm bên trong hết thảy giống như khoảng không trời tối thiên quang đều giống như mộng mê mẩn vòng vòng tụ đầy trong lòng truy tung một mảnh lạnh gió sáu. Đủ loại trống đi tâm hỏa giống như nóng hôm đã biến đóng Trong trí nhớ đột nhiên lại đau chỉ vì chống giống lại chọc ghẹo ngươi giống như gió bấc thổi đi ta mộng liền để hết thảy theo gió sáo. Quỷ câu nguyên phiếu, Vì câu phiếu đề cử, Vì câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 524 thứ 523 chương gây dựng lại bệ rụt ý niệm chuyển đường buổi sáng, Lâm Tại Sơn Hòa Kế Nan nguyện hàm định ngày hẹn Trung Hoa xe hơi cao tầng, tại lộ sóng Hòa giải phía dưới, song phương thuận lợi liền đại luôn một chuyện đã đạt thành nhất trí. Lâm Tại Sơn sẽ vì Trung Hoa ô tô năm nay tháng 8 nặng cân đưa ra thị trường duyệt gió luôn. Cái này vận động cũ chủ bại 30 vạn 50 vạn chúng cấp thị trường, động lực dồi dào có tính rõ ràng rực rỡ, Lâm Tại Sơn Itmi đã trở thành cái này xe quảng cáo khúc, tại năm nay 6 tháng cuối năm đánh tạc thị trường. Đại ngôn thời gian là 3 năm, tương lai duyệt rõ thăng cấp cải tiến, để cho Lâm Tại Sơn tới lại ngôn, đồng thời sẽ đẩy ra một loạt mới đại ngôn ca. Đồng thời, Lâm Tại Sơn cho âm thanh khối dụ bịt viết mục trở thành duyệt động phẩm chất đại ngôn ca, áp chủ bài trẻ tuổi thị trường. Lâm Tại Sơn đại ngôn phí cùng với một chút ước thúc tính chất chi tiết, còn cần kẻ nan Trung Hoa Ô tô lại đàm phán, nhưng lên giá nhất định là 1000 vạn trở lên. Cái giá này đối với một cái đang hot minh tinh tới nói, không tính đặc biệt cao. Phải biết Phía trước vô màn ảnh cấp nhân vật đại ngôn ô tô, đại ngôn 1 năm bảng giá liền vượt qua ngàn vạn. Lấy Lâm Tại Sơn đích nhân khí cùng tài hoa, 1000 vạn ký 3 năm đại ngôn, tuyệt đối là công ty đã kiếm được. Bất quá bởi vì Vi Lâm Tại Sơn trên người có tương đối thâm căn cố đế hắc lịch sử, tuyển hắn đại ngôn cũng có rất nhiều nguy hiểm tính chất. Chính là cân nhắc đến những nguy hiểm này, Trung Hoa ô tô mới không muốn cho Lâm Tại Sơn mở quá cao bảng giá. Cái nan nguyệt hàm đang trưng cầu liễu Lâm Tại Sơn ý kiến phía sau, cũng không suy nghĩ dùng sức nhấc lên giá cả, dựa theo thân phận chức mắt của hắn, có lớn như nhãn hiệu ngôn, đối phương đúng. Không cần thiết công phu sư tử ngoạm muốn giá cả, 1000 vạn như vậy đủ rồi. Kỳ thực đối với cái này chút thu nhập mọn nhặt, Lâm Tại Sơn cũng không phải đặc biệt coi trọng, Nam Nhi phải tự cường eo boom cho hắn to lớn lòng tin, chỉ cần thật tốt ca hát, chỉ dựa vào hát ra tiền là hắn có thể trở mình, hà tất cưỡng cầu cái khác thu vào đâu. Đương nhiên, cái khác thu vào nhiều, nhất định là chuyện tốt, nhưng hắn không cần thiết lu mê như thế, hết thảy đều thuận theo tự nhiên liền tốt. Xế chiều hôm đó, Lâm Tại Sơn hòa ké Nhan Nguyệt Hàm bay trở về Đông Hải, theo kế hoạch liên tục chạy phòng vấn cùng thông cáo, buổi tối Lâm Tại Sơn đi lữ thần nhà tham lữ thần người nhà cùng hải tử. Cả một nhà người vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa ra yến. Sau bữa ăn, Lữ Thần nắm lấy Lâm Tại Sơn lại uống xoàn một trận. Hai người nhằm vào khoảng thời gian này phát triển thật tốt tâm tình một cái phiên. Trở lại vòng âm nhạc phía sau, Lữ Thần đặc biệt muốn thả xuống tất lý hương chuyện bên này nghiệp, toàn tâm toàn ý đi tìm về hắn khi xưa âm nhạc ngộng, hắn nghĩ gây dựng lại bệ rốt, đem bán hải sản lương hải long bọn hắn đều tìm trở về, lấy bể rốt danh nghĩa, làm một chương hoài cứu album. Lâm Tại Sơn cảm thấy việc này có thể đi, nhưng không thể gấp gáp. Bây giờ trừ hắn hai bên ngoài, những thứ khác đám lao giả này đều xa cách âm nhạc quá lâu. Bọn hắn khi xưa tay Tiano Hắc kiếm quyết đã không ở nhân gian. Chủ Lâm cắt tay hắn Lư Tuấn Khải, phạm tội phía sau cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể tìm được chính là bán hải sản Bạt tay Lương Hải Long. Nhưng nhân ra lão Lương sinh hoạt rất tốt, còn nguyện ý hay không trở về trộn lẫn việc này, đây tuyệt đối là cái vấn đề. Lão Lương chắc chắn nguyện ý trở về chơi âm nhạc, ta về sau đi tìm hắn một chuyến, cùng hắn uống qua một bữa rượu, hắn cũng rất hoài niệm chúng ta năm đó tranh vanh tuế nguyệt đâu. Đỏ lên khuôn mặt béo, cùng Lâm người đừng đương nhiên. Lâm Tại Sơn nghĩ càng nhiều. Giản Tuyết, nếu như chúng ta đem lão lương cho kéo về, nhân ra cuộc sống bình thường liền bị làm rối loạn. Chúng ta trước kia rất nhiều chuyện đều luôn bị lột, này lại sẽ không hủy lão lương sinh hoạt, người nghĩ qua sao? Lão lương trước kia không có phạm chuyện gì a, tối đa cũng chính là đánh nhau một chút. Chúng ta chơi âm nhạc thời điểm đều vẫn là hài từ đâu, đều không hiểu chuyện đâu, có thể có cái gì có thể lột. Hỗn hồ thời gian đều đã lâu như vậy, ai còn nhớ kỹ trước kia chúng ta đã làm gì a ta đều không nhớ rõ chúng ta đã làm gì, người khác càng không nhớ được. Đầu óc ngươi đẩn đương nhiên không nhớ được. Sơn ca, chân chính gây ra đại sự, cũng là về sau ngươi ký kết mục tiêu về sau dùng lên. Muốn nào cũng là Đào hai ta chuyện về sau sẽ không ảnh hưởng đến gia lương. Lúc ấy ngươi và lão lương bọn hắn đều náo túng ra, chỉ có ta theo lấy ngươi nam chinh bắt chiến làm thật nhiều trận chiến. Lão lương bọn hắn đều không tham dự. Này ngược lại là, nhưng ngươi sẽ không sợ bị đào sao? Ngươi bây giờ cũng có nhà có nghiệp nhân, ngươi muốn bị lột, đối với thất lý hương khẳng định có ảnh hưởng. Khục, ai lúc còn trẻ chưa từng phạm sai a, biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Ta muốn thật bị lộ, ta liền đi hướng những người trẻ tuổi kia truyền đạt lãng tử hồi đầu tốt lý, ngươi không cảm thấy ta so ngươi càng là lãng tử hồi đầu điển hình đi? Ha ha. Ngươi bây giờ nói nhẹ nhõm Trờ ngươi thật đã nhận lấy ngàn người chỉ trỏ thóa mạ, ngươi liền biết tư vị kia không có nhiều dễ chịu hơn. Lâm Tại Sơn rất lý tính giảng thuyết, ta bây giờ vừa mới tái xuất, còn không tính ở nơi này vòng tròn bên trong đứng vững gót chân. Công ty chúng ta cũng mới vừa cất bước, cánh chim không gió đâu. Chờ lấy tương lai công ty chúng ta phát triển lớn mạnh, nhất định có ảnh hưởng lực, có thể giúp ngươi cùng lao lương che gió che mưa, chúng ta lại xây lại bệ rốt, lập lỏẻ giới KH. Ngươi nói có đạo lý. Ta nghe ngươi. Nhưng việc này nhưng tuyệt đối đừng đã quên, nhất định phải làm cho chúng ta bệ rốt lại hiện ra dưới ánh mặt trời a. Ngươi yên tâm, bệ rốt ý nghĩa, trong lòng ta so trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu hơn, ta nhất định sẽ làm cho bệ rốt đi vào âm nhạc lịch sử địa đường. Ngãy ký, tới, Sơn ca, liền hướng ngươi câu nói này, chúng ta phải lại đi một cái. Lữ Thần bưng ly hòa lâm tại sơn lại uống rượu. Lâm Tại Sơn nhưng như cũng chỉ là uống rượu, ngày mai buổi sáng hắn còn có ghi âm công tác, không thể uống quá nhiều, uống rượu trợ ngủ là được rồi. Lữ Thần muốn đi nói, quay đầu ta tìm từ từ, đi đem Lư Tuấn Khải cháu trai kia cho mốc già, ta nghe nói hắn là trấn Nam Á đi, chúng ta tranh thủ đem hắn cũng làm trở về, nhường bệ rốt trở nên càng thêm nguyên chốc nguy bị. Lâm Tại Sơn cười cười, không nói nhiều cái gì. Hắn biết Lữ Thần là uống hít, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Bọn hắn coi như thật nặng tổ bệ rốt, cũng không cách nào trị hồi Lư Tuân Khải, nếu không thì là cho nhân ra cũng cho chính bọn hắn tìm phiền bái. Biết Lữ Thần tại cao hứng, Lâm Tại Sơn cũng sẽ không nhiều lời dạy, đoán chừng Lữ Thần tỉnh rượu, liền sẽ không có tìm thám tử tư đi tìm Lư Tuân Khải nữa đâu. Đêm nay tại Lữ Thần nhà đợi cho 10 điểm Lâm Tại Sơn mới rời khỏi. Từ Trình Tiểu Long lái xe đưa hắn trở về Hoa Hình nhà trọ. Trên đường, Trình Tiểu Long Hòa Lâm Tại Sơn nhắc tới điện ảnh Đại Thánh chuyện. Tề Tiên đại thánh mới ra báo trước em MV người xem sao sao, Lâm Tổng, vô quá đẹp rồi. Nhìn cái này treo lơ, ta đều muốn đuổi nhanh đi dạp chiếu phim xem phim này. Trình Tiểu Long nói Tề Tiên đại thánh chủ đề MV, chúng ta chính là Lâm Tại Sơn Ngộ Không. Hát ăn ở sau đó, Tề Tiên đại thánh đoàn làm phim chủ động liên lạc Bệ ruột công ty, muốn mua Lâm Tại Sơn Ngộ Không làm Tề Tiên đại thánh ca khúc chủ đề. Việc này gây vẫn rất trời đất xui khiến, Tề Tiên đại thánh mới vừa ở nghiệp nội trưng thu ca lúc, lưu manh manh liền bang Lâm Tại Sơn không, nhưng bài hát này bị Tề làm phim cái nào đó tiểu chế tác cho phụ định không có cầm tới âm nhạc tổng thanh tra cùng đạo diễn, cái này nghe. Mại cho đến Lâm Tại Sơn tại hát ăn ở trận chung kết bên trên hát ra kỹ kinh tứ tọa ngọc không, Tề Thiên Đại Thánh tuổi trẻ đạo diễn Bành Hoa mới nghe được. Lúc đó hắn liền đối với bài hát này, hòa Lâm Tại Sơn người này kinh động như gặp thiên nhân. Ngày thứ hai Bành Hoa liền muốn đánh nhịp dùng bài hát này làm khúc chủ đề, về sau đi qua đoàn làm phim thương thảo, đại gia nhất trí đồng ý dùng bài hát này làm Tề Thiên Đại Thánh khúc chủ đề. Bành Hoa bọn hắn động xem như mau, tại Hán An ở truyền gia phía sau không đến một tuần liền đến Moca. Bọn hắn động tác phàm là chậm một chút, liền mua không được bài hát này, bởi vì ở tại bọn hắn sau đó lại có hai cái tây du ký để tài truyền hình điện ảnh tác phẩm liên lạc bệ ruột công ty muốn mua ca. Cuối cùng tại Lâm Tại Sơn đánh nhịp phía dưới, bọn hắn lấy 15 vạn giá cả đem bài hát này truyền hình điện ảnh tiết mục phát sóng quyền bán cho Tề Thiên đại thánh. Bán sau đó, đoàn làm phim bên kia một mực không có chuyển ra cái gì tin tới. Cái kia phiên tử còn không có sau khi làm xong chế, một mực phải chờ tới cuối tháng 8 mới có thể chính thức chiếu lên. Đoán chừng muốn tới chiếu lên lúc, mới có thể lại nhắc lên một cái ngộ không tiểu cao chiều. Lâm Tại Sơn bán ca sau đó liền không có để ý nữa chuyện này, dù sao không phải là một vòng truyện, hắn bây giờ còn vô tâm trồng liễu giới điện ảnh. Trình Tiểu Long nếu không thì sách, hắn đều muốn đem việc này đem quên đi. Cái kia điện ảnh ra MV sao? Dung nộ không? Lâm Tại Sơn hỏi Trình Tiểu Long. "Đúng vậy a. Ngài ca phối hợp hoạt ngộ không hoạt hình, xoáy bạo." Trình Tiểu Long nói rất hưng phấn, ta trước đó đối với phim hoạt hình không có chút nào cảm thấy hứng thú, luôn cho là vậy cũng là cho tiểu thí hài nhìn. Nhưng nhìn cái này MV phía sau, ta thực sự là bị chấn. Phim hoạt hình cũng có thể đánh ra như thế chấn nhiếp nhân tâm tràn diện tới, quá ra dự liệu của ta. Mảnh này là năm nay quốc nội phải nhìn điện ảnh một trong a." Lâm Tại Sơn cười nói. Ta phát hiện người đối với điện ảnh cảm thấy rất hứng thú đi, lúc nào cũng cùng người trò chuyện điện ảnh. Hắc hắc, ta trước đó không phải làm qua võ hành đi, vô qua điện ảnh. Nhưng không phải diễn viên chính a, ta liền là diễn võ đả hí vai phụ, cho người làm thế thân. Cùng thần ca phía trước, ta lăn lộn nhiều năm võ hành đầu. Lâm Tại Sơn hội ý gật gật đầu, trình tiểu long đoạn lịch sử này, Lữ thần nói cho hắn qua. Dựa vào thống kê không trò vẹn, ta ít nhất tại 5 bộ trở lên trong phim ảnh lộ ra khuôn mặt, ha ha, chỉ bất qua chung vào một chỗ còn chưa tới 1 phút. Ngươi rất hoài niệm trước kia đóng phim thời gian đi, cũng không thể nói là hoài niệm, nhưng ta thật cảm thấy đóng phim thật có ý tứ. Nếu như về sau lại có đóng phim cơ hội, liền xem như thế thân, ta vẫn nguyện ý đi trộn lẫn chỗ lẫn. Đúng, Lâm tổng, chúng ta bệ ruột về sau có thể hay không đóng phim a? Bây giờ tổng nghệ bộ đều thành dựng lên, về sau có thể hay không thành lập điện ảnh bộ a? Công ty chúng ta về sau nếu là đóng phim mà nói, ngài nhưng tuyệt đối đừng quên ta, nhất là chụp đánh võ hí kịch, ta am hiểu nhất. Ta rất biết đánh nhau. Chỉ bằng người đối với điện ảnh cổ nhiệt tình này, công ty chúng ta tương lai muốn đóng phim mà nói, chắc chắn nâng người làm nhân vật phụ. An tâm làm đi, Tiểu Long, ngươi rất có tiền đồ. Nam quy cầu người phiếu. Quy cầu phiếu đề cử. Quy cầu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 525 thứ 524 chương Bạch Tuột cảm tạ Sơn Ca thức. Trình Tiểu Long rất cảm kích Lâm Tại Sơn đối với hắn hứa hứa hẹn. Hắn càng phát cảm nhận được đi theo Lâm Tại Sơn hỗn hưu tiền đồ. Lâm Tại Sơn trong mắt hắn chính là một cái dị nhân, cũng chính là không phải phạm nhân. Trình Tiểu Long chính là một người bình thường, tục nhân. Lâm Tại Sơn trong mắt hắn sợ dị NB, không phải bởi vì Vi Lâm Tại Sơn Ca hát nghe hay bao nhiêu, mặc dù hắn cũng thích nghe Lâm Tại Sơn ca, nhưng Lâm Tại Sơn càng làm cho hắn rung động là tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, Lâm Tại Sơn liền kiếm mấy ngàn vạn trung hoa Nguyên. Sinh sinh đem bệ rụt như thế một nhà tiểu công ty địa nhạc, cho đập trở thành nắm giữ đông đảo cái bộ môn nhân viên gần trăm người phát triển không ngừng điểm nọng công ty giải trí. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được tới. Đi theo ông chủ như vậy hỗn, có thể không có tiền đổ sao? Cho nên Trình Tiểu Long bây giờ là tử tâm tháp địa đi theo Lâm Tại Sơn la lột. Trước đó đi theo Lữ Thần lẫn vào thời điểm, đại ca có thịt ăn, hắn có canh uống bây giờ cùng Lâm Tại Sơn hòa Lữ Thần cùng một chỗ la lột, Các đại ca đã có sơn chân hải vị, tâm tư khác lấy, tương lai hắn đoán chừng cũng có thể nếm điểm ngon ngọt. Nếu như bệ rụt công ty tương lai thật sự trải qua truyền hình điện ảnh ngành nghề, Trình Tiểu Long tin tưởng vững chắc, hắn là có cơ hội tại công ty truyền hình điện ảnh Bộ Hôn suốt đầu. Không phải khoe khoang, hắn dáng dấp tinh thần như vậy, lại sẽ đánh, không làm được đánh Võ Minh Tinh, làm cái nổi danh đánh võ diễn viên, cuối cùng không phải việc khó à. Chỉ cần có người nâng hắn, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể tại thế giới điện ảnh kiếm ra chút ít danh khí tới. Chỉ cần an tâm đi theo Lâm Tại Sơn làm, hắn liền khẳng định có cơ hội chọn hắn cái này tiểu ngọc. Lâm Tại Sơn không tùy tiện nhận lời người khác, nhất là loại này liên quan đến người khác tiền đổ chuyện, hắn từ trước tới giờ không thích cho người ta vẽ quá lớn bánh. Sở dĩ nhận lời Trình Tiểu Long, cho chỉnh tiểu long vẽ chương tiểu bánh, hắn là biểu lộ cảm xúc, tương lai hắn quả thật có hướng truyền hình điện ảnh phương hướng trải rộng ra bệ ruột nghiệp vụ kế hoạch. Phía trước tại Lữ Thần nhà, cùng Lữ Thần uống rượu thời điểm, Lữ Thần liền mặc sức tưởng tượng qua phương diện này tương lai, Lữ Thần rất hi vọng tương lai bệ ruột công ty có thể trở thành quốc ngu dạng như giải trí cự hợp ảnh, xem, ca, văn học, thậm chí trò chơi đều phải đọc lướt qua, còn muốn làm nghệ nhân quản lý nghiệp vụ, hắn hy vọng bệ rụt có thể trở thành một chiếc mang theo âm nhạc vũ khí hạt nhân toàn năng hàng không mậu hạm hạm. Lớp Sơn trước kia cũng có nghĩ tới phương diện này qua, dù sao, đơn làm âm nhạc phong hiểm là rất lớn. Mặc dù Nam Nhi phải tự cường cùng ta là nữ sinh tăng lên cực lớn bể ruột đĩa nhạc tại nghiệp giới danh khí, cũng cho bọn hắn mang đến 10 phần tài phú. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Tương lai bọn hắn bể ruột công ty xuất phẩm địa nhạc chắc chắn sẽ không đều bán tốt như vậy. Chỉ dựa vào làm âm nhạc, công ty bọn họ có thể đáng kể phát triển tiếp, nhưng nếu như đem trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ, tương lai vạn nhất xuất hiện chính sách địa lôi, công ty bọn họ rất có thể muốn bị trọng thương, thậm chí có hủy hoại chỉ trong chốc lát phong hiểm. Âu Mỹ rất nhiều lâu năm công ty giải trí, cũng là bởi vì kết cấu quá đơn nhất, tư tưởng quá bảo thủ, bị thời đại mới thủy triều bao phủ lại. Bệ Dột muốn làm thành trăm năm giải trí kỳ hạng, không bị thời đại bá phủ khẳng định muốn giống Bạch Tuột như thế, thân thể là âm nhạc nghệ chính, xúc tu đi để cập tới ngành giải trí khác kiếm tiền ngành nghề. Dạng này tương lai cải cách thủy triều lực ích, coi như đem Bạch Tuột cơ thể bị vọt tới, nói không chừng có con nào xúc tu liền có thể bắt lấy quặng cổ tứ mạng, nhường công ty trốn qua một kiếp. Bây giờ bệ Dột công ty làm âm nhạc thế rất tốt, nhưng hắn ngự giới âm nhạc đại khí tượng vẫn là rất khắc liệt, tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh đạp rõ sóng, bọn hắn nhất thiết phải làm nhiều chút truyền cứu nạn tại màn thuyền, chuẩn bị vững nhất. Bệ Dột nghệ giải trí bộ, bây giờ liền xem như một chiếc thuyền cứu nạn. Còn có bệ rụt cộng đồng, càng là một chiếc tàu bảo vệ cấp tồn tại. Nhưng chỉ những thứ này còn chưa đủ. Chờ bệ ruột bây giờ nghiệp vụ phát triển thành thục, bọn hắn chắc chắn còn muốn hướng về xung quanh tiếp tục tăng cường quân bị. Ở trong đó, truyền hình điện ảnh ngành nghề, chính là bệ ruột công ty tương lai muốn trọng điểm tùy thuộc một cái ngành nghề. Lớp Tại Sơn mặc dù không là phim ảnh tivi giới nhân tài, nhưng hắn trong đầu có mặt khác thế giới phong phú để tài kho, trí nhớ của hắn lại là siêu nhân cấp, những thứ này tài liệu cũng có thể lấy ra dùng, hắn có thể giúp bệ rụt công ty tốt hơn trải qua những thứ này ngành nghề, hắn cớ sao mà không làm đâu. Hắn cho Tôn Ngọc chân bộ tới bệ rụt công ty chính là nghị bằng tôn Ngọc Chân đang diễn nghệ giới viên động. Còn có ôn toa toa, trước kia cũng tìm hắn tán gẫu qua, dạng thuật dùng cắt vẽ tới làm MV, làm internet màn hình ngắn, thậm chí làm thành cắt vẽ điện ảnh lớn hành vi lâm đồ. Vệ dỗ tương lai muốn trải qua phim ảnh tivi nghiệp mà nói, có thể chọn vẹn hiện ra công ty những thứ này, nhân viên tài hoa, những thứ này ngành nghề làm càng là khả năng giúp đỡ công ty đại lượng kiếm tiền, cho nên đây nhất định là Lâm Tại Sơn tương lai chuyện cần làm. Hắn đã đem những thứ này đều liệt vào công ty sự phát triển của tương lai kế hoạch. Chính tiểu Long như thế ưa thích điện ảnh, lại có thể đánh, hắn đương nhiên muốn nâng một nắm cái này mình. Nửa năm này Trình Tiểu Long tại Bệ ruột công ty khi hắn phụ tá đặc biệt, mặc dù chủ yếu làm chuyện chính là giúp hắn chân chạy cùng lái xe, nhưng Trình Tiểu Long cũng an tiền mã hậu giúp công ty giải quyết không thiếu tranh chấp cùng sự kiện. Nhân ra như thế tận tâm tận lực vì công ty phục vụ, công ty đương nhiên cũng phải cấp hắn cung cấp phát triển đất mỏ mỡ. Tương lai Bệ ruột công ty chỉ cần trải qua truyền hình điện ảnh nghiệp, Trình Tiểu Long loại này công ty nguyên lão cấp viên trước, chắc chắn là công ty bị lực nâng nhân vật. Đến nơi có thể nâng đến độ cao gì, này liền muốn nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Công ty chỉ là cho bọn hắn cung cấp cơ hội, chính bọn hắn có thể hay không nắm chắc ở đây chút cơ hội, có đủ hay không cố gắng, này liền xem chính bọn hắn. Trình Tiểu Long hòa Lâm Tại Sơn một đường trò chuyện thoải mái, nhanh chạy đến hoa hình nhà trọ cửa tiểu khu lúc, Trình Tiểu Long lanh mắt thấy được đang ở bên cạnh không phải linh hoạt trên đường xe kỷ hành Tôn Ngọc Chân. Ai? Đó là chân tạ a? Trình Tiểu Long cho Lâm Tại Sơn hướng ngoài cửa sổ xe chỉ chỉ. Lâm Tại Sơn lấy kính mắt xuống, hướng ra ngoài xem xét, không phải linh hoạt trên đường xe cái kia lẻ loi mang theo ám hồng sắc mũ giáp, mặc nửa tay áo áo sơ mi trắng cùng vàng nhạt quần dài cưới xe sinh, thân hình chính xác giống Tôn Ngọc Chân, động tác cũng giống Tôn Ngọc Chân. Đó chính là Tôn Ngọc Chân. Tôn Ngọc Chân cưỡi tiểu mô tô lúc, quen thuộc cuốn đến mức rất thẳng, trước ngực nàng hai đoàn đại Mại bị gió để nguyên quần áo phục lui về phía sau thổi tán viên viên biển biện, xo ô tô đèn xe có thể bắt mắt nhiều. Nàng dưới trướng chiếc kia trắng lục xen nhau tiểu mô tô, cũng là Lâm Tại Sơn không thể quen thuộc hơn được tiểu mô tô. Chính là chỗ này chiếc tiểu mô tô cho hắn đánh tới thế giới này. Lưu Manh Manh đã xuống hơi đổi pháo đổi cụt vẻ, Tôn Ngọc Chân vẫn còn cưỡi nàng tiểu mô tô, không nỡ lòng bỏ bỏ tiền mua xe, Lâm Tại Sơn nhìn xem vẫn rất đau lòng. "Tiểu tử ngươi con mắt có thể đủ nhọn chân tử mang theo mũ giáp ngươi cũng có thể cho nàng ra." Lâm Tại Sơn cười nói Trình Tiểu Long, "Nàng ấy tiểu mô tô rất tốt nhận a." Trình Tiểu Long hỏi Lâm Tại Sơn, muốn hay không thích tích nàng một chút, cùng nàng chào hỏi. Không cần, hướng phía trước mở a, tới cửa ngươi để xuống cho ta, ta đi lên nàng. Tới cửa liền xuống. Không cần đi ga ra tầng ẩm. Chính Tiểu Long cảnh giác hướng về sau xem kính nhìn một chút, đoạn đường này hắn đều có đang chú ý có phải hay không có đội chó săn đang cùng lâm tại sơn. Nhưng hôm nay còn tốt, giống như không có người đi theo đám bọn hắn. Ngươi cho ta phóng cửa ra vào là được rồi, đợi chút nữa ta mang theo chân tử đi ăn bữa ăn khuya, buổi tối tại béo lữ cuối cùng nhà chưa ăn no, ta bây giờ lại đói. Sơn ca, ngay vị này thật đúng là thân dạ dày A hôm qua tiết mục truyền ra phía sau. Ở trên mạng đều gây nên hoan động, thật nhiều người đề nghị ngại đi tham gia đại dạ dạy vương tranh tài đâu, cho Trung Hoa thắng một cái đại dạ dạy vương quán quân trở về. Haha, ha, ta thắng nó làm gì a? Lâm Tại Sơn hỏi Trình Tiểu Long, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không đợi chút nữa cùng nhau đi ăn bữa khuya? Ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt, ta buổi tối ăn cái bụng đều nhanh xanh phá, thực sự ăn không vô nữa. Trình Tiểu Long biết Lâm Tại Sơn hòa tôn Ngọc Chân, còn có lưu manh manh quan hệ có chút là thủ, nếu không thì bọn hắn ba làm sao lại ở chung đâu. Hắn coi như bụng rất đói, cũng không dám cho lão bản làm bỗng đèn, hắn tức thời Ngài đợi chút nữa cần dùng xe liền gọi điện thoại cho ta, ta đưa đón các ngươi. Ngươi muốn không đi ăn liền mau về nhà ngủ đi thôi, chúng ta liền bên cạnh tìm tiệm ăn xoa. Vậy được, có chuyện gì ngài gọi điện thoại cho ta a? Trình Tiểu Long nói đem lái xe đi cửa tiểu khu ven đường ngừng, Lâm Tại Sơn đeo lên mũ lưỡi trai, kính dâm, nhưng không có đeo che mũi miệng, cứ như vậy xuống xe. Đêm hôm khuất phát, hắn chỉ cần đem tóc trắng cho che quất, lại đeo kính mắt lên, người bình thường sẽ không dễ dàng nhận ra hắn, trừ đi rất gần. Ta đi à, Lâm tổng, có việc điện liên. Lái chậm một chút a. Trong xe Hỏa Lâm Tại Sơn lại vẫy vẫy tay Trình Điệu long lái xe rời đi hòa Hình tiểu khu. Lâm Tại Sơn xử tại ven đường không đợi một phút, Tôn Ngọc Chân mở ra tiểu mô tô lại tới. Lâm Tại Sơn cười hướng Tôn Ngọc Chân vẫy tay. "Ai, Đại thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này đây?" Tôn Ngọc Chân mừng rỡ cỡi xe đi tới Liêu Lâm Tại Sơn trước người, hòa Lâm Tại Sơn chào hỏi. "Ngươi hôm nay tan tầm vẫn rất sớm, không đến 10 giờ rưỡi thì đến nhà." "Đại thúc, ngươi cũng đừng chê cười ta. Ngươi và cái năng tỷ đi còn thành, sự tình nói thuận lợi không?" "Vẫn được, rất thuận lợi. Ngươi còn chưa ăn cơm đấy à?" "Không có đâu, ta đói xe đều nhanh cưới bất động." Ta đang muốn đi mua chuyển phát nhanh đầu. Khỏi phải mua, đi thôi, hai ta cùng nhau đi ăn đi, ta bởi tối ăn không nhiều, cũng đó bụng. Tốt, đi đâu ăn? Lân Cận A, cái kia sáu, Thủy Xuyên Thạch. Tôn Ngọc Chân cảm thấy Lân Cận có thể ăn cơm chỗ, liền Thủy Xuyên Thạch ta an toàn nhất. Dù sao, Lâm Đại Sơn bây giờ là Đại Minh Tinh, không phải động một tí liền có thể tùy tiện xuống quán ăn thời điểm, hiện tại hắn làm gì đều phải chú ý ảnh hưởng, cuộc sống như vậy kỳ thực cũng thật mệt mỏi. Ok, ta tới xe, lại ngươi. Không tốt a, ngươi lại bị người vỗ. Giữa đêm này, ai nhận ra được ta ả coi như bị vỗ cũng không cái gọi là a. Đây cũng không phải là cái gì đổi phong bại tục chuyện, ta cưới xe mang theo bằng hữu cái này có gì? Người mau đem xe cho ta đi, bị đòi đầu, ta nhanh chóng thủy xuyên thạch đi lên. Tôn Ngọc Chân Tâm ngọt nở nụ cười, đem xe nhường cho liếu Lâm Tại Sơn, từ Lâm Tại Sơn trở nàng cưới hướng về phía Thủy Xuyên Thạch. Nam quỷ cầu nguyện phiếu, quỷ câu phiếu đề cử, quỷ câu đặt mua, chưa xong con tiếp. 526 thứ 525 trường cả đời cô đơn Lâm Tại Sơn hòa Tôn Ngọc Chân đến Thủy Xuyên Thạch phòng cà phê lúc sau đã rất muộn, trong quán cà phê không có người nào. Đêm nay thủy xuyên thạch không có hoạt động, lại khôi phục tương đối lạnh tanh trạng thái, yêu nhà âm nhạc lại vĩnh viễn không thôi. Trong không khí quanh quần lãng mạn tức si cương cầm nhạc, mấy cái khách hàng đang tại riêng phần mình rót sảnh hoặc nói chuyện phiếm hoặc đọc sách, cả gian quán cà phê đều lộ ra rất tiến tĩnh. Lâm Tại Sơn khiêm tốn kéo môn mà vào, cao gầy người nữ phục vụ Đỗ Dương trước tiên tiến lên đón chiêu đái. Hoàng nền quang lâm 6, Dương 6, Lâm Đại Túc. Lâm Tại Sơn lấy xuống mũ phía sau, lộ ra một đầu ký hiệu tháp bạc, cho Đỗ Dương động, nàng bản không nghĩ tới cái này lờ đãn ban đêm, Lâm Tài Sơn sẽ quang thủy xuyên thạch. Từ lúc hát ăn ở sau khi kết thúc, Lâm Tại Sơn thì có một mực không chút tới bọn hắn thủy xuyên thạch. Đêm nay như thế nào có hứng thú quang lâm? Ngài sao lại tới đây? Có muốn hay không ta cho lão bản nương gọi điện thoại, các nàng đều không tại. Độ Dương đè nén hứng phấn, hướng Lâm Tại Sơn làm ra gọi điện thoại thủ thế. Lâm Tại Sơn cười khoát khoát tay, không cần, chúng ta là tới ăn cơm, cho ta tới 6. 4 phần phần món ăn a, đêm nay ăn ít một chút. Chân tử, ngươi một phần đủ sao? Không đủ cho ngươi thêm nhiều gọi một phần. Ta một phần đầy đủ, chỉ cần ngươi đừng ép ta. Vậy thì tới 5 phần a. Lâm Đại Sơn cởi hướng Đỗ Dương dựng lên một cái năm ly thủ thế. "Tốt." Đỗ Dương hưng phấn ứng, lại hạ giọng khen một câu, "Lâm Đại Túc, ngươi chiếu thật hà, nhưng rất đẹp trai." "Ha ha, ngươi cũng đừng khen tạm ta, nhanh đi giúp ta gọi cơm a." "Hảo, các ngươi muốn cái gì ổn sao?" Lâm Đại Sơn nhìn một chút Tôn Ngọc Chân. Tôn Ngọc Chân giảng, "Tới hai chén thủy là được rồi." "Tốt, ta đây đi chuẩn bị ngay." Đỗ Dương chạy chậm đến trở về cơm đài chuẩn bị ăn uống. Lâm Đại Sơn mang theo Tôn Ngọc Chân đi trong góc một cái địa phương không đáng chú ý ngồi xuống. Hắn chỗ ngồi tuyệt không thu hút, nhưng hắn tóc bạc quá rõ ràng, trong quán cà phê mấy cái khách hàng không đầy một lát công phu đem hắn cho nhận ra. Bất quá còn tốt, những khách nhân này cũng là thủy xuyên thạch lão khách, bọn hắn phía trước tham dự thủy xuyên thạch chủ đề rủ mỉ qua lâm tại sơn quá nhiều lần, không giống mới gặp giả hưng phấn như vậy. Bọn hắn chỉ là ở dưới đáy xì xào bàn tán vài câu, cũng không có người thật tới quay dẫy lâm tại sơn. Đi tới thủy xuyên thạch, thưởng tụ lấy mê người tứ sĩ cương cầm nhạc, lâm tại sơn trạng thái rất buông lỏng, tại lữ thần nhà uống điểm rượu đi lên dạ dày của hắn, lúc này lại ăn mấy phần phần món ăn, phong phú một cái bụng, về nhà hắn liền có thể ngã đầu ngủ say, nay ngủ chắc chắn khoái. Suy nghĩ một chút lâm tại sơn đã cảm thấy thoải mái thoải mái. Đi châu Mỹ Latin mệt mỏi hai tuần lễ, mặc dù ghi hình rất khổ cực, nhưng cái này cũng cho Lâm Tại Sơn mệt mỏi ra tốt rất ngủ. Tại Mỹ Latin lúc, hắn mỗi đêm ngủ đều rất hương, không giống phía trước tại Đông Hải, trong đầu tràn đầy công ty cùng sự nghiệp, tâm đều không đủ thao, coi như rất mệt mỏi đều ngủ không được cảm giác, nhất định phải rượu cồn trợ ngủ. Tại Mỹ Latin, đem chuyện của công ty đều quên mất, lại thêm cực khổ ghi hình cùng với cùng người yêu làm bạn, nhờ Lâm Tại Sơn thu hoạch đặc biệt sảng khoái rất ngủ. Loại này sảng khoái một mực lan tràn đến với nước, hai ngày một mực ít rượu trợ hắn đêm ngủ đều rất sảng khoái, ban ngày tinh khí thần muốn so ghi hình phía trước đã khá nhiều lại thêm màu da bị phơi càng phát nám đen, cả người hắn nhìn so trước đó ít nhất trẻ 5 tuổi, lúc trước cái loại này bệnh trạng khí sắc bị khư rơi mất không thiếu. Mà đối diện hắn Tôn Ngọc Trần, có thể so sánh hai tuần phía trước tiểu tùy nhiều. Trước kia Tôn Ngọc Trần, mặc thanh tuần điểm, thật giống như cái vừa rồi trong đại học đi ra nữ sinh. Nhưng hôm nay Tôn Ngọc Trần, gương mặt tiểu Tụy thêm mắt còn thâm, chợt nhìn liền cùng 30 nhiều tuổi lớn tuổi nữ thanh niên tựa như. Hai tuần lễ này xem như Tôn Ngọc Trần trong đời áp lực lớn nhất hai tuần, lập tức từ một cái biên giới tự giờ đã biến thành một đường cơ lớn tổng nghệ tiếp mục đích chủ tờ giờ. Tôn Ngọc Chân trên bả vai trọng trách chưa từng giống bây giờ nặng nghề như vậy qua. Mặc dù tiết mục này chủ yếu chế tác kế hoạch cũng là Pháp Đại Thành tại định, nàng chỉ là giúp Pháp Đại Thành trợ thủ, nhưng có hào thanh âm người chế tác tiến tuổi, trên người nàng áp lực vẫn như cũ lớn đến cái người. Cái này chương trình nếu như làm hỏng, có nổi không phải Pháp Đại Thành, mà nhất định là nàng cái này chủ người chế tác. Bệ rốt công ty đại thủ bút như vậy đầu tư tiết mục, nàng tuyệt đối không muốn làm hỏng. Nàng không thể có một tiêu một hào sơ suất, có chuyện đều phải tự thân đi làm, giống như phía trước làm hát ăn ở Pháp Đại Thành dạng, mỗi một cái tiểu nhân thiết kế chi tiết, hắn đều muốn đích thân tới giữ cửa ai. Cái này Tôn Ngọc Chân cũng là dạng này, cơ hồ có chuyện nàng cũng tại cung pháp đại thành cùng một chỗ giữ cửa ải, chỉ sợ ra cái gì chốt sơ xuất. Tại giai đoạn chuẩn bị, sự tình là nhiều nhất, có chuyện bọn hắn đều phải kế hoạch xong, dạng này mới có lợi cho tương lai công tác thuận lợi khai triển. Hai tuần lễ này Tôn Ngọc Chân không biết ngày đêm công tác, cơ hồ mỗi ngày đều chỉ ngủ 4, 5 tiếng cảm giác, tất cả những thời gian khác đều đang nghi tiết mục mới mọi mặt. Nàng từ đó đến giờ không có dài quá tóc trắng, nhưng hai tuần lễ này lo lắng thao đến bạo, trên đầu nàng thế mà bắt đầu có tóc trắng. Đương nhiên, nàng không giống Lâm Tại Sơn dạng này đầu đầy cũng là tóc trắng. Nàng tóc trắng chỉ là vụn trộm chui ra ngoài hai ba cây, nhưng dạng này cũng đủ làm người thấy chua sót. Bởi vì quá bận lộn, không để ý tới trang điểm chính mình, Tôn Ngọc Chân còn không có phát hiện nàng đã lớn tóc trắng, nhưng nàng khí sắc so trước đó tiểu tụ quá nhiều, cái này ai cũng có thể nhìn ra, Tôn Ngọc Chân mình cũng có thể nhìn ra. Mỗi ngày soi gương, nàng cũng cảm thấy mình giống như vừa già mấy tuổi, nhanh chóng như vậy già yếu, đối với một cái có diễn viên mộng cô gái trẻ tuổi tới nói, là rất đáng sợ. Nhưng không có cách nào, vì làm tốt hảo thanh âm, nàng nhất thiết phải không tèm điểm xỉa không thể chú ý quá nhiều co như xử lý tiết mục này để cho nàng già đi 10 tuổi, nàng cũng chỉ có thể nhận. Tại tiết mục sau đó nàng sẽ chậm chậm trở về dưỡng Á bây giờ nàng nhất thiết phải đem tất cả tâm lực đều đặt ở trong tiết mục, những thứ khác cái gì cũng không muốn nghĩ. Ngươi bây giờ còn mỗi ngày cưới tiểu ma thác đi tới đi lui công ty. Muốn hay không công ty cho ngươi phối chiếc xe a? Tôn Ngọc Chân bây giờ người mang hảo thanh âm chế tác trước rất lớn, còn mỗi ngày cưới tiểu ma thác, Lâm Tại Sơn thực sự không đành lòng. Tôn Ngọc Chân hổ thẹn nở nụ cười, giảng thuyết, ta sẽ không lái xe, ta chỉ biết cưỡi xe. Ngươi không có bằng lái sao? Không có a, ta một mực không có học qua. Vậy nguyên nên học một ít, không thể một mực cưỡi mộ tòa a. Ta bây giờ nào có ở không học a, chờ lấy làm xong hảo thanh âm rồi nói sau. Tôn Ngọc Chân nói ngáp một cái, mắt quầng thâm giống như trở nên sâu hơn, rõ ràng là thiếu ngủ thiếu lợi hại. Một hồi ta ăn mau cơm, cơm nước xong xuôi về nhà ngủ, người tốt nhất ngủ bù. Dừng một chút, Lâm Tại Sơn lại hỏi, về nhà cũng không cần công ta a. Tôn Ngọc Chân mệt tiếng nói, còn có một cái văn án muốn làm. Người bây giờ là chủ tợ giờ, văn án loại sự tình này cũng không cần mình làm, giao cho thủ hạ đi làm. Ngươi nói cho bọn hắn làm như thế nào là được rồi. Tôn Ngọc Chân cười khổ, bây giờ trong tổng người cũng là nguyên lai like trong tổ tiền buổi 6. Lâm Tại Sơn đánh gãy Tôn Nghệ Chân, tiền bối cũng là thủ hạ của ngươi a làm chủ tờ giờ ngươi tuyệt đối không thể ra mặt mỏng, nên sai khiến nhóm làm liền sai khiến nhóm làm, đừng tất cả đều mình làm. Ta biết, nhưng có chút công tác ta vẫn mình làm yên tâm. Gặp Lâm Tại Sơn còn muốn rằng, Tôn Ngọc Chân trước tiên đạo, bên này công tác ngươi cũng đừng quan tâm, đại thúc, chúng ta sẽ cố gắng hết sức làm tốt cái tiết mục này. Tốt à, tóm lại ngươi phải chú ý cơ thể, đừng tiết mục còn chưa mở chủ đâu, ngươi trước tiên mệt mỏi xuống, nên lúc nghỉ ngơi nhất định muốn nghỉ ngơi tốt, thực sự mệt không được, liền cho mình nghỉ. Còn có Ngươi mỗi ngày cưới tiểu ma thá đi làm thực sự quá lãng phí tinh thần thể lực ngươi nên đem ngươi tinh thần thể lực đều dùng trong công tác mà không phải những thứ này không có ý nghĩa quá lớn sự tình bên trên quay đầu ta và tiểu Long nói một chút ta nhường hắn mỗi ngày lái xe đưa đón ngươi đi làm không cần làm viện ta cưới tiểu ma thắt thật phương tiện mười mấy phút liền có thể đến công ty Nếu là ngồi xe ta còn phải chờ tiểu long tới đón ta lại đổi bên trên cạch xe ở trên đường thời gian so với ta cưới tiểu ma thá tốn thời gian nhiều ta vẫn đứa thích cưới tiểu ma thác lại tự do làm việc tốn ít thời gian còn không thế nào mới mỏi nếu là đi xa chỗ Ta an vị lao đại của chúng ta phát đại thành xe. Đại thúc, ngươi cũng đừng cho ta nhiều an bài xe, thật không có tất yếu. Lúc ta cần, sẽ cho công ty gọi điện thoại, công ty sẽ giúp ta phái xe. Vậy cũng được, ngươi cảm thấy tốt như vậy liền làm sao tới? Ngươi còn cần cái gì? Nếu không thì có ý tốt cùng người khác nói, liền cùng manh manh nói, hoặc trực tiếp cùng ta nói cũng được, ta nhường công ty tận lực thỏa mãn ngươi. Đi, đang làm việc bên trong gặp gỡ vấn đề gì, ta nhất định cùng ngươi nói. Không nhất định không phải là trong công tác vấn đề, trong sinh hoạt có vấn đề gì, ngươi cũng có thể cùng ta nói a. Chúng ta không phải lên hạ cấp quan hệ, chúng ta thế nhưng là cả đời bằng hữu." Lâm Tại Sơn lời này cho Tôn Ngọc Chân nói trong lòng hơi động, Ô Nhu mong liếu Lâm Tại Sơn một mắt, nhưng ngay lúc đó nàng liền phóng xuống mi mắt, thần sắc có vẻ hơi tịch mịch đau thương. "Ngươi gần nhất không có gặp gỡ chuyện gì à? Người trong nhà đều tốt?" Lâm Tại Sơn cảm giác được Tôn Ngọc Chân dị thường, liền dốc lòng hỏi nàng. "Đều rất tốt. Ta không có gặp gỡ chuyện gì, cũng là chuyện làm ăn, rất mệt mỏi." "Ân, lý giải." Lâm Tài Sơn cổ vũ Tôn Ngọc Chân, cố lên nha, vượt qua cửa này, nhân sinh của ngươi sẽ tiến giai đến giai đoạn mới. "Chúng ta muốn thật sự để cao mình." liền muốn đối với mình hung ác một điểm. Tôn Ngọc Chân cười khổ nói, ngươi mới vừa rồi còn nói để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi, bây giờ liền để ta hung ác một điểm. Ha ha, ý của ta là khổ nhàn kết hợp. Cực khổ thời điểm liền nhất định muốn đối với mình hung ác một điểm, nhưng giật thời điểm cũng muốn đầy đủ bông lòng nghỉ ngơi. Có đôi khi, ngươi không dám cho chính mình ngày nghỉ thời điểm, nhẫn tâm cho mình phóng vài ngày nghỉ, cái này cũng là đối với mình hung ác một điểm biểu hiện. Tôn Ngọc Chân bất đắc dĩ mỉm cười, người miệng hai tầng ra, Lâm Tại Sơn nói thế nào đều có lý, nàng nói không lại Lâm Tại Sơn, cũng không có tính lực hòa Lâm Tại Sơn trên cái Nàng cũng không tin lực hòa Lâm tại Sơn tranh cái. Nhưng thấy Lâm Tại Sơn lần này trở về tinh thần đầu trấn sóc rất nhiều, điểm ấy ngược lại để Tôn Ngọc Chân rất bất ngờ. Có lẽ đổi một loại không cùng một dạng sinh hoạt, nhân sinh của nàng cũng sẽ một lần nữa có sức sống đứng lên đi. Chờ lấy lần này làm xong Hạo Thanh Âm, nàng nhất định muốn hung hăng cho mình phòng cái nghỉ dài hạn. Không bao lâu, Đỗ Dương cho Lâm Tại Sơn bọn hắn điểm phần món ăn bưng lên. Hai người đơn giản trò chuyện xoa bữa cơm này. Cơm ở giữa, mặc kệ Lâm Tại Sơn nói cái gì, Tôn Ngọc Chân trong đầu vang vọng nhiều nhất vẫn là Lâm Tại Sơn câu kia cả đời bằng hữu. Đây là một câu thật ấm áp mà nói, nhưng cùng lúc cũng là một câu rất để cho nàng đau lòng mà nói. Cùng đại thúc này muốn làm cả đời bằng hữu, vậy nàng rất có thể liền muốn cả đời cô đơn. Nàng là một cái duy nhất biết Lâm Tại Sơn sau lưng có một bà dị nhân. Nàng cũng không muốn làm tiểu tam tham gia Lâm Tại Sơn đời sống tình cảm, nhưng không muốn về không muốn, nhưng có chút cảm tình, bung ra sẽ rất khó khống chế nữa. Nhận biết Lâm Tại Sơn về sau, tại Tôn Ngọc Chân trong mắt trên thế giới này nam nhân liền chia làm hai loại, một loại gọi Lâm Tại Sơn, một loại gọi nam nhân khác. Tại Tôn Ngọc Trân trong lòng, Lâm Tại Sơn đã sớm không cách nào xóa duy nhất. Lâm Tại Sơn giống như một cây đại thụ một dạ, ngày càng khắc sâu trong lòng nàng mọc dễ lại mầm. Nàng không biết nên như thế nào biểu đạt đối với Lâm Tại Sơn cảm tình. Có lẽ giống như Lâm Tại Sơn nói, bọn hắn chỉ có thể là cả đời bằng hữu âm mà nàng cũng chỉ có thể cả đời cô đơn. Đêm nay trở lại hoa hình nhà trọ, trở lại gian phòng của mình, làm xong công tác văn án, nằm ở trên giường, trằn trọc, như thế nào đều ngủ không được cảm giác. Tinh thần rất mệt mỏi, nhưng chính là ngủ không yên, trong lòng nóng này rất. Bất đắc dĩ, Tôn Ngọc Chân không thể làm gì khác hơn là mở ra MP3, đeo ống nghe lên nghe âm nhạc. Nàng MP3 bên trong tất cả đều là chân tạng khúc mục. Có rất nhiều cũng là từ Lâm Tại Sơn cái kia khảo tới tiểu tử, là không phát đi bản tinh phẩm tác phẩm. Lâm Tại Sơn rất nhiều tác phẩm nàng cũng siêu ưa thích, giống như là cho mình ca, gò núi loại này thổ lộ Lâm Tại Sơn tiếng lòng ca, mỗi lần nghe, nàng cũng sẽ có một loại nhân sinh bị tẩy lễ cảm giác. Nhưng đêm nay, nàng nhiều lần nghe ca, không còn là loại này ca, mà là Lâm Tại Sơn mặt khác một bài tình cảm tiểu phẩm cả đời cô đơn. Nàng trước đây lần đầu tiên nghe bài hát này cũng rất ưa thích bài hát này luật điệu, nhưng không dám cuối cùng nghe bài hát này. Mặc dù bài hát này tinh thần thực chất là cổ vũ cô đơn người cũng muốn lạc quan vui sướng sinh hoạt, nhưng nghĩ tới cô đơn, người cuối cùng sẽ sợ. Mà bây giờ, nàng không đắc bất thật tốt tới nghe nghe xong bài hát này, bởi vì này bài hát chính là nàng tiếng lòng sâu. Ta nghĩ ta sẽ một mực cô đơn cả đời này, đều như thế cô đơn ta nghĩ ta sẽ một mực cô đơn dạng này cô đơn cả một đời sáu. Bầu trời càng xanh thẳm càng sợ ngẩng đầu nhìn điện ảnh càng viên mãn lại càng thấy phải thương cảm có càng nhiều thời gian lại càng thấy đắc bất sao bởi vì ta lúc nào cũng cô đơn trải qua cô đơn thời gian sáu. Người yêu thích không xuất hiện, người xuất hiện không thích, có thích do dự còn đang suy nghĩ, hắn liền rời đi, từng nghĩ muốn chấp nhận một điểm lại phát hiện chấp nhận càng khó thế, là ta học lạc quan trải qua cô đơn thời gian 6. Là cô đơn đã biến thành một chủng tập quán quen thuộc đến ta đã không suy nghĩ thêm nữa, nên làm cái gì coi như tâm phiền ý loạn coi như không có người làm bạn á á tự do cùng tịch mịch ở giữa như thế nào chuyển đổi ta tự mình đi ở trên đường nhìn lên bầu trời tìm không thấy đáp án, ta không có đáp án 6. Bầu trời đã xanh thẳm, ta sẽ ngẩn đầu nhìn điện ảnh càng viên mãn lại càng chân quý thương cảm có càng nhiều thời gian lại càng quen thuộc bất an bởi vì ta kiểu gì cũng sẽ cô đơn trải qua cô đơn thời gian ta nghĩ ta sẽ một mực cô đơn 6. Vì câu nguyên phiếu. Vì câu phiếu đề cử. Vì câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 527 thứ 526 trường ỉm đi hệ giờ A bòi nước Mỹ Huyết Quạt thời gian 4 14 hảo, thứ 2, 9 giờ sáng. Vòng quanh trái đất đĩa nhạc lò xăng lết tổng bộ. 7 hào phòng thu âm. Tại vòng quanh trái đất kim 7 người chế tắc Danny Jones tự mình dám lều phía dưới, châu Á ngày sau Lý Hiếu Ni đang tại ghi chép sắp phát hành mới đơn khúc ỉm đi hệ giờ A bòi 6. Y vị vệ giờ A Boy nếu ta là Nam Hải Hệ vận giật for arc hay dù là chỉ có một ngày ít giờ rồi nào tợ tạ bẻ tin the tea, siven, morning sáng sớm ta sẽ từ trên giường lăn xuống èn thở rõ hạ ti hoàn petten go tùy tiện mặc lên ta muốn mặc quần áo sáu. Rỡ gì bệ ở at the goo is cùng tắc bằng hữu một khối uống rượu èn trà sờ ạ tợ gật theo đuổi tâm nghi nữ hải ít giờ kị ti toat ve đu t eo hoàn pet ta sẽ đánh nằm bẹp ta xem không quen người èn ít giờ nở vợ get cổ phở họ ben forit. Nhưng ta vĩnh viễn không cần diện mấy này Bởi vì các đều rất ta sáu. Bởi vì hai ngày này ngủ không phải rất tốt, Lý Hiếu Ni mắt có chút sưng. Hôm nay đang ghi âm liệu, nàng là mang theo số lớn kính dâm tới ghi âm, phối hợp trên thân rộng thùng thình màu đen dài T cùng vỏ đen quần, nàng cao gợi hình tượng không có chút nào thua những người da đen kia ngày sau. Mang giày cao gót nàng, chiều cao thậm chí muốn so một M78 Danny Quỳnh tư còn phải cao hơn một tảng lớn. Danny Jones cho Bắc Mỹ mấy vị nổi tiếng ngày sau cũng làm qua người chế tác, Lý Hiếu Ni thanh âm tại hắn nghe tới, có chút đen người nữ ca sĩ cảm giác, độ dày rất đủ, nhưng ở tinh tế tỉ mỉ tính chất bên trên, hơi có chút cùn cảm giác, tại chi tiết trong xử lý còn cần cỡ nào mãi. Nhưng khi thanh âm của nàng lúc bộc phát, loại kia sắc bén xuyên thấu tính chất, thật giống như một cái tiểu tây trọng kiếm đập tới tới, lập tức liền có thể bổ ra tâm của ngươi. Ở nơi này bài y vị vệ giờ A boy bên trong, Lý Hiếu Ni thanh tuyến bên trong loại kia xé rách lòng người cảm giác liền thể hiện đặc biệt rõ ràng. Danny Quỳnh Tư đã nghe qua nhiều lần cái này bài y vị vệ giờ A boy, nhưng mỗi lần nghe bài hát này cao trào nhạc đoạn, cảm thụ được Lý Hiếu Ni tình cảm như núi lửa dâng lên một dạng bộc phát, hắn như cũng sẽ có linh hồn bị quất đi ra ngoài khỏi cảm. Đây chính là tốt âm nhạc có thể kích động bọn hắn những thứ này, lâu năm người chế tác tươi là chỗ. Cái này lựa đi âm, Lý Hiếu Ni phía trước cửa hàng rất tốt, theo Dương cầm Khoan tim nhạc đệm, tại trầm thấp âm ngữ, nàng đem trong lòng tình cảm chậm rãi biểu đạt đi ra. Lập tức liền là ca khúc tiểu cao chiều đồng dạng đeo kính râm trang khớp Dan Ni tư, theo bản năng đẩy kính dâm, trở lấy Lý Hiếu Ni dùng cao chào tới kích động hắn. Lý Tú các nước ngu phương diện theo tới nhân viên công tác, hôm nay đều không được cho phép tiến vào vòng quanh trái đất phòng thu âm, trong dạng chỉ có Dan Ni tư và nước Mỹ bên này kỹ thuật viên âm, cùng với Dan tư một cái khác trong vòng bằng hữu, tới cùng một chỗ hỗ trợ giám liệu. Bọn hắn lúc này đều nít tờ. Chờ lấy Lý Hiếu Nhi mạnh mẽ hữu lực cao âm tới cho bọn hắn lỗ thai tới một lần khoái cảm mười phần xung kích. Trong giạp Lý Hiếu Nhi, cơ thể theo dần dần tăng cường tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa, không có chút nào ngừng ngắt một cái trường âm kéo lên, đem ca khúc tiểu cao chiều cho bạo đi ra sáu. Y tì bệ giờ a boy nếu ta là nam hải y thì y củ nẫn đở ở tảng ta nghĩ ta sẽ biết được ở to lớp a như thế nào đi thích một nữ nhân y sở d y tở bè a bè tở màn ta thể ta sẽ trở thành một tốt hơn nam nhân sáu. Ý giờ Lý Tện To hở ta sẽ nghe nàng nói ra cổ xí nào hít hụt bởi vì ta hiểu rõ cái kia có nhiều đau hận dữ lọ sợ thê hắn đoạn bẹt khi ngươi mất đi người ngươi yêu thời điểm cổ he es tạ kèn du for gở rằng tịt bởi vì hắn đối ngươi thở ớ ẻ nệ vợ dị thịnh du hạt god death thế giới của ngươi vì vậy mà sụp đổ sáu. Đoạn này tiểu cao chiều, Lý Hiếu Ni cao âm giống như tơ lụa mượt dạng, tại người bên thai sẽ qua, một loại lạnh buốt sáng long lanh cảm giác chui thẳng tâm. Daniel một bằng bên cạnh, bạn hắn lộ ra tán cười, đầu cái, rất tán thành Lý Hiếu Ni đoạn này dịch. Lý Hiếu Ni tại cao âm vực lên biểu hiện, thành thạo điều liệu Muốn so nàng tại giọng thấp khu có sức thuyết phục nhiều. Nhẹ nhõm một cái kéo lên, mang theo mê người tình cảm lực các bác, trực tiếp đem ca khúc ý cảnh cho để một cấp bậc. Như nhắm mắt lại nghe, lý Hiếu Ni đoạn ghi âm này nhất định sẽ bị người tưởng lầm là cái nào đó Âu Mỹ ngày sau hát đi ra ngoài, xâm lược tính chất rất mạnh. Hôm qua chống đỡ đẹp phía sau, lý Hiếu Ni mang theo quốc ngu bên này âm nhạc đoàn đội cùng Danny Jones tiến hành tiếp xúc. Danny Quỳnh tự đối với lý Hiếu Ni có một cái bước đầu tìm hiểu. Danny Jones phi thường yêu thích lý Hiếu Nhi cái này bài ĩ hắn hỏi lý Hiếu Nhi sáng tác bài hát này ý nghĩa phía sau. Đối với lý Hiếu Ni tài hoa càng khen thường hơn. Bài hát này, độc đáo từ nữ nhân góc độ tới xem kỹ nam nhân đối với yêu thái độ, từ nữ nhân góc độ ảo tưởng một cái nam hải làm như thế nào đi ái nữ hải, nội dung chân thành tha thiết cảm động. Tại giai điệu phương diện, giọng thấp khu tiết tấu chậm chạp chữa tình, cao âm khu rất có lực bộc phát, Lee Hiếu Ni cường hát đi và tiểu hát bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đã nghe qua rất nhiều lần bài hát này, nhưng mỗi một lần nghe, Danny Jones vẫn sẽ có một loại phát ra từ đáy lòng ưa thích. Bằng hắn đối với thị trường chắc chắn, bài hát này muốn phát tốt, tại Bắc Mỹ trên thị trường nhất lên gọn sóng liền nhất định sẽ so giờ giờ cùng Berlin Leading Club càng mạnh mẽ. Danny Quỳnh Tư bây giờ nhìn Lý Hiếu Ni, giống như đang nhìn một cái muốn từ từ bay lên ở Bắc Mỹ giới âm nhạc sáng tạo kỳ tích đồng bào, hắn đặc biệt xem trọng lần này Hòa Lý Hiếu Ni hợp tác. Làm tốt, Lý Hiếu Ni có thể trở thành cái tiếp theo Bắc Mỹ ngày sau, mặc dù đang này phía trước, Bắc Mỹ trên giới âm nhạc còn không có xuất hiện qua châu Á siêu cấp ngày sao, nhưng Lý Hiếu Ni tại nàng đẩy ra cái này vài bài tiếng Anh, ca khúc mới bên trên biểu hiện đi ra ngoài biểu diễn năng lực cũng sáng cát tố dưỡng, đều có đỏ chót tiềm lực nhất là nàng sáng tác năng lực cũng không biết phải hay không thật sự, từ, khúc, soạn nhạc nàng thế mà tất cả đều bao hết, còn có thể làm như thế sáng chói, vậy liền coi là là Âu Mỹ đoàn đội tới làm cũng không nhẹ nhõm. Daniel Quỳnh tư đoán, Quốc Ngưu dốc hết sức lực muốn đẩy Lý Hiếu Ni, cái này sau Lương nhất định là tại Lý Hiếu Ni sáng tác phía trên xuống đại công phu, trong này làm rất nhiều văn chương. Nhưng những thứ này sau Lương trấn tướng, kỳ thực cũng không sao cả, chỉ cần Lý Hiếu Ni có thể quẩn quật không ngừng lấy ra xuất sắc tác phẩm, nhường thị trường tiếp nhận nàng, sủng nàng, vậy nàng thì có đỏ thăm tiềm lực. Hôm qua cùng Quốc Ngưu đoàn đội cùng với Lý Hiếu Nhi tán gẫu qua sau đó, Danny Quỳnh tư đối với Lý Hiếu Ni lòng tin tăng tốt. Chỉ cần cái này bài yểm đi hệ giờ Abarth hành tốt, hắn tin tưởng vững chắc Lý Hiếu Ni đằng sau tại Bắc Mỹ thị trường biểu hiện càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Giống như hắn hiện tại ghi chép ca một dạng, càng về sau, càng là sẽ rách lòng người tình cảm bộc phát, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lý Hiếu Ni tại Bắc Mỹ trên thị trường biểu hiện nếu có thể một phát mà không có thể thu thập, vậy hắn lần này giắt tay Lý Hiếu Nhi, coi như nhặt được đại tiền nghi. Cái này rất có thể là hắn người chế tác đời sống lại một lần tác phẩm đỉnh cao. 6 "Ít ai lịch lễ tụ lệ Forgiot cổm bạc hiện tại quay đầu đã quá muộn SIS trợ Starmi sở tạc nói đó chỉ là một sai lầm thì ít giờ Forgiot Giulet thật cho là ta sẽ giống như ngươi nghĩ chính là cái kia bộ dáng tha thứ ngươi hiệp dị tụ thủ luật Forgiot nếu như ngươi cho là ta sẽ trở lấy ngươi dị tụ tụng ba vậy ngươi đã sai lầm rồi 36. Theo ca khúc tiến lên, Lý Hiếu Ni tình cảm toé ra càng ngày càng mãnh liệt. Giống như Danie Quỳnh Tư hình dung như thế, tiếng hát của nàng giống như một tòa không nhận khống chế núi lửa, liền xem như Kiên Cường đi nữa tâm linh cũng sẽ bị nàng dễ dàng rách cùng hòa tan. Danie Tư cùng ghi hình sư đều hiếm. Tiến vào 2008 năm về sau, Bọn hắn còn không có ghi chép qua xuất sắc như vậy tác phẩm, lắng nghe Lý Hiếu Ni thật tỉnh dễ dịch, bọn hắn đều phải thích cái này, nhiệt huyết sáng sủa châu Á ngày sau. Cùng một thời gian, ở địa cầu một bên khác, Bệ rụt phòng thu âm, Lâm Tại Sơn đang tại giám lều cho Trương Thị Tạ Muội Hoa viết bài hát. Lúc này Đông Hải đã qua 9 giờ rưỡi. Theo kế hoạch, Lâm Tại Sơn hẳn là về nhà nghỉ ngơi, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trương Thị Tạ Muội Hoa đêm nay lại gọi điện thoại hẹn Lâm Tại Sơn, biết được hắn ở công ty, liền trực tiếp đánh tới bệ rụt công ty tìm Lâm Tại Sơn. La Trương Tử Trương mang theo hai nữ hải tới và Lâm Tại Sơn Hàn Nguyên một chút phía sau, xác định liếu Lâm Tại Sơn có chắc chắn hai nữ hải tại âm nhạc phương diện tiềm lực, Trứng Tử Chương liền thẳng thắn biểu lộ thái độ của hắn. Hắn hy vọng Lâm Tại Sơn có thể cho hắn hai cái muội muội một cái cơ hội để các nàng leo lên tương lai hào thanh âm sân khấu, tại nơi tiết mục ở bên trong lấy được Lâm Tại Sơn càng nhiều chỉ điểm. Trứng Tử trương đương nhiên minh mạch, loại này lúc trước ngầm thao tác, chắc chắn không phải hắn trên miệng van cầu liền có thể đạt thành, hắn hy vọng Lâm Tại Sơn có thể cho các nàng mở điều kiện, nhìn một chút các nàng muốn làm thế nào, mới có cơ hội leo lên hào thanh âm sân khấu. Nam quý cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 528 thứ 527 chương đẩy chương thị hoa tỉ muội. Đương nhiên, leo lên hào thanh âm sân khấu chỉ là bắt đầu, Trương Tử Chương hy vọng có thể mượn cơ hội này, nhờ hắn hai cái muội muội Hoa Lâm tại Sơn thành lập được thân hậu quan hệ thời trò, tương lai tại âm nhạc lĩnh vực có thể một mực nhận được Lâm Tại Sơn chỉ điểm. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tại Hán ăn ở bên trên đường á hiên chính là bị Lâm Tại Sơn cho sinh nổ lên quá quân. Nếu như Lâm Tại Sơn đối với Trương Thị Tạ Muội Hoa cũng có thể đặc biệt chiếu Trương Thị chi liền sẽ biến thành tiền đồ sáng, tương lai phát triển sẽ trôi chạy rất nhiều. Trương Tử Chương đối với chuyện này biểu hiện ra thái độ đặc biệt hứng hái, phía trước Hỏa Lâm Tại Sơn nói chuyện thời điểm, hắn liền hứa hẹn, nguyện ý đem Trương Thị Tạ Muội Hoa đĩa nhạc ký kết cho Berezot. Trước mắt Trương Thị Tạ Muội Hoa một phần của Hoa Thượng thì Đại Nghệ Nhân Công ty quản lý, đây là một nhà tương đối lớn chuyên nghiệp nghệ nhân công ty quản lý, cũng rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình đều có quan hệ hợp tác. Trước mắt tuyến thượng hơn 10 vị đang hot diễn viên, cũng là Hoa Thượng thì Đại ký nghệ nhân. Bất quá những thứ này, nghệ nhân đều tập trung ở phim ảnh TV vọng, còn không có trải qua vòng âm nhạc. Dù sao, vòng âm nhạc quá không kiếm tiền. Trừ diễn viên có ca hát yêu thích, bằng không có rất ít diễn viên sẽ chạy tới vòng âm nhạc trộn lẫn một chân, làm tốn công mà không có kết quả chuyện. Trước mắt cái vòng này lại thế, chính là ca sĩ tại không gì dư lực đổi nghề làm cái khác, nhưng cái khác nghề nghiệp mình tinh có rất ít đổi nghề tới kiêm chức làm ca sĩ, này đối vòng âm nhạc tới nói, tuyệt đối là một loại bi hay. Trương thị Tạ Muội Hoa 16 tuổi lúc tụu xuất đạo, các nàng xuất đạo lúc ký là một nhà không quá nổi danh công ty đĩa nhạc, tại nơi nhà công ty đĩa nhạc phát triển 2 năm, Trương thị Tạ Muội Hoa ngoại trừ ra một chương hoàn toàn tầm thường đĩa nhạc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thành tích có thể nói, cũng không có bất kỳ tiền đồ có thể nói. Về sau là Trương Tử Trương nhìn hai cái muội muội lẫn vào quá thảm, thế là từ công tác, tự thân xuất mã, dùng tiền cho Trương Thị Tạ Muội Hoa từ nhà kêu công ty đĩa nhạc giải ước rồi, sau đó từ hắn đảm nhiệm người đại diện chức vụ, tự mình mang Trương Thị Tạ Muội Hoa, đồng thời nắm bằng hưu cho Trương Thị Tạ Muội Hoa ký tiến vào Hoa Thượng thị đại, chuyển hình làm diễn viên. Hai năm này, Trương Tử Trương vì hai cái em gái diễn nghệ sự nghiệp có thể nói thao hết tâm, vì cho Trương Thị Tạ Muội Hoa chấp nối, tìm chỗ dựa, Trương Tử Trương cơ hồ mỗi ngày rượu cục, dày đều phải uổng Giới văn nghệ cũng không phải cái gì thuần khiết chỗ, ở trong quá trình này, Trương Thị Tạ Hoa cũng bỏ ra rất nhiều Đến nỗi đến cùng bỏ ra cái gì, sẽ không nói rõ. Ngược lại bây giờ Hoa Thượng thì đại một cái đại cao tầng, tại lực năng trường thị Tạ Muội Hoa. Lần này trương Thị Tạ Muội Hoa có thể lên cực hạn sống thế giới, vị này cao tầng ở bên trong không ít hỗ trợ. Nhưng ở vòng tròn bên trong chỉ có một cái như vậy chỗ dựa, vị này chỗ dựa còn không phải loại kia truyền hình điện ảnh tập đoàn tổng giám đốc loại này siêu cấp chỗ dựa, cũng không phải cái gì siêu cấp đại kim chủ, Trương Tử Trương rất rõ ràng, chỉ dựa vào vị này quý nhân, Trường Thị Tạ Hoa không có quá lớn phát triển. Trường Thị Tạ Hoa nếu muốn ở cái này vòng tròn bên trong chân chính trở nên nổi bật, ngoại trừ các nàng tự thân cố gắng bên ngoài, Còn nhất thiết phải mở rộng rộng hơn quan hệ vòng, tốt nhất có thể gặp được càng lớn quý nhân. Mà lúc này Lâm Tại Sơn, tựa hồ chính là dạng này một vị đại quý người. Bởi vì cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Cuối cùng, mặc kệ bị ai rút, Chương Thị Tạ Muội Hoa chính mình phải có chân thực lực mới được. Phía trước nhường Chương Thị Tạ Muội Hoa chuyển hình đi diễn kịch, đây đều là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Chương Tử Chương hiểu rõ vô cùng hắn hai cái này muội muội, so sánh Bình Hoa dạng diễn ký, đôi này song bảo thai tại âm nhạc phương diện vẫn có chút tiểu tạm nệ, nàng bản thân cũng càng ưa thích ca hát, lúc đi học các nàng học chuyên nghiệp chính là âm nhạc chuyên nghiệp. Tại âm nhạc phương diện Này đối tỷ muội Hoa có lẽ sẽ có càng lớn tiền đồ. Nhưng trước đây âm nhạc hoàn cảnh thật sự là để cho người ta không nhìn thấy hy vọng, không kiếm nổi cơm ăn, Chương thị Tạ Muội Hoa cũng hôn không ra mặt, dưới bạn bất đắc dĩ, Chương Tử Chương mới mang theo hai cái muội muội tiến vào giới truyền hình, hy vọng dùng các năng tịnh lệ ngoại hình, cùng song bảo thai thân phận đặc thủ, tại vòng tròn bên trong đứng vững gót chân. Bây giờ gót chân xem như đứng vững vàng, Chương thị Tạ Muội Hoa muốn gậy dài chăm thước tiến thêm một bước, liền lực. Hai nữ các nàng lớn nhất lực nhất định là tại âm nhạc phương diện, nếu như có thể biến thành lý hiếu Nhi dạng như ca múa thần tượng, sẽ thấy thật là qua. Bây giờ online làm loại này ai đồ tốt nhất công ty chính là Quốc Ngưu, nhưng nhân gia Quốc Ngưu chỉ bồi dưỡng mình nghệ nhân, giống chương thị tạ muội hoa loại này đã 20 tuổi hơn lớn tuổi nữ người mới, Quốc Ngưu căn bản sẽ không cân nhắc. Nếu Lâm Tại Sơn có thể cho các nàng một chút chỉ điểm, mang theo các nàng một lần nữa trải qua âm nhạc lĩnh vực, tấm tiêu thị tạ muội hoa tiền đồ nhất định sẽ trở nên vô cùng quan minh. Coi như các nàng không cách nào tại giới k lấy được kiêu nhân thành tích, tại giới k tính tổng cộng cực lớn nhân khí, cũng có thể giúp các nàng đang diễn nghệ trên đường làm dạng rỡ thêm vị tự, để các nàng trở thành càng đỏ diễn nghệ minh tinh. 2 năm trước Chương thị ạội hoa cùng hoa ượng thời đại ký là 8 năm toàn bộ quản lý hẹn năm nay là ký kết năm thứ 3, các nàng còn muốn tại hoa thượng thì đại chờ 6 năm hoa thượng thì đại là chủ thôi diễn viên công ty quản lý nhưng cũng không hạn chế nghệ nhân hướng những phương hướng khác phát triển đây đều là hỗ trợ lẫn nhau nếu như nghệ nhân có thể ở thống nghệ âm nhạc hoặc cái gì khác lĩnh vực vượt hẳn mọi người lời nói nhất định có thể tăng thêm nghệ nhân nổi tiếng cùng nhân khí này đối nghệ nhân cùng công ty đều có chỗ tốt cho nên hoa thượng thì đại là cổ vũ giới cường nghệ nhân nhất là, là người mới hướng về nhiều rừng đi phát triển Trươngị Tạội hoa tại hoa thượng thì đại lại có chỗ dừa Cho nên Trương Tử Trương tin tưởng, chỉ cần Lâm Tại Sơn nguyện ý, hắn nhất định có thể nhường công ty đồng ý, đem Trương Thị Tạ Muội Hoa địa nhạc ký kết cho Bệ Dột, từ Bệ Dột tới kế hoạch các nàng tương lai tại âm nhạc lĩnh vực phát triển, chung được lợi ích. Trương Tử Trương ý nghĩ là rất tốt, hắn thậm chí có thể hy sinh Trương Thị Tạ Muội Hoa đang hát phiến hẹn lên toàn bộ kinh tế lợi ích tương lai Trương Thị Tạ Muội Hoa tại âm nhạc vòng kiếm được tiền, toàn bộ từ Hoa Thượng thì đại cùng Bệ Dột hai nhà công ty phân, Trương Thị Hoa có thể cùng Bệ cực kỳ hút máu hiệp hợp đồng, gần như không muốn thu nhập đô có thể, các nàng bây giờ chỉ cần danh khí. Trở đem danh khí kiếm đủ, tương lai trở nên nổi bật, các nàng lại đi kiếm nhiều tiền. Chư Tử Trương đem những này ý nghĩ cùng Lâm Tại Sơn đều nói. Nhưng Lâm Tại Sơn đối với chuyện này biểu hiện ra thái độ cũng không phải rất hăng hái, hoặc có lẽ là là lại cẩn thận. Chư thị Tạ Muội Hoa mặc dù có nhất định âm nhạc bản lĩnh cùng tiên phú, nhưng các nàng cũng không phải loại kia đặc biệt xuất chúng âm nhạc thiên tài. Còn có mấu chốt nhất là, ở nơi này trên thân hai người, Lâm Tại Sơn cũng không có nhìn thấy một cái khác đời thành danh mình tinh cái bóng. Hắn không tốt lắm cho hai người tìm mô bản một vị khác mặt hắn ngữ giới âm nhạc thành công nhất nữ tử nhị trọng hát tổ hợp, hẳn là Tùyển, nhưng Chương Thị Tạ Muội Hoa thanh âm cùng ca lộ, cùng Tùyển hoàn toàn không phải một cái cảm giác, nếu là cho trương Thị Tạ Muội Hoa đẩy thành vị diện này Tùyển, có khả năng sẽ thất bại. Bệ Dỗ diễn nhạc tại thành lập mới bắt đầu, liền lập chí muốn làm hắn ngữ giới âm nhạc chữ vàng nhà máy bài, bọn hắn ra đĩa nhạc, tương lai để cho người ta xem xét là bệ dỗ gia, liền biết nhất định là tinh phẩm. Vì đạt tới cái này dạng hiệu quả, bọn hắn ký ca sĩ, nhất định phải vô cùng có đặc điểm có tiềm lực, tốt nhất là ở thế giới khác có mô bản, dạng này lâm tại sơn mới tốt cho bọn hắn chuyên gia. Giống như là bây giờ bệ ruột ký những người này, ở thế giới khác liền đều có mô bản, liền Đường Á Hiên, Lâm Tại Sơn đều theo chiếu dị thế phạm hiệu nguyên dạng như âm nhạc tiểu ma nữ tới chế tạo tín đồ hạch tâm chương hậu, trên thân cũng rất có tin cái bóng lưu manh manh thì càng không cần nói, tiếng ca hoàn toàn là chớ văn uy cái kia một đường. Hắn mới nhất coi trọng đặng hiệu ánh, cũng là dị thế đặng tím cờ hóa thân. Nếu như ở thế giới khác không có mô bản, Lâm Tại Sơn sẽ không tùy tiện ký đối phương. Mặc dù ngoại nhân đều coi hắn là thiên tài, nhưng hắn tự mình biết hắn tên thiên tài này là thế nào tới, hắn chỉ là một YouTube công nhân bốc vác mà thôi. Nếu như tìm không tinh chuẩn mục tiêu đưa lên ông mạng, Hắn công nhân bốc vác làm sẽ không hào làm, cho nên hắn vẫn càng muốn tại Bệ Dột chế tạo một cái dị thế quân đoàn, dạng này không chỉ tỷ lệ thành công đại, chính hắn rời lên ca đến cũng tiện lợi. Tại Chương Thị Tả Muội Hoa trên thân, hắn thực sự không nhìn thấy quá tốt mô bản, cho nên ký Chương Thị Tả Muội Hoa chuyện này, hắn nhất định phải cẩn thận. Bệ Dột bây giờ rất thiếu có tiềm lực người mới để mở rộng thực lực, nhưng cùng trương Tử Chương Tán gấu qua phía sau, lần tại sơn phát hiện Chương Thị Tả Muội Hoa cũng không phải rất thích hợp bọn hắn bệ Dột người mới. Đầu tiên, Chương Thị Hoa cùng Hoa Thượng thì đại còn rất dài quản lý hiện tại người, Bệ Dột muốn hoàn toàn đào tới các nàng, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng mà chỉ ký đĩa nhạc hẹn mà nói, đây chính là cho người khác làm giá ý, ý cho dù Trương Thị Tạ Muội Hoa đang hát phiến hẹn lên nguyện ý hy sinh lợi ích, nhưng này bệ rụt tới nói cũng không có quá thật tốt chỗ. Nếu như Trương Thị Tạ Muội Hoa là lý hiếu nhi lớn như vậy bài minh tinh, đem đĩa nhạc ký kết cho bọn hắn bệ rụt, bệ rụt mới là thật kiếm được. Trương Thị Tạ Muội Hoa loại này vô danh tiểu bối, đem đĩa nhạc ký kết cho bệ rụt, bệ rụt còn phải hỗ trợ đẩy ra rộng các nàng, cuối cùng bệ rụt tại trên người các nàng bản không kiếm được cái gì. Các nàng nếu là bệ rụt mình gây nên, rãi bồi dưỡng thì cũng thôi đi. Cấp nạng cũng không phải bệ rụt nghệ nhân, bệ rụt nếu như căn cứ làm kim bài địa hát dự tính ban đầu, dốc hết sức lực đẩy ra rộng các nàng, cũng quá đắc bất thường thất. Còn có điểm thứ hai, Lâm Tại Sơn có thể từ chương tử chương trong thái độ mơ hồ cảm thấy, Trương thị tạ muội hoa nghĩ trải qua vòng âm nhạc, có chút chơi đùa mà thôi tính chất. Các nàng chỉ là muốn dùng âm nhạc đến để thăng nhân khí cùng nổi tiếng, cuối cùng vẫn muốn tại rộng hơn diễn dịch lĩnh vực phát triển, dù sao các nàng là hoa thượng thì đại nghệ nhân, các nàng sự phát triển của tương lai trọng tâm nhất định vẫn là diễn nghệ lĩnh vực, cho nên bệ rụt vẽ đại lực khí cho chương thị tạ hoa chế tạo ra tới, thực sự không có ý nghĩa gì dùng âm nhạc cho các nàng bưng ra tên, các nàng cuối cùng đi đóng kịch, không làm âm nhạc, cái kia bệ ruột cực khổ thần này, làm gì? Tổng hợp xuống, Lâm Tại Sơn đối với ký chương thị tám muội hoa địa nhạc hẹn, thực sự không có hứng thú. Nhưng xét thấy hai cô nàng này tính cách rất tốt, làm việc kỹ lưỡng, lại đầy đủ cố gắng cùng cứng cỏi, giữa bọn hắn vẫn rất có duyên phận, Lâm Tại Sơn cảm thấy nếu như có thể giúp hai cái này tiểu cô nương một cái, hắn vẫn nguyện ý đưa tay rút một tay. Cái gọi là rút, tức đẩy các nàng bên trên hảo thanh âm. Hai tỷ muội này như lên hảo âm, đối với thanh âm được chú ý độ, cũng sẽ là một cái tiểu lễ thang. Này đối tỉ muội hoa bản thân tại trong vòng thì có số lượng nhất định vẫn, lại thêm cực hạn xâm thế giới rèn luyện, các nàng nhân khí tương lai nhất định sẽ thay đổi cao. Các nàng nếu có thể liên tục bên trên Hạo Thanh Âm mà nói, hoặc nhiều hoặc ít có thể cho Hạo Thanh Âm xả một ít lời để đi ra. Này đối Hạo Thanh Âm có chỗ tốt, đối với các nàng sự nghiệp tiền đồ phát triển cũng có chỗ tốt, loại này hai tướng được lợi truyện, Lâm Tại Sơn tự nhiên nguyện ý thúc đẩy. Nhưng Hạo Thanh Âm dù sao cũng là tuyển Hạo Thanh Âm sân khấu, không phải tiện một người nghệ sĩ tìm được hắn, nhờ quan hệ muốn lên là có thể lên. Lúc trước hắn đã cùng Quốc Ngưu Mã Thiệu định, không cho phép Quốc đẩy quá nhiều nghệ nhân bên trên Âm. Nếu như chính bọn hắn bên này đẩy một đống người bừa bộn bên trên hào thanh âm, Quốc Ngô khẳng định có ý kiến. Cho nên Lâm Tại Sơn hay là muốn cẩn thận nghiệm một nghiệm Trương Thị Tả mỗi Hoa tài năng, tại chuyên nghiệp nhất ghi hình lều giúp các nàng ghi chép vài bài ca, nhìn một chút các nàng âm nhạc tiêu chuẩn rốt cuộc là cái nào tầng thứ. Đêm nay đang ghi âm lều, Lâm Tại Sơn liền cho Trương Thị Tả Muội Hoa rời bài hát, nhường Trương Thị Tả Muội Hoa lập tức học hát, nghiệm công lực của các nàng. Hắn bài hát này là vị diện khác B2 ta biết. Đây không phải một bài rất có biểu diễn khó ca, Trương Thị Hoa âm sắc có điểm giống b rất thanh thuần, không phải loại kia điển hình hát hình. Cẩm nàng cái này loại hình ca lộ, nếu là chắc chắn hào tình cảm mạch lạc lời nói, vẫn có thị trường nhất định tiềm lực, ít nhất có thể lấy được đắc bất thiếu niên người tuổi trẻ ưa hái. Lâm Tại Sơn đơn giản cho Trương Thị Tạ Muội Hoa làm một cái phím đàn dương cầm mâm soạn nhạc, liền để các nàng cùng với cái này đơn giản soạn nhạc tới học hát bài hát này. Trương Thị Tạ Muội Hoa âm nhạc bản lĩnh quả thật không tệ, nhìn bài hát này bằng nhạc, lập tức liền đem giai điệu cho hử ra tới. Cái này công lực muốn so đẳng hiểu loại kia hoàn toàn sẽ không độc phổ nhân có thể lợi hại hơn nhiều. Luẩn mười mấy phút, các nàng là có thể đem bài hát này cho thuận hát. Trong thời gian này, Tỷ tỷ Chương Tử mặt lộ ra âm nhạc tố dưỡng muốn tốt hơn, trên cơ bản cũng là nàng mang theo mọi muội Chương Tử Huyên đang hát. Chương Tử hiện tại lâm tại sơn loại này đỉnh cấp hát đem trước mặt ca hát, khẩn trương thái quá, âm thanh lúc nào cũng phát run, đang ghi âm bằng lý nghe đặc biệt rõ ràng. Cũng có thể là là quá lâu chưa đi đến phòng thu âm ca hát, các nàng đối với loại hoàn cảnh này đều có chút lơ nhạt, ghi chép hát lúc, âm thanh khống chế không tính quá tốt, mỹ lực hoàn toàn hiện ra không ra. Chương Tử Huyên khí tại lâm tại sơn nghe tới, một mực là quáng, thật giống như rung động tự nhiên. Loại trình độ này muốn cầm tới đi lên tài, đoán chừng vòng thứ nhất cũng sẽ bị quét xuống. Hai nữ hải cũng biết các nàng hát còn có tiêu chuẩn, liên tục cùng Lâm Tại Sơn xin lỗi. "Lâm lão sư, có lỗi với, chúng ta lại không hát hảo, xin cho một cơ hội để chúng ta hát lại lần nữa một lần a." Muội muội Trương Tử Yên đang ghi âm bằng lý cách pha Lê hòa Lâm Tại Sơn túi đầu tại lui, khẩn cầu Lâm Tại Sơn lại tốn thời gian nghe nhiều các nàng hát một lần. Không giống đối đãi đặng hiệp bánh như thế lấy cổ vũ làm chủ. Trương thị tạm muội hoa là có bản lĩnh, cho nên Lâm Tại Sơn nói chuyện liền trực tiếp nhiều, các ngươi âm nhạc bản lĩnh cũng tệ, nhưng biểu diễn muốn chỉ có loại trình độ này mà nói, các ngươi có thể lên không được hảo thanh quỷ cầu, cầu phiếu. Quỷ cầu phiếu để cử câu đàn mua, chưa xong còn tiếp. 529 thứ 528 chương suy nghĩ không thấu Lâm Tại Sơn khách quan đánh giá, cho chương thị tạ hoa được chết. Các nàng vừa nhận, các nàng vừa mới hát 2 lần chính xác cũng không tính là hảo, nhưng đây là có nguyên nhân. Nếu như Lâm Tại Sơn để các nàng hát các nàng am hiểu ca, các nàng chắc chắn không phải trình độ này. Lâm Tại Sơn đột nhiên cho các nàng viết một bài ca khúc mới, còn chỉ cho các nàng thời gian không tới nửa tiếng luyện, tiếp đó liền tiến lều ghi âm, cái này trừ phi là siêu cấp hát đêm hay là siêu cấp thiên tài mới có thể hát rất tốt. Vậy nghề nghiệp ca sĩ đối mặt đến tình huống như vậy, cũng không nhất định có rất tốt phát huy. Song chi là các nàng đâu? Hai người bọn họ rất lâu đều không làm chuyên nghiệp ghi chép ngón giọng làm, vốn là đối với phòng thu âm âm thái hoàn cảnh cũng có chút xa lạ, lại thêm hát ca cũng là hoàn toàn ca khúc mới, còn không có đầy đủ thời gian luyện tập, các nàng làm sao có thể hát rất hoàn mỹ đâu. Nhưng mà, những thứ này bị khuất các nàng chỉ có thể nuốt vào bụng của mình, tuyệt đối không dám hòa Lâm Tại Sơn đi chăm chỉ nhi phân rõ phải trái. Các nàng chỉ có thể khẩn cầu Lâm Tại Sơn lại cho các nàng cơ hội làm cho các nàng thi hát. Lâm lão sư, cầu ngài lại cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta phía dưới lượt hát nhất định so với cái này lựa hảo. Chư tử Mã Tẩn nhận quan sát bên trong tự tin, sâu túi đầu khẩn cầu Lâm Tại Sơn lại cho các nàng cơ hội. Chư tử Trương ngồi ở phòng thu âm bên ngoài, lòng chua xót không thôi, cũng đi theo cầu nói: "Lâm lão sư, ta đây hai muội muội hôm nay công tác một ngày, giọng trạng thái không tốt lắm, người xem xem có thể hay không để các nàng luyện thêm một hồi hát lại lần nữa." Lâm Tại Sơn không phải loại kia người không nói lý, hắn chỉ là tại thực sự cầu thị giảng cái nhìn của hắn. Hắn cũng không phải nói lấy Trương Thị Tạ muội hoa trình độ, nhất định lên không được bọn hắn hảo âm. Chỉ là nhằm vào mới vừa hai lần đi âm, Trương Thị hoa biểu hiện ra biểu diện thực lực không có cách nào leo lên hào thanh âm sân khấu. Trương Thị Tạ Muội Hoa nếu là hảo hảo luyện luyện, là thật có tiềm lực cùng đặc điểm, các nàng bên trên hảo thanh âm nhất định sẽ có xem chút. Lâm Đại Sơn bản thân tương đối hi vọng Trương Thị Tạ Muội Hoa có thể lên hảo thanh âm. Nhưng đối phương có thể hiểu lâm ý tứ của hắn, hắn không có chọn các nàng đâm nhi ý tứ, chỉ là muốn đốc xúc các nàng càng cố gắng, không muốn quá đả kích Trương Thị Tạ Muội Hoa tính tích cực, Lâm Đại Sơn cùng Trương Tự giảng, như vậy đi, hôm nay thời điểm cũng không sớm, các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay đang làm việc sau khi, ngươi để các nàng hào hào luyện luyện bài hát này, quay đầu chúng ta hẹn lại thời gian. Chờ lần sau các ngươi tới, ta lại nghe các nàng hát. Trương thị tạm gọi Hoa Lệ Vi Lâm tại sơn đây là đang nguyện chuyển cự tuyệt các nàng, phía trước tại vòng tròn bên trong tranh thủ diễn xuất cơ hội thời điểm, có không ít đạo diễn đều sẽ nói lần lại nói, nhưng tiểu nói này, kỳ thực chính là không, có lần sau ý tứ. Hai nữ hài đều hĩ khuất mà nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trương Tử Trương. Trương Tử Trương trong lòng cũng đã cổ, Lâm Tại Sơn đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Trương Tử Trương tối nay là lần thứ nhất Hòa Lâm Tại Sơn tiếp xúc, vòng tròn bên trong cũng không có người nào thật sự quen thuộc Lâm Tại Sơn, tất cả mọi người không biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế tại. Lâm Đại Sơn sơ tiếp xúc mang đến cho hắn một cảm giác thật là tốt trung đụng, nhưng người càng là như vậy, ngươi cầu hắn làm việc thì càng khó. Trứng Tử Trương chỉ có thể theo Lâm Tại Sơn mà nói rằng, thời điểm chính xác không còn sớm, ngài cũng nên nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Ta trở về sẽ để cho ta hai cái muội muội hảo hảo luyện luyện ngài vì bọn nàng chế tạo riêng cái này bài ca khúc mới, lần sau các nàng hát lại lần nữa, nhất định cho ngài một cái cảm giác không giống nhau. Hảo. Vậy lần sau chúng ta Уи Liam sao thời điểm đâu? Trương Tử Trương nhắm mắt đề nghị, cực hạn sống thế giới 18 hảo thứ tuần này buổi chiều liền lại muốn tập hợp, chúng ta hẹn trước lúc này a. Có thể. Lâm Đại Sơn không phải loại kia tùy tiện đứng phó người khác tính cách, nhất là tại âm nhạc trong công tác, hắn là tương đương nghiêm túc. Suy nghĩ một chút hắn mấy ngày sắp tới nhật trình ăn bài, giản thuyết, hôm nay là thứ hai, ngày mai thứ ba, ta toàn bộ ngày đều ở đây Đông Hải ghi âm, thứ tư ta sẽ đi thuộc châu ghi chép từ thiện ca hội, thứ năm buổi sáng trở về, thứ năm buổi chiều ta tương đối bận rộn, nhưng buổi tối sẽ không có chuyện gì. Các người thứ năm buổi tối có không có an bài? Muốn không có an bài lời nói, chúng ta liền thứ 5 buổi tối gặp lại. Chương tử Long lão tử xoay chuyển nhanh, thứ 5 hai người bọn họ muội khẳng định có khoảng không không rảnh cũng phải rút ra khoảng không, nhưng này thời gian có chút quá mượt. Thứ sáu cực hạn xâm thế giới liền muốn tập kết, Vạn Nhất Lâm tại sơn thứ 5 buổi tối tạm thời có chút việc, bọn hắn chỉ thấy không được. Thứ 6 một tập kết, bọn hắn trở lại liền muốn một tuần sau đó. Khi đó Lâm Tại Sơn còn có thể hay không nhớ tới việc này? Coi như nghĩ tới, hắn vẫn sẽ hay không hữu tâm đẩy Trương Thị tạ muội hoa, đây đều là vấn đề. Trương Tử Trương cảm thấy việc này tốt nhất mau trong thúc đẩy, dạng này hắn mới tốt an bài hắn hai cái muội muội tương lai đang trong kỳ hạn cùng với công tác trọng tâm. Cần hai cái muội muội đến cùng có thể hay không bên trên hào thanh âm, Lâm Tại Sơn không cần rất nhanh tỏ thái độ, nhưng ít ra phải cho các nàng điểm phương hướng. Nếu như không được, cũng sớm một chút cự tuyệt các nàng, đoạn mất các nàng cái này tượng niệm. Việc này liền sợ kéo, Lâm Tại Sơn ngoài miệng nói các nàng có trên thực lực tiết mục, nhưng đến cùng có thể hay không làm tiếp mục, một mực không nói, này liền quá chậm trễ chuyện. Giống các nàng dạng ngày người mới, sợ nhất công tác bán hết hàng, 1 2 tháng không ở trước mặt công chúng lộ mặt hoặc không ra tin tức lời nói, các nàng liền có thể bị người quên đi, trước đây nhân khí đều chẳng toàn. Trương Tử Trương không thể bởi vì Hảo Thanh Âm một chương trình làm trễ ngại hai cái em gái tiền đồ, dù sao, các nàng cũng tham gia cực hạn xâm thế giới nóng như vậy cửa tổng nghệ tết mắt, nhân khí nhất định sẽ có đại đề thăng. Nếu như không thể lên Hạo Thanh Âm mà nói, hắn sẽ mặt khắc giúp 2 tỷ mỗi tiếp công tác cho các nàng nối liền nhất khí. Cách cách dấm pha lên nhìn hai cái muội muội một mắt, các nàng cũng tại nhìn Trương Tử Trương, ánh mắt ngắn ngủi giao lưu bên trong, Trương Tử Trương nhìn ra hai cái muội muội giống như cũng không muốn đem thời gian kéo như vậy dựa vào sau, các nàng cũng rất muốn nhanh lên biết đến cùng có cơ hội hay không bên trên Hạo Âm. Thế là suy nghĩ một chút, hắn nói cho Lâm Tại Sơn Tứ năm buổi tối các nàng có thông cáo muốn chạy, đó là thật trọng yếu một cái rất cao, không tốt lắm thoái thác. Người xem dạng này được hay không, ngày ngày mai không phải toàn bộ ngày đều ở đây Đông Hải ghi âm sao? Vậy ngày trời tối ngày mai có rảnh hay không, đêm mai ngài có thể hay không rút chút thời gian nghe các nàng ca hát? Đêm mai, ta là có thể ai nhưng chỉ có một ngày thời gian, các nàng có thể luyện được không? Các nàng ngày mai ban ngày còn phải làm việc a, có thời gian luyện ca sao? Đừng đến lại hát không tốt. Lâm Tại Sơn trước tiên đem cảnh cáo giảng ở phía trước, nhìn ra, các nàng đã rất lâu không có làm chuyên nghiệp biểu diễn công tác, kiến thức cơ bản đều có chút thoái hóa. Ta bây giờ nghe các nàng ca hát, cũng chỉ là nhìn một chút các nàng nội tình cùng tiềm lực. Coi bọn nàng trước mắt tiêu chuẩn, coi như lên hào Thanh Âm, cũng chắc chắn đi không xa. Các nàng nếu muốn ở tiết mục này, bên trên có tốt biểu hiện, tương lai một đoạn thời gian nhất định định phải thật tốt luyện một chút âm thanh, tranh thủ đem các nàng tốt nhất biểu diễn trạng thái cho kích thích ra. Trương Tử Trương vội vàng giảng, "Ngài yên tâm, chỉ cần các nàng có cơ hội bên trên hào Thanh Âm, ta liền nhất định sẽ đốc thúc các nàng khắc khổ luyện giọng, tương lai một ít công việc đẩy cũng không có vấn đề gì." Các nàng nhất định sẽ rất xem trọng lần này biểu diễn cơ hội. Lời này Lâm Tại Sơ Tin Hắn cùng Trương Thị Tạ Muội Hoa ghi chép 6 kỳ cực hạn âm thế giới, đối với hai cô nàng này tính cách cùng công tác tác phong vẫn hơi hiểu biết. Các nàng muốn thực sự được đến cơ hội này, nhất định sẽ vô cùng vô cùng cố gắng. Trứng Tử Mạt mang theo Trương Tử Huyên từ phòng thu âm bên trong đi ra tới, cùng Lâm Tại Sơn giảng, Lâm lão sư, ngài cho chúng ta một ngày thời gian để chúng ta luyện thật giỏi một chút cái này bài ta biết, đêm mai tới, chúng ta nhất định sẽ hát tốt hơn. Đi, các người muốn có lòng tin như vậy lời nói, vậy chúng ta liền định ngày mai. Lâm Tại Sơn cũng nghĩ lại nghe, nghe Trương Thị Tạ Muội Hoa biểu diễn, dù sao Đêm nay hắn nghe được Trương Thị Tạ Muội Hoa biểu diễn thực sự còn có tiêu chuẩn, so trước đó tại Nam Mỹ liên hoan lúc hát đều kém rất nhiều, dạng này Trương Thị Tạ Muội Hoa, hắn cũng không có lòng tin cho các nàng đẩy lên hào thanh âm sân khấu, hắn cần Trương Thị Tạ Muội Hoa cho hắn càng nhiều lòng tin. Trứng Tử Mạn hỏi lại, vậy ngày mai buổi tối chúng ta còn 9h30 tới. Đừng, 9h30 quá muộn, các ngươi ngày mai muốn không có chuyện, chừng 7h30 đến đây đi. Dạng này chúng ta còn có thể trò chuyện nhiều một hồi. Ân, cảm tạ Lâm lão sư. Tỷ Hoa miệng đồng thanh tạ Lâm Tại Sơn, còn hướng Lâm Sơn theo thói quen hơi hơi cúi. Trương Tử Trương cũng tạ liễu Lâm Tại Sơn, sau đó lại Hòa Lâm Tại Sơn nói mấy câu khách sáo cùng lời khách tặng, liền dẫn tỷ muội Hoa rời đi biển cả cao ốc. Trương Tử Trương đã Trương Thị Tạ muội Hoa người đại diện, cũng là tài xế của các nàng. Bởi vì không có quá mắt sáng thành tích, Hoa còn thời đại còn không có cho Trương Thị Tạ muội Hoa phối xe Alfa, các nàng bây giờ ngồi vẫn là Trương Tử Trương trước kia đời cũ màu đen lâu land SUV vừa lên xe, ngồi ở hàng sau Trương Tử Huyên liền nóng vội vấn ca, K, ngươi Hòa Lâm đại thúc nói chuyện như thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội bên trên hảo thành âm sao? Ngồi chung hàng sau Trương Tử Mạn, tự tin giàn thuyết, hy vọng cũng không nhỏ. Nếu không thì Lâm Đại Thúc sẽ không hoa thời gian dài như vậy nghe chúng ta ca hát. Lâm Đại Thúc thật là một cái người tốt. Trương Tử Trương thông qua kinh chiếu hậu liếc mắt nhìn tỉ muội hoa, nhắc nhỏ nói, hắn thoạt nhìn là tương đối tốt một người, nhưng trên thực tế là không phải như vậy, cái này cũng khó mà nói. Trong hội này, đem nói chuyện làm để rắm, hai mặt nhân các ngươi thấy được còn thiếu sao? Mặt ngoài đáp ứng rất tốt, nhưng nhân ra căn bản là không có đem các ngươi việc này để ở trong lòng, ví dụ như vậy nhiều lắm. Cho nên các ngươi không nên cao hứng quá sớm, lúc nào Lâm Tại Sơn nói các ngươi định có thể bên trên âm, các ngươi mới thật có điểm hy vọng. Trương Tử mặt giãn thiết Chỉ ta Hòa Lâm đại thúc tiếp xúc nhìn, hắn không phải loại kia nói chuyện không tính nhân, hắn muốn nói chúng ta nhất định có thể bên trên hào thành âm, chúng ta liền nhất định có thể bên trên hào thành âm. Ừ. Trương Tử Huyên dùng sức gật đầu bày tỏ đồng ý hai người các ngươi đừng vẫn mãi ngây thơ như vậy có hay không hảo? Các ngươi phía trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn thiếu a. Có bao nhiêu lần cũng là nói xong rồi bị đối phương lỡ hẹn. Loại này hấp dẫn công tác, không đến chân chính ký tên rơi hẹn, vậy thì đều có rất lớn tỷ lệ ngâm nước nóng. Các ngươi vừa mới không thấy sao? Lâm Đại Sơn đối với các người đem đĩa nhạc ký kết cho bệ rụt không có hứng thú chút nào, hắn liền các người trên thân có hay không đĩa nhạc hẹn đều không qua hỏi. Tựa như là ai, hắn đối với chúng ta đĩa nhạc hẹn không có chút nào cảm thấy hứng thú, cho không đều không cần. Trương Tử Huyên ai oán tở dài, hỏi Trương Tử Mạn, "Tỷ, ngươi nói chúng ta đĩa nhạc hẹn cứ như vậy không đáng tiền sao?" Dù nói thế nào, chúng ta cũng coi như tại vòng tròn bên trong có chút danh tiếng, chúng ta bây giờ muốn hát dòng phiến, thành tích khẳng định so với trước đó tốt hơn nhiều. Nhớ vậy, ngươi đừng lão bản thân cảm giác lương hảo được không? Liên hai chúng ta chút thực lực ấy, tại Lâm Đại Thúc đại diện dạng hát dòng mảnh thành tích. Ngươi khôi hải nhà cười đấy. Trương Tử Mạc tâm nặng giảng, bây giờ thật làm cho ta buồn bực là, Lâm Đại Thúc không chỉ đối với chúng ta đĩa nhạc hẹn không có hứng thú, hắn đối với hai người chúng ta cũng một chút hứng thú cũng không có. Tại Nam Mỹ lúc không có hứng thú, trở lại Đông Hải, một dạng không có hứng thú. Hai ta cái này đôi chân dài đêm nay xem như biệt lộ, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, nhường Lâm Đại Thúc càng đề phòng chúng ta. Trương Tử mặt nói từ phía sau đập chương Tử trương Bả vai một quyền, hoán giận nói, "Ca, đều là ngươi già chủ ý ngu ngốc, để chúng ta mặc cái này sao ngắn quần ngắn tới gặp Lâm Đại Thúc. Hắn nhất định sẽ đối với chúng ta có thái độ." Nam Quỷ cầu nguyện phía Vì câu phiếu đề cử. cửỷ câu đã mua chưa xong còn tiếp 530 thứ 529 Trương tử lại âm sẽ không người nghĩ nhiều Trương tử Trương nói cho Trương tử mạn các ngườii bình thường lên TV chính là cái này mặc quần áo phong cách chúng ta không phải hòa lầm tại Sơn nói sao là lên song thông cáo trực tiếp tới tìm hắn cho nên hắn sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng hắn đối với các ngươi hai không ưa việc này ta là thật tin trong tin đồn hoa tâm đại la bậc Lâm tại Sơn thế mà đối với các người gợi cảm như vậy tuổi trẻ nữ sinh một chút hương thú cũng không có cũng kỳ quái Trương tử Trương khó hiểu là đầu hắn hai cái này như hoa như Ngọcôngo thai mỗi mùa Bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ có điểm ý nghĩ kỳ quá ý niệm dầu gì cũng sẽ nhìn nhiều vài lần Lâm tại Sơn lại có thể bất vi sở động cái này thực sự có chút ra Trương tử Trương dự kiến tại mới vừa rồi hòa Lâm tại Sơn trong quá trình tiếp xúc Trương tử Trương có đặc biệt lưu ý Lâm tại Sơn đối với hắn hai cái mọi mọi thật là không có có cảm giác đêm nay Trương Thị T tảội hoa không chỉ xuyên qua rất ngắn cơ hồ muốn lộ ra mông khe hở có nắn trên người của các nàng cũng rất thanh lương là rất mỏng cổ rộng tê lo lắng bên ngoài tròng ống tayo háo, háo khoác lúc này mới không có để các nàng cho người ta một loại xe đua nữ lang cảm giác Nhưng cũng chính là bởi vì thân trên choàng ống tay hào hào khoác, càng làm cho hai nữ sinh trắng như tuyết đôi chân dài lộ ra bắt mắt, chợt nhìn, các nàng phía dưới thật giống như không có mặc quần tựa như, dọc theo đường, chắc chắn đặc biệt hút nam nhân con người. Nhưng Trương thị tạ muội hoa cứ như vậy tại Lâm Tại Sơn trước mặt lắc lư, trương tử Trương mày may không có tử Lâm Tại Sơn trong mắt bắt được cái loại nam nhân này, nhìn thấy mị nữ sau tham lam dư quang, thậm chí một điểm cực kỳ quá phận tức ánh mắt cũng không có, loại này khắc chế lực, quá làm cho Trưởng tử Trương ngoài ý muốn. Muốn nói, chương tử Trương đêm nay nhường Trương thị hoa mặc cái này sao sexy, cũng không đặc biệt gì ý tứ. Hắn không phải nói muốn đem hai cái muội muội đẩy vào lâm tại sơn hộ khẩu. Loại sự tình này, hắn là sẽ không làm. Hoa còn thời đại cái tiêu cao tầng phó tổng tảo Vũ Phi, đối với hai nữ sinh đặc biệt chiếu cố, cũng không phải Trương Tử Trương tận lực can bài, mà là tỷ tỷ Trương Tử mặt bị vô vọng tiền đồ hành hạ muốn hầm mất, chính mình đi đối với người ta đầu hỏi thông báo. Chờ Trương Tử Trương biết đến thời điểm, sự tình đã xảy ra, Trương Tử Trương đương nhiên khó chịu. Nhưng như là đã xảy ra, hắn liền không thể để cho nàng muội cho không nhân ra chiếm tiện nghi. Hắn về sau liền nhắm mắt thuận nước đẩy thuyền, đem cái này cao tầng chỗ dựa quan hệ cho toàn hẳn, vì tỉ muội hoa tranh thủ được không thiếu tốt công việc tác ký hội. Trước mắt Trương Tử Mạt còn cùng vị kia cao tầng duy trì ái, mọi quan hệ, việc này Trương Tử chưa biết, nhưng Trương Tử Huyền không biết. Trương Tử Huyền một mực ngây thơ tưởng rằng vị kia cao tầng rất xem trọng tỷ muội các nàng tiềm lực năng lực nâng các nàng, thật tình không biết, tỷ tỷ nàng vì hai người bọn họ tiền đồ, đã sớm tại nơi trước cao tầng dưới hy sinh. Cái cao tầng kỳ thực đã sớm nghĩ hai nữ cùng một chỗ phụng dưỡng hắn, nhưng Trương Tử Mạt tử còn rất đơn thuần, không muốn Trương Tử Huyền cũng rơi vào mớ. Trong thùng nõn Thế là liền một mực đơn kháng buộc, dùng sức tất cả vô liếng, hết khả năng bảo trụ em gái toàn bộ cần toàn bộ đôi. Những sự tình này Trương Tử Trương đều biết, hắn đặc biệt đau lòng Trương Tử Mạn, nhưng không có cách nào, sự tình đã như vậy, bọn hắn chỉ có thể vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cái này vòng tròn chính là như vậy, người muốn hồn xuất đầu, nhất định phải làm nhất định hy sinh. Cái này vòng tròn bên trong rất nhiều người hy sinh mình cũng là trắng hy sinh, bị người lừa còn tại đằng sau giúp người kiếm tiền. Trương Tử Mạn cái này hy sinh xem như tương đối có giá trị. Dân gia, Trương Tử Trương cũng không có cái gì để phản trách, người lộ cũng là vận mệnh ép, tự chọn Lần này Trương Tử Trương nhường 2 tỷ mỗi mặt hấp dẫn như vậy đến tìm Lâm Tại Sơn, kỳ thực chính là muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn có hay không bị câu có thể. Nếu như Lâm Tại Sơn cũng có phương diện này yêu thích, vậy bọn hắn thì dễ làm hơn nhiều, liền để Trương Tử mặt một mực câu lấy Lâm Tại Sơn liên tốt, không nhất định phải hiến thân, nhưng nhất định muốn một mực ôm lấy Lâm Tại Sơn, hết khả năng đạt tới các nàng bên trên hảo thành yểm mục đích. Nhưng cái này một sơ tiếp xúc Trương Tử Trương liền đã hiểu, Lâm Tại Sơn chính xác giống Trương Tử mặt nói, đối với nữ sinh không có hứng thú. Đêm nay Lâm Tại Sơn ánh mắt nhìn hắn, đều phải so với nhìn Trương Thị Tạ hoa ánh mắt càng nghiền ngẫm. Lâm Tại Sơn tự hồ đối với hứng thú của hắn muốn so Trương Thị Tạ mọi hoa lớn hơn nữa. Đương nhiên, Trương Tử Trương biết Lâm Tại Sơn đối với hắn cảm thấy hứng thú, là muốn thăm dò rõ ràng bọn hắn tìm hắn ý đồ đến rốt cuộc là cái gì, Lâm Tại Sơn cũng không phải đối với hắn tại nơi Phương Diện cảm thấy hứng thú, Lâm Tại Sơn muốn thật đối với hắn Phương Diện kia có hứng thú ngược lại tốt. Vì hai cái em gái tiền đồ, hắn hy sinh cái một đêm hai đêm, cắn răng một cái thì nhịn đi qua. Trứng Tử Mặt đều có thể hy sinh, hắn cái này làm anh có cái gì không thể hy sinh. Đáng tiếc hắn dạy cái này tháo dạng, nhân gia làm sao có thể đối với hắn cảm thấy hứng thú. Giống Lâm Tại Sơn loại này, người không biết hắn đến cùng cần gì nhân, là khó khăn nhất đánh hạ. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể dựa theo Lâm Tại Sơn nói làm, tận lực thỏa mãn Lâm Tại Sơn cho bọn hắn nói lên yêu cầu, đem ca hát cái này căn bản nhất sự tình làm tốt, những thứ khác thì nhìn mạng. Trước tử mặt đêm nay vốn là có thể hay không chướng tử trương đề nghị, mặc bảo thủ một điểm tới gặp Lâm Tại Sơn. Có thể trong nội tâm nàng tiểu ác ma làm chủ, nàng kỳ thực cũng có chút cố ý mặc thành dạng này tới gặp Lâm Tại Sơn. Nàng chính là muốn nhìn một chút tư để hạ Lâm Tại Sơn có phải thật vậy hay không đối với các nàng tỷ muội hoa không có hứng thú. Phía trước tại Nam Mỹ, bọn hắn liên hoan hoặc lúc công tác Chỗ hữu nhân đô tại, Lâm Tại Sơn coi như đối với các nàng cảm thấy hứng thú, cũng không khả năng biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ các nàng bí mật tới Lâm Tại Sơn công ty tìm Lâm Tại Sơn, không có người khác biết, các nàng lại là đi cầu Lâm Tại Sơn, lúc này Lâm Tại Sơn nếu là đối với các nàng cảm thấy hứng thú, có lẽ liền chỗ biểu hiện. Nhưng thực tế nhưng là Lâm Tại Sơn đối với các nàng mảy may cũng không cảm thấy hứng thú, đối với cái này, chương tử mạt thực sự là bội phục chết Lâm Tại Sơn. Nam nhân như vậy, thế gian hiếm thấy, nàng thật tốt hi vọng có thể hòa Lâm Tại Sơn thành lập được thâm hậu hơn hữu nghị, giống Lâm Tại Sơn nam nhân như vậy mới thật có thể cho các nàng diễn nghệ sự nghiệp cất cao một cái cấp độ, giống như cất cao đường Á hiên như thế. Hắn hiện tại phục vụ Tào Vũ phi, cũng chính là có thể giúp các nàng trong hội này đứng vững gót chân mà thôi. Nhưng đứng vững gót chân cũng không phải nàng mục tiêu phấn đấu, như là đã dung thân ở cái này thùng nhượng bên trong, nàng liền nhất định muốn kiếm ra tinh quang, trở nên nổi bật. Vì chính nàng cùng Trương Tử Huyền tiền Đồ, nàng có thể trả giá hết thảy. Bất quá tại Lâm Tại Sơn trước mặt, nàng muốn giao ra cũng không biết nên trả giá cái gì. Đây cũng hảo, bởi vì Vi Lâm Tại Sơn quan tâm tựa hồ chính là các nàng cắm rễ cái vòng này thứ bạn muốn nhất, cũng chính là các nàng năng thực lực, cụ thể hơn điểm chính là các nàng ca Hát thực lực. Nếu như các nàng có thể sử dụng âm thanh chinh phục Lâm Tại Sơn, vậy các nàng tương lai Bính bác sẽ càng thực thế. Ngồi lên đùi có kim chủ nâng, mặc dù một mực là nữ tinh gặp may không có con đường thứ hai cùng tốt nhất đứng tắt, thế nhưng dạng gặp may, trong lòng các nàng thật sự sẽ an tâm sao? Chắc chắn không bằng tự đạp thực địa, dựa vào chính mình thiên phú và cố gắng chinh phục vòng tròn an tâm. Bây giờ Lâm Tại Sơn tự hồ liền cho các nàng chỉ con đường như vậy, các nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức đi rèn luyện mình nghệ năng thực lực. Đêm nay sau khi về đến nhà, Trương thị hoa thật sớm nghỉ ngơi ngủ, để hóa giải liên tục công tác cơ thể mệt nhọc. Rạng sáng hôm sau, không đến 6 giờ hai nữ hải liền đứng lên bắt đầu luyện dọng luyện giọng. Từ 8h bắt đầu, các nàng tiến vào trường tử trường tạm thời phòng thu âm, bắt đầu luyện cái này bài ta biết, một mực luyện đến ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, hai nữ hải còn thương lượng cho bài hát này soạn nhạc một lần nữa làm một chút, hảo càng có thể nổi bật các nàng thanh xuân lãng mạn tiếng ca. Buổi chiều chạy cái tiểu thông cáo phía sau, 4 điểm hai người lại tiến lều, tiếp tục luyện cái này bài ta biết, các nàng cần phải tại đêm nay chinh phục Lâm Tại Sơn, dùng chân thực lực vì bọn nàng thắng một ra màu cơ hội. Lâm Tại Sơn hôm nay cả ngày đều tốn tại phòng thu âm bên trong ghi chép phía trước còn không có ghi âm được tốt cả khúc mới, bởi vì trạng thái còn tốt, hắn ghi âm tiến trình rất nhanh, ngoại trừ tại cực hạn xâm thế giới bên trên hát qua ca khúc mới bên ngoài, hắn còn ghi chép một chút có khả năng ở sau đó hai trạm liên tục ghi hình lúc HK. Tỷ như rất có thể xuất hiện ở Thiên Kinh đứng Bắc Kinh Bắc Kinh, còn có hắn thích nhất Lầu trùng, cùng với tại Da Luân Da đứng có khả năng hát một chút bài hát tiếng Anh. Đối với Canada, Lâm Tại Sơn cũng không phải là rất rõ ràng, dù sao chưa từng đi. Phía trước đi Mỹ Latin ghi hình, hắn xem như mở rộng tầm mắt. Nhân sinh một thế, Chúng ta chính xác hẳn là đi ra ngoài một chút, thế giới muốn so chúng ta trong tưởng tượng lớn rất nhiều hơn. Rất nhiều sự vật khó mà tin nổi đều có thể mở rộng mắt của chúng ta giới, cũng có thể kích phát chúng ta sáng ý cùng lĩnh cảm. Lâm Tại Sơn tại Mỹ là tin lúc liền sâu đậm cảm nhận được nơi đó âm nhạc mị lực đặc biệt. Mở lần này cực hạn xâm thế giới ghi hình cơ hội, hắn có thể thể nghiệm không thiếu quốc gia phong thủ cùng dị vực âm nhạc mị lực, chuyện này với hắn nghệ thuật sinh nhai bao quát cả cuộc đời là một lần rất tốt tích lũy cùng thể nghiệm. Tại thượng nhất thế, Tại Sơn liền chúng nước danh sơn đại xuyên đều không bơi bao nhiêu, ra ngoại quốc thể nghiệm dị vực phong tình cơ hội thì càng ít, hắn cơ bản không có đi ra châu Á chỉ ở xung quanh quốc gia dù luật qua. Hắn thượng Trung ương Học viện âm nhạc thời điểm, ngược lại là trải qua một lần đi sợ tóc không học, học sinh giao lưu phỏng vấn diễn xuất cơ hội, nhưng thời gian rất ngắn, chỉ ở Thụy điện chờ đợi không đến một tuần hắn trở về, từ đó về sau, hắn liền sẽ không có đi ra châu Á. Lần này mượn ghi chép cực hạn xâm thế giới công việc tác ký hội, hắn có thể đi 9 cái quốc gia du lịch, còn có âm nhạc hòa lý hiếu ni làm bạn, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là một lần vô cùng mới mẻ cực kỳ tuyệt vời trải nghiệm. Trở lại Đông Hải về sau, hắn thậm chí còn có điểm hoài niệm ở nước ngoài ghi hình thời gian. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn mở ra cực hạn xâm thế giới giai đoạn thứ 2 đi hình. Lần nữa Hòa Lý Hiếu Ni đi dắt tay tác chiến. Tối hôm đó, Trương Thị Tạ Ngụy Hoa đúng hẹn đi tới bể rụt địa nhạc thử lại âm, Lâm Đại Sơn không sợ người khác làm phiền giúp các nàng giám luyện thì âm. So với ngày hôm qua, tối nay Trương Thị Tạ Ngụy Hoa tháo trang, hoàn toàn là trang điểm tới phòng thu âm, mặc quần áo cũng không bại lộ, là rất khiêm tốn hưu nhàn phong cách, xem xét chính là đem ý nghĩ tất cả đều đặt ở âm nhạc bên trên. Luyện cả ngày nhưng không có lựa thông, các nàng đêm nay tiến phòng thu âm khí thế hôm không du lên, chương rồi, các nàng tiến vào trạng thái tập Lần thứ nhất thí hát đoạn thứ nhất, liền để Lâm Tại Sơn cảm nhận được huynh hướng cảm xúc phương diện lên rõ ràng đề thằng, chuyên nghiệp cảm giác rất mạnh. Nghe tối nay Trương thị tạ muội hoa KH, Lâm Tại Sơn có thể rõ ràng cảm nhận được hai người có tương đối sắc thật bản lĩnh, so tối hôm qua nhưng mạnh hơn nhiều. Bất quá Trương thị tạ muội hoa giọng hát tương đối hình thức hóa, hoàn toàn là loại kia chuyên nghiệp ca sĩ KH đường đi, mỗi cái chi tiết tại Lâm Tại Sơn nghe tới cũng là rất quen thuộc sáo lộ, loại này biểu diễn tại giới vừa nắm một bó to, quả thực khó mà để cho người ta kinh hỉ. Hai nữ sinh duy nhất điểm sáng, cũng là các nàng điểm sáng lớn nhất, chính là biểu diễn lúc tình cảm truyền lại cùng phối hợp cực độ ăn ý. Nhị trọng hát một chút giống như một người tại chia ra diễn hai bay, rất có đặc điểm. Nhằm vào Trương Thị Tạ Muội Hoa muốn lên tiết mục việc này, Lã Tại Sơn hôm nay lúc ban ngày suy nghĩ một chút, buổi tối nghe qua Trương Thị Tạ Muội Hoa thi âm, hắn càng thêm kiên định lựa chọn của mình, hắn quyết định nhường Trương Thị Tạ Muội Hoa đi tham gia hài tuyển, hắn không thể cho các nàng lo lót trực tiếp đưa vào đang thi đấu. Trương Thị Tạ Muội Hoa thực lực còn không có trực tiếp sát tiến đàng cuộc so tài tiêu chuẩn, các nàng tiếng ca không phải loại kia để cho người ta vừa nghe đến liền sẽ nói, "Oa." Thanh âm như vậy rất thích hợp bên trên hảo thanh âm. Nếu như Lâm Tại Sơn cho Trương Thị Tạ Mộ Hoa không trải qua hải tuyển liền cứng rắn đẩy lên Hạo Thanh Âm đang thi đấu, cái kia quốc ngu Mã Thiệu Phong bên kia nhất định sẽ có ý kiến Thanh Âm như vậy đều có thể trực tiếp bên trên Hạo Thanh Âm, bọn hắn quốc ngu nhiều mầm mống như vậy tuyển thủ vẫn còn phải đi hải tuyển, cái này quá không công bằng. Dù nói thế nào, quốc ngu cũng là Hạo Thanh Âm liên hợp ban tổ chức một trong, bọn hắn cũng là cần quyền nói chuyện, Lâm Tại Sơn không thể cho nhân ra lưu cái này được điểm chào. Hú hô, Chương Thị Tạ Mộ không phải bọn nhân, nhầm, cũng dễ gây lên người trong vòng đoán. Hắn mới vừa vặn tay suốt vẫn là hơi phải chú ý một chút hình tượng. Đêm nay Lâm Tại Sơn liền cùng Trương Tử Trương cùng với Trương Thị Tả Mọi Hoa đem lời làm rõ, hắn hy vọng các nàng tới tham gia Hạo Thanh Âm Hải Truyện. Hạo Thanh Âm là đối mặt cả nước giữa thích ca hát chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp ca sĩ sân khấu, ai cũng có thể báo lại tên. Vì cho Trương Thị Tả Mọi Hoa để trấn sĩ khí, Lâm Tại Sơn còn đặc biệt cùng với các nàng nói, các nàng chỉ cần có thể sống qua trận đấu vòng loại, tấn cấp đến chọn trận chung kết, cái kia quyết tái phách bạn quyền tại hắn, hắn sẽ cố gắng hết sức giúp hai nữ hài bên trên Hạo Thanh Âm, này đối ai cũng hảo. Trong thị tạ muội Hoa nhận được Liễu Lâm Tại Sơn cam kết như vậy, có thể nói kinh hỉ đến cực điểm. Lâm Tại Sơn đem lời nói rất rõ ràng các nàng chỉ cần có thể qua hảo thanh âm chọn đấu vòng loại, trên cơ bản liền xem như tiến đang so tài. Các nàng chắc chắn có thể bắt lấy cơ hội trời cho này. Hai cái cô nương vô cùng hưng phấn, thật tốt cảm tạ Liễu Lâm Tại Sơn, trước tử chương gặp Lâm Tại Sơn thông khoái như vậy, cũng đối Lâm Tại Sơn lưu lại ấn tượng rất tốt. Lấy hắn hai cái em gái thực lực, tiến vào hảo thanh Nhân chọn trận chung kết cũng không thành vấn đề, hắn có thể bắt tay vào làm vị bọn nàng an phía sau nhật trình. Hắn còn tâm tư đấy. Nếu như tương lai hắn hai cái muội muội có thể ở giới ca hát sông ra một mảnh bầu trời mà nói, hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp cho hai cái muội muội từ hoa còn thời đại chuột thân đi ra, tranh thủ để các nàng gia nhập liên minh đang tại từ từ bay lên bệ rốt. Viên này giống vệ tinh một dạng tại nghiệp nội một tiếng hốt lên làm kinh người mới công ty giải trí, tựa hồ mới là càng thích hợp chương thị tạ muội hoa tại trong vòng vượt hẳn mọi người giải mộng sân khấu. Chưa xong còn tiếp. 531 thứ 530 chương vòng ưu thảo 416 hảo. Thứ tư. 6 giờ 30 phút tối. Hoa sen truyền hình thứ 89 kỳ từ thiện ca hội ghi hình chính thức bắt đầu. Thông thường dưới tình huống Mỗi kỳ từ thiện ca hội đều sẽ thỉnh 15 tổ nghệ nhân lên đài biểu diễn. Cái này kỳ cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này kỳ ca hội bởi vì có Lâm Tại Sơn gia nhập liên minh, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý có không ít truyền thông đều tới hiện trường phỏng vấn báo cáo. Rất sớm đã nhận được vào trận vé tham dự ghi hình hiện trường người xem, khi biết cái này kỳ có Lâm Tại Sơn hiến hát phía sau, càng là mừng rỡ không thôi. Lưới thượng nhất thẳng tin truyền, nói Lâm Tại Sơn lái like là cỡ nào biết bao xúc động người, rất nhiều người đều nghĩ thử một lần đến tụ cột, ngược lại muốn xem xem Lâm Tại Sơn là như thế nào lợi pháp. Lần này có thể đích thân tới hiện trường tới nghe Lâm Tại Sơn diễn hát, đối với không ít người tới nói cũng là một kiện rất cảm thấy mong đợi chuyện. Bất quá cũng có chút người xem đối với Lâm Tại Sơn gia nhập liên minh cầm phản đối thái độ, từ thiện ca hội cho tới nay cũng là một xuất thân tốt đẹp nghệ nhân hướng xã hội chuyển lại từ thiện chính năng lượng. Lâm Tại Sơn dạng này, một cái đầy người vết nhơ nghệ nhân, lại có thể leo lên cái sân khấu này, rất nhiều người cảm thấy đây hoàn toàn chính là đang ô nhục cái sân khấu này. Mặc dù Lâm Tại Sơn bây giờ nhìn lại giống như đã cải tà quy chính, nhưng hắn đã từng phạm vào nhiều tội như vậy nghiệp, đây không phải vừa quay đầu lại liền có thể vấn hồi. Giang Hỏa này vừa mới một tái xuất, Liên Hồng Tấu đỉnh, cái này đã nhường không ít người rất đỏ mắt, hiện tại hắn còn tới từ thiện ca hội tẩy trắng hình tượng, cái này ở một chút người sáng suốt xem ra hoàn toàn chính là đang làm lặng, căn bản không phải tới truyền bá từ thiện cùng ái tâm. Từ thiện ca hội đạo diễn tổ sớm nhất cũng là kiên quyết không đồng ý nhường Lâm Tại Sơn lên này, bọn hắn đều cảm thấy Lâm Tại Sơn sẽ cho cái này thuần khiết sân khấu mang đến mặt trái ảnh hưởng, thậm chí nhiễu mó cái sân khấu này màu sắc. Là trong đài cao tầng nhiều lần tạo áp lực, lại thêm hoa sen cơ kim hội ra sức bảo vệ, mới có thể cuối cùng thúc đẩy Lâm Tại Sơn lên này. Những thứ này sau Lương Công Tắc chắc chắn không phải kẻ nan nguyệt hàm lảm, nàng còn không có năng lượng lớn như vậy, nếu không phải là có Đại Hoa Nội bộ hoàng tộc sức mạnh một mực tại bảo đảm Lâm Tại Sơn mở rộng Lâm Tại Sơn, vậy coi như kẻ nan nguyệt hàm có lớn hơn nữa năng lực, cũng vô lực cho Lâm Tại Sơn đưa lên từ thiện ca hội cao đoan như vậy sân khấu. Từ thiện ca hội đạo diễn tổ đối với Lâm Tại Sơn gia nhập liên minh từ đầu đến cuối chống lại, cho dù cuối cùng thành hàng, Lâm Tại Sơn đều phải lên lại, bọn hắn vẫn như cũng không cho Lâm Tại Sơn quá tốt đãi ngộ. Cái này kỳ ca hội bởi vì có Lâm Tại Sơn đăng tràng, một chút hàng hiệu sao ca nhạc vì không hòa Lâm Tại Sơn đang đối mặt kháng cũng sợ chịu đến Lâm Tại Sơn ảnh hưởng, đều lui tránh ba xá. Lâm Tại Sơn xem như bản kỳ ca hội hàng hiệu nhất ca sĩ, các ca sĩ biểu diễn thực lực so sánh hắn cấp bậc đều kém một mạng lớn, hắn vốn hẳn nên hát cái này kỳ đại áp trụ, nhưng đạo diễn tổ lại cho Lâm Tại Sơn an bài ở thứ 8 cái ra sân, một cái tuyệt không thu hút vị trí. Tại Lâm Tại Sơn trước sau ra sân cũng là ca hát không phải đặc biệt tốt vượt giới diễn viên. Đối với dạng này an bài, Lâm Tại Sơn hòa cái nan nguyệt hàm có bất kỳ cái gì Bọn hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, Lâm Tại Sơn có thể xuất hiện ở đây cái trên sân khấu, đã đầy đủ cảm ơn, bọn hắn không có gì có thể khiển trách nặng nề. Lâm Tại Sơn chỉ cần đem một quả ấm áp tâm thông qua cái sân khấu này chuyển ra ngoài liền tốt. Mang theo siêu trần quên mình tâm tính, Lâm Tại Sơn cái thứ 8 đang trạng. Ầu ầm ầm. Hiện trường người xem đối với Lâm Tại Sơn đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đương nhiên cũng có chút người xem tại khịt mũi coi thường. Từ thiện ca hội đạo diễn tổ thành viên đều lộ ra không quá tình nguyện biểu lộ, bọn hắn rất khó chịu bọn họ sân khấu bị Lâm Tại Sơn dùng để giả vờ giả vịt. Nhưng khi Lâm Tại Sơn cùng với Ôn Nhu Dương cầm nhạc mở âm thanh, đủ loại đủ kiểu tiếng chất vấn liền lập tức trở nên tan thành mây khói. Liên Sếp như ghét nhất Lâm Tại Sơn nhân phẩm người, khi bị Lâm Tại Sơn tiếng ca xâm nhập thời điểm, cũng không nhịn được muốn mở rộng cửa lòng, đi lắng nghe cùng cảm thụ vị này, tóc trắng đại thúc phát ra từ đáy lòng ở mắc sáu. Nhưng mềm điu chúng ta biết được tàn nhẫn hung hăng đối mặt nhân sinh mỗi lần rét lạnh lưu luyến không rời có yêu người thường tượng hữu duyên không có phần ai đem ai thật sự quả thật ai là ai đau lòng ai là duy nhất của người nào người vết thương chồng chất ngây thơ linh hồn sớm đã không thừa nhận còn có cái gì thần người xinh đẹp xinh người thiện lương đau lòng lòng tâm sự quá nhỏ không đáng nói đến lui tới người ta gặp phải quen biết không bằng tương vọng. Cười nhạt một tiếng sáu. Vong Vũ Thảo đã quen liền tốt trong lòng biết bao nhiêu ngày nào đó nhai góc biển cái nào đó đảo nhỏ mỗi năm tháng nào ngày nào một lần ôm nhẹ nhàng bờ sông Thảo Yên tinh trở thiên hoàng địa lão sáu. Cái này bài Vong Vũ Thảo, không thẹn với dị thế kinh điển, hắn ấm áp đa tình dân giao loại nhạc khúc cùng nhân sinh triết lý một dạng ưu mỹ ca từ, để cho người ta lần thứ nhất nghe cũng sẽ bị sâu đậm xúc động. Bài hát này khúc cấm người, từ càng là động lòng người, có thể nói là viết hết cuộc sống mưa gió biến ảo cảnh ngộ, mà này chỗ đề sướng ý tính chất nhân sinh quan sinh hoạt quan, đối với hiện thực tàn khốc nhân sinh sinh hoạt cũng có chỗ ích lợi cùng dẫn dắt. Vong Thảo một từ có thể nói là vừa có bao nhiêu tình nhân sinh bi thường, cũng có đa tình nhân sinh lạc quan. Tại cô không đích dương cầm nhạc đệm phía dưới, Lâm Tại Sơn khúc dạo đầu ưu mỹ này và sâu sắc hai câu, nhường mềm điu chúng ta biết được tàn nhẫn hung hăng đối mặt nhân sinh mỗi lần rất lạnh, vừa lên tới liền buộc vòng quanh tàn khốc vô tình thực tế tình trạng, cũng toát ra từng chút một bất đắc dĩ cùng bi thương. Mà từng chút một bất đắc dĩ cùng bi thường, từ vừa mới bắt đầu liền xúc động chúng ta đấy lòng cái kêu biểu hiện nhìn như kiên cường nhưng lại vô cùng mệt mỏi xó xỉnh, nhường an tĩnh xuống chúng ta đây lặng lặng suy xét lên nhân sinh tới. Bởi vậy cũng nghĩ đến Lưu Luyến không rời có yêu người lại thương thường cũng là hữu duyên không có phân, đây chính là hiện thực tàn khốc, cái này cũng là tàn khốc bi thương. Tán lạc tại thói đời nóng lạnh nhân gian, lẫn nhau đều vì sinh tồn mà bận rộn mà buôn ba, nhân sinh giống phiêu bạt tại trong đại dương thuyền, lung la lung lay bên trong, ai còn sẽ nghĩ tới ai đem ai thật sự quả thật, ai còn có thể vì ai đau lòng, ai còn là duy nhất của người nào người đâu. Cũng bởi vì là dạng này, nếu như chúng ta vẫn là như thế mà nói, khổ giải huyền tưởng cùng thừa nhận còn có cái gì thần mà nói, chúng ta từ đầu đến cuối lại là vết thương chồng chất. Nhưng, nhân sinh lại là một cái như thế mâu thuẫn mà đa tình đồ đệ làm nhân sinh lâm vào phức tạp vượt sâu lúc, theo tới thiên thai nhân họa, theo tới sinh mạng tan biến cùng biến ảo, cũng giống vậy tại vô tình tổn thương lấy chúng ta, mà lúc này đối mặt với phức tạp hơn càng đau sót đạt cái lúc, chúng ta lại có thể lấy cái gì tới hóa giải đâu? Đó chính là nhân sinh nguyên bản thiện lương cùng đơn thuần, nguyên bản đơn giản. Giống như bài hát này, nguyên bản hát chu hoa kiện nói tới này ca muốn biểu đạt cảm xúc, khiến mọi người đã quên những cái kia quá đau, nhớ kỹ chính mình vốn là hiền lành, trong lòng tình phức tạp như vậy thời khắc, ta lựa chọn tin tưởng đơn thuần, đơn thuần đến chỉ có dưng cẩm, đi ta cùng mỉm cười âm thanh. Tại đối mặt phức tạp nhất tâm tình thời khắc, Chỉ có đơn thuần cùng thiện lương mới có thể hóa giải hết thệ bị thương, hóa giải sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng, cũng bởi vậy có thể làm được đau lòng lòng chua xót tâm sự quá nhỏ không đáng nói đến, lui tới người ta gặp phải, chỉ có đơn giản tương vọng cười nhạt một tiếng cũng đã đầy đủ. Đơn giản đến giống vong ưu thảo một dạng, chỉ cần đã quên liền tốt giống như cái nào đó thiên nhai cái nào đó đảo nhỏ mở dạng, chỉ cần quên mất chỉ cần tiêu giao liền tốt cũng giống xanh bờ sông thả mở dạng, tiên tinh trở thiên hoàng địa lao liên tốt. Cả bài hát, từ ban sơ xây dựng tàn khốc bi quan tình trạng bắt đầu, đến cuối cùng cấu tạo lấy một cái ý thơ tính chất nhân sinh lạc quan tình trạng vong ưu thảo một dạng nhân sinh, sinh tồn tình trạng. Từ đó hoàn thành từ đơn giản đến phức tạp lại đến đơn giản lịch trình, cũng hoàn mỹ giải thích ca khúc bạn thân muốn biểu đạt hóa giải bởi vì không dự đoán hết thảy mang đến bi thống hàng nghĩa. Trên sân khấu, Lâm Tại Sơn một khúc hát thôi, toàn trường quan chúng đô say mê, đạo diễn tổ thì im lặng, bọn hắn đều ở đây hiểu ra Lâm Tại Sơn tiếng ca vẻ đẹp, cũng tại hiểu ra chính bọn hắn tàn khốc lại ấm áp nhân sinh. Tại sân khấu bên cạnh toàn trình nhìn liễu Lâm Tại Sơn biểu diễn cái năng người hàm, lại một lần nữa bị Lâm Tại Sơn tiếng ca chinh phục, dưới cái nhìn của nàng, trước mắt vị này tóc trắng đại thúc, hoàn toàn chính là một cái giống như thần tổ đại. Hắn âm nhạc quá có sức thuyết phục. Mặc kệ trên phố đối với hắn chất vẫn có bao nhiêu, hắn cũng có dùng tiếng ca đi song xinh đẹp đáp lại. Lần này xem từ Thiện ca hội đạo diễn tổ còn có cái gì có thể nói? Giờ này khác này, đạo diễn tổ đối với Lâm Tại Sơn đoạn này biểu diễn chính xác không lời nào để nói. Cho dù bọn hắn nhận định Lâm Tại Sơn tới tham gia cái tiết mục này là tới giả vờ giả vịn, bọn hắn vẫn như cũng không cách nào cự tuyệt dạng này biểu diễn, bởi vì này dạng biểu diễn thật sự là quá ấm áp quá động lòng người rồi. Đại thúc này rốt cuộc là ma quỷ vẫn là thiên sứ, bọn hắn không biết, nhưng khi hắn ca hát thời điểm, bọn hắn tất cả đều có loại rung thân thiên đường ấm áp giác. Ở nơi này trên sân khấu Rất nhiều hàng hiệu ca sĩ đều phát hiện chẳng qua ấm áp lại động lòng người tác phẩm, mà Lâm Tại Sơn hát cái này bài vong lưu thảo, hiện trường lai bản xem như đạo diễn tổ nghe qua hoàn mỹ nhất diễn dịch tốt 3 một trong. Chắc hẳn, cái này kỳ tiết mục chuyển ra phía sau, Lâm Tại Sơn lại sẽ gây nên đề tài. Nghĩ đến Lâm Tại Sơn rượi vào này giả vờ giả vịt, đạo diễn tổ liền đặc biệt khó chịu. Nhưng Lâm Tại Sơn âm nhạc hiện tại quả là quá đả động người, đến mức, tại phản cảm Lâm Tại Sơn thời điểm, có chút đạo diễn tổ thành viên đều có chút lặng sùng bái Tại Sơn. Ấm áp như vậy động lòng người ma quỷ, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, tên ma quỷ này âm mỹ hoặc bọn hắn thực khó khăn cự tuyệt. Chính giữa sân khấu, Lâm Tại Sơn cúi đầu, ào ào ào. Hiện trường người xem bạ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kén Nhan Nguyệt Hàm tiếp phục Vi Lâm Tại Sơn vỗ tay gửi lời chào, Lâm Tại Sơn vừa xuống đài, Cái Nhan Nguyệt Hàm lập tức nên đón hướng Lâm Tại Sơn biểu thị ra ca ngợi, quá đặc sắc, Lâm tổng. Ngay biểu diễn, lúc nào cũng có thể đem người mang vào thiên đường. Lâm Tại Sơn cười nhạt một tiếng, vùng lòng giảng, thế nhưng là ta càng muốn đem hơn người mang vào địa ngục, đó mới không hơn a. Kén Nhan mình. Ta đang mở trò đùa, chớ khẩn Sơn đổi chủ đề hỏi Chúng ta đêm nay liền có thể bay trở về Đông Hải đi. Đối với, định tối nay chuyến bay. Đợi chút nữa chép xong ảnh chúng ta liền trực tiếp đi. Hảo, khổ cả ngươi. 8 giờ tối, Dương Kiến đan hai người cưới Trung Hoa hàng không chuyến bay, bay thẳng Đông Hải. Thứ năm, Lâm Tại Sơn hòa phát Đại Thành bọn người họp, sau đó lại cùng Quốc ngu Mã thiệu Phong họp thường, sau đó bọn hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu đem Hảo Thanh Nghiêm hợp tác Phương Định trở thành Hải Tinh truyền hình, bọn hắn sẽ không rằng co, tiếp tục cùng Hải Tinh Đài hợp tác, tranh thủ vì tiết mục sáng tạo ra hiệu ích lớn nhất. Sau này đàm phán, muốn làm sao thông qua phương Đông đài. Tướng Biển Tinh Đài càng nhiều tạo áp lực, từ Hải Tinh Đài bên kia tranh thủ càng nhiều lợi ích, cái này cũng không cần bệ rốt chế tác tổ quan tâm, những thứ này đều do Quốc Vu nói, tương lai bệ rốt chỉ cần đem tiết mục công việc bếp núc làm tốt là được rồi. Định song hợp tác phương phía sau, phát đại thành tôn ngọc chân bọn hắn bên này liền có thể động mã lực chuẩn bị, theo kế hoạch, tổ chương trình muốn tại trong vòng 2 tuần định ra tiết mục công tác cụ thể nhật trình, cuối tháng 4 bắt đầu trải rộng ra tuyên truyền, vào tháng 5 liền muốn tổ chức thịnh đại hải tuyển công tác, toàn bộ năm, 6 tháng đều sẽ là tiết mục hải tuyển công tác. Tháng 6, chọn quyết chiến kỳ, vừa lâm tại sơn không cần tham dự cực hạn xâm thế giới ghi hình. Hắn đem trọng điểm giám sát cùng trường khống Tiết Mục chọn quyết tuyến công tác. Tiết Mục này hạch tâm chính là tuyển thủ phổ biến tiêu chuẩn, nếu như phổ biến tiêu chuẩn không đủ, chỉ dựa vào mấy cái người mới là tuyệt đối không chống đỡ nổi Tiết Mục. Vốn là mùa màng này, mục đích chuẩn bị cũng có chút gấp gáp, tại Hải tuyển cái này khâu trọng yếu, Lâm Đại Sơn nhất định muốn tự mình giữ cửa ải, đến cho Tiết Mục chôn xuống tốt nhất hẳn giống. Nếu như hết thể thuận lợi, Tiết Mục tại thượng tuần tháng 7 liền muốn chính thức ghi hình. Sắp xếp xong xuôi Đông Hải công tác phía sau, Lâm Đại Sơn tại tối thứ cùng cực hạn thế giới Tiết Mục tổ tụ họp, chuẩn bị trong đêm bay hướng mở ra Tiết Mục giai đoạn thứ 2 ghi hình công tác. Chư lý Hiếu Nghi cũng đã bị đào thải bánh nhân đậu tổ hai người bên ngoài, khác nghệ nhân đêm nay đều ở đây Đông Hải tập kết, chuẩn bị cùng một chỗ hướng đa luân đa tiến phát. Đại gia một tuần không thấy, tại Đông Hải phi trường VIP phòng nghị một lần nữa tụ tập, mặt ngoài đều thật muốn niệm đối phương, chào hỏi lúc rất nhiệt tình, một kiểu thân mật ống lễ. Nhưng mà, trên thực tế bọn hắn phần lớn người cũng không có quá tưởng nghiệm với nhau cảm giác, dù sao, đây chỉ là một công tác, hơn nữa còn là cạnh tranh tính chất công tác, giữa bọn hắn cũng không có thành lập được quá thân hậu tình hữu nghị. Lại bọn hắn đại bộ phận nghệ nhân bình thường đều rất vội vàng, căn bản không thời gian suy nghĩ nể tình một cái trong tiết mục biết nghệ nhân. Giống như Lâm Tại Sơn, ngoại trừ Lý Hiếu Ni bên ngoài, hắn tuần này cơ hội đều không suy nghĩ tiết mục bên trong khác nghệ nhân, hắn căn bản không có tinh lực cùng thời gian trở về vị những thứ này bèo nước gặp nhau tình nghĩa. Dĩ nhiên đối với Trương Thị Tạ Muội Hoa ngoại lệ, hắn cùng Trương Thị Tạ Muội Hoa tuần này đụng phải nhiều lần mặt tới đã định nghiêm nhạc công tác, hắn đối với Trương Thị Tạ Muội Hoa vẫn có mắt khác đối đãi. Trương Thị Tạ Muội Hoa lần này gặp lại Lâm Tại Sơn, càng là có loại gặp ân nhân cảm giác. Lâm Tại Sơn cho các nàng cung cấp một cái vô cùng trọng yếu công việc tác hội, các nàng đều xem Lâm Tại Sơn là đã người. Lâm Tại Sơn chính mình cũng không có cảm thấy hắn là Trương Thị Tạ Muội Hoa quý nhân. Hắn thấy, chương thị tạ muội hoa lấy được hết thảy đều là chính các nàng tranh thủ, hắn chỉ là ở bên cạnh nhẹ nhàng ngâng lên một cái đem mà thôi. Nếu là hai người nữ sinh này không có trên sự nỗ lực vào tâm tính, không có có can đảm tìm hắn thi âm dương khí, các nàng căn bản đắc bất đến cơ hội như vậy. Tất nhiên quyết định lớn hơn tỷ lệ đẩy Trương thị tạ muội hoa bên trên Hạo thanh âm, Lâm Tại Sơn liền hy vọng chương thị tạ muội hoa tại cực hạn xâm thế giới bên trên có thể có ưu việt hơn biểu hiện, tốt nhất có thể đi càng xa một điểm, dạng này đối với các nàng nhân khí sẽ có càng lớn đề thăng, sau này các nàng tham gia Hạo thanh âm thì càng có xem chút. Mang theo dạng này tâm tính, Lâm Vại Sơn quyết định tại cực hạn xâm thế giới tiết mục bên trên, hắn nếu có thể giúp Trương Thị tạ mỗi hoa, liền muốn thật sự giúp các nàng một tay, tranh thủ để các nàng cầm tới tốt hơn thành tích. Chưa xong còn tiếp. 532 thứ 531 chương Đa Luân Đa đứng ra thi đấu. Đa Luân Đa tận dụng tổ, Canada ổn tạ dị ổ tiết kiệm tỉ lệ, tọa lạc tại ổn tạ dị ổ hồ tây bắc bờ nam anserl khu, là Canada thành phố lớn nhất, châu bắc mỹ thành thị lớn thứ 4. Đa Luân Đa là toàn cầu nhiều nhất nguyên hóa đô thị một trong. 49% cư dân là đến từ toàn cầu các quốc gia chung 100 nhiều cái dân tộc di dân, 140 nhiều loại ngôn ngữ tụ tập ở nơi này, Bắc Mỹ đại đô thị, bởi vì nơi này tỷ lệ phạm tội rất thấp, dị nhân hoàn cảnh, Đa Luân Đa được bầu thành là toàn cầu tối thích hợp cư ngụ thành thị một trong, liên tục nhiều năm chiếm giữ toàn cầu thích hợp cư ngụ thành thị xếp hạng 10 hàng đầu. Đa Luân Đa nơi đó thời gian 4월 21 số 8h sáng. Tệ tụ nơi này 9 tổ minh tinh, tại Canada quốc gia TV tờ trước quảng trường bắt đầu cực hạn xâm thế giới sì 2 đại kỳ Đa Lunda đứng tranh tại đi hình. Số thượng nhất biết được muốn tới Canada quốc gia TV tở Các Minh Tinh liền đã sinh ra một loại dự cảm bất tường, tại quý đầu tiên lúc, tổ chương trình ngay tại TV tờ bên trong thiết trí qua tranh tài nhượng các Minh Tinh đi leo có trên trăm tầng lầu cao TV tạm ơ, kết quả các Minh Tinh bị mệt cũng giống như giống như chó chết. Sáng sớm hôm nay, tổ chương trình liền cho bọn hắn kéo tới Canada đài truyền hình quốc gia phía trước, sẽ không cũng làm cho bọn hắn tranh tài bỏ thạc a. Phải biết, Canada quốc gia TV tờ cũng không phải bình thường TV tạm ơ, tòa này tháp cao chừng 553.33 m cao, là trên thế giới đệ nhị cao thông tin tháp. Trong tháp bên trong có 1700 nhiều gai kim loại bật chuyển đổi thành vậy cao ốc trừ 150 tầng cao. Giai đoạn thứ 2 tranh tải ngay từ đầu, tổ chương trình nếu như liền để bọn hắn bỏ biến thái như vậy cao ốc, cái kia cần phải cho bọn hắn mệt mỏi tàn phế không thể. Tại điện báo xem đài trên đường, Lao Vương màn ảnh chẩn thành một mực tại cùng bọn hắn tổ tờ giờ xác nhận, có phải hay không muốn bỏ tivi tạm ư? Nếu như là bỏ tivi tạm ư, hắn cùng Trần Bảo Nhi tuyệt đối ngay đầu tiên lựa chọn phạt lúc mì hệ nở chiến. Chỉ bằng thể lực của bọn họ cùng năng lực, một giờ căn bản không có khả năng leo lên cao như vậy tivi tạm Cùng mệt gần chết đi leo tháp, bọn hắn không bằng tiết kiệm thời gian tiết kiệm thể lực lựa chọn lúc mì hệ chiến. Các tổ minh tinh cũng đều đang lo lắng biết chèo tivi ta ư. Dạng này trò chơi thực sự quá dày vào người, bọn hắn vừa mới nghỉ ngơi một tuần, vừa về đến liền tiến hành cao cường như vậy độ tranh tài, ai đây ăn hết được à. Thu hồi trong này còn có thương binh. Tại thành phố mở hỉ cổ tối hậu nhất chiến bên trong, 30 đồng đô la Mỹ tổ huấn luyện viên thể hình Vương nhiên đem chân cho Huy, Huy rất nhiều nghiêm trọng, lúc đó liền đi bệnh viện, các nàng cái tiêu kỳ bị tái đều không hoàn thành, cuối cùng tính toán không phân. Nghỉ ngơi một tuần, Vương Nhân chân còn không có toàn bộ hảo, nàng là đánh mỏng băng vài tới, trên chân còn không thể quá phí sức. Nếu như tổ chương trình biến thái cho các nàng hôm nay thiết trí nhiệm vụ thứ nhất là bỏ tháp, cái kia Vương Nhiên Hỏa Lý Áo Na liền phải đi, bằng Vương Nhiên chân Hỏa Lý Áo Na cái kia hơi mập thân thể, hai nàng căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Tổ chương trình bắt đầu ghi hình phía sau, Lý Áo Na một mực tại cầu nguyện trong lòng, Tiêu Quốc Hùng có thể tuyệt đối không nên tuyên bố để bọn hắn đi sau lưng Đài truyền hình lĩnh nhiệm vụ tạm, tuyệt đối không nên. Nhưng tiết mục này chỗ biến thái chính là ở, ngươi càng lo lắng dạng gì hả Hùng, tổ chương trình lại càng an bài cho ngươi dạng gì hả Hùng. Bọn hắn hôm nay tranh tài đệ nhất chiến, chính là muốn bỏ sau lưng Canada quốc gia TV tạm ơ. Hôm nay nhiệm vụ thứ nhất để ta tới tuyên bố người chủ trì tiêu Quốc hùng cười rẽ ra trong tay có dấu kim sát chạm canh gác ngọn thẻ nhiệm vụ, đang lúc mọi người trông mong chờ mong phía dưới, hắn đọc lên hôm nay tranh tải nhiệm vụ thứ nhất, hôm nay nhiệm vụ thứ nhất là muốn các ngươi đi bộ leo lên 553 thước cao Canada quốc gia tỉ tao ta 6. Tiêu cốt hùng mà nói còn không có kể xong, mấy tổ minh tinh liền hóng mất. Lao vua màn ảnh đánh gậy nói, Quốc hùng, ngươi không nên đùa, hôm nay nhiệm vụ thứ nhất thật là leo cao tháp sao?" Trần Bảo Nhi cũng hoán nói, "Ngươi không nên làm chúng ta sợ rồi, mau nói cho chúng ta biết thật sự nhiệm vụ." Tiêu Quốc Hùng bất đắc dĩ cười nói, "Thật sự nhiệm vụ chính là leo cao tháp à, muốn hai người cùng một chỗ bỏ." "Ta không có nói đùa. Tại ta tiếng còi phía sau, các người liền có thể xuất phát, điểm kết thúc thiết lập tại ngắm cảnh tầng lầu." Bò càng nhanh, các người khoảng cách người thứ hai trò chơi lại càng gần, các người nhất định muốn cố lên a. "Còn có một chút xin chú ý, bản giam lại chỉ phạt lúc mỹ hệ nở chiến. Thần mãi như cục sịt. Không cho phép phạt lúc mỹ hệ nở chiến quy tắc vừa ra, lão vương màn ảnh hòa lý áo na trước tiên bắt phạt. Biến thái như vậy cửa không cho phép làm cho phạt lúc mỹ hệ nở chiến. Cái này không muốn mạ người đi." Lão vương màn ảnh tậy lên mà đạ. Không cần phạt lúc mỹ hệ nợ chiến, ta căn bản không bỏ lên nổi a. Các người tổ chương trình cũng quá không nhân tính đi. Hôm nay là để chúng ta hai cha con chôn ở cửa thứ nhất sao? Chân Bảo Nhi phụ hỏa nói, cha ta chắc chắn không bỏ lên nổi, các ngươi không cần quá khó xử người rồi. Đạo diễn Tống Lộ Phong biết quy tắc tranh tài vừa ra, khẳng định có minh tinh muốn ồn ào, mau chạy ra đây lắng lại chúng nó, thỉnh các lao sư không cần phải gấp, tựa này không quy định các ngươi nhất định muốn chạy, chậm rãi đi cũng có thể. Chân Bảo Nhi kêu to nói, chậm rãi đi, thời gian chẳng phải toàn bộ lãng phí đi. Chúng ta yêu cầu phạt lúc mỹ hệ nợ chiến. Lý Áo Na dựa vào lý lẽ biện luận cùng Tống Lộ Phong phân do phải trái, nhân nhiên chân còn chưa tốt, làm sao có thể bỏ cao như vậy tháp, các ngươi có thể hay không sửa chữa một chút quy tắc, cho phép phạt lúc mị hệ nó chiến. Phạt thời gian dài một chút cũng được a. Vương nhiên nhưng là quật cường dạng, chân của ta cũng không có vấn đề, có thể bỏ. Có thể bỏ cái gì à, leo song cao như vậy tháp, phía sau ngươi tranh tài còn thế nào so a. Lý Áo Na gây rất lợi hại, ngoại trừ quan tâm Vương Nhân bên ngoài, chính nàng cũng nghiêm trọng không muốn bò biến thái như vậy tháp cao. Tháp cao này muốn leo đi lên, nàng chừng phải mệt mỏi đi 3 thịt. Chẩn bảo Nhi Hòa lý áo nam mặt trận thống nhất, chính là muốn cùng tổ chương trình chống đối, nhất định phải có phạt lúc Mỹ hệ nở chiến. Khác tổ người đối với phạt lúc Mỹ hệ nở chiến việc này cũng không để ý như vậy, bánh nhân đậu tổ hai người đi phía sau, ưa thích phạt lúc Mỹ hệ nở chiến cũng liền còn lại lão vương màn ảnh nhóm này cùng cùng với tình cờ 30 đồng đô la Mỹ tổ. Quên Vương lão bà mầm mê linh thể lực cũng rất kém cỏi, nhưng nàng tính cách tương đối mạnh hơn, nàng không muốn cuối cùng cho chồng hình tượng cản trở. Sau lương tòa này cao, nàng coi như dùng hai chân hai tay cùng một chỗ bỏ, nàng cũng nhất định muốn chinh phục nó. Bọn hắn tổ khiêu chiến tâm là rất mạnh mà ở phía trước tranh tài biểu hiện rất kém cỏi vượt giới bằng hữu tổ, nhìn thấy cửa này cũng có chút âm thầm cảm giác hưng phấn, hai người bọn hắn từ trước mắt nhìn, an ý tính chất cực kém, cũng không biểu hiện ra quá mạnh thi đấu năng lực, chỉ có tại loại này thuần kháo thể lực cửa ải bên trong, bọn hắn mới có thể hơi biểu hiện biểu hiện. Da Luanda đứng tranh tài phân hai kỳ bị, hai kỳ sau đó lại phải có một tẩu người bị đào thải, dựa theo trước mắt xếp hạng, vượt giới bằng hữu tổ rất nguy hiểm, bọn hắn chỉ so với 30 đồng đô la Mỹ tổ cao một phần, lấy 247 phân thành tích xếp tại thứ 2 đến ngược. Thôi ra điểm sai chỉ, bọn hắn liền có khả năng bị đào thải đi cho nên đang bỏ lầu loại này tận khả năng vãn hồi thành tích trong trận đấu, bọn hắn nhất định sẽ đánh bạc hết thể đi liều mạng. Ken tổ vợ chồng đối mặt biến thái như vậy cửa ải, cũng làm tốt liệu một cái chuẩn bị tư tưởng. Nhìn phía trước 6 kỳ bị tái, bọn họ thực lực tổng hợp cùng Lâm Lý Tổ trên lệch tương đương to lớn, loại này trên lệch là toàn phương vị. Bọn hắn bây giờ định mục tiêu rất thiết thực, chính là muốn tại đơn kỳ bị tái bên trong xử lý Lâm Lý Tổ một lần, chỉ cần có một lần thắng lợi lòng tin, tại sau cùng tổng quyết tái bên trên, bọn hắn thì có lòng tin đi khiêu chiến Lâm Lý Tổ. Nhưng nếu như trước mặt tranh tài bọn hắn một lần cũng chưa từng thắng Lâm Lý Tổ lời nói, nhường Lâm Lý Tổ một mực liên quan đến cuối cùng, vậy bọn hắn dựa vào cái gì đi hòa Lâm Lý Tổ cạnh tranh sau cùng tổng quán quân đâu? Bọn hắn tuyệt đối không được mang theo dạng như tâm tình đi tổng quyết tái. Ở phía trước trong trận đấu, chỉ cần có cơ hội đoạt giải quán quân, bọn hắn nhất định muốn trả giá 200% cố gắng. Hôm nay tranh tài nhìn cái này vừa lên tới cường độ, bọn hắn có lẽ thì có cơ hội đi xung quán quân. Cùng vượt giới bằng hữu tổ một dạng, bọn hắn cũng tại ma quyền sát trưởng nhau nhau muốn thử. Mạnh nhất Lâm Lý Tổ, nhìn thấy sau lưng cao, lại có điểm cảm giác không rét mà run. Lý Hiểu Nhi đối với tháp cao không có gì cảm giác sợ hãi, nàng cũng không sợ độ cao, cũng không kém thể lực, bỏ cao như vậy tháp, đối với nàng mà nói không có độ khó gì. Nhưng nàng biết lực bền bỉ là Lâm Tại Sơn ưu điểm, muốn để Lâm Tại Sơn nhanh chóng bỏ loại này tháp cao, sẽ mệt mỏi bổ liếu Lâm Tại Sơn, sau hôm nay mặt tranh tài bọn hắn cũng đừng được lên. Cửa thứ nhất này, bọn hắn nhất thiết phải hợp lý phân phối thể lực tới làm, không thể như bình thường như thế đánh bạc hết thể tới khiêu chiến. Đây nếu là tối hậu nhất quan so leo lầu, Lâm Tại Sơn cũng có thể siêu gánh vác liệu một phen, ngược lại liệu mạng sóng trở về khách sạn ngủ là được rồi. Nhưng cửa thứ nhất liền muốn leo lầu. Hắn chỉ có thể bảo tồn thể lực, làm hết sức. Xem ra, hôm nay bọn hắn không thể giống phía trước như thế vừa lên tới liền dẫn đầu một ngựa tuyệt trần. Cái này kỳ bị tái bọn hắn muốn giữ vững quán quân, nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng. Trần Bảo Nhi hòa lý áo na một mực tại cùng tổ trương trình náo, nhưng cuối cùng cũng không náo ăn tết mắt tổ. Quy tắc không có bất kỳ cái gì sửa đổi, bọn hắn những người này hôm nay nhất định phải bỏ tòa này thắt cao. Cái này khiến trần thị cha con cùng 30 đồng đô la Mỹ tổ đều có chút khóc không ra nước mắt Tổ chương trình sở dĩ vào hôm nay trong trận đấu vừa lên tới nằm đưa tên biến thái này hao tổn thể cho chơi, kỳ thực là có chút ít nhằm vào Lâm Lý Tổ ý tứ. Bọn họ là đang cố ý cho Lâm Lý Tổ thiết trí độ khó, muốn nhìn một chút hai người này cực hạn đến tụt cùng ở nơi nào. Cự hạn sấm thế giới tổ kỹ thuật tại quá khứ một tuần nghiên cứu 6 vị trí đầu kỳ chính tài, bọn hắn phát hiện Lâm Lý Tổ biểu hiện vô cùng hoàn diện, so sánh những đội ngũ khác, bọn hắn cơ hội liền không có nhiều điểm. Nhưng ở làm việc trên cao cùng cần kéo dài tính chất thể lực trong trận đấu, Lâm Tại Sơn trên người có một ít tỉ vết. Lâm Tại Sơn thể lực không phải rất mạnh, làm xong kéo dài tính chất vận động phía sau, hắn kiểu gì cũng sẽ hiện ra rất mệt mỏi bộ dáng, muốn nghỉ rất lâu mới có thể tỉnh lại. Lý Hiếu Ni ở phương diện này ngược lại là cường hắn rất, Lý Hiếu Ni ở trên không bài tập thời gian không có nhược điểm. Nhưng Lý Hiếu Ni tại tinh chuẩn vận động, tỉ như bắn tên, ném rổ dạng này trong trò chơi, biểu hiện tương đối đồng dạng, đang dùng cơm, ký ức các cái khác hạng mục phụ tranh tài bên trên, Lý Hiếu Ni cũng không bằng Lâm Tại Sơn biểu hiện mịch thiên như vậy. Hai người hợp lại nhưng là 10 phần bổ sung, cho nên bọn hắn cơ hồ liền không có nhược điểm có thể lợi dụng. Tổ kỹ thuật đang phân tích qua này đối siêu cường tổ hợp ưu khuyết điểm phía sau, chuẩn bị phía sau trong trò chơi đem tranh tài thiết trí càng cân bằng một chút, không muốn Lâm Lý Tổ biểu hiện quá mức vượt trội. Đây không phải phải có ý làm khó Lâm Lý Tổ, bọn hắn ngược lại còn nghĩ giúp Lâm Lý Tổ không ở cùng một kỳ bên trong thiết trí nhiều hạng bất lợi cho Lâm Lý Tổ tranh tài, bọn họ là hy vọng Lâm Lý Tổ có thể sáng tạo kỳ tích một mực liên quan đi xuống. Bất quá bọn hắn tuyệt không nghĩ Lâm Lý Tổ liên quan quá dễ dàng, không muốn ưu thế của bọn hắn quá lớn, không muốn bọn hắn mỗi kỳ đều đem những tuyển thủ khác kéo ra rất nhiều, dạng này càng về sau tiết mục sẽ càng không có bất ngờ. Tại so đấu thiết trí bên trên, bọn hắn nhất định phải cho Lâm Lý tổ thích đương để cao độ khó, mỗi kỳ đều phải thiết trí một chút bọn hắn không sợ trường so với hạng mục, dạng này mới có thể để cho cái khác đội ngũ rút ngắn cùng bọn hắn tích phân kém, không muốn mọi thứ bị tái kết quả vừa ra tới, cái khác đội ngũ cùng bọn hắn đều kém hơn mấy chục phân, lần một lần hai có thể, nhưng nhiều người xem liền muốn thẩm mỹ mệt mỏi, thậm chí sẽ cảm thấy có chút giả. Hôm nay leo lầu tranh tài, chính là tổ chương trình hạm nhận tâm đến cho Lâm Lý tổ thiết trí chướng ngại, đương nhiên cái chướng ngại này đối với những khác tổ ảnh hưởng có thể sẽ lớn hơn nữa, nhất là thể lực không tốt như vậy đội ngũ Ở giải này thật sự là quá bị thua thiệt, còn không thể tuyển phạt lúc mỹ hệ nở chiến, cái này thật sự là có chút không nhân tính. Tổ chương trình ở hải này sở dĩ quy định không cho phép phạt lúc mỹ hệ nở chiến, chính là đang nhắm vào lão vương màn ảnh cùng Trần Bảo Nhi loại này ưa thích phạt lúc mỹ hệ nở chiến tuyển thủ thiết định, quy tắc này là bọn hắn tạm thời điều chỉnh thêm. Tại đầu tuần trước 6 hải tinh đại chuyển ra cực hạn kỳ thứ 2 tổ chương trình bên trong, lão vương màn ảnh cùng Trần Bảo Nhi dự vào hợp lợi dụng phạt lúc mỹ hệ tắc, thành tốt, điều này khiến cho người xem đông chủ nóng. Đương nhiên, đại gia thảo luận càng nhiều vẫn là lâm lý tổ may mắn liên quan bộ nốt 2Z trung cực đứng ở giữa, tổ chương trình thông qua biên tập nghệ thuật, nhường làm kỳ bị tái trở nên đặc biệt khẩn trương kích động. Cuối cùng tại bánh kẹo hộp sân bóng bên trong tìm ngũ hoàn bánh kẹo hộp lúc, có mấy chi đội ngũ đều có đoạt giải quán quân hy vọng, rất đa quan chúng cũng vì đó phía trước một đường dẫn đầu Lâm Lý Tổ lau một vệt mồ hôi, mai cho đến bọn hắn cuối cùng gõ vang thắng lợi giờ, khán giả mới buông lỏng một hơi, cảm thấy siêu sảng khoái. Dạng này biên tập, nhường Lâm Lý Tổ đoạt giải quán quân nhìn giống như không phải cường thế như vậy, nhưng trên thực tế, bọn họ tích phân còn là rất cao, kéo ra người khác rất nhiều. Cái này khiến không thiếu quan chúng đô ý thức được hai người này thực lực cường hãn. Thậm chí có dân mạng bắt đầu ở trên mạng thảo luận tới Lâm Lý Tổ quét ngang bản quỷ có khả năng. Tổ chương trình chính là nhìn thấy khuynh hướng này, mới có ích để cao Lâm Lý Tổ đoạt giải quan quân khó khăn. Đồng thời, tổ chương trình cũng là thấy được trên mạng có rất nhiều người đang chỉ trích Trần Thị Cha con đầu cơ trục lợi lấy được thành tích, có bội cực hạn xâm thế giới khiêu chiến cực hạn dự tính ban đầu, lúc này mới tạm thời hạn định một ít cửa ải không cho phép Minh Tinh phạt lúc Mị Hệ nó chiến. Mà ở này phía trước, bọn hắn kỳ thực đã hạn định tại một ít cửa ải, Minh Tinh nhất thiết phải tự mình trải nghiệm phía sau mới có thể phạt lúc Mị chiến. Hôm nay leo lầu tranh tài, Tổ chương trình cũng liền đến cùng cho phép không cho phép sử dụng phạt lúc mị hệ nở chiến họp thảo luận qua, bọn hắn cân nhắc dựa theo trước đây quy tắc, nếu để cho minh tinh bỏ một ba lầu lựa chọn nữa phạt lúc mị hệ nở chiến, vậy thì không có ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn là muốn bị dân mạng chỉ trích. Cho nên bọn hắn nhất quan tâm, liền hủy bỏ bản đóng phạt lúc mị hệ nở chiến quyền lợi. Cửa này nhìn rất biến thái, nhưng phải từ từ bò, ai cũng có thể leo đi lên, thì nhìn các minh tinh ý chí lực, tổ chương trình là muốn hạm nh tâm ở này khiêu chiến một chút các minh tinh mức cực hạn. Nam quý cầu người phiếu, quý phiếu đề cử, quý cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 533 thứ 532 chương tạm dừng tạp đại thúc, ta đừng có gấp, chậm rãi bỏ là được. Tại Tiếu Quốc hùng muốn thổi lên khai chiến trạm canh gác phía trước, Lý Hiếu Ni ôn nhu dặn dò Lâm Tại Sơn. 4 tháng hạ tuần hơn luôn Đà, thời tiết có thể so sánh Đông Hải là nhiều. Tối hôm qua xuống một trận mưa, cái này khiến hôm nay sáng sớm nhiều Luân Đa trung tâm trợ nhiệt độ chỉ có 10 độ C. Lâm Tại Sơn theo Lý Hiếu Ni cùng một chỗ xoay cổ tay cổ chân tới làm nóng người. Nhìn qua cao không thấy đỉnh Canada quốc gia TV tạp ơ, Lâm Tại Sơn trong lòng một hồi than khổ. Hắn vốn là rất chờ mong tham gia giai đoạn thứ 2 đi hình nhưng không nghĩ tới vừa lên tới chính là chỗ này sao biến thái trò chơi. Cũng may hắn tối hôm qua hòa lý hiếu ni đã lăn qua 2 giờ tra trải giường, thật tốt thả ra một chút hắn để nền muốn. Mong. Như là đã hưởng thụ qua, vậy ăn điểm khổ cũng là nên, chỉ có thể liều mạng. Lớp đại sơn trong mắt mơ hồ lộ ra tất thăng đấu trí, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, cửa này hắn tuyệt không thể liều chết quá ác, bằng không hôm nay tranh tài liền nguy. Đối với cái này loại cần bền bị thể lực tranh tài, tại mở đầu sông càng nhanh đội ngủ, thường thường cũng là càng sớm ra khỏi cảnh tranh độn ngủ chỉ có ngay từ đầu đi rất bình ổn thậm chí rất chậm độn ngủ, mới thật sự là có thể kiên đến sau cùng độn ngủ. Cái này rất giống làm thí nghiệp, vừa lên tới liền xôi gió sôi nước diêu võ dương ai trắng trận phát triển thí nghiệm, thường thường đều không chạy được đến cuối cùng mà một chút tại cất bước lúc không thể nào nổi bật, nhưng từ đầu đến cuối đang kiên trì lý niệm an tâm làm việc thí nghiệp, thường thường có thể lâu dài phát triển tiếp. Tại Lâm Lý hai người bên cạnh Tennis tổ vợ chồng, so Lâm Lý hai người ra sức hơn tại nóng thân. Hôm nay cửa thứ nhất này, Tennis vợ chồng nói cái gì cũng muốn cấp kích thứ màu, bọn hắn cũng chính xác có đang bỏ lầu loại trò chơi này lên cân bá thực lực. Ngoại trừ thực lực khó lường Lâm Lý tổ bên ngoài, cửa này duy nhất có thể đối với Tennis tổ vợ chồng tạo thành uy hiếp có thể chính là hộ vệ hai cái đại nam hải. Hỗ về trong tay còn có một cái đại sát khí tạm dừng tạm. Tấm thẻ này có thể làm cho tất cả đội ngũ tạm dừng nửa giờ, tấm thẻ này là bọn hắn thành phố mở hỉ cổ trạm thứ nhất lúc lấy được, tính cả hôm nay cái này đứng, đã là đệ tam kỳ bị tái, bọn hắn cái này kỳ phải dùng tấm thẻ này, nếu không thì dùng liền nên không còn giá trị rồi. Bọn hắn phía trước có thương lựa qua, có phải hay không muốn vào hôm nay tranh tài ngay từ đầu liền dùng tấm thẻ này. Nếu như dùng, bọn hắn có thể đoạn ra nửa tiếng đến chính mình hoàn thành trò chơi, sau khi hoàn thành bọn hắn liền có thể mã đương tiên lính chạy, có thể miễn đi rất nhiều xếp hàng thời gian, đối bọn hắn thành tích chính là một cái đại để Tại mới vừa rồi Trần Bảo Nhi hòa lý áo na cùng tổ chương trình thương lượng thời điểm, lịch sử văn kiệt cùng La Chí Cường hai cái đại nam hài liền lại thảo luận một chút, bọn hắn quyết định tại tiểu quốc hùng tổ trại canh gác chính thức bắt đầu tranh tại phía sau, liền lập tức dùng tạm dừng tạm. Đem những tuyển thủ khác đều chắc chắn tại chỗ, chính bọn hắn đi trước xông vào. Cái khác đội ngũ căn bản vốn không biết hộ về chiến thuật, đều ở đây làm nóng người chờ lấy tiểu quốc hùng tiếng còi. Tiểu quốc hùng thấy mọi người làm nóng người không sai biệt lắm, liền giảng, ta nhắc lại một chút, ải này điểm kết thúc thiết lập tại ngắm cảnh tầng lầu, mọi mọi người tuyệt đối không nên chạy sai. Thời gian bây giờ là nhiều Luân Đa địa phương 8 điểm 29 phần, ta lại cho đại gia 1 phút làm nóng người thời gian, 1 phút đồng hồ sau, ta sẽ tiếng còi a. Tối hậu nhất phút làm nóng người thời gian, các minh tinh đều ở đây rất nỗ lực làm nóng người. Nhiều Luân Đa sáng sớm chính xác rất lạnh, nước lạnh, nếu như làm nóng người không tốt, rất dễ dàng thụ thương. Bọn hắn cũng không hy vọng lại phát sinh bên trên kỳ bị tái vương nhiên ngoài ý muốn. Sau 1 phút, tất cả mọi người làm nóng người hoàn tất, khinh trang thượng trận, chuẩn bị mở chạy. Tiêu Quốc đem kim trạm canh gác nước miếng tại trong miệng nhíu. Một tiếng nhọn trạm canh gác dội, nhiều Luân đứng bài kỳ thứ nhất chờ trời khai chiến. Sóc. Đang lúc mọi người đều nhanh tốc khai chạy hướng về TV Tơ Sơn một sát, La Chí Cường đột nhiên chạy đến hướng đại gia quát tay hô to, "Chúng ta sử dụng tạm dừng tạm." Lâm Tại Sơn bọn người đều là khẽ giật mình, Lịch Sử Văn Kiệt đã nhanh tốc ngoắc ra bọn họ đại sát khí đạo cụ tạm tạm dừng tạm, hiện ra ở trước mặt mọi người. "Không thể nào." Nhậm Cường thứ nhất mở phun ra, "Các ngươi cũng quá gấp gáp rồi à, vừa lên tới hay dùng tạm dừng tạm." "Hắc hắc, chúng ta là muốn cho các vị lão sư nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi." Cường tiện tiện giải thích. Lão vô màn ảnh nói, "Hai người các ngươi tiểu tử, muốn thật muốn để chúng ta nghỉ ngơi." Cấp độ kia chúng ta leo đến một nửa dùng lại à? Hồ tệ hai cái đại nam hài cười không nói, chắc chắn sẽ không tiếp thu lão vua màn ảnh đề nghị. Bọn hắn nếu là leo lầu leo đến một nửa sử dụng tạm dừng tạm, vậy thì quá 2 b. Nhân ra đều có thể nghỉ ngơi, bọn hắn còn muốn liều chết trèo lên trên, mệt mỏi thành chó cũng dẫn đầu không được bao dài thời gian. Trừ phi là thiếu thông minh mới có thể như thế làm cho. Đạo diễn tổ người tiến lên xác nhận, các người nhất định phải sử dụng tạm dừng tại sao? Hồ tệ nhị tử trăm miệng một lời, xác định. Hảo, khắp tại chỗ chờ lệnh, 30 phút đếm ngược bắt đầu. Đạo diễn tổ bóp đồng hồ bấm giây, bắt đầu đếm ngược. Thật xin lỗi các vị lao sư, chúng ta đi trước một bước. Hồi kệ hai người như gió sông về TV tạm ờ. Suy Sáu nâng cường vung lấy tay hướng hai người trẻ tuổi phát ra hư thành. Xem người ta có thể sử dụng đạo cụ tạp, hắn dùng không được, Nhâm cường trong lòng thực sảng khoái. Phải biết, bọn hắn hôm nay sở dĩ rơi xuống thứ hai đến ngược loại này hiểm ác hoàn cảnh, cũng là bởi vì phía trước mấy đợt vẫn muốn lấy tới đạo cụ tạp, nhưng như thế nào cũng làm không đến. Nếu như bọn hắn phía trước không có như vậy ngu ngốc vọng đi tranh thủ đạo cụ tạm, thành tích của bọn hắn muốn so bây giờ tốt hơn nhiều rất nhiều. Đối với cái này, Nhân Cường bất giác hối hận, hắn thậm chí còn nghĩ tại phía sau trong trận đấu đi sùng kiếm bonus, nếu như nguyên một quý đều lấy không được bonus, trong lòng của hắn cũng quá bất khuất, coi như cho hắn bạc cút, hắn đều sẽ không rất sảng khoái. Ngược lại hắn chính là muốn cầm tới bonus, suất này ngủ ác khí mới có thể sảng khoái. Quách Hiểu Hà bây giờ là hoàn toàn không thèm nghĩ nữa bonus, ngã một lần khôn hơn một chút, ở trên đây nàng bị nhiều thua thiệt, nàng là đánh chết cũng sẽ không suy nghĩ bonus. Phía trước trở lại Đông Hải phía sau, bọn họ công ty quản lý tổng giám đốc tìm hắn hai trường đảm một lần, đến hoạt động tiết giữa bọn họ mâu thuẫn. Công ty bọn họ cấp 2 người bọn họ đưa lên cực hạn xâm thế giới tuyệt không dễ dàng, bọn hắn tuyệt không thể bởi vì nội bộ mâu thuẫn liền lãng phí lần này tuyệt cao suất kinh cơ hội. Bởi vì bên trên tiết mục này càng nhiều hơn chính là nhờ vào Quét hiệu Hà nhảy cầu nữ hoàng thân phận, cho nên công ty lệnh cấm chế, phía sau tranh tải nhầm cường tất cả đều muốn nghe Quét hiệu Hà, phải tiếp nhận quyết hiệu Hà lãnh đạo. Nhâm cường đối với cái này tuy có khống phục, nhưng suy nghĩ một chút, hắn đúng là dính quyết hiệu Hà quan mới có thể tham gia tiết mục này, dứt khoát liền nghe quyết hiệu Hà tốt, dạng này tương lai bị đạo thải, hắn cũng không cần có nỗi. Tương lai, quyết hiệu Hà nhường hắn làm như thế nào hắn liền làm như thế đó nhưng ở nên đề nghị thời điểm, hắn chắc chắn còn có thể đề nghị, tỉ như xung kích bọn ở thời điểm. Đến nỗi nói, đề nghị của hắn Quách Hiểu Hà có nghe hay không, đó chính là quét Hiểu Hà chuyện. Kennis tổ vợ chồng nhìn xem hổ tệ hai cái đại nam hài chạy xa, trong lòng một mảnh tẻ nhạt bất gì. Lưu Tuệ San cười khổ nhìn Trang Đức Bồi một mắt, nhỏ giọng nói, cái này kỳ lại không có cách nào một ngựa đi đầu. Không có việc gì, từ từ sẽ đến a, đừng có gấp. Trang Đức Bồi vừa nói một bên vẫn làm làm nóng người hoạt động, để tránh cơ thể lạnh xuống, nhiều luân đà gió sớm thật sự là quá lạnh, nếu như không kéo dài làm nóng người, cơ thể rất dễ dàng lạnh xuống thậm chí cảm mạo. Có gì ăn hay không hoặc thức uống nóng a? Cái này trời đang rất lạnh, sẽ không để cho chúng ta ở nơi này chờ nửa giờ a. Lý Áo Na như cũng rất khó chịu tổ chương trình định cầu thí quy tắc, quan trách quản tổ chương trình muốn thức uống nóng. Lâm Tại Sơn nghe xong ăn, con mắt lập tức sáng lên, phía trước tại khách sạn tụ tập lúc, tổ chương trình nói cho bọn hắn sáng nay không muốn bọn hắn ăn quá nhiều thứ, Lâm Tại Sơn cho là hôm nay thứ nhất trò chơi là ăn cái gì tranh tài đầu, cho nên hắn không có dùng sức ăn. Ai nghĩ được, hôm nay thứ nhất tranh tài như thế biến. Thái, hắn bây giờ nhu cầu cấp bách bổ sung thể lực. Nửa canh giờ này có thể tự do hoạt động sao? Ta muốn đi ăn điểm tâm." Lâm Tại Sơn nhanh liệt hướng tổ chương trình đưa ra thỉnh cầu. Cách đó không xa, Chương Tử mặt nghe sức sở, hỏi nói: "Đại thúc, chào ngài bên trên không phải ăn chưa Buổi sáng tại phòng tự lấy thức ăn, Chương Tử mặt thấy rõ ràng liệu Lâm Tại Sơn ăn hai cái to lớn số bánh mì, còn ăn một đại bàn rau quả salad, còn có hai cái đùi gà, cơm này lượng đều đủ nàng và Chương Tử Uyên ăn một ngày. Ăn nhiều như vậy, Lâm Tại Sơn lại còn muốn ăn bữa sáng, Đại thúc này dạ dày thật đúng là động không đấy a." Lý Hiếu Ni cũng khuyên Lâm Tại Sơn, ngươi trước chờ ăn, lập tức phải leo lầu, ăn nhiều như vậy Ngươi không có cách nào lập tức liền leo lầu, đối với cơ thể không tốt. Lâm Tại Sơn bất đắc gì nói, thế nhưng là ăn quá ít, ta càng không khí lực bỏ a. Đại thúc, ta có xảo khắc lực, ngươi muốn đói liền ăn chút xảo khắc lực a. Cái này bổ sung thể lực 90 sau Lưu Hân Du gặp Lâm Tại Sơn đòi muốn ăn cơm, mang theo túi đeo lưng của nàng đến đây, cho Lâm Tại Sơn lấy ra xảo khắc lực ăn. Cảm tạ a. Lâm Tại Sơn thuần thục bắt đầu ăn xảo khắc lực, một ngụm luôn nghiêm, hai cái liền đem Lưu khắc đưa hết cho ăn. Lưu Hân Du nhìn dở cười. Lý Hiếu Ni cũng là dở khóc dở cười. Vụ Trộm Bóp Liễu Lâm tại Sơn một chút, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Ta có chút tướng ăn được không?" "Ha ha." Lâm Đại Sơn ngay lấy xảo khắc lực mơ hồ không rõ cười nói, "Đều là người mình, muốn cái gì tướng ăn à, sảng khoái là được rồi." Lý Hiếu Ni bất đắc dĩ nói, "Mấy đại ca mê ra đều ở đây chụp người đây." "Không quan hệ, ngược lại ta tướng ăn cũng đã bại lộ tại cả nước người xem trước mặt, bọn hắn vui lòng chụp liền chúng a, ta đều không quan trọng." Lâm Đại Sơn đổi chủ đề hỏi Lưu Hàn Du, "Tiểu Du, các người đội có phải hay không còn có chương thông quan tạp đâu? Như thế nào không dùng tại cửa này a, cái này có thể giúp các ngươi tỉnh thật là lắm chuyện." Lưu Vân Du giảng thuyết, cửa này không khó a, chỉ cần bỏ, như thế nào đều có thể qua. Chúng ta muốn đem thông quan tạp dùng tại thực sự không qua được cửa ải. Lã Đại Sơn hội ý gật đầu một cái. Hôm nay cửa này hắn hòa Lý Hiếu Ni xem như gặp gỡ trận nhì, không chỉ vừa lên tới liền rất lại phía sau rất nhiều, còn có 90 phía sau chi này đại hắc mã tay cầm thông quan tạp tại hầu hạ bọn hắn, bọn hắn nhất định phải dẫn đầu 90 hậu nhất quan thời gian, cuối cùng đoạt giải quán quân mới chắc chắn, bằng không cũng có thể gặp phải bị 90 phía sau nghịch chuyển phản siêu. Nếu như bọn họ liên quan trôn ở 90 hậu chiêu bên trong, vậy thì thật là đáng tiếc. Nam Quỷ Cầu người phiếu. Quỷ câu phiếu đề cử, Vì câu cần mua, chưa xong còn tiếp. 534 thứ 533 chương mở bỏ làm như vậy trở lấy thật nhảm chẳng a, Tống đạo, ngươi cho chúng ta phát hai bức bài bộ kệ, để chúng ta đánh bài bộ kệ được, dạng này còn có chút việc làm, có ứng tính. Đợi không có 5 phút, Nhâm Cường sẽ không kiên nhẫn, vén lên đồ thể thao tay áo, lộ ra hắn ngăm đen cường tráng cánh tay, tựa hồn là đang lý hiếu ni trước mặt tú cơ thể của hắn. Đạo diễn tổ phái người cho các minh tinh mua về thức uống nóng, tới lắng lại các minh tinh phiền cảm xúc. uống thức uống nóng bên suy, nếu là ta tạm dừng tạm tuyệt đối sẽ không dùng tại như thế không xem chút chỗ. Hiểu hà, chúng ta hôm nay tranh thủ lộng chương tạm dừng tạp, cho hổ vệ thượng nhất hóa, dạy một chút bọn hắn dùng ra sao tạm dừng tạp mới có hiệu quả nhất. Quách Hiểu Hà trợn nhìn nhâm cơ một mắt, nghĩ thầm nói ngài còn nhớ thương đạo cụ thật đâu, lại nhớ thương liền bị đào thải. Ngược lại nàng là đánh chết cũng không đi xung kích bọn lợn. Mân Vân Linh uống vào thức uống nóng hỏi Cát Vân Long, không biết hổ vệ hai cái đại nam hài nửa giờ có thể hay không sống qua cửa này, bằng thể lực của bọn họ cũng có thể a. Cát Vân Long nhìn qua cao ốc tính nhẩm rồi một lần, giàn thuyết, không kém bao nhiêu đâu, lầu này thực sự quá cao, càng về sau sẽ càng tổn sức. Nếu là ta một người bò, đoán chừng phải dùng 25 phút tại hữu mới có thể đăng đỉnh. Vậy ngươi mang theo ta bò đâu? Mầm Vân Linh cười rất hiếu kỳ. Mang theo ngươi bỏ thời gian liền phải thừa hai. Không thể nào. Mầm Vân Linh kinh ngạc nói, hai ta muốn ở hải này hao tổn 50 phút. Ta đây là phòng đoán cẩn thận, ngươi có thể cuối cùng đều không bỏ lên nổi, cuối cùng lầu mấy muốn ta cho ngươi kéo lên đi. Ta nhất định có thể leo đi lên. Mầm Vân Linh hừ nói, cùng lắm thì bỏ chậm một chút thôi, ta không dùng ngươi kéo. Ha ha. Long buồn kẻ cười, coi như không nghe thấy Mầm Vân Linh nói. Đối với Mầm Vân Linh thể lực, hắn vẫn hiểu rất rõ. Hắn đánh chết cũng không tin tưởng, không cần hỗ trợ của hắn, mà Vân Linh có thể một người leo đi lên. Lão Vương Màn Ảnh cùng Trần Bảo Nhi ở bên cạnh gương mặt buồn khổ im lặng. Không giống những thứ khác minh tinh tại tham gia cái tiết mục này, phía trước đều tiến hành một đoạn rất có châm đối tính kiện thân huấn luyện, lão Vương Màn Ảnh đều nhanh 60 nhân, nào còn có tinh lực làm cường độ cao kiện thân. Trần Bảo Nhi lại là một cái tương đối loài nữ sinh, cho nên đôi cha con gái này tại dự thi phía trước căn bản không định ra kiện thân kế hoạch, bọn hắn chính là muốn bằng đầu vọt tới dự thi. Lại không nghĩ rằng, càng về sau so, bọn hắn lợi dụng sơ hở cơ hội lại càng ít, điều này thực đã đánh lão Vương Màn Ảnh dự thi tính cách. Lão vua màn ảnh có thể tiên đoán được, tiếp qua không được mấy đợt, hắn cùng Trần Bảo Nhi liền muốn rời khỏi cái tiết mục này. Mặc dù bọn hắn điểm tích lũy hiện tại rất chắc chắn, có 349 phần, tạm thời xếp hạng đệ tứ, nhưng muốn cũng không thể thuận lợi sử dụng phạt lúc mị hề nở trên cái này đại sát khí, bọn hắn rất nhanh sẽ bị các tổ hợp siêu Việt, giống như dưới mắt nếu so với cái này leo lầu thi đấu, bọn hắn cha con làm sao có thể đi cùng những người tuổi trẻ kia cạnh tranh. Đơn cửa này, hai người bọn hắn liền bị kéo ra một hai cái giờ khoảng cách, đằng sau nếu lại không có thể khiến phạt lúc mị nở chiến người nói, bọn hắn cái này kỳ rất có thể muốn buôn thành 0 phần. Suy nghĩ một chút, lao vương màn ảnh liền tự giác khó chịu cùng phiên muộn. Cũng may bọn hắn cái này kỳ còn có chút tiểu ưu thế, xem như đối bọn hắn an ủi, đó chính là bánh nhân đậu tổ hai người trước khi rời đi, đem bọn họ chuyến đặc biệt tạp đưa cho cha có tổ. Lão vương màn ảnh cùng Trần Bảo Nhi cái này kỳ không cần đón xe lạng phí thời gian, bọn hắn tại chuyển trường tưởng có thời gian ưu thế, cái này có thể hơi cho bọn hắn vãn hồi chút tích phân. Chương thị tạm mọi hoa cái này sớm tinh thần rất sung mãn, đấu trí rất dâm trảo. Đâu tuần thu được tỷ lệ lớn biểu diễn thanh cơ hội, hai cái cô nương lòng tin đại chấn. Ở nơi này vòng tròn bên trong trộn khoảng chừng 4-5 Các nàng cuối cùng có chút muốn xuất đầu cảm giác. Tương lai nửa năm, chính là các nàng bê cách lên cấp cơ hội tốt nhất, nếu như có thể nắm chặt cực hạn xâm thế giới cùng Hạo Thanh Nghiêm, cái này hai cấp tiến mục, các nàng sẽ một bước lên trời, từ vòng tròn người trầu dịa nhảy lên tấn thăng làm nhân khí thần tượng. Nhưng nếu như chắc chắn không tốt, các nàng rất có thể liền không có ra mặt cơ hội, thế đạo này sẽ không cho người liên tục đi hai khối may mắn hanh bính. Bây giờ cơ hội tốt như vậy đã đặt tại các nàng trước mặt, các nàng nếu như chắc chắn không ngừng lời nói, cái kia tương lai còn nói thế nào ra mặt đâu. Hạo Thanh Nghiêm là sau này Bây giờ các nàng trước tiên phải ở cực hạn sấm thế giới bên trên cho người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu, các nàng phải tận hết sức đi xa, tốt nhất có thể đi thẳng đến cuối cùng, dạng này tiếp đương hào thanh âm các nàng nhân khi mới có thể vượt nhất. Vốn lấy các nàng thực lực chân thật, muốn tấn cấp đến sau cùng tổng quyết tái tứ cường, có chút người si nói ngộng, các nàng chỉ có thể tận lực đi xa, tuyệt đối không thể ở phía trước mấy trạm liền bị đào thải. Nhưng mà, các nàng điểm tích lũy hiện tại nhưng là vô cùng không an toàn, các nàng trước mắt chỉ lấy 268 phân xếp hạng đến Tam So phía sau vượt giới bằng hữu tổ cùng 30 đồng đô la Mỹ chấp hợp thành đứng cao 21 phân cùng 22 phân, nếu như phát huy không tốt, đồng thời các nàng liền có khả năng bị phía sau tổ hợp vượt qua. Nếu như tại Đa Luân Đa đứng hoặc theo sát phía sau Thiên Kinh đứng các nàng bị đào Thải mà nói, vậy các nàng liền không có khuôn mặt gặp lại Lâm Tại Sơn. Hai cái cô nương đều biết, Lâm Tại Sơn cho các nàng nửa mở cửa sau bên trên hào Thanh Âm, một cái nguyên nhân trọng yếu chính là các nàng tại cực hạn xâm thế giới bên trên có xuất sắc phát huy, dạng này các nàng lại tham gia Thanh Âm, có thể giúp Thanh Âm một ít lời đè. Nhưng nếu như các nàng thật sớm liền bị lộ tại Người xem thật sớm liền đem các nàng đem quên đi, trên người các nàng liền không có lẫn lộn chủ đề ý nghĩa. Cứ như vậy, Lâm Tại Sơn vẫn sẽ hay không để các nàng bên trên hào thanh âm đều đưa biến thành ẩn số. Cho nên bây giờ đặt tại trương thị tả mỗi hoa trước mặt thực tế nhất vấn đề, chính là nhất định muốn tại cực hạn sống thế giới trong trận đấu đi xa. Càng xa càng tốt, coi như liều chết, các nàng cũng không thể sớm liền bị đào thải. Từ đa luân đa đứng ra bắt đầu, các nàng liền muốn bộ phát tiểu vũ trụ cố gắng chạy về phía trước, giống leo lầu tranh tài như vậy, đối với các nàng hai người tới nói là tương đối khó khăn, nhưng các nàng ý chí đầy đủ kiên định, coi như chạy chân gãy Cẩm Năng cũng nhất định muốn đem cửa này cho nhanh chóng qua, tranh thủ cho bản kỳ bị tái mở một cái hào đầu. Còn có cuối cùng 5 phút. Thỉnh các lao sư làm tiếp vừa làm vận động nóng người, 5 phút sau, các người liền có thể xuất phát. Tại đến ngược còn lại 5 phút lúc, tổ chương trình hướng chúng minh tinh chuyển lại ra làm nóng người nhắc nhở. Nhậm Cường ngước cổ dùng sức hướng về phương xa đỉnh thắp ngắm cảnh tầng lầu nhìn, khó hiểu hỏi tổ chương trình, đều 25 phút, hồn kệ hai người nam hải vẫn chưa hoàn thành, cửa này sao? Lao vương màn ảnh đáp lời, chắc chắn không hoàn thành a, bọn hắn phải hoàn thành liền từ phía dưới đi ra, bọn hắn một mực không có đi ra đâu. Nhậm Cường kinh ngạc nói, cửa này có khó khăn như thế sao? Bọn hắn bỏ lên như thế nửa ngày còn không có leo xong. Nhậm Cường cảm thấy cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, tuy tòa này tháp cao cao đến chưa nhân tính, nhưng là bất quá 1700 nhiều giai bậc thang mà thôi, Nhậm Cường cảm thấy hắn chậm một chút bỏ, 20 phút như thế nào cũng leo đi lên. Hồi tệ hai cái đại nam hải thể lực cũng không tệ, bọn hắn làm sao lại thời gian dài như vậy còn không có leo đi lên đâu? Không có bỏ qua cao như vậy lầu người, tự nhiên không cách nào tưởng tượng, một hơi leo trèo 150 tầng cao lâu, là một kiện cỡ nào phải chết chuyện. Họ dựa hai cái đại nam hải dựa sát thực linh giáo hải này uy lực. Bọn hắn phía trước nhất Mã đương tiên lên lầu mỡ bỏ phía sau, là rất có lòng tin tại trong nửa giờ hoàn thành hải này, từ đó nhanh chóng xác lập ưu thế. Bọn họ leo lầu chiến thuật cũng tương đương chính xác, cũng không có vừa lên tới liền vận mạnh, mà là chậm bỏ tốc độ đều đặn đạc bậc thang, lấy tiết kiệm thể lực đằng sau dùng. Nhưng coi như thế, leo đến 100 tầng tả hữu lúc, hai người chân vẫn là giống phế đi một dạng, mỗi giờ lên một bước đều trở nên vô cùng gian khổ. Bọn hắn nhất thiết phải dựa vào lấy tay lôi kéo bên cạnh cầu thang tay ghế đi lên túm thân thể của mình, mới có khí lực tiếp tục đi lên muốn chỉ dựa vào nhất chân tới dẫn dắt trên thân thể đi, bọn hắn đã không làm được. Từ 100 tầng bắt đầu, bọn hắn mỗi trèo lên trên một tầng, ít nhất đều phải tiêu hao nửa phút, mà loại đau khổ này trình độ, giống như bọn hắn lại từ trong bụng mẹ leo ra một lần tựa như, bọn hắn đã mệt đau đến không muốn sống. Đi qua 25 phút, bọn hắn vẹn vẹn bò lên 110 tầng Tả Hữu, đằng sau còn có 40 tầng gian nan nhất tầng lầu cần bọn hắn đi vượt qua. Rõ ràng, tòa này tháp cao leo trèo độ khó vượt xa bọn hắn những thứ này nghệ nhân tương tự. Tổ chương trình biết bỏ tòa tháp này có bao nhiêu khó khăn, phía trước thí trò chơi lúc. Trò chơi tổ sức chịu đựng cuối cùng tốt nhân viên công tác, tòa tòa này tháp cao còn cần 40 phút trở lên thời gian. Leo đến đỉnh lúc, những thứ này thí bò giả đều phải mệt mỏi hú máu, chân đều phải không có chi giác. Mà vậy nhân viên công tác thí bò tòa này tháp cao, bò bò nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút bò bò, không sai biệt lắm muốn nửa giờ thời gian mới có thể đăng đỉnh. Tổ chương trình hôm nay vừa lên tới liền an bài cửa này, đúng là có chút không nhân tính. Nhưng tổ chương trình cũng là bất đắc dĩ, bởi vì sau hôm nay mặt bốn quan tranh tài tương đối dễ dàng, không phải như vậy phí thể. Nếu như tham gia tái giả thể lực đặc biệt dư thừa lại nói Đi qua mặt bốn quan muốn so trước kia tranh tài nhẹ nhõm câu ít, như thế tiết mục liền không có xem chút. Vì cho tiết mục tăng thêm xem chút, tổ chương trình chỉ, chỉ có thể ở cửa thứ nhất cho các minh tinh đảo một cái hố to, nhường các minh tinh kéo lấy lửa tàn cơ thể đi tham gia phía sau tranh tài, dạng này mới có càng nhiều xem chút. 106906806706606656 4321 đếm ngược kết thúc. Đại gia có thể xuất phát. Đạo diễn tổ ra lệnh một tiếng, chờ nửa giờ tám tổ minh tinh, tại một mảnh buồn bã trong tiếng hô, cùng một chỗ xông về sau lưng 50 mét sa kinh khủng cao. Đại thúc, chúng ta không nóng nảy để bọn hắn chạy trước. Lý Hiếu Ni lại ôn nhu nhắc nhở một chút Lâm Tại Sơn, còn giữ chặt Liễu Lâm Tại Sơn cánh tay, không muốn Lâm Tại Sơn hòa những người khác giáo cùng một chỗ đi chạy lung tung, bọn hắn ban đầu vô dụng tại đội ngũ phía sau cùng là được rồi. Mà vừa lên tới, như là mũi tên sông lên phía trước nhất tự nhiên là yêu nhất nổi tiếng tên cơ bắp Nhậm Cường. Gia hỏa này đã sớm chờ không nổi nữa, toàn thân có lực không có chỗ làm cho, còn muốn khắp nơi chịu kiềm chế, hắn cần hoàn toàn phóng thích. "Hiểu hạ, ngươi nhanh lên, chúng ta muốn cầm đệ nhất." Điên chạy bên trong, Nhâm Cường không quên quay đầu độc xúc quét Hiểu Hà. Quét Hiểu Hà muốn bị Nhậm Cường làm tức chết. Vội gọi nói, "Cường ca, Ngươi đừng chạy nhanh như vậy, tiết kiệm một chút khinh. Liên bom một tòa tháp mà thôi, nơi nào cần tình kinh. Chúng ta một hơi đi chinh phục nó. Ngươi nhanh lên, ta ở phía trước chờ ngươi. Nham Cường càng chạy càng nhanh, thế mà cho người khác bỏ rơi thật lớn một khoảng cách, cái này danh tiếng hắn xem như xuất tận. Quách Hiểu Hà tâm lại tại nhỏ máu, từ nơi này một gia phát nàng liền dự tình đến, đến rồi, bọn hắn cửa này lại phải bị áp chế, nàng cộng tác thực sự quá ngớ ngẩn. Quách Hiểu Hà không bị đến Nhâm Cường cổ vũ cùng lôi kéo, chương thị hoa cùng 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ có thể chịu đến Nham Cường kéo theo. Cái này hai tổ người trẻ tuổi tại vừa mở thi chạy cũng rất nhanh, bọn hắn rất muốn vượt lên trước cơ, bọn hắn cảm thấy bọn hắn đang trẻ tuổi, bình thường thường xuyên vận động, thể lực tương đối mà nói tốt hơn, chạy mau mấy bước hẳn là không vấn đề gì. Nhưng nửa giờ về sau, bọn hắn liền nên biết ban đầu chạy mau đoạn này sẽ để cho phía sau bọn họ cỡ nào đau đến không muốn sống. Tennis tổ vợ chồng cùng 30 đồng đô la Mỹ tổ theo sát 2 tổ người trẻ tuổi, ở phía sau tốc độ đều đặn đi tới. Quên Vương Cát Vân Long chiếu cố lao bà mẩm Vân thể lực, tại ngay từ đầu chạy rất chậm, mà chạy chậm hơn, gần như đi, chính là ở cuối xe Lâm Lý tổ cùng Trần Thị Trà có tổ. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ câu phiếu đề cử. quỷ câu đàn mua, chưa xong con tiếp. 535 thứ 534 trường trật vật leo lầu hành trình tại cuối hàng đi bộ, Lao vương màn ảnh hòa lâm tại sơn nói chuyện tiếng, chớ nhìn bọn họ bây giờ chạy nhanh, chờ một lúc liền nên chịu khổ. Lâm Tại Sơn cười nói, ai nói không phải thì sao, ngược lại cửa này ta là bỏ bất động, ta phải chậm rãi bỏ. Lâm Đại Túc, ngươi thể lực hẳn rất tốt, sẽ không cố ý nhường cho chúng ta a? Trần Bảo Nhi cười hỏi Lâm tại Sơn. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm tại Sơn phía trước mấy đợt lộ ra tố chất thân thể, hoàn toàn là siêu nhân cấp. Làm sao lại bỏ không thượng nhất tọa tháp cao đâu?" Lâm Tại Sơn cười khổ, ta ngược lại nghĩ nhường, ta phải có thực lực kia a lúc tuổi còn trẻ tạo quá lợi hại, bây giờ cơ thể rất kém cỏi. Trần Bảo Nhi khẽ nói, thân thể của ngươi còn gọi kém cỏi A. Vậy chúng ta không đều thành tàn phế. Ha ha. Lý Hiếu Ni nhịn không được, cười ra tiếng. Nàng cũng ngồi tiếp Lâm Tại Sơn bọn hắn tại cuối hàng khán bộ, nhưng nàng trong lòng còn rất khẩn trương thi đấu hướng hồ, dù sao, bọn hắn đã cầm 6 kỳ quán quân, cái này kỳ bị tái vây quanh địch, bọn họ đoạt giải quán quân độ khó rất lớn, không cẩn thận liền có thể nhường quán quân trở xuống, đây cũng không phải là nàng Lý Hiếu Ni muốn thấy chuyện. Nhưng đối mặt với bò tháp biến thái như vậy trò chơi, nàng gấp gấp cũng vô dụng. Nàng chỉ có thể cầu nguyện khác tổ tuyển thủ đều bị cửa này ngăn chặn chân sau, không nên đem chênh lệch kéo quá lớn. Nhất là sớm xuất phát nửa giờ hộ vệ tổ hai người, muôn ngàn lần không thể quá thuận lợi A bằng không, bọn hắn vượt qua bò tháp nan quan phía sau, muốn đuổi theo hai cái thực lực tổng hợp không kém trẻ danh to sát, quả thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhân cường là trước hết nhất chạy đến TV tớ ở dưới. Thể lực của hắn chính xác rất xuất sắc. Hắn cho tới nay đều có kiệt vì tham gia cái này chương trình Hắn còn đặt huấn non nửa năm, bây giờ cơ thể đang ở tại trạng thái tốt nhất, chạy mau mấy chục mét với hắn mà nói chỉ là thở một ngụm chuyện. Tại TV tớ phía dưới, Nhâm Cường vừa quay người, gặp Quách Hiểu Hà còn tại 20 mét hơn bên ngoài đâu, nóng nảy gọi rơi vào phía sau Quách Hiểu Hà, "Ngươi nhanh lên à, Hiểu Hà, không muốn cản trở. Lấy ra ngươi áo vận quan quân khí phải tới. Nhanh, lên lên lên." Quách Hiểu Hà bị Nhâm Cường Têu đều nghĩ lấy tay che mặt, "Cái quái gì vậy, quá mất mặt. Gia hỏa này là cố ý tại khiếu bợ vãi nàng sao? Thật là tức chết người." Thâm giận thôi sử phía dưới, Quách Hiểu Hà không đắc bất bước nhanh hơn, chạy mau đi cùng nhầm cường hội hợp, tiết kiệm tên ngu si này một mực gọi gọi lãng phí thể lực. Mặc dù Quách Hiểu Hà cuối cùng có thừa tốc, nhưng trước hết tiến vào TV tạm ơ, cũng không phải vượt giới bằng Hữu Tổ, mà là bật học 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ. Này đối người mới tha lấy trẻ tuổi không sợ, thực sự là dám đánh giám liệu, tại như vậy chật vật cửa ải, bọn hắn lại muốn hướng tháp. Cấp hải này lại nhị. Mặc dù không có nói rõ, nhưng trên thực tế, Lưu Vân Du, Hỏa Bạch Thụy ở nơi này kỳ bị tái bên trong là còn có dạ tâm. Bọn họ thông quan tạm ở nơi này kỳ nhất thiết phải dùng xong, nếu không thì phải qua kỳ. Tay cầm đại sát khí như vậy, bọn họ là rất có cơ hội sáng tạo một cái kỳ tích đi ra ngoài. Mặc dù hòa Lâm Lý Tổ là đồng minh giả, nhưng loại này cơ hội lộ mặt bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Bây giờ trên phố đều ở đây chủ đề nóng Lâm Lý Tổ mạnh bao nhiêu, mạnh cỡ nào, tương lai một tháng, chờ đằng sau 4 kỳ tiết mục chuyển ra phía sau, người xem bằng hữu nhất định sẽ đối với Lâm Lý Tổ thực lực càng thêm chấn kinh. Lúc này, nếu như bọn hắn 90 phía sau có thể trổ hết tài năng, trước tiên kết thúc Lâm Lý Tổ thống trị, vậy bọn hắn cũng quá lộ mặt. Tuyệt đối sẽ gây nên thảo luận dậy sóng. Tại vòng tròn bên trong, loại cơ hội này cũng không phải tùy tiện liền có thể có có thể có chút nghệ nhân cả một đời đều khó mà thu được dạng này ló mặt thời cơ. Bọn hắn bây giờ có cơ hội lộ một cái mặt to, bọn hắn khẳng định muốn thật tốt chắc chắn. Cố gắng sâu một lần, dùng hết khả năng đi sáng tạo kỳ tích, để không phụ bọn hắn siêu cấp ngựa đen tên tuổi. Thiểu Du, cố lên. Người theo không kịp lúc nói cho ta biết, ta thả chấm tốc độ. Chạy ở phía trước Bạch Thụy Minh, quan tâm nhắc nhở lấy Lưu Hân Du. Bọn hắn thương lượng sách lực là từ thể lực tốt hơn Bạch Thụy Minh tới lĩnh chạy, lôi kéo Lưu Du khiêu chiến thực hạng. Nhưng tiếc là, tại to lớn cơ hội trước mắt, Bạch Thụy Minh quá đáng tin tưởng hắn thể năng. Hắn ở cấp 3 trận bóng rổ bên trên có thể liền đả 40 phút cường độ cao tranh tài cũng không mang nghỉ, thế nhưng dù sao cũng là cuộc đấu bóng rổ, là có thể thở dốc đứng im nghỉ ngơi. Leo lầu cũng không cho ngươi dừng lại cơ hội, trừ phi chính ngươi dừng lại. Ngươi muốn chính mình không ngừng, một mực chèo lên trên mà nói, đối với bắt đuổi thừa trọng lực chính là một cái gần như tàn nhẫn phiêu chiến. Bạch Thụy Minh cảm thấy lấy thể lực của hắn, hắn là có thể xông lên 2, 30 tầng, đem cùng đằng sau đội ngũ khoảng cách cho kéo ra lại giảm to. Nhưng thực tế nhưng là, hắn tốc độ đều đặn chạy nhanh không có 15 tầng, liền rõ lộ ra cảm thấy không còn chút sức lực nào, chân trở nên càng ngày càng nặng. Tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. hắn còn nghĩ nhanh hướng nhưng căn bản không dùng được sức lực lưu Hân Du đi theo B bách Thủy Minh nhanhọt lên một đoạn thể lực tiêu hao lớn hơn nữa bỏ lên 15 tầng nàng mà bắt đầu thở mạnh nhất thiết phải lôi kéo tay ghế mới có thể đi lên nhanh bỏ lên bọn hắn sông thực sự quá nhanh dạng này thể lực tiêu hao hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tiếp nhận qua 15 tầng về sau hai người tự động chậm lại bọn hắn lúc này mới ý thức tới một cái kinh khủng thực tế bọn hắn mới bỏ lên 10 phần có một mà đã đằng sau còn có 90% lộ mới đi Theo bọn hắn bây giờ thể lực lui về phía sau bò, leo xong 150 tầng, bọn hắn cần phải bị mệt mỏi có quắp không thể. Cửa này thật sự là thật là đáng sợ. Viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn a. Cắn răng trèo lên trên lấy, Bách Thụy Minh bắt đầu động tiểu náo gần, hắn nghĩ dụng thông quan tạm trực tiếp qua cửa này. Nhưng hắn lại có chút không nỡ dùng. Lúc trước hắn cùng Lưu Hân Du thương lượng là cho tới hôm nay tranh tài nửa chẳng sau nhìn tình huống lại dụng thông quan tạp, dạng này bọn hắn nghịch tập cơ hội mới đại. Nếu như vừa lên tới liền thông quan dùng, Lâm Lý tổ hoặc các tổ đảng sau đổi theo tới, bọn hắn sẽ không lại, lại vừa qua. Bọn hắn muốn đem bảo đặt ở tối hậu nhất quan. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần có thể cấp tại lâm lý tổ hoàn thành tối hậu nhất quan phía trước, đổi tới tối hậu nhất quan, bọn hắn liền có thể trực tiếp thông quan đi tập. Đánh dạng này tính toán, Bạch Thụy Minh thực tình không muốn tại cửa thứ nhất liền đem thông quan tạp cho sự, nhưng không để thông quan tạp, cứ như vậy nỗ lực trèo lên trên, bọn hắn thật không biết muốn hao tổn thời gian bao lâu mới có thể quaải. "Tiểu Du, muốn hay không sáu?" Bạch Thụy Minh mệt thở hổn hển, nghĩ trưng cầu Lưu Hân Du ý kiến. "Ừm." Lưu Hân Du mệt đều nhanh đại nao thiếu dưỡng, thực sự không hiểu rõ Bạch Thụy Minh muốn hỏi nàng cái gì. "Muốn hay không dụng thông quan tạm, đem cửa này qua?" Phía trước sông quá mạnh, Bạch Thụy Minh thực sự quá mệt mỏi, hắn sắp không kiên trì được nữa. Không nên đâu. Lưu Vân Du căn bản không động đậy ở ngoài này dùng thông quan tạp đầu góc, chỉ cần trèo lên trên, bọn hắn như thế nào cũng có thể đem cửa này qua, đằng sau nếu có cản biến thái tranh tài, bọn hắn lại dùng thông quan tạp mới tốt hơn. "Tốt a, cố lên." Cắn răng, Bạch Thụy Minh bỏ dụng thông quan tạp ý niệm, phát lực trèo lên trên. Liên nữ hải tử đều có thể kiên trì, hắn tuyệt không thể nhụtúng. "Bò bò." Lưu Vân Du đột nhiên hát lên ca tới cho bọn hắn kích động, vượt qua gò núi mặc dù đã trận nhìn đầu Liễu Lo không ngừng lúc không ta dư sǒu bi còn chưa toại nguyện thấy bất hủ liền đem chính mình trước tiên làm mất Bạch Thụy mình nghe cười khổ không thôi, giản thuyết, ngươi còn sức cá hát, ngươi thật lợi hại. Lưu Hân Du không hặc, gượng cười nói, ta là tại trong khổ làm vui, cũng không biết Lâm Đại Thúc bọn hắn leo đến cái nào. Hai người trẻ tuổi nhìn xuống dưới nhìn, cách bọn họ gần nhất hẳn là vượt giới bằng hữu tổ, cùng bọn hắn đại khái cái ba, 4 tầng khoảng cách, bọn hắn sở dĩ biết theo lấy bọn họ là vượt giới bằng hữu tổ, là bởi vì bọn hắn không ngừng có thể nghe được nhâm cường ở phía sau thúc dục quyết hà thành hiểu hạ, không được Nhanh bỏ, 6. nhanh lên rồi, lại không thêm chút sức, chúng ta liền bị trang lão sư bọn hắn vượt qua. 6, cố lên. Ngươi đừng quên ngươi là áo vận quan quân. 6, ngươi sẽ không bây giờ liền không có sức lực a. Ngươi thế nhưng là áo vận quan quân a. Cố lên. Muốn nói nhâm cường cũng thật là có lực, đơn giản man lực vô hạn. Bỏ lên mười mấy tầng 20, hắn nói mười mấy tầng 20, Quách Hiểu Hà bị hắn phiền đều nghị cho ra hỏa này ném lầu. Quách Hiểu Hà càng ngày càng hoài tên này tên cơ bắp lạ ở cố ý khiếu vãi nàng. cuối cùng cầm áo vận quan quân tới nói chuyện. Vấn đề là, nàng là nhạy cầu quan quân cũng không phải leo lầu quán quân hoặc chạy cự ly giải quán quân, nàng nào có tốt như vậy thể lực. Quết Hiểu Hà ngoài miệng không còn khí lực cùng Nhâm Cường tranh cãi, nàng cũng không muốn có phụ nàng áo vận quan quân nổi danh, không phải liền là leo lầu đi, nàng cắn răng bỏ lên. Nàng cũng không tin Nhâm Cường có thể nói một đường. Nhâm Cường nếu có thể từ phía dưới nói đến mái nhà, nàng liền đối với tên ngu si này hoàn toàn phục. Tại Nhâm Cường hòa quyết Hiểu Hà sau đó, là một mực bảo trì tốc độ đều đặn trèo lên lưới cầu phu vợ tổ. Bò 20 tầng lầu, phía trước hai tổ người cũng đã quá sức, nhưng đối với lơi cầu phu vợ tổ tới nói, điểm ấy lỗ mới chỉ là làm nóng người mà thôi. Bọn hắn một mực không có vật mạnh, đem thể lực giữ rất tốt, tốc độ đều đặn bò 20 tầng lầu, đối với bọn hắn loại nghề nghiệp này vận động viên tới nói, không có chút nào độ khó. Trương thị tả mội hoa theo sát lấy lưới cầu phu vợ tổ bò, các nàng đang bắt trước lưới cầu phu vợ tổ thiết đấu, nhưng bỏ lên 20 tầng phía sau, các nàng thể lực đã có chút theo không kịp, ban sơ các nàng cùng lưới cầu phu vợ tổ một mực duy trì nửa lầu trên lệnh, nhưng bỏ qua 20 tầng phía sau, các nàng cùng lưới cầu phu vợ tổ đã kém lầu một nửa khoảng cách Đông dạng càng sợ càng chậm còn có theo sát phía sau quyền vương tổ vợ chồng. Đối với quyền vương Cắt Vân Long tới nói, bỏ 20 tầng lầu giống như nhảy 5 phút giây thôn, chỉ là một làm nóng người tiếp đấu, nhưng đối với mạnh hơn mẩm mây Linh tới nói, đoạn đường này một mực theo sát lấy Cắt Vân Long bò, nàng đã có chút muốn mệt mỏi ra dối, hắn hiện tại cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nhưng vì không cho Cắt Vân Long mất mặt, nàng còn tại cố gắng trèo lên trên, một khắc không ngừng nghỉ. Vương Nhiên hòa Lý Áo Na bỏ tương đối chậm, Vương Nhiên chân mặc dù có tụ thường, nhưng các nàng đội cản cản trở chính là Lý Áo Na, cái này hơi mập rối nữ người chủ trì, trước đó cái nào bò qua cao như vậy lầu a. Để cho nàng bò 20 tầng, đã là đối với nàng cực hạn một cái khiêu chiến, lại hướng lên bò, nàng đơn giản đều phải dùng cả tay chân, nhất thiết phải Vương nhiên mang lấy nàng mới có thể đi lên. Chính nàng đã bước không ra chân. Đồng Dạm nhanh bước không ra chân còn có rơi tại sau cùng lão vô màn ảnh. Nhưng lão vô màn ảnh người số tuổi lớn như vậy bò 150 tầng lầu, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ tàn đã chuyện. Trần Bảo Nhi bồi tiếp phụ thân nàng đi ở phía sau, vừa đi vừa cho lão vô màn ảnh kích động, cha, ta đừng có gấp, từ từ đi, ngươi muốn mệt mỏi chúng ta an vị phía dưới nghỉ một lát. Là ngươi nghĩ nghỉ ngơi a sáu." "Hô hô sáu." Lão vô màn ảnh nói chuyện cũng bắt đầu thở mạnh. Ha, ha vẫn là nghỉ một lát, à, cửa này chúng ta từ bỏ, đi 2 giờ có thể mải đi lên là được rồi. Trần Bảo Nhi chủ động dịu lấy Lao vua màn ảnh nương đến bên tường nghỉ ngơi. Cái này cũng khiến cho bọn hắn hòa Lâm Lý Tổ trên lệch kéo càng ngày càng xa. Đang một mực bắn phát đầu 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ leo lên 30 tầng thời điểm, Lâm Lý Tổ mới leo lên 20 tầng. Lý Hiếu Ni phía trước vẫn nâng cao cấp bách thi đấu hướng hộ, nhưng vừa bỏ dậy nàng sẽ không gấp gáp rồi, để tránh cho Lâm Tại Sơn càng lớn áp lực. Hai người bọn hắn cơ bản thượng nhất thực là tại hướng về trên lầu đi nhanh một bước cũng không có chạy, tận lực làm đến không chợt tiêu hao thể lực. Lâm Tại Sơn cơ thể rất là dị, chỉ cần không đặc biệt kịch liệt tiêu hao, bụng hắn chậm rãi chạy dòng nước ấm, liền có thể chèo chống hắn làm rất lâu chuyện. Mặc dù đi lầu cũng rất mệt mỏi, nhưng cái này Lâm Tại Sơn hoàn toàn có thể ứng phó, hắn thậm chí cảm thấy có thể tốc độ như vậy, hắn một bước không ngừng, có thể đi thẳng bên trên 150 lầu. Hắn từng bước một vững vàng đi tới, thậm chí còn có tâm hự ca hát đâu. 5 quỷ cầu phiếu, quỷ cầu phiếu đệ tử, quỷ cầu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 536 thứ 535 chương vĩnh viễn không lùi bước 6 co như ta bây giờ không có gì cả lau sạch nước mắt vẫn là ngẩng đầu muốn ủng hộ ngược mặt nở nụ cười không tức nỗi sông về phía trước ta càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh ta vĩnh viễn không lùi bước sáu không nên xem thường ta đừng hỏi ta có mấy lượng trọng gió lại đông lạnh mưa lại mạnh ta sẽ đứng giống anh hùng chân đạp một trận gió trên vai khiêng một con rồng mặc cho người cười ta nằm mộng coi như khổ sở cũng không đau sáu đem thương tâm mảnh vụn bao một bao mang đi về nhà chậm rãi tiếp cần hảo lại đến qua ta sẽ để cho người vô vô bờ vai của ta nói nhìn không ra ngươi cũng không tệ co như ta bây giờ đã không có gì cả lau sạch nước mắt vẫn là ngẩng đầu muốn ủng hộ lực mặt nở nụ cười không tức nỗi sông về phía trước ta càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh ta tin tưởng có một ngày người sẽ trở lại bên cạnh ta nhìn một cái không có đi ta xấu Lâm Tại Sơn leo lầu lúc ngâm nga chính là mặc cho hiền đủ vĩnh viễn không lùi bước bài hát này vô cùng dương quang lạc quan sức sống 10 phần tại đối mặt tính yêu lúc mọi người hẳn là có một cái lạc quan tâm tính đông dạng đang làm sự tính các lúc mọi người cũng không nên u trí không bước mang theo tâm tính tốt đẹp một sông phía trước bây giờ bò không đến cuối cao Lâm Tài Sơn cố gắng điều chỉnh thử tâm tính chứ không muốn đoán giận tâm tình phiền não. Coi như đây là một hồi tất thắng chiến dịch, hắn chỉ cần cố gắng trèo lên trên liên tốt. Cuối cùng cái kia chinh phục một bước là nhất định sẽ xuất hiện. Càng mệt mỏi càng gặp khó, hắn liền muốn càng hăng càng vội quan. Tin tưởng không dùng đến một giờ, là hắn có thể leo lên tòa này nhìn như không thể chinh phục tháp cao. Có lẽ sẽ càng nhanh. Lý Hiếu Ni ở bên cạnh buổi tiếp Lâm Tại Sơn vững bước, bước leo lầu, phương diện thể lực cơ hồ liền không có quá lớn tiêu hao, nhưng nàng tâm tình tương đối hăng hái, hoặc giả thuyết là có chút hơi khẩn trương. Nàng lo lắng bọn hắn bò quá chậm, sẽ dẫn lại phía sau trước mặt đội ngũ quá nhiều. Có thể nàng lại không thể thúc dục Lâm Tại Sơn, cửa này nhất thiết phải Lâm Tại Sơn chính mình trưởng không tốc độ, nàng càng thúc dục Lâm Tại Sơn càng có thể đưa đến hiệu quả ngược. Mang theo dạng này tâm tính leo lầu, đột nhiên nghe Lâm Tại Sơn hát cái này bài ca khúc mới, Lý Hiếu Ni lập tức đã cảm thấy tâm tình buông lỏng rất nhiều. Lâm Tại Sơn bài hát này hừ rất vui vẻ, sẽ cho người mang đến rất rực rỡ chính năng lượng. Nàng bắt đầu cho là bài hát này là loại kia điển hình dốc lòng ca, cổ vũ mọi người đối mặt ngăn trở không muốn chí, muốn bị áp chế thì bùng nổ mạnh sông về phía trước. Nhưng đợi đến Lâm Tại Sơn hát Ta tin tưởng có một ngày ngươi sẽ trở lại bên cạnh ta nhìn một cái không có đi ta Lý Hiếu Ni mới ý thức tới, Lâm Tại Sơn bài hát này, Huyên Lai like là Việt tọa Việt dũng tình yêu. Khẽ miệng cất dấu ngọt ngào mỉm cười, Lý Hiếu Ni quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tại Sơn, giống như tại nói, "Ca ca, người bài hát này là cố ý hát cho ta nghe sao?" Nghe cái này ca tử, bài hát này có thể là Lâm Tại Sơn viết cho nàng a. Theo ca từ mặt chữ có ý tứ là, hắn tin tưởng có một ngày nàng sẽ trở lại bên cạnh hắn, nhìn thấy một cái không có đi hắn. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm, thật sự đã trở về, thấy được một cái không có đi hắn. Nghĩ như vậy Lý Hiếu Nhi đã cảm thấy bài hát này càng có ý tứ, phản ứng Liễu Lâm Tại Sơn nhằm vào tình yêu chấp nhất khả ái một mặt. Nàng chưa từng nghĩ qua Lâm Tại Sơn sẽ có một mặt đáng yêu như vậy, cái này thật sự là quá thú vị. Lâm Tại Sơn mang theo lạc quan tâm tính, tiếp tục hướng xuống H6. Cái này đau tính là gì để cho ngươi đợi cũng không đi tương lai mỗi một ngày lại là bầu trời trong xanh nắm chặt ta nắm đấm phải nhẫn mại qua mỗi phút ta biết tại phía trước có người sẽ trở lấy ta 6. Hy vọng cố gắng của ta có thể để ngươi xúc động ta vẫn sẽ yên lặng đứng tại sau lưng ngươi đều sẽ bồi tiếp ngươi. qua ngươi sẽ thấy ta thích vĩnh viễn không lùi bước 6. Lý Hiếu Ni càng nghe càng tâm nguyện, cũng càng nghe càng cảm thấy đây là Lâm Tại Sơn viết cho bọn họ ca. Tại đã từng những cái kia phân biệt thời kỳ, Lâm Tại Sơn vẫn luôn đang yên lặng chú ý nàng, bảo hộ nàng, có lẽ cũng tại buổi nàng thưởng thức đủ loại đủ kiểu hí nô ai o này Lâm Tại Sơn, để cho nàng mừng rỡ. Dạng này thích, để cho nàng rất cảm thấy chân quý. Ngay tại Lâm Tại Sơn hát ca hỏa lý hiếu ni cùng một trô vững bước ngược lên, leo đến 25 tầng thời điểm, trong bộ đàm chuyển đến tở giờ nhắc nhở, sớm nhất lên đường hội vệ tổ hai người đang đỉnh. Dòng giá tốn thời gian 42 phần giây. Hai cái này Đại Nam Hải mới tốn sức sức chín châu hai hổ chinh phục tòa này cao không thể chạm tivi ta ơ. Leo đến lầu chót ngắm cảnh tầng lầu lúc, hai người chân giống như đã biến thành đầu gỗ, ở trên đất bằng cất bước đều phí sức. Bọn hắn cuối cùng là lẫn nhau đỡ lấy, một bước nhỏ một bước nhỏ rời đi lánh qua cửa ải. Đại thúc, chúng ta thêm điểm ca Hổ vệ đã qua nút. Nghe được hổ vệ lên đỉnh tin tức, Lý Hiếu Ni tinh thần lập tức liền từ hưởng thụ tình ca bên trong rút thoát đi ra, lại bắt đầu khẩn trương so tài. Hảo, hơi nhanh lên. Lâm Tại Sơn cảm thấy trước mắt loại này đi nhanh phương thức leo lầu, đối với hắn thể lực cũng không có quá lớn tiêu hao. Thế là Hòa Lý Hiếu Nhi lẫn nhau kéo tay cánh tay, cùng một chỗ tăng tốc trèo lên trên. Hai người bọn họ là cái này chín tổ nhân mã bên trong, duy nhất một tổ cản bỏ cản nhân, nhân. Những thứ khác tổ hợp, từ 30 lầu bắt đầu cũng dần dần hãm lại tốc độ, bao quát lưới cầu phu vợ tổ, đến rồi 30 lầu cũng hơi hàng điểm tốc độ, bọn hắn cũng cần thở một cái. Lúc này xếp ở vị trí thứ 2 vẫn như cũng là cắn răng quyết liệu mạng 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ, bọn hắn đã bỏ tới 46 tầng, tốc độ trở nên rất chậm, hoàn toàn không phải chạy, mà là tại lôi tay ghế tại đi lên. Lại mua đi nửa tầng, bọn hắn liền muốn ngủ lại tới thở một cái mới có thể tiếp tục đi. Dựa theo loại tiến độ này, bọn hắn rất có thể bỏ một nửa liền một chút khí lực cũng không có. Lưới cầu phu vợ tổ vẫn luôn không có nghỉ, duy trì chạy chậm tốc độ tại đi lên truy, bọn hắn mắt nhìn thấy liền muốn vượt qua 90 phía sau tân sinh sức mạch tổ. Hai người bọn họ tổ người là trước mắt duy nhất bỏ qua 40 lầu tổ hợp. Theo sát phía sau vượt giới bằng hữu tổ. Tại Nham Cường miệng nát thúc dục phía dưới, quyết hiểu Hà vận dụng hồng hoàng chi lực, một mực tại yên lặng độn đeo, năng thể lực ở nơi này đoạn trước bị tiêu hao rất nhiều, đây không phải nàng leo lầu sức lực, nhưng bị Nham Cường phiền, nàng thực sự không có cách nào khai thác giữ lại thể lực phía sau trình phát lực chiến thuật mà là vừa lên tới liền cùng Nhâm Cường đòn khiến chết, nàng ngược lại muốn xem xem Nhâm Cường có thể bền bao lâu. Trước mắt vượt giới bằng hữu tổ leo đến tầng lầu là 39 tầng, lập tức phải bên trên 40 tầng. Phía trước một mực tại đi theo lưới cầu phu vợ tiết tấu bỏ trườn thị tả muội hoa, lúc này cũng tới đến rồi 36 lầu, kỳ lưới cầu phu vợ tổ vượt qua vượt giới bằng hữu tổ sau đó, các nàng tựa hồ mau đuổi theo vượt giới bằng hữu tổ. Nguyên bản các nàng cùng lưới cẩu phu vợ tổ chỉ kém một hai lầu, nhưng bây giờ đã bị lưới cẩu phu vợ ra mấy lầu, hoàn toàn không nhìn thấy lưới cẩu phu vợ cái bóng. Hai nữ sinh khích lệ cho nhau lấy tại nỗ lực tiến lên. Miệng các nàng bên trong tại hát Lâm tại Sơn người ký tên đầu tiên trong văn kiện thải Điệp Chiến đội tại Hắc ăn ở bên trên Hắc Qua Úc xin 6. Ta muốn từng bước từng bước trèo lên trên chỉ đợi Dương Quang Yên tĩnh nhìn xem mặt của nó nho nhỏ Thiên có thật to mộng tưởng nặng nghề sắc bọc lấy nhẹ nhàng ngước nhìn 6. Ta muốn từng bước từng bước trèo lên trên tại điểm cao nhất đáp lấy phiến lá bay về phía trước nho nhỏ Thiên lưu qua nước mắt cùng mồ hôi một ngày nào đó ta có thuộc về ta Thiên 6. Bài hát này quá phù hợp hai nàng trạng thái bây giờ, bất kể là cơ thể, vẫn là tâm tính, bất kể là lúc này, vẫn là tương lai, các nàng đều phải nỗ lực tiến lên, từng bước một trèo lên trên. Trời lấy dương quang an ủi chiếu khuôn mặt của các nàng, trở về vị lúc này cùng đi qua cùng nước mắt. Chỉ cần dọc theo con đường này đi xuống, các nàng tin tưởng vững chắc, cuối cùng cũng có một ngày, cái vòng này sẽ có thuộc về các nàng một mảnh nhỏ tiên. Ý chí mặc dù kiên định, nhưng các nàng bước chân tiến tới thế nhưng là càng ngày càng chậm. Phía trước 30 tầng, các nàng cũng là đi theo lưới cầu phu vợ tiết tấu một đường chạy chậm đi lên. Nhưng qua 30 tầng về sau, các nàng liền thật sự chạy không nổi rồi, vẫn lấy làm tiêu ngạo đôi chân dài giống như biến cứng một dạng, ngâng lên đều có chút chậm chạp, các nàng không đắc bất lôi tay ghế đi lên đi nhanh. Mặc dù tốc độ thấp xuống rất nhiều, nhưng các nàng thời khắc này trèo lên tốc độ hay là muốn so vẫn luôn không có chạy lầm tại Sơn Hòa Lý Hiếu Ni càng nhanh, cũng so ở phía trước vọt mạnh một cái tức giận 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ nhanh. Nếu như các nàng có thể bảo trì lại cái tốc độ này, tiếp qua cái mười mấy tầng 20, các nàng có lẽ liền có thể nhìn thấy 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ. Bất quá đối với hai cái thể năng cũng không phải vô cùng xuất sắc nữ hài tới nói, nghĩ tại 40 tầng về sau bảo trì tốc độ như vậy, cơ hội chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành Bây giờ các nàng đừng nghĩ trước đi siêu viện trước mặt tổ hợp, việc cấp bách là cắn răng kiên trì, trước tiên đừng bị phía sau quyền vương tổ vợ chồng vượt qua. Sếp ở vị trí thứ 5 quyền vương tổ vợ chồng, trước mắt cũng tiến nhập một cái so sánh chật vật giai đoạn. Qua 30 tầng về sau, Mầm Mây Linh hai chân sẽ không nghe sai sự, hoàn toàn theo không kịp Cắt Vân Long tốc độ, cho dù Cắt Vân Long đã đem bước tốc thả rất chậm, một mực chờ đợi Mầm Mây Linh, nhưng Mầm Mây Linh vẫn là theo không kịp. Nàng hết lần này tới lần khác không muốn nàng đi, nàng vào chính sức lại bò cảm thấy có tiềm lực có thể khai quật. Nếu như lúc này liền để Cắt Vân Long lôi kéo nàng hoặc có nàng làm, vậy nàng cũng quá kéo bọn hắn đội chân sau. Cắt Vân Long mặc dù thể lực phi thường tuyệt vời, nhưng dù sao vẫn là người, là nhân liền sẽ mệt mỏi. Mơ Mây Linh rất thông cảm chồng của nàng, nàng không muốn lao công quá cực khổ, cho nên tại chính mình có thể hoàn thành giai đoạn, nàng nhất định muốn liều mạng dựa vào chính mình sức mạnh, chờ thực sự không bỏ nổi, nàng lại từ Cắt Vân Long dắt đi hoặc cùng đi, như thế hiệu suất của bọn hắn mới là cao nhất. Trước mắt quyền vương vợ chồng leo đến tầng lầu là 33 lầu. Sếp ở vị trí thứ tháng 6 năm 30 đồng đô la Mỹ tổ giống như tên của các nàng một dạng, trước mắt bò tới 30 lầu. Lý Áo Na đã nhanh bị mệt mỏi thảm rồi, nàng thực sự là không bỏ nổi, nàng bắt đầu nhắc tới muốn vô tha cuộc thi đấu này, là bị thương Vương Nhiên một mực tại đốc thúc lấy Lý Áo Na muốn kiên trì, các nàng cũng không muốn liên tục hai kỳ đều cầm không phần, như thế các nàng liền khẳng định muốn tại Đa Luân Đa bị đào thải. Lý Áo Na là hải tinh đài đương gia nữ chủ trì, nàng không chân quý loại này chính mình trong đại trọng điểm tổng nghệ tiết mục đích xuất kinh cơ hội, nhưng Vương Nhiên thế nhưng là vô cùng chân quý, dù sao, nàng có rất ít cơ hội tại trên tivi lộ mặt. Có lẽ, lần này cực hạn thế giới chính là nàng tự luyện viên thể hình hướng tivi nghệ nhân truyền hình thời cơ, cho nên nàng nhất thiết phải chân quý cơ hội như vậy co như kéo, nàng cũng muốn kéo lấy áo na leo lên tòa này tháp cao. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 537 thứ 536 trương tiên chỉ tới cùng 55 tầng là một cái đường ranh giới. Kennist tổ vợ chồng ở tầng này vượt qua 90 sau hai đứa bé, bắt đầu lĩnh chạy hổ bên phía sau đại bộ đội. Lúc này, đằng sau những thứ này tổ hợp cũng đã bỏ lên 10 phút lầu, một mực không có nghỉ ngơi, đều vô cùng mệt mỏi. Loại này cường độ cao vận động, gần như sắp bắt kịp vô dưỡng vận động. Ngoại trừ Lâm Lý tổ cùng Kennist tổ vợ chồng, các tổ hợp lúc này cũng đã lộ ra rất mệt mỏi. Nát 10 phút miệng nhưng cường, cuối cùng không còn khí lực nói chuyện, nhưng hắn còn có khí lực leo lầu. Hắn dẫn linh thể lực nhanh trong thiếu hụt quét hiểu hạ, đuổi sát trước mặt Kenmist tổ vợ chồng cùng 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ, bọn hắn lúc này đạt tới tầng lầu là 46 tầng. Trùng thị tạ muội hoa còn tại Hắc Ô tốc độ của các nàng cũng sắp tiếp cận Ô Leo lên 40 tầng về sau, hai nữ hải cơ hồ muốn bị mệt mỏi hồng, nhưng các nàng tinh thần vẫn là rất đáng khen. Vì nhiều hơn tính, các nàng một mực tại Hắc Lâm tại Sơn cho chính mình động. Bởi vì có rất lớn tỷ lệ đăng lục tương lai thanh ngủ, cho nên tại cực hạn thế giới bên trên Hai cái cô nương muốn thỉnh thoảng hiện ra các nàng một cái giọng hát, tốt nhất những thứ này ông kính đều có thể truyền ra, nhưng người xem biết các nàng là biết ca hát. Để tránh đến lúc đó hai nàng đang lục hào thanh âm, người xem sẽ cảm thấy các nàng là đang sảo làm mù cái nhiễu. Các nàng trước kia lấy ca sĩ thân phận suốt đạo chuyện, đã sớm không có người biết được. Người xem bây giờ cho các nàng ấn tượng định vị cũng là diễn viên cùng tống nghệ người mới, các nàng cần để cho người xem nhớ lại, các nàng vẫn là ca sĩ. Các nàng sẽ tận lực nhiều tại trong tiết mục ca hát, coi như tổ trường trình giảm cũng không cái gọi là, các nàng tiền tưởng vững chắc chỉ cần hát nhiều. Hà thời, tổ chương trình cuối cùng rồi sẽ bị các nàng kiên nhẫn không bỏ tinh thần trôi đạt động, sẽ giữ lại các nàng ca hát ống kính. Bây giờ, các nàng cũng căn cứ kiên nhẫn không bỏ tinh thần, liều mạng trèo lên trên lấy, thật giống như đang bỏ các nàng diễn nghệ sự nghiệp ở dạng. Mặc dù rất mệt mỏi rất khổ cực, nhưng các nàng không muốn dừng lại trèo lên bước chân, trừ phi đạt đến các nàng đỉnh núi, bằng không, các nàng tuyệt đối sẽ không dừng lại nghỉ ngơi. Tại trương thị tạ mọi hoa sau đó, Quên Vương tổ vợ chồng cũng đang cực khổ đuổi theo leo lầu. Ngươi được hay không? Ta lôi kéo ngươi bỏ a. Cắt Vân Long thực sự nhìn không được Mầm Mây Linh một bước, mài một cái nhấc chân động tác chậm, cứng rắn tay nhấc lên Mầm Mây Linh cánh tay, chủ động kéo lấy Mầm Mây Linh đi lên. Bị Cắt Vân Long một trận, Mầm Mây Linh thật giống như đạp lên đám mây, thân thượng nhất xem liền trở nên nhẹ rất nhiều, nàng biết nàng đại bộ phận trọng lượng đều bị Cắt Vân Long gánh tại trên vai. Cảm thụ được lão công kiên cố cánh tay, Mầm Mây Linh cuối cùng không phản mạnh, cảm động từ Cắt Vân Long mang lấy nàng trèo lên trên, tốc độ của bọn hắn bởi vậy tăng lên Tại 43 lúc, qua thương sau 38 lầu lâm tại sơn Hỏa Lý đem càng ngày càng chậm 30 đồng đô la Mỹ tổ cũng cho vượt qua. Lâm Lý tổ lúc này tấn thăng đến vị thứ bảy, khoảng cách trước mặt Trương thị tạ muội hoa chỉ có 4 lầu xa. Mà lúc này suýt tại đội ngũ tối phần đuôi Trần thị cha con, mới bỏ lên 25 tầng. Lao vô màn ảnh đã là mồ hôi nhễ nhại, thở dốc có chút thở khó khẻ tạm giác. Chân bảo nhi đau lòng phụ thân, đề nghị nói, nếu không thì chúng ta từ bỏ cái này kỳ bị tai à, cao như vậy tháp, chúng ta căn bản không bỏ lên nổi. Thử một lần đi, chấm dãi bò, nghỉ ngơi một chút bò bò, chúng ta chắc là có thể đi lên. Không muốn xem thường từ bò. Mặc dù rất khó chịu tổ chương trình liên quan tới cái trò chơi này thiết chí, nhưng tất nhiên dự thì, lão vua màn ảnh căn cư tinh thần nghệ nghiệp, liền nhất định muốn chiến đấu đến cùng. Hắn ở ải này muốn khiêu chiến cực hạn của mình một chút, xem hắn bộ xương già này, đến cùng còn có thể hay không đứng lên 500m đích phong. Cửa này hắn là nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Cách mỗi năm lầu, tổ chương trình đều chống cố định cơ vị camera, tới quay phim các minh tinh leo lầu tình trạng. Các minh tinh theo chụp VJ cùng tờ giờ ở ải này sẽ đổi lấy cùng, bọn hắn không cần từ dưới chân một mực đi theo minh tinh leo lên 150 lầu, VJ nhóm muốn khiêng camera bỏ một chuyến Canada TV tạm ở. Đằng sau đoán chừng cũng không cần lại đi hình, trực tiếp liền mệt mọi tê liệt. Vì cam đoan chụp ảnh chất lượng, tổ chương trình an bài 18 cái vỏ gì, đổi lấy chụp tài tử nhỏ cảnh gần leo lầu tình huống. Chính tổ các minh tinh nhất cử nhất động, tại chủ điều khiển trên xe giám sát ống kính phía trước đều nhìn một cái không sót gì. Nhìn thấy Lao vua màn ảnh hồng hộp hồ ga kém đỡ mập eo chịu đựng leo lầu đau đớn, Tống Lộ Phong trong lòng đang âm thầm cáo xin lỗi, hôm nay cửa này thực sự là quá đắc tội Lao vương màn ảnh, cái này kỳ tiết mục bọn hắn nói cái gì cũng phải cấp lão vương màn ảnh càng nhiều tiết mục phân mạch truyền ra, nếu không thì lão vương màn ảnh cần phải nhớ chết bọn hắn thủ này không thể. Cái này kỳ bị tái sau đó, Tống Lộ Phong còn muốn tại Da Luân Da tốt nhất phòng ăn đơn độc bày yến, Thỉnh lão vương màn ảnh cùng Trần Bảo Nhi ăn cơm, tự mình hướng lão vương màn ảnh tạ tội. Hắn tin tưởng lão vương màn ảnh nhất định sẽ thông cảm hắn khó xử, minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Bây giờ tiết mục thế vừa vặn, tất cả mọi người thật cao hứng, hẳn là sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tính toán quá nhiều. Dù sao, tất cả mọi người là vì tiết mục hảo. Tiết mục tỷ lệ người xem cao, đưa tới thảo luận chủ đề nhiệt minh này nhân khí cũng sẽ bị nâng hơn, đây đều là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên để tiết mục tỉ lệ người xem, tổ chương trình thủ đoạn lại tàn bạo một chút tin tưởng mọi người đều sẽ lý giải. Kỳ thời kỳ thứ nhất tiết mục khai ra phá 5 siêu cấp giá cả sau tiết phía sau, đầu tuần chuyển ra cực hạn sấm thế giới kỳ thứ 2, kéo dài đệ nhất kỳ thịnh thế, lấy 5.1% lên cao tỷ lệ người xem, lần nữa đoạt được toàn bộ cuối tuần tổng nghệ đương vinh quang. Hai kỳ tiết mục sau đó, Si ạ sân hai cực hạn sấm thế giới đã không thể tranh cai trở thành lập tức giới truyền hình bên trong lửa nóng nhất tổng nghệ tiết mắt. Kỳ thế đầu không có chút nào năm gần đây trước tối cường hát ăn ở kém, thậm chí càng chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù đang xã hội dư luận phương diện bên trên, cực hạn thế giới tạo thành dư luận hành động không bằng hát ăn ở nóng như vậy liệt. Khi đó Lâm Tại Sơn cái này Diêu cổn con rơi mới vừa vặn trở lại tầm mắt của mọi người, nhiều mặt truyền thông đều đi theo cùng một chỗ quá nhiều, Phương Đông Đại Thành Công đóng vai gậy quấy phân heo nhân vật, bởi vậy dẫn phát ra thế kỷ đại thảo luận, ở trong xã hội đưa tới hành động cực lớn, cái này cực hạn xâm thế giới không cách nào so sánh được. Nhưng ở Minh Tinh nhân khí nhiệt độ cùng người xem độ chú ý bên trên, đột nhiên xuất hiện Lâm Tại Sơn lại thêm bệ nghệ thiên hạ lý hiếu nghi, song kiếm hợp ích, cho cực hạn xâm thế giới tạo ra thanh thế to lớn, muốn viện siêu năm trước hát ăn ở. Dạng này thế, đã nhanh bắt kịp hậu kỳ hát ăn ở rộng lớn khí tràng. Cái này từ tiết mục tỷ lệ người xem bên trên liền có thể nhìn thấy đốm. Bất kể là chua cũng tốt, đỏ mắt cũng tốt, TV những người đồng hành không có không tán thưởng cực hạn xâm thế giới Xỉ Á Sẫn 2 càng thượng nhất tầng lầu biểu hiện. Đương nhiên, Hải Tinh Đồng Môn mở tâm xâm thế giới là một cái ngoại lệ. Cái tiết mục này tổ chủ sáng nhân viên gặp cực hạn xâm thế giới Xỉ Á Sẫn 2 vừa mở truyền bá liền cho bọn hắn rất xa bỏ lại đằng sau, đem Hải Tinh đại thống nghệ cách cục cho quấy lật trời, đều đáp lại cực lớn buồn bực và không lòng. Làm hơn 2 năm Tinh đại thống nghệ quán quân, đột nhiên bị cực hạn thế giới cho đánh ngã, loại này bị hoàng đế quyền vị, thật sự là quá không tốt độ. Đi qua 2 tuần mở tâm sấm thế giới người chế tác cách các hùng cơ hồ là đêm không thể say giấc mỗi ngày buổi tối vẽ vòng tròn quyền ruộ lâm tại Sơn hắn là cỡ nào hy vọng lâm tại Sơn có thể ở ghi chép cực hạn sâm thế giới lúc xảy ra ngoài ý muốn tốt nhất treo ở nước ngoài về sau không cần nhường hắn nhìn thấy ra hỏa này nhất định chính là mạng hắn bên trong các tinh cho hắn khắc quá chết chiếu đến cực hạn sâm thế giới đại xung kích mở tâm sấm thế giới tại rất đa quan chúng xem ra càng ngày càng diễn cho cùng nhàm chán không giống cực hạn sấm thế giới thực sự là ngược minh tinh Minh tinh muốn chân nước chân giáo đi tránh tải mở tâm sấm thế giới vòng quanh quốc nội trung tâm thành thị làm ưu chủ đề càng ngày càng không kích thích Ngậu nhiên ra nội quốc cũng đều dậy nổi nhiệt tình của các khán giả Mặc dù tên là sấm thế giới nhưng chu truyền bá mở tâm sấm thế giới không có khả năng mỗi kỳ đều đi sấm thế giới bọn hắn phần lớn tiết mục cũng là ở trong nước ghi chép mỗi tuần ghi chép một lần hoặc một tuần ghi chép hai lần ngẫu nhiên mới xuất ngoại cái này cùng thực hạn sấm thế giới một mực tại nước ngoài trên tài hoàn toàn không giống Mặc dù Trung Hoa rất lớn ở trong nước mỗi cái thành thị làm tiết mục cũng rất có xem chút nhưng hai năm rồi mở tâm sấm thế giới lúc nào cũng ở trong nước yếu đại bộ phận thành thị đều chuyển biến người xem cuối cùng sẽ nhàm chán Liên tục 2 tuần, Mở Tâm Sấm Thế Giới tỷ lệ người xem đều không thể phá ba, đầu tuần tỷ lệ người xem càng là thấp đến rồi 2.4%. Mặc dù 2.4% tỷ lệ người xem ngang so sánh, như cũng có thể xếp hạng chiều chủ nhật ở giữa tổng nghệ đương 5 người đứng đầu, xem như rất không tệ thành tích, nhưng dọc cùng Mở Tâm Sấm Thế Giới trước đây tỷ lệ người xem so, cái này tỷ lệ người xem thật sự là có chút keo kiệt. Liên Cực Hạn Sáng Thế Giới một nửa cũng không có. Muốn chiếu tình thế này phát trực tiếp, Mở Tâm Sấm Thế Giới có khả năng sẽ bị Cực Hạn Sấm Thế Giới cho nổ thành tạt bã. Đến cuối cùng, thậm chí có thảm đạm thu trà nguy hiểm. Mặc Khắc hùng tuyệt đối không thể để cho trong tay hắn Vương bài tiết mục cứ như vậy ngừng công kích đi, hắn nhất định phải tỉnh lại, muốn phản kích. Dưới mắt hắn tốt nhất thủ đoạn phản kích, chính là nghe theo dưới cờ chủ trì bảy đề nghị, cho Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu ni mời lên tiết mục, triệt để để trấn tiết mục sĩ phí. Nếu như có thể cho này đối Thiên Vương ngày sau mời đến mở tâm xâm thế giới là một cái bốn kỳ xuyên gi chủ đề, cái kia mở tâm xâm thế giới một tháng tỷ lệ người xem dự tính đều đưa tăng mạnh, sẽ quay đầu cao, một lần nữa đạt đến đỉnh phòng. Mặc dù tuyệt không tình nguyện thỉnh Lâm tại sân tới, nhưng Bạch Cát Hùng thực sự bốn không có biện pháp, hắn đã xin chỉ thị trong đại cao tầng, chuẩn bị vận dụng giữa đại quan hệ, tới Thỉnh Lâm lý hai người làm tiếp mục. Hai người này có ai đang trong kỳ hạn, hắn đều hy vọng bọn họ nhanh tới đây, tới trước một cái cũng có thể, tóm lại hắn không thể nhìn mở tâm sâm thế giới lại như thế đoạn lạc tiếp. Giạng này thế nếu như kéo dài một tháng, nửa người xem triệt để mất đi quan sát hương thú, cái kia mở tâm sâm thế giới liền không có thuốc nào cứu nổi. Quách nóng trông Vương ngày sau, bây giờ đang tại Canada quốc gia TV tở bên trên hắt vàng tiến Mạnh lấy. Qua 40 tầng về sau, Lâm Tại Sơn hoàn lý hiếu ni tốc độ lại có tăng không giảm. Bọn hắn một mực không có chạy, nhưng bọn hắn bước nhanh bỏ tốc độ nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Đang theo dõi trong xe nhìn Tống Lộ phong bọn người thấy choáng, trong lòng tự nhủ tổ kỹ thuật nhân không phải là chia tích Lâm Tại Sơn thể lực là nhược điểm đi. Này chỗ nào nhược điểm? Bỏ lên 40 nhiều tầng, đại thúc này không có chút nào mệt mỏi. Một khắc đều không nghỉ đâu. Hơn nữa hắn còn có khí lực cả đâu. Thế này sao lại là leo lầu a, đây quả thực là đang dạo chơi. Ngoại nhân nhìn nhẻ nhõm, Lâm Tại Sơn bản thân leo lên 40 lầu về sau, thật là có chút mệt mỏi. Bất quá âm nhạc có thể kích động tinh thần của hắn cùng đấu trí. Phía trước trên tai, hắn đều là ở trong đầu phát ra bờ BGM, nhắc tới chấn tinh thần của mình cùng thể lực. Bây giờ, hắn không dùng tại trong đầu thả, bên cạnh bỏ bên cạnh hát tốt, cũng cho Lý Hiếu Ni tại khô khan leo lầu quá trình bên trong tăng thêm chút thú vui. Ở nơi này muốn nhất kinh thời điểm, Lâm Tại Sơn hát là a đu kiên trì tới cùng. Giống như bài hát này hát dạng này, cái này leo lầu nhiệm vụ, hắn nhất định muốn kiên trì tới cùng. Lý Hiếu Ni phía trước nghe Lâm Tại Sơn hát vĩnh viễn không lùi bước, là lạc quan ngọt ngào cảm giác, mà nghe cái này bài kiên tới cùng, trong nội tâm nàng tràn đầy lòng chua xót lắng mạng. Nghe Lâm Tại Sơn khàn khàn giọng hát, thật giống như đang nghe Lâm Tại Sơn đã từng tích mịch tiếng lòng, Lý Hiếu Ni trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng loại tình cảm này tự ngược kích thích, càng kích phát ham hở tiến lên đấu trí. Trong nội tâm nàng chiếc hộp bẹn đỏ dạ có bị gõ. "Lâm Tại Sơn một lần hát thôi." Lý Hiếu Ni còn không có nghe đủ, mãnh liệt yêu cầu, "Đại thúc, ngươi hát lại lần nữa, một lần cái này bài kiên trì tới cùng, chúng ta nhất định muốn kiên trì tới cùng." "Hảo." Ứng Lý Hiếu Ni lờ mờ, Lâm Tại Sơn hăng hái hát vang, lần nữa dùng giọng mệt như A Đỗ hát, hát lên cái này bài tuyệt tác kiên trì tới cùng. "6" Trong nước tại trong lửa ta thích không nghiêng lệch coi như thời gian ngược trở lại ta cũng đổi tới Thạch khí thế kỷ 6. Trong gió ở trong mưa ngươi dù che mưa thổi lật qua ta tuyệt đối không chút do dự, vì ngươi phụ thêm áo ngoài của ta sáu. Là ngươi cho ta xem thấu sinh mệnh thứ này, bốn chữ kiên trì tới cùng nếu như không có ngươi cuộc sống của ta trở lại một mảnh hôn độn 6. Là ngươi để cho ta lật phá tình yêu bí kiếp 4 chữ kiên trì tới cùng mặc kệ có bao nhiêu đáng ta sẽ toàn tâm toàn lực yêu thương ngươi đến cùng sáu. Lý Hiếu Ni càng nghe càng xúc động, đến cuối cùng, nàng đã hòa Lâm Tại Sơn cánh tay kéo cánh tay, tay nắm lấy tay, mười ngón cắn chặt, thân mật vô gian hợp lực đi lên. Cảm thụ được với nhau sức mạnh Hai người càng chạy càng nhanh, tại thứ 52 lầu lúc, bọn hắn đuổi kịp trước mặt Trương Thị Tả Muội Hoa, hoàn thành một lần nữa siêu việt. Các ngươi cố lên a. Kiên trì tới cùng. Chớ có biếng nhác. Tại vượt qua Trương Thị Tả Muội Hoa lúc, Lâm Tại Sơn vẫn không quên để điểm hai cái cô nương một câu. Hai cái cô nương bị nói đều nghĩ khóc. Các nàng cũng muốn lười biếng đâu. Bỏ lên cao như vậy lầu, các nàng liền lười biếng khí lực cũng không có. Chịu đến Lâm Tại Sơn hỏa lý hiếu Ni của Vũ, Trương Thị Tả Muội Hoa bạo phát ra đột phá cực hạn thể lực, vậy mà theo sát lấy Lâm Tại Sơn hỏa lý hiếu nhi bỏ lên một đoạn. Phản phất lâm tại sơn tiếng ca có tử tính một dạng, hai người bọn họ giống như hai khối bị nam châm hút lấy nam châm, liều mạng đi theo lâm tại sơn tại trèo lên trên, một bước cũng không muốn rớt lại phía sau. Không rõ, giống như bị một loại nào đó ma lực cho điều động, cùng vị này đầu bạc đại thúc tới gần phía sau, các nàng sẽ không nghĩ lại rời xa vị đại thúc này. Nam quỷ cầu người phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp.